t ố nguyên, nguyên t bảo, bảo lên tiếng thời điểm thật ra thì đã chậm tống tổ vũ động tác thật nhanh ở giữa không trung lật ra cái bổ nhào sau khi hạ xuống tay phải thành trào trực tiếp nắm hạ gương cắt tới nhạn linh đào sông đao hung hăng kéo một phát trực tiếp đem thân thể hạ gương kéo tới tiến vào chỗ tay thành quyền quán chú chân khí hung hăng đánh về phía hạ gương tim tình thế nhất thời chuyển tiếp đột ngột hạ gương trong nội tâm lệnh như băng trái tim gần như ngưng đập tống tổ vũ đây là muốn lấy vết thương nhẹ đổi tính mạng của mình à. chương chín mươi hai hiện thân b ả y tịch lễ tình nhân vui vẻ tống tổ vũ bạo khởi bắt đầu nguyên bảo võ công không tệ nhưng tranh đấu kinh nghiệm không đủ nhất thời thiếu giám sát khiến tống tổ vũ thoát ly tự thân khiến cho hạ gương tình cảnh nguy cơ đến cực điểm người lâm vào hiểm cảnh hạ gương đầu góc chạy không cũng không có bao nhiêu kinh hoàng phảng phất hết thệ đều không có quan hệ gì với mình nắm lấy tay phải nhạn linh đao trong nháy mắt buông lỏng ra hung hăng trước sau như một đem trường đao xé rách ra thân thể của mình thì nghiêng người hố néo mở áo ngoài cơ bắp nội lực quay c u ồ n g một hồi phun g trào như gọn sóng bột một tiếng giòn vang tống tổ vũ quả đấm răn răn chắc chắc đánh vào chỗ lồng ngực hạ h ư ơ n g lại không phải tim càng ở một trận chấn động bên trong lực quyền tầng tầng suy yếu đánh trên người hạ h ư ơ n g đã không đủ ba thành phúc hạ h ư ơ n g phun ra một ngụm máu tươi nhưng ánh mắt càng phát sáng mang theo tàn nhẫn tay phải cũng chỉ hung hăng đâm vào chỗ cặp mắt của tống tổ vũ hai ngón pha không mang theo xì xì âm thanh toàn chân nội lực quán thâu dưới thiết chỉ quyết gần như đại thành tống tổ vũ quả đấm chứng thực lại không phát huy được đến ba thành căn bản không hao tồn hạ gương tính mạng càng ở hạ gương thổ hết u y về sau trực tiếp phun ra tống tổ vũ một mặt khiến cho hắn cặp mắt xông vào giọt máu chua sót đau đ ớ n a một tiếng hai mắt nhắm chặt bước chân rút lui tránh đi hạ gương xuyên thẳng mà đến hai ngón ở lần này biến hóa giữa nguyên bảo đã lấn người tiến lên la hán thủ thành b ả y thức quyền chiêu chiêu chiêu đánh về phía tống tổ vũ yếu hại chỗ nhìn kinh phong h i ệ n nhiên nguyên bảo thật sự nổi giận so với vừa nãy giao thủ đối sách kình lực càng tăng thêm hùng hồn cho dù lúc này tống tổ vũ vẫn có phản kích dư lực hai mắt nhắm nghiền hạ gương huyết dịch ở trên mặt cùng trên tóc chạy xuống hai l ô thai lại một trận rung động nghe tiếng phân biệt vị hai tay như bi trên dưới hoạt động chắn nguyên bảo h á n h kích thân thể lại lui về phía sau mấy phần cùng hạ gương nguyên bảo đều giữ vững một cái tương đối khoảng cách an toàn hạ gương phun ra một ngụm trọc khí theo ấn vừa rồi bị tống tổ vũ đánh tới lồng ngực vị trí mặc dù mơ hồ phát đau đớn lại cũng không nghiêm trọng ánh mắt lóe lên một tia may mắn trong lòng một trận hoảng sợ vừa rồi nếu không phải là hắn quyết định thật nhanh bỏ đao sử dụng thần hành bách biến nghiêng người tránh thoát một điểm chỉ sợ cho dù trải qua né thu toàn động giảm đi kịch lực tim bị tống tổ vũ đánh lên một q u y ề n cũng khó tránh khỏi bị thương nặng nơi nào sẽ giống như bây giờ chẳng qua là vết thương nhẹ thần hành bách biến quả nhiên là sống yên phận không có con đường thứ hai n ê thu toàn động đã cứu lao tử một mạng à. hạ ương thừa dịp tống tổ vũ lui về phía sau ngay miệng lần nữa nhặt lên rơi trên mặt đất nhạn linh ao đón nguyên bảo hãy n ấ y cùng mắt ân cẩn thận cùng hắn song song mà đứng ứng đôi tống tổ vũ hai người đối diện tống tổ vũ lấy hai tay lao lao trải qua con mắt rốt cuộc khôi phục thị lực mang theo hận không thể ăn sống thị thuận ý gắt gao nhìn chằm chằm hạc ứng vô cùng n h c nhã hạ gương như thế một cái mặt hàng thế mà có thể đem hắn dồn đến tình trạng như thế không phải vô cùng nhục nhã là cái gì phía sau la thất ba người cũng là thật sâu thở ra một hơi mang theo tâm tư phức tạp mắt nhìn hạ gương lâm trận đối địch lấy yếu đi đánh mạnh còn có thể thoát thân không việc gì ba người bọn hắn tự hỏi thân mình châu ngay lúc đó tình thế nguy hiểm thế nào cũng làm không được hạ gương lại là cầm đao vui sướng đúng vậy mặc dù bị thương nhưng vui sướng trong lòng quả thực gần như tràn đến trên mặt n g a y đó hắn đánh với lưu thừa một trận khắp nơi bị người chế bị nắm mũi dẫn đi căn bản từ chiêu thứ nhất lên thua nhưng hắn có thể tổng kết dạy dỗ ban đêm trước khi ngủ lấy não hải mô phỏng đối chiến hôm nay chính là tiến bộ chứng cứ rõ ràng hắn có tự tin lại cùng lưu thừa đánh một trận có lẽ chưa chắc có thể thắng cũng sẽ không lâm vào người khác tiết đ ấu bị người bài bố hạng thi chủ người không sao chứ vừa rồi đều tại ta nguyên bảo có chút tự trách nói chẳng qua hạng ương không trách hắn niên kỷ của hắn nho nhỏ có thể có cái gì phong phú kinh nghiệm lịch duyệt bị lao ra hỏa bậy một đạo rất bình thường không sao không nên tự trách ta có một môn tá lực phương pháp chẳng qua là chịu chút ít vết thương nhẹ trước mắt vẫn là đúng địch quan trọng nói hạ gương mắt nhìn khoảng bốn phía cảm thấy vẫn có chút không đúng lắm trong lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ đối diện g ì đột nhiên từ phía sau tống tổ vũ cửa vào sơn cốc chối nhảy ra một người mặc áo đen nam nhân không phải lỗ đạt là của người nào quả nhiên cái này hôn đản đem lão tử cùng nguyên bảo bọn họ trở thành m g i câu ta đã cảm thấy có điểm không đúng hạ gương thấy một lần lỗ đạt thò đầu ra liền biết mình bị người bày một đạo cái gọi là lưu thủ sơ cốc chăm sóc ba cái thương binh căn bản chính là lỗ đạt bọn họ khiến dân xà xuất động kế sách v ề phần bọn hắn làm sao biết tống tổ vũ sẽ lên làm hạ ương cũng không biết chẳng qua khẳng định cùng khổ hòa thượng thoát không khỏi liên quan lỗ đạt là ngươi thật bị ta đón o chúng nói như vậy thượng sứ từ b ỏ ta xem ra ma môn quả nhiên không dựa vào được thấy được lỗ đạt tống tổ vũ cũng không phải là hết sức kinh ngạc thậm chí nhìn đã sớm có dự đoán chẳng qua là khỏe miệng c a y đắng cùng nhàn nhạt tuyệt vọng lại không giống như là có lưu hậu thủ dáng vẻ là ta tống tổ vũ ngươi sớm nên biết ma môn vô tình hàng năm giống như ngươi bị rụ rỗ hám nhập ma đạo không biết có bao nhiêu ngươi không phải đặc thù nhất cái kia thúc thủ chịu trói đi cùng ta trở về thần bộ môn tiếp nhận thẩm phán có thể sống lâu một ít thời gian không tốt sao lỗ đặt hai con ngươi sâu kín lưng đeo tay trái tay phải đứng ở bên eo quần áo trên người p h ồ n g lên hiển nhiên muốn động thủ tông tổ vũ cũng không phải là mã phu từ hắn có thể l ẻ loi một mình đùa bỡn thần bộ môn cùng cao thủ thiết quốc môn thậm chí thiết hạ bấy giờ suýt chút nữa làm thịt la thất ba cái có thể nhìn thấu chút ít môn đạo dẫn xả xuất động này bấy giờ hắn cũng không phải không nhìn ra nhưng hắn tự hỏi mình có thể trong thời gian ngắn nhất đánh rết sơn cốc mọi người lấy đi ba cái thậm chí càng nhiều võ giả trái tim lúc này mới đôi cứng lấy trở thành trong h ũ ba ba áp lực hiện thân cậu phú quý trong nguy hiểm tống tổ vũ một mực giàu có tinh thần mạo hiểm từ lúc ở thiết cốt môn cho mượn t à pháp luật y ông đến tiếp xúc ma môn gia nhập ma môn lại đến ở thanh giang phủ bốn phía phá án lục x o á t la thiên sinh ra thần lực người trái tim dẫn dụ đuổi bắt người tới hát sơn phản kích đối phương bên nào không phải đang mạo hiểm nếu không phải khổ hòa thượng dưới cơ duyên xảo hợp đã cứu la thất ba cái nói không chừng đúng là bị hắn được như ý chẳng qua thường tại bờ sông đi nào có không phải ướt dậy có lẽ trước kia hắn đều cực thắng có lợi nhuận nhưng lần này hắn cực sai bỏ ra chính là tính mạng của mình nhiều lời ngươi cho rằng ngươi thắng sao không có đại hòa thượng kia ngươi chưa chắc là đối thủ của ta trong khi nói chuyện dưới chân tống tổ vũ quét qua trực tiếp hướng về hạ ương và nguyên bảo phương hướng nổ ra hình quạt bùn đất đá vụn ngăn trở động tác hai người cùng tầm mắt mình thì hướng về trong sơn cốc lô đạt phong đi hắn cùng nguyên bảo hạ ương đánh một trận trừ trước kia thị lực bị hao tổn cũng không bị thương cho dù nhắm mắt thời điểm nguyên bảo đánh é n cũng không có thể tổn thương hắn mảy may cho nên có đầy đủ phấn khích cùng lỗ đạt cứng rắn húng chi hắn mục đích cuối cùng cũng không phải đánh chết lỗ đạt chẳng qua là muốn đoạt đường mà chạy độ khó nhỏ bên trên rất nhiều làm hai người hạng hương và nguyên bảo quay người che lại gương mặt tránh né vẩy ra tới bùn đất lỗ đạt đã cùng tống tổ vũ giao thủ lỗ đạt tam hiệu công phu trên tay điểm này hạng hương đã sớm đ o á n được nhưng chờ hắn tập trung nhìn vào mới biết trên tay lỗ đạt công phu là bực nào được bức cách lại là cỡ nào đột phá chân trời cong tay trái đơn lấy tay phải cùng tống tổ vũ phá chiêu một cái tay sinh ra ngàn vạn cái tay ảo giác đánh tống tổ vũ đầu vóc cho váng thỉnh thoảng liền bị quạt hai cái thai trà sát tử hoàn toàn không thấy cùng hạ ương nguyên bảo lúc đối chiến đúng dung cùng cường đại luận nội công lỗ bộ đầu cùng tống tổ vũ sắp xỉ như nhau nhưng lỗ bộ đầu t i ê n l à xảo thủ hoàn toàn khắt chế tống tổ vũ bên ngoài thiết cốt m ô n công lúc này mới có kinh người như vậy biểu hiện hạng thí chủ không cần kinh ngạc nguyên bảo nhìn biểu lộ của hạ ương giải thích võ công tương khắc liền cùng tự nhiên động vật thiên địch rất rõ ràng có thể phân ra thắng bại lô đạt tống tổ vũ không ngoài như vậy tác giả một chút ít lời trong lòng vừa rồi chuẩn bị viết đại kiêu hùng quyển sách kia tối hôm nay c h ư ơ tiết đột nhiên tiện tay điểm hạ sáng thế bản này võ hiệp thần cấp bộ khoái giao diện thấy có người cho một ngôi sao đánh giá nói đây là cao nhất cũng có người nói đây là hắn nhìn qua rác rưởi nhất tiểu thuyết còn có điểm xuất phát một cái thư hữu bình câu nhất tinh đánh giá thảm như vậy đơn giản đối với tác giả tạo thành một vạn điểm bạo kích không thể không nói có lúc ta là một m mực tránh khỏi xem sách bạn bình luận sách bởi vì ta đích thật là cái thủy tinh trái tim mà lại là cái tâm tình hóa tác giả một khi bị người phủ định cảm giác cả người đều không tốt mặc dù ta đã biết cái này không thể tránh được cho dù bạch kim đại thần đều sẽ bị người p h ư n ra thú hổ ta một cái con tốt nhỏ nhưng biết đến không phải là làm được có bao nhiêu tự nhận là tường đồng vách sắt kim cương bất hoại thân tác giả bị s i n h s i n h phun ra thành thái giám ta còn thực sự sợ có một ngày tiến vào c u n g cho nên sau này đàng hoàng viết sách bình luận sách nơi đó ta ngẫu nhiên xem một chút đi cho nên có chút thư hữu nhắn lại khả năng ngay lúc đó sẽ không trả lời chắc chắn cũng không phải là tác giả cao lệnh hoặc là trang mười ba mà không thấy hy vọng mọi người hiểu được một chút lại nói một chút đại tiêu hùng quyển sách kia đi nói như thế nào đây vừa mới bắt đầu viết chính là lý trí hắc cắm chạy kết quả viết, viết liền chạy lệnh thành vô địch chạy có lẽ còn không phải dù sao làm cái tứ bất tượng gần như sợ ở trong đó đã có cư sĩ bút lực không đủ năng lực không đủ nguyên nhân cũng có tự thân tâm tính biến hóa viết sách thường thường sẽ đưa vào mình ha c á m chạy cũng không ngoại lệ ví dụ như mộ mộ cho ta ta liền phải diệt cả nhà của hắn vừa mới bắt đầu viết rất sướng thời gian lâu dài tác giả cũng cảm giác tâm tinh có chút không đúng nói kiện c h u y ệ n thật có lần buổi tối lúc ăn cơm cùng phụ mẫu nhìn tin tức liêu ninh đô thị máy mới bắc phương báo cáo nói là có cái nam nhân bởi vì đứa bé giữa bình thường và mỹ đem một cùng á khác i của c mẹ đứa bé ca ca ngay đánh thành bị thương nặng, bị lao ú c đó t liền giận, kia đối với đến nhìn trên nam nhân cùng bằng mình nữ tức TV trẻ em xuất thủ, t của hữu phụ r em n lòng một cố lệ khí thế nào cũng không Cùng g lệ lức một thế cố chế được. khí Lao ba thảo luận đã nói nếu ta là thiếu niên kia chờ bị thương dưỡng hảo nhất định đem nam nhân kia cùng cả nhà của hắn tiêu d i ệ t một tên cũng không để lại còn muốn ở bọn họ trước khi chết hung hăng hành hạ người nhà của bọn hắn khiến bọn họ thể hội cái gì gọi là thống khổ cái gì gọi là tuyệt vọng kết quả bị lao t a một trận hung hắc c nói trong lòng ta biến thái ngay lúc đó ta còn cùng lao ba ẩm ĩ một trận các loại tỉnh táo lại ta biết mình lời nói và việc làm quá quá khích rất dễ dàng đi cực đoan như vậy không xong thế là cố ý t h ô n g thả tâm tĩnh bình thường nghe một chút âm nhạc nhìn một chút khôi hài phim ảnh ti vi kịch ở viết sách liền t ấ n lực tị húy một chút âm mưu loại hình t ì n h tiết thật sự sợ viết quá này mình tinh thần p h â n liệt thậm chí ớt ức t ố t h u y ê n huyên nói nhiều như vậy thật ra thì chính là vòng xã giao từ nhỏ bằng hữu ít một mực đang gia đình hy vọng có cái nói lời trong lòng địa phương mọi người có quái chớ trách ta cuối cùng giải thích một câu tác giả không dứt được biến thái chương ũ n g k chín mươi ba nhiệm vụ hoàn thành võ công khắc chế là một cái gọi chung cũng không có cụ thể định luận ví dụ như nội công bên trên khắc chế lẫn nhau hắc tinh đại pháp của nhậm ngã hành vô cùng lợi hại tung hoành thiên hạ nhưng ở tả l ã n h thiền hàn băng c h â n khí bị khắc chế gắt gao rõ ràng công lực ở trên tả l ã n h thiền chính là khắp nơi bị hạn chế còn có ngoại công chiêu thức khắc chế như võ công của toàn chân giáo bị lâm triều ánh sáng tạo phái cổ mộ võ công khắc chế tiểu long nữ tuổi còn nhỏ có thể đánh bại mấy chục năm tu vi toàn chân thất tử một trong hắc đại thông công pháp khắt chế chiếm rất lớn một tầng hôm nay l ô đạt sử dụng thiên la xào thủ chính là thần bộ môn cất chứa một môn trên tay võ học lấy trường pháp là chủ kiêm hữu cầm nã đánh h u y ệ t c h i công lúc thi triển chiêu pháp tinh xào linh động nhanh như lôi đỉnh trong chốc lát tựa như tạo thành tinh la mật bố v ă n cờ có thiên thủ huyết ảnh l ô đạt tự nhiên không có tu thành loại đó cảnh giới chi cao nhưng mười mấy năm chính đắm hỏa hầu cũng không phải bình thường chí ít lúc này hạ ương nhìn hoa mắt nếu đổi chỗ mà xử thay thế tống tổ vũ vị trí sớm đã bị xử lý tống tổ vũ tu luyện chính là thiết cốt môn chính tông thiết cốt quyết tâm pháp cùng chia tầng mười ba từ cơ bắp ngũ tạng một mực tu luyện đến cốt tủy nội ngoại kiêm tu cực kỳ cao minh thiết cốt quyết công phu mỗi tăng tiến một tầng khí huyết liền thịnh vựa một phần da thịt cũng k ề sát xương cốt một lần cuối cùng luyện được một bộ c ư ờ n g cân thiết cốt không những có khổ luyện công pháp vô song phòng ngự cùng rút sơn thần lực cẳng có thể sinh ra kiên cường vô song thiết cốt c h â n khí thúc giục địch nhất phong tung hoành khó chống chọi đáng tiếc duy nhất chính là thiết cốt quyết ở cấp bậc thấp sức chiến đấu bình thường lại rất khó tu luyện là một cái hô to thất trưởng lao đô viễn hối của thiết cốt môn mới bất quá năm tầng tu vi khó khăn lắm mò tới tầng sáu ngưỡng cửa tống tổ vũ thì càng không cần nói chính là bởi vì tiến cảnh quá chậm không thấy được hy vọng mới động dùng t ạ pháp luyện công tâm tư thiết cốt quyết trên tay tống tổ vũ mặc dù thế đại lực c h ậ m chiêu pháp hung hiểm nhưng đụng phải thủ đoạn tinh xảo lỗ đ ạ t liền giống con chuột gặp mèo chỉ có thể bằng vào thiết cốt tâm pháp ra dày thịt béo ngành kháng chiêu pháp bên trên thế yếu quá lớn nguyên bảo chúng ta có cần hay không đi lên giúp lỗ bộ đầu một tay, lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a nhìn trong chốc lát hạ ư ơ n cũng phát hiện một vài vấn đề đừng xem lỗ đạt một bộ thong dong tự tại đem tống tổ vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay ráng vẻ nhưng trên thực tế đánh trên người tống tổ vũ lực đạo cũng không tạo thành lớn bao nhiêu tổn thương cũng tạo thành tống tổ vũ mặc dù bị đánh ngao ngao kêu loạn lại còn là trung khí mười phần không chút nào hư được không nên hạ thí chủ ngươi trước lưu tại nơi này bản thân ta đi trước là được để tránh bị tống tổ vũ bắt làm uy hiếp nha ta không phải nói võ công của ngươi thấp mặc dù vừa rồi ngươi từ trên tay tống tổ vũ đào thoát nhưng còn chưa đủ lấy cùng hắn chính diện giao chiến lỡ như bị hắn bắt được cơ hội bắt sẽ chết nguyên bảo nhìn h ạ gương gương mặt tròn vo vẻ mặt nghiêm nghị vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ mặc dù là hảo ý nhưng hạng ương làm sao lại cảm thấy như vậy đáng hận nhìn nguyên bảo đầu chọc hận không thể gõ mấy lần lấy phát tiết trong lòng bếp khuất được quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ dù sao mới vừa cùng tống tổ vũ giao thủ thế nào đều coi x o n g thành nhiệm vụ h ừ chờ đến nhận lấy phần thưởng tu vi tiến nhanh một đao chẳng ngươi cái hoa đào nở hạng ương hận hận mắt nhìn nguyên bảo thuộc về đao và vỏ toát ra mấy bước lui về phía sau để ngang la thất ba người bên người đón ba người ánh mắt nghi hoặc sắp nhiên cười nói ba vị không cần lo lắng t vậy, vậy liền đa tạ tiểu hạ huynh đệ trên mặt hạ gương nghiêm túc ánh mắt thì tiếp tục đặt ở lỗ đạt tống tổ vũ đã mới vào chiến trường trên người nguyên bảo cơ hội khó được quan sát võ giả đối chiến càng tốt đẹp kỳ ngộ đối với chính mình trưởng thành càng có tác dụng không thể lường được cái này cùng hiện đại học tập lý luận khá hơn nữa cũng phải có thực tiễn mới có thể thể hiện giá trị hạ gương nhúng vào không tới trong đó nhìn một chút cũng là tốt ở cửa vào sơn cốc chỗ tống tổ vũ thấy được nguyên bảo cũng gia nhập vòng chiến sắc mặt lập tức biến đổi lô đ ạ t không đánh nổi hắn đó là công pháp hạn chế thiên la xảo thủ nguyên bộ nội công nặng ở tốc độ huyền hóa ở công kích cũng là phải nhất bàn bàn nhưng nguyên bảo nhưng khác biệt vừa rồi giao thủ đoạn thời gian kia tống tổ vũ đã lớn thể thăm dò lai lịch của hắn ngoại công dùng là bạch ngọc tự bí truyền la hắn thủ là dòng chính võ tăng mới có thể tu tập quyền thuật võ học công phòng nhất thể cực kỳ không tầm thường về phần nội lực phải là bạch ngọc tự c h í n l i ề u pháp thuộc về tầng cao hơn nội công á hàm trải qua trước đưa võ học cương mạnh bá đạo kinh lực hùng hồn cho dù nguyên bảo tuổi tắc còn nhỏ nhưng uy lực vẫn không tầm thường bị lỗ đạt đánh mười lần rất có thể kém xa bị nguyên bảo đánh một chút trên l ệ c h chính là lớn như vậy cho nên tống tổ vũ trong nháy mắt chuyển đổi chiến thuật chủ công nguyên bảo đối với lỗ đạt còn trở lại ba phần tâm thần đề phòng thần bộ môn này đồng trương bộ đầu hơi y a khó trách mặt trên còn có cái gì ngân chương kim trương loại hình phân cấp trong lòng hạ hương rất không tử tế nghĩ tới chẳng qua rất nhanh lại phát hiện mình bị đánh mặt mặc dù lỗ đạt biểu hiện từ kinh diễm đến bình thường nhưng có một chút không cách nào thay đổi đó chính là hắn xuất thủ thật rất nhanh ở tống tổ vũ cùng nguyên bảo đối địch trong lúc đó lỗ đạt rốt cuộc hai tay thế xuất lấy thiên la xào thủ đem tống tổ vũ toàn t h ầ n cao thấp đều sở kháp k h ủ khụ trừ tử tôn căn con mắt là càng ngày càng sáng không biết còn tưởng rằng là già thủy tinh xa xa chiến cuộc khẩn thiết giao kích nội lực bám vào bên trong kính phong hướng ra phía ngoài khuếch tán ngẫu nhiên đem vô tội cây cối hòn đá đập thành một đoàn bờ bụn h ạ n ương liền thấy l ô đạt thừa dịp tống tổ vũ cùng nguyên bảo đối sách trong lúc đó rất không tử tế xen những kẽ bàn tay đập nện tống tổ vũ dưới nách ai lỗ bộ đầu quả nhiên tay độc nhanh như vậy đã tìm được nhược điểm của tống tổ vũ đại cục đã định nhiều nhất mười chiêu tống tổ vũ thua không nghi ngờ đỗ viên hối xếp bằng ngồi dưới đất đồng dạng nhìn chiến cuộc thấy được động tác của l ô đạt cùng tống tổ vũ phản ứng khẽ thở dài một tiếng nói không tệ lúc đầu tống tổ vũ uy hiếp chính là dưới nách lấy vo công của lỗ lao đại chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn liên kích mười chiêu không chết cũng muốn lột một tầng ra la thất mắt nhìn hạ hương giải thích khi hắn đang nói chuyện liền gặp được lúc đầu công kích mềm nhút lô đạt một trận thao tác mãnh liệt như hổ hai tay chuyên đánh tống tổ vũ dưới nách khe hở chỗ trưởng trưởng cắt đánh đánh tống tổ vũ ngao ngao kêu loạn hai tay vô lực ra chiều lại bị nguyên bảo nghệ cho bốn năm quyền trong miệng máu tươi không muốn sống nữa đồng dạng ra bên ngoài bốc lên cuối cùng hung hăng té ngã trên đất bỏ lên đều không bỏ dậy nổi lỗ đạt lực công kích nói là không được nhưng đánh vào tống tổ vũ một thân n ạ n h công mềm mãi chỗ lại nhiều lần t r ồ n lên cũng có thể tạo thành thành tấn tổn thương đại cục đã định h ở lỗ đạt trước kia hắn cùng hai người nguyên bảo vây công tống tổ vũ lại đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp khẳng định là phù hợp nhiệm vụ miêu tả chẳng qua là không biết một năm nội lực phải chăng có thể giúp ta phá vỡ một đầu nghiêm trình thậm chí càng nhiều hạng ương cũng thấy rõ Võ chương ô n cùng g sức c i hai ế n chuyện nhau, n đấu là hai chuyện khác h n g võ c chín mươi bốn lòng dạng tống tổ vũ bị đánh bại hạ ương liền muốn tiến lên bên người ba cái lúc đầu cùng phế nhân không sai biệt lắm chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất tu dưỡng la thất bành t u y ê n đô v i ê n hối đột nhiên cùng nhau đứng dậy cùng nhau hướng phía tống tổ vũ phương hướng đi nhìn mặc dù có chút h ư n h ư ợ c nhưng bộ pháp vững vàng căn bản không hao tổn hành động hạ ư ơ n bị sợ hết hồn lập tức nghĩ tới điều gì sắc mặt khá là khó coi làm môi câu hắn cùng nguyên bảo là không rõ tình hình nhưng ba người này trước kia cùng lỗ đạt nói thời gian dài như vậy mà nói lại cắn thuốc khôi phục nên biết nội tình nói cách khác vừa rồi ta hiểm tử h o à n sinh thật ra thì bọn họ đều có thể có thực lực đâm vào chiến cuộc lại ngồi yên ngắm nhìn quả nhiên là dựa vào là người không bằng dựa vào là mình có thể tin vẫn là chỉ có chính mình biểu lộ của hạ ương không thay đổi như cũng ngậm lấy nụ cười nhưng ánh mắt lại có trong chốc lát hàn quang loại lên từ lỗ đạt chưa từng cùng hắn thương nghị cầm hắn làm m g ồ i lại đến ba người này làm bộ bị thương nặng ngồi xem hắn cùng tống tổ vũ áo đấu thậm chí suýt nữa v à mạng đều để hắn bất mãn hết sức hắn không ngại làm những việc này nhưng không có nghĩa là hắn có thể bị ảnh hình người đồ đần đồng dạng lợi dụng nhất là khả năng đối với an toàn của mình tạo thành uy hiếp dưới tình huống lỗ lao đại thần uy vẫn như cũ thiên la xảo thủ lại lên một tầng thuộc hạ bội phục la thất ở trong đó vành tuyên ở bên trái đỗ viện hối bên phải ba người đi tới trước mặt lỗ đạn nhìn nằm xuống trên mặt đất không ngừng phun máu ra ngoài tống tổ vũ rồi rít kinh ngạc nhìn mắt một bên tròn vo nguyên bảo tiểu hòa thượng tống tổ vũ mặc dù tư chất bình thường tu luyện vẫn là hố to đồng dạng thiết cất quyết nhưng nội công quả thực thâm hậu nguyên bảo có thể đem hắn đánh thành như vậy thương thế lại không đoạn mất chuyển biến xấu bây giờ khiến người ta thay đổi cách nhìn không hổ là khổ hòa thượng kia đệ tử lỗ bộ đầu cái này tống tổ vũ là thiết cốt môn ta phản đồ dùng thiết cốt môn ta công phu làm ác ta muốn đem hắn mang về trong môn giao cho môn chủ xử trí không biết ngài có thể hay không dàn xếp một hai a đỗ v i ệ n hối tóc dài dối tung hơi có chút xấu hổ nói chẳng qua nên tranh thủ vẫn là nên tranh thủ tống tổ vũ rốt cuộc, cùng ma môn dính sâu bao nhiêu, rốt cuộc như thế nào cấp tốc tu luyện thiết cốt quyết chẳng những là môn chủ chính là hắn cũng thấy thèm không r ư ớ đ ộ i t r ư ở n g lão cái khác dễ nói chỉ có tống tổ vũ này ở ta trong thanh giang phụ phạm vào từng đống huyết á n tội ác tay trời l i ê u bộ đầu cho dưới ta liều mạng nhất định phải dẫn hắn trở về do thần bộ môn xử trí cho nên thứ cho ta không thể đáp ứng lỗ đạt lắc đầu nói với giọng trịnh trọng trừ những kia huyết á n tống tổ vũ bản thân giá trị liền không nhỏ thiết cốt quyết tâm pháp phệ tâm một mạch bí ẩn ma môn cất dấu ở trong thanh giang phụ thế lực m g i ra bất kỳ một cái nào đều là một cái công lớn hắn tuyệt không có khả năng nhường ra đi hai người ở bên này nói dóc lại không thấy được trên đất tống tổ vũ bị tóc dài che giấu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh một đôi t r ò n g mắt càng trong tuyệt vọng mang theo điên cuồng đều lấy chính mình làm một bánh trái thơm ngon m u ố n cắn một cái chẳng qua đều chỉ chẳng qua là công giá chẳng sớm tối là chết phải chết cũng muốn chết ở trên tay mình không dứt được tiện nghi người khác thế là lỗ đặt đỗ nguyên b i ể n còn ở nói d ố c trong cơ thể tống tổ vũ phát ra giang đậu đồng dạng tiếng nổ đùng đoàng lốp ba lốp bốt loạn hưởng qua đi thân thể một trận rung động về sau mềm m t lại không còn động tĩnh đúng là tự sát mà chết cái này không nghĩ tới tống tổ vũ lại có quyết đoán này mà thôi mà thôi như vậy cũng miễn cho tranh luận đỗ v i ê n hối thấy thế trong lòng thở dài chẳng qua cũng khá như vậy chí ít lỗ đạt bọn họ không thể nào gõ ra thiết cốt môn võ học lỗ đạt lại là sắc mặt khó coi bao gồm la thất bành tuyên mặc dù tống tổ vũ chết đi cũng phù hợp bọn họ mầm lớn nhưng rõ ràng còn có rất nhiều vật có giá trị không có gõ đi ra đáng tiếc nguyên bảo tiểu hòa thượng thì thấp giọng tụng niệm v ậ t hiệu tuổi con nhỏ lại có chút ít trách trời thương dân ý vị khiến ở một bên lẳng lặng quan sát mọi người hạ gương lấy làm kỳ bành tuyên thấy được tống tổ vũ chết đi ánh mắt không có một tia ba động hàng năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi canh giờ cái này lớn như vậy đại chu đều có người chết đi hắn đã thấy nhiều người khác tử vong sớm đã không nổi lên được bành tuyên trong nội tâm nửa điểm c ò n sóng túi người đưa tay trên người tống tổ vũ một trận lục lọi người đã chết trên thi thể có lẽ lưu lại tin tức hữu dụng có lẽ là thư tín có lẽ là tín vật tóm lại dò xét là nhất định đang ở hắn lục lọi dò xét trong quá trình từ ngoài sơn cốc bay vút vào một cái đại hòa thượng hai tay triển khai như đại điệu bình thường tuật tường mười mấy mét hai chân trên không trung lắc nhẹ cuối cùng nhẹ nhom rơi xuống đất hạ ư ơ n g mắt sắc khổ hòa thượng trí ít nặng hai trăm cân thân thể từ trên trời giàn g xuống rơi vào xốp trên đất thế mà không thấy l u ô n xuống mặt đất bằng phẳng như lúc ban đầu khinh công tu vi có thể thấy được lồn đốn khổ đại sư ngài trở về không biết nhưng có thu hoạch lỗ đạt theo thường lệ hỏi thăm chẳng qua rất rõ ràng không thu hoạch dù sao khổ hòa thượng hai tay chống không không còn có cái gì nữa cho dù đem người làm thịt cũng nên có cái thi thể mới lạ không có cao thủ kia lấy tống tổ vũ dẫn ngươi trở về ta lại không cái gì năng lực truy tung bắt hắn cho mất dấu chẳng qua ngươi yên tâm người này bị ta đánh một cái vi đà rộng coi như may mắn trốn được một mạng cũng muốn công lực tổn hao nhiều không có thành tựu khổ hòa thượng sau khi hạ xuống đầu tiên là quét mắt mắt trên trận tình hình thấy được nguyên bảo bình yên vô sự âm thầm g ậ t đầu lại gặp được tống tổ vũ bỏ mình khe n h ư mày lập tức đáp lời lỗ đạt mặc dù sớm biết kết quả vẫn khó nén trong lòng thất lạc ma môn phệ tâm một mạch cực kỳ tàn bạo thủ đoạn máu canh từ trước đến nay là thần bộ môn chủ yếu đả kích đối tượng hiện tại đáng tiếc chẳng qua rất nhanh lỗ đạt liền khôi phục tâm tình cười cùng khổ hòa thượng bắt chuyện đi lên la thất ba người cũng thỉnh thoảng cắm lên một là miệng đem trận chiến này từ đầu tới đôi miêu tả đi ra nghe được bởi vì nguyên bảo khuyết điểm khiến hạ ương người đang ở hiểm cảnh thậm chí suýt chút nữa bỏ mạng khổ hòa thượng sắc mặt khá là khó coi trong mắt mang theo áy n ấ y chắp tay trước ngực hướng về hạ ương thi lễ một cái hạ ương trên mặt mỉm cười gật đầu đáp lễ hắn đối với nguyên bảo cùng khổ hòa thượng ấn tượng không tệ mặc dù là ăn ăn mặn hòa thượng nhưng tâm địa không tệ nhất là nguyên bảo kinh nghiệm sống chưa nhiều giữ vững một viên xích từ tri tâm cái này rất khá lỗ đạt thì nhìn chằm chằm hạ ương thấy hắn sắc mặt như thường nhìn không ra có lời gì oán giận cùng cái khác bất mãn đang thưởng thức bên trong c ó bao nhiêu chút ít cảnh giác người này lòng dạ rất sâu à. là một m có vài chục năm ban sai kinh nghiệm lão bộ khoái lỗ đà tam hiểu sâu lòng người biết đến mình hôm nay làm khẳng định đưa tới hạ ương bất mãn đây là nhân c h i thường tình đổi hắn cũng không ngoại lệ nếu như hạ ương biểu lộ ra như nhăn mặt không cho hắn sắc mặt tốt hắn sẽ thất vọng nhưng cũng sẽ yên tâm người này một cái thẳng tính khó mà đảm đương nhỏ xíu nhiệm vụ lại dễ nhìn thấu nhưng hạ ương cái gì oán trách cũng không có sắc mặt như thường cái này thể hiện ra người này lòng dạ kỷ nộ không lộ cho dù trong lòng ghi hận thậm chí sát ý bừng bừng trên mặt vẫn là cười ha hả so với thẳng tính khó đối phó gấp một vạn lần bởi vì ngươi đoán đúng không thấu trong lòng hắn nghĩ cái gì l i ê n giống hiện tại lỗ đạt thưởng thức hạ ương lòng dạ võ công năng lực lại nhìn không thấu hắn đối với mình lợi dụng hắn làm mồi lớn bao nhiêu h o à n g khí cái này khiến người ta cảnh giác tốt mọi người thu thập một chút hay là mau chóng xuống núi tôi buổi tối đến huyền thành ta làm chủ mời mọi người ăn bữa ngon lỗ đạt lấy lại tinh thần không còn quan tâm trong lòng hạ ương nghĩ như thế nào đối với khổ hòa thượng đám người la thất nói Dẫn tới một bên nguyên tới một t i bảo ể chương a t h chín mươi lăm trở về sự nghi lúc lên núi chỉ có hai người lỗ đạt hạ h ư ơ n g vận dụng kinh công bay vút mà đi chẳng qua đếm khắc công phu nhưng xuống núi sẽ không có dễ dàng như thế nhiều ba cái có tổn thương người chỉ có thể chậm rãi đi lại đây là v ứ t tống tổ vũ thi thể mới có tốc độ dựa theo bành tuyên đối với hạ hương lời nói bình thường đổi u bắt truy nã cao thủ hoặc là bắt sống hoặc là chém giết địch nhân làm người thấy hoặc là lấy trên người đánh dấu rõ ràng vật làm ân chứng như lâu lâu như vậy chuẩn bị báo cáo thần bộ môn phân biệt thật giả mới tính kết án là công đương nhiên đây chỉ là lúc bình thường rất nhiều thời điểm cũng là phải nhìn người há miệng thần bộ môn không phải tà ma ngoại đạo lấy đầu người ở phố lớn ngõ nhỏ chiêu diêu tiến hành ảnh hưởng trung quy không tốt lắm bởi vậy báo cáo sai thành quả chiến đấu ở trong thần bộ môn bộ xử phạt mười phần nghiêm khắc hôm nay ngươi nói ngươi đã giết đối tượng truy nã t ố t thần bộ môn thêm vào một khoản công tích chuyển xuống phần thường chờ được ngày phát hiện người này còn sống điều tra đi sau hiện ngươi là báo cáo sai chiến công cái kia không nói tiền đồ Cả n đương ờ i c phải nhiên không thiếu tại được địa lao bên trong đường i Bởi một lần. n vậy, có rất g khôn xuống núi lỗ đạt, đạt cùng hạ ương hàn huyên mấy câu hướng về phía hắn nói xin lỗi cũng không nói cái gì ta không phải cố ý hãm hại ngươi từ chối qua loa tắc trách ngữ điệu ngược lại thoải mái tỉ mỉ giải thích một phen hắn cùng kế hoạch của khổ hòa thượng ấn hắn nói lấy vo công của nguyên bảo cùng hạ ương hắn thân pháp đủ để duy trì bất bại c h ỉ ít đối mặt n ạ n h công hơn người tống tổ vũ sẽ không có nguy hiểm chỉ là bọn hắn không thể đoán được nguyên bảo kinh nghiệm không đủ tống tổ vũ lại mười phần c a y độc lúc này mới suýt nữa hại tính mạng của hắn ngoài ra la thất ba người mặc dù trải qua đan dược trợ giút trong cơ thể thương thế hóa giải nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ còn không n ú n g tay chiến cuộc thực lực cho nên cũng không phải bản quan hắn sinh tự ở không để ý lỗ đặt lời nói thật giả hạ ương tự có chủ kiến thái độ đối với hắn cũng rất hài lòng trong lòng oán trách và tức giận giảm đi không ít bất kể như thế nào kết quả luôn luôn tốt vậy đủ như vậy mọi người trước xuống hắc sơn đến lý q u á c h thôn hạ gương ra mặt tìm được thôn trưởng nói lên thần bộ môn đã tìm được sát hại lý kim hải hung thủ cũng đem hắn đem ra công lý dẫn tới người trong thôn cùng lý kim hải thân nhân một trận nghị luận đương nhiên trong đó không thiếu hoài nghi nhưng thấy được la thất ba người ô nhiễu bị thương dáng vẻ hạ gương lại cụ thể nói tống tổ vũ thi thể vị trí mọi người lúc nãy tin tưởng đối với lỗ đạt mấy người thiên ân và tạ lỗ đạt không có dừng lại ở trong thôn mướn mấy cái gánh chịu p h ù d ơ lên đơn giản trúc h i ệ u khiến la thất ba cái thương binh ngồi lên thuận lợi lung la lung lay chi chi nhà nhà trở về huệ y thành an viễn huệ y thành trong phủ nha nghe được hạng hương trở về b m báo đem chuyện hôm nay nhất nhất nói ra lý trí chi hưng phấn không thôi vậy thì tốt vậy thì tốt sát nhân cùng ma sa lưới chết đi sẽ không còn có dân chúng vô tội thương vong đây là đại hảo sự một món tiểu hạng làm tốt không có ném đi chúng ta mặt của an viễn huyện nhà ta nhất định trùng điệp có thưởng đối với lô bộ đầu bọn họ người đâu còn có vị khổ đại sư kia thế nào không có cùng n g ư ờ i đồng thời trở về vương anh đứng ở bên tay phải của lý chi chi vị trí phía dưới đối với hạng ương hôm nay gặp phải cũng là hí hư hâm mộ hắn làm đã nhiều năm như vậy bộ đầu hung hiểm nhất một lần cũng chỉ là cùng hát phong trại đại hồ tử đánh một trận so với tống tổ vũ này vậy căn bản không phải một cấp bậc bầm đại nhân la thất ba người có thương tích trong người lỗ bộ đầu mang theo bọn họ ở duyệt lai khách sạn mở mấy gian phòng tu dưỡng khổ đại sư cùng với bọn họ hạng ương trong khi nói chuyện cố ý ho khan một cái giả bộ như thương thế không nhẹ dán vẻ hơn nữa ngực quả thực mơ hồ làm đau sắc mặt có chút tái nhuận khiến lý c h í chi cùng vương anh một trận lo lắng tốt tiểu hạ ngươi cũng bị thương vẫn là về nhà trước nghỉ ngơi đi mấy ngày nay đều không cần tới h u y ệ nhà n mời cái đại phu cẩn thận nhìn một chút nội thương cũng không thể không để mắt đến người của thần bộ môn ta sẽ an bài vương anh đi tiếp đ ạ i sẽ không mất lễ phép nên tính toán công lao của ngươi ta cũng đều vì ngươi tranh thủ yên tâm đi lý c h í chi ngữ khí ôn hòa nói hạ ương là một nhân tài cũng là người có phúc khí chỉ sợ ở huyện n h à chờ đợi không được bao dài thời gian không nói những cái khác liền vọt lên lần này hiệp trợ lỗ đạt đánh chết tống tổ vũ công lao này đầy đủ tiến vào thần bộ môn hạ ương mặt lộ cảm kích hướng về lý trí chi sau khi nói c ả m ơn lại cùng vương anh đi lễ thuận lợi xoay người rời đi thật ra thì hạ ương thương thế không nghiêm trọng lắm bất quá trong lòng đối với vô tự thiên thư phần thưởng trong một năm lực nhớ mãi không quên không g i a nổi n lúc này mới khiến cái lòng dạ n g khiến lý trí chi thả mình về nhà cũng khá nhanh nhận lấy phần thưởng chẳng qua hạ ương cũng không phải đối với thân thể không quan tâm người mặc dù hắn tự nhận là tống tổ vũ một quyển kia không đối hắn tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu nhưng vẫn là đi tới hồi xuân đường thông qua chu nhị tìm cái đối với nội thương rất có nghiên cứu đại phu bắt mạch trần đoán cho thuốc điều dưỡng chờ hết bận hết thẻ đó về đến trong nhà thời gian đã đến giờ thân hạ hương đem gói thuốc bỏ vào phòng bếp mình đi tới trong phòng đóng cửa kỹ cảng xếp bằng ở trên giường nhắm mắt điều tước hít thở giữa ngũ tâm h ư ớ n g thiên toàn chân nội lực ở trong người toàn thân chảy nhỏ dọt chảy xuôi làm vận hành đến ngực chỉ cảm thấy mát lạnh khí lưu ở vết thương xoay điểm điểm tích tích tới n h u ẩ n bị thương mỗi một tớp mỗi một tơ nước da máu và thịt nguyên bản y phục dưới có chút ít p h i m hồng nước da ở nội lực vận hành qua đi thế mà lấy tốc độ mắt thưởng cũng có thể thấy được khôi phục nguyên bản màu da khu c u hạ ư ơ n g lần này thật ho khan cổ họng ngăn chặn một ngụm mang theo màu đen huyết dịch từ miệng bên trong p h ư n c ra hạ ư ơ n g cả người đều thông thuận rất nhiều toàn chân nội công lấy đạo da một mạch thanh tâm dưỡng khí giả dích b ừ n g bừng đồng thời đang làm dịu nhục thân kéo dài tuổi thọ dưỡng thương còn nguyên bên trên có cực kỳ không tầm t h ư ờ n g công hiệu giống như là hạ ư ơ n g chịu tống tổ vũ một quyền ba phần nội thương bảy phần ngoại thương hợp lại cũng chỉ là chút thương nhỏ trải qua toàn chân nội lực tới nhuần nuôi nguyên nội ngoại hai bị thương cơ bản không việc gì tín h dưỡng thật tốt ba năm ngày có thể khôi phục như lúc ban đầu thương thế chuyển tốt hạng ương đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ một cái chỗ ngực chỉ có tết dại đau đớn giảm đi có thể thấy được thương thế rất có chuyển tốt bản nhân đối với toàn chân nội công cũng càng thêm hài lòng ở đấu tranh tài toàn chân nội công có lẽ uy lực nhưng thắng ở tích xúc nội lực xuất chúng chữa thương công hiệu kinh người không thẹn toàn chân chính tông tên nghĩ đến thương thế rất có chuyển tốt hạng ương đem tâm thần chìm vào trong đầu cảm thụ quang minh hào phóng vô tự thiên thư mặc n i ệ m một tiếng nhận lấy phần thưởng một đạo mãnh liệt vô tận linh khí liền từ đỉnh đầu của hạng n g trực tiếp đổ vào xuống trước kia hạ gương từng có một lần nhận lấy trong vòng mười ngày công phần t h ư ở n g trải qua bên ngoài thân thiên địa linh khí từng k i a từng sợi sông vào nước da máu và thịt tiến vào kinh mạch cuối cùng hóa thành nội công tu vi mà lần này vẫn là đồng dạng tăng tiến nội công phương thức chẳng qua càng tăng thêm dữ dằn trước một lần chân khí như gió nhẹ quất vào mặt lần này liền giống là đại giang nổi giận t u ô n g ầ m g ầ m âm thanh từ trong phòng truyền l i n ra nguyên bản đóng chặt cửa sổ đột nhiên bị đất bằng mà lên một trận cuồng phong thổi ra kẹt kẹt r u n động hạ gương k h ỏ miệm một phát khóc không ra nước mắt lúc này trong lòng chỉ có hai chữ thật mãnh liệt Chương 96, Tinh tiến. hạ ư ơ n g cái này thật mãnh liệt hoàn toàn biểu hiện ra lúc này nội tâm chân thật cảm thụ gần như mật như thực chất thiên địa linh khí hóa thành sóng giữ từ cứ vậy mà làm đỉnh đầu bách hội rót vào trong thân thể sau đó hóa thành ngàn vạn từng tia từng sợi dòng nhỏ ở trong người tất cả kinh mạch máu và thịt chỗ thượng hạ du g i c có loại hình phạt gọi là lăng trì cũng là phải thường nói thiên đao v ạ n quả tổng cân ở thân thể cắt bên trên ba ba năm bảy đao chính là thế gian tàn nhẫn nhất giữ r ằ n hình phạt hạ ư ơ n g lúc này cảm thụ chính là cảm thấy mình đang bị lăng trì cái kia nguyên bản coi là nội công thuốc bổ thiên địa linh khí chính là từng thành từng thanh sắc bén đao nhỏ cắt thịt cắt đứt huyết dịch lưu thông vỡ vụn kinh mạch đủ loại thống khổ khó mà diễn tả bằng ngôn từ hạ ư ơ n g muốn hét to lấy phát tiết trong lòng thống khổ lại phát hiện chỉ có thể ách ách trong cổ họng thấp giọng ai h o á n muốn cắn lươi tự vận kết thúc loại thống khổ này lại phát hiện liền đầu lưỡi đều không khống chế được toàn thân quần áo xuống ra như sóng l ộ t tích tích mang theo màu đỏ t h ấ m mồ hôi dị ra một trận hôi thôi ở trong phòng truyền g a theo thời gian trôi qua loại thống khổ này thành thấp ở t r n g p h ò n truyền gia hạ ư ơ n g vậy mà thời gian dần trôi qua dâng lên một cỗ hưởng thụ cảm giác đau đ ớ n vẫn như cũ. nhưng đau có giá trị à? ở tâm hắn mắt trong cảm giác máu và thịt kinh mạch gân cốt trải qua thiên địa linh khí dung nhập rèn luyện đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng to lớn tăng lên chỉ cần bất tử chỉ là đau đớn đáng là gì trong cơ thể toàn chân nội lực càng ở cái này của mánh linh khí dung hợp dưới kém bành trướng tăng trưởng do đoàn nhỏ vũng nước nhanh chóng trưởng thành là một dòng suối nhỏ cường đại giàu có sinh cơ lạnh như băng cảm giác nước vọt khắp toàn thân trong lòng h ạ n ương khé động y theo tâm pháp chứa đựng sáng tỏ đường lối vận công vận chuyển nội lực hướng phía túc t i ê u âm thận kinh chỗ phóng đi lấy thế như phá trúc chi thế xuyên suốt kinh mạch kinh mạch trên cơ thể người liền giống là từng cái từng cái đại đạo ở chưa từng xuyên suốt bế tắc cần lấy cường đại nội lực xuyên suốt từ đó tăng trưởng nội lực để cao thân người nhục thân tiềm lực hạ ương nguyên bản tu luyện toàn chân nội công sớm tối đi tiếp động tĩnh giữa đều có thể lợi công bởi vậy tích xúc nội lực hơn xa người khác lúc này vô tự thiên thư trực tiếp cho hắn quán đỉnh một năm tu vi một năm này chỉ chính là toàn chân nội lực một năm trên thực tế đủ để so ra mà vợ thường nhận tu luyện thời gian bốn năm năm còn nhiều hơn tích lũy hùng hậu như vậy túc t i ế u âm thận kinh bị xuyên suốt hạ ương không ngừng cố gắng lại hướng về phía thủ thái âm phế kinh phát khởi sung phong mặc dù không bằng chức một lần thế như trẻ tre nhưng cũng thành thạo điêu luyện chỉ có ở s u n g thứ điều thứ ba nghiêm chỉnh lúc gặp t r ở lực khó khăn lắm xuyên suốt một nửa nói cách khác hạ ương ở trong khoảng thời gian ngắn từ một cái chẳng qua là hạ cựu lưu võ giả đ ẩ y lên trở thành hai nghiêm chỉnh cao thủ loại này tấn thăng tốc độ nếu như bị người khác biết chỉ sợ có thể tươi sống đem người hụ chết từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ta luyện võ thời gian đã chậm tiềm lực căn bản không cao đừng xem trước kia tu luyện thổ nạ quyết cùng toàn chân nội lực như co thân trợ nhưng trên thực tế là vô tự thiên thư cùng thiết đang công cường tình trợ g i ú p lúc này mới có thể trong thời gian ngắn có loại đó tiến cảnh làm tích lũy sử dụng hết công lực cao tốc độ tu luyện của ta liền sẽ thay đổi chậm trước mắt một năm c h i công nếu là đổi lại tự mình tu luyện có lẽ phải hai đến ba năm cũng không chỉ hạ hương có cái thanh tình nhận biết luyện võ đặt nền móng tốt nhất thời gian là năm tuổi đến một ư ơ i năm tuổi thời gian m ộ ư ơ i năm này bởi vì thời gian này nằm ở thân người tự nhiên phát dụng ở thời điểm này luyện võ không phải theo đuổi cảnh giới là đặt nền móng cơ sở kiên cố mới có thể đóng ra nhà cao tầng ví dụ như hắn hiện tại m ộ mươi năm một đại môn phái đệ tử đích c h u y ề n cũng là một ư ơ i năm tuổi hai người cũng đồng dạng là đả thông hai nghiêm chỉnh võ giả nếu như không có vô tự thiên thư trong vòng hai năm có lẽ hắn đ ả thông một đầu nghiêm chỉnh còn m ộ ư ơ i phần miễn cưỡng thế nhưng cái xuất thân đại phái từ nhỏ luyện võ điện cơ cao thủ đủ để xuyên suốt săn xinh đồ đến càng nhiều kinh mạch đây chính là trinh lệch là nội t ì n h thời gian m ộ ư ơ i năm có lẽ chính là cả đời xa không thể chạm còn tốt có vô tự thiên thư cho dù không có cải thiện tư chất thoát thai hoán cốt thần công chỉ bằng vào hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tu vi đầu này cũng đủ để san bằng ta cùng những thiên tri tiêu tử kia giữa t r ê n l ệ n h hơn nữa hình như loại này phương thức tu luyện bản thân lại ở là ta phạt mao tẩy tủy hạ gương lẳng lặng, lặng cảm n g ộ biến hóa trong cơ thể mình lông tóc nước da càng tầng bên trong huyết mục kinh mạch xương cốt đều có không giống nhau trình độ thay đổi là hướng tốt phương hướng đang thay đổi loại đó luôn nói có cái gì thiên tài địa bảo ví dụ như ngàn năm nhân xâm loại hình bọn họ đặc thù ở đâu chân quý ở đâu đơn giản là năm này tháng nọ sinh trường trong đó bộ tích lũy đến mãi không hết linh khí như vậy lại phối hợp bản thân công hiệu phóng đại gấp trăm ngàn lần mới trở thành vô số người trong võ lâm su chi nhược vụ thần dược hạ ương mặc dù không có ăn cái gì t i ê n tài địa b ả o nhưng linh khí nhập thể cho dù chín thành hóa thành tu vi của bản thân hắn còn lại một thành cũng đủ để tăng tiến thể chứa cái này còn không chỉ hạ ương phát hiện kinh mạch của mình giữa tựa hồ đều có chút k h ư ớ t t r ư ờ n g mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng nguyên bản tắc địa phương ở phía trên xuất hiện một tia khe hở mỗi một đầu đều như vậy cũng đủ để đã chứng minh có thể nói phần thưởng của nhiệm vụ lần này đối với hạ ương tác dụng to lớn khó mà lường được nếu là nhiều tới mấy lần qua cái mười năm tám năm hạ ương cảm giác vô địch thiên hạ không là giấc mơ chẳng qua duy nhất không được hoàn mỹ chính là loại phương thức tăng tiến công lực này quá mức của bạo khiến hắn chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn cùng hành hạ thậm chí sinh ra tự sát ý nghĩ loại thống khổ này có thể tưởng tượng được chẳng qua có vương tha tất có được đây mới phải bình thường muốn có được cái gì muốn bỏ ra những thứ gì nếu như nói thống khổ là ta mạnh lên muốn trả giá cao vậy ta vui vẻ chịu đựng hạ ương nắm chặt lại tràn đầy lực lượng tay phải một đôi mắt p ư ợ n g bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng thoải mái chẳng qua ngửi thấy trên người mình từng trận mùi hôi thối một cô nước chua liền dâng lên đây cũng quá xấu liền tranh thủ quần áo trên người cởi sạch sẽ chần chuông bước ra cửa đi đến trong viện v ạ c nước một bên múc một bầu nước trực tiếp từ đỉnh đầu r ộ i xuống trong veo dòng nước từ thân thể tuột xuống mang theo dơ bẩn mồ hôi rơi xuống đất đã đỏ thấm một mảnh thân thể lần nữa khôi phục sạch sẽ thậm chí so với chức còn muốn càng tăng thêm trắng non đầy có r ã n về tới trong phòng hạ ương lau lau một phen thân thể đổi lại một thân sạch sẽ màu trắng nội ý ý ấy, cầm nhạn linh đao đi tới trong sân lượt đao đầu tiên là cơ sở đao pháp tiếp theo là hồ gia đao pháp phối hợp thần hành bách biến bộ pháp trong lúc nhất thời trong tiểu viện kính phong gào thét trường đao hóa thành một đoàn quang ảnh giống như nở rộ đoá hoa các loại hạ n gương dừng lại thuận lợi thấy được hắn vừa cao hứng lại là xoắn suýt nội lực đã dày sức chiến đấu tất nhiên c ũ n g tăng đao pháp của hắn uy năng cũng đường thẳng tăng vọt duy nhất không được hoàn mỹ chính là đối với lực lượng đem khống hơi có vẻ yếu kém không bằng t r ư ớ c tiết như vậy tinh chuẩn là nhục thể của ta ký ức đối với nhạn linh đao đối với đao pháp linh nộ còn dừng lại lúc trước giai đoạn cùng trước mắt nội công cảnh giới hoàn toàn không phải cùng nhau xứng đôi vẫn là được nhanh lên thích đường a chẳng qua hạng ương không có cớ nào lo lắng hắn đang tu luyện võ học hoàng kim giai đoạn năm tuổi đến mười lăm tuổi giữa một mực tu luyện cơ sở đao pháp căn cơ cực kỳ vững chắc hùng hậu đối với đao chiêu điều tiết khống chế cùng nắm chắc tuyệt đối đủ nhiều nhất ba ngày có thể đem hồ g i a đao pháp luyện đến cùng nội công xứng đôi trình độ lời nói tại sao vô tự thiên thư sẽ để cho ta rút được hồ g i a đao pháp mà không phải miêu g i a kiếm pháp bởi vì nhiệm vụ mục tiêu hồ cường họ hồ vẫn là ta bản thân liền tu luyện mười mấy năm đao pháp chương chín mươi bảy ba người nghị hạng ư n bên này tiến cảnh kinh người tạm thời không nói l ỗ đạt bên này mang theo la thất khổ hòa thượng năm người ở duyệt lai khách sạn lại nhiều mở năm gian phòng một người ở mọi người an tâm vào ở khổ hòa thượng cùng nguyên bảo là người xuất gia gia bạch ngọc tự hậu thân không vật dư thừa vốn là lấy trời làm chăn đất làm chiếu chẳng qua l ỗ đạt cùng khổ hòa thượng đã s ơ m có nói ở phía trước bởi vậy tất cả ăn ngủ hao tốn đều do hắn phụ trách về phân đô v i ê n h ố i thiết cốt môn tài hùng thế lớn tự có nghề nghiệp tự nhiên không cần thiết chút tiền lẻ này trong căn phòng bành tuyên lát thành xốp đệm chăn trên giường lỗ đạt hai tay chống đỡ k h a n h chân nhắm mắt bành tuyên phần lưng vận chuyển nội lực trợ hắn chữa thương gian phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít t h ở truyền ra la thất thì ngồi ở gian phòng bên bàn tròn trên ghế gỗ đổi thân sạch xe áo trắng anh tuấn gương mặt càng lộ vẻ mị lực hồi lâu lỗ đạt rút về song trường chậm rãi thu công trên mặt của bành tuyên tràn đầy mồ hôi chẳng qua k h í sắc hồng nhuận rất nhiều hiển nhiên được sự giúp đỡ của lỗ đạt thương thế rất có chuyện tốt lỗ lao đại người trước giúp la thất vật công lại tiếp lấy giúp ta chữa thương thuộc hạ bây giờ vô cùng cảm kích vợ môi của bành tuyên hơi khô nức thanh em khàn khàn nói giúp người chữa thương là tổn hao trong chính mình lực hành vi l ô đạt đã cho bọn họ đan d ư ợ c c h ữ a thương lại như thế không chối từ vất vả i ú p bọn hắn bình thường lên t i căn bản không làm được đến mức này nói cái gì choáng vắng bảo tất cả mọi người là huynh đệ lần này ta quyết sách không ra mới đưa đến các ngươi suýt chút nữa mất mạng ta làm đều là cần phải l ô đạt đứng dậy xuống giường đi đến bên người la thất ngồi xuống rót chén nước sạch dùng ngủ c u c uống sạch sẽ trong mắt m ệ t m ỏ i thoáng hóa giải nhìn la thất có chút không yên lòng dáng vẻ hiếu kỳ nói la thất có tâm sự gì không bằng nói ra khiến ta cùng bành tuyên nghe một chút nhìn nói không chừng có thể vì ngươi giải hoặc la thất mắt nhìn lỗ đạt hắn cùng bành tuyên cũng đều không phải người ngoài hơi do dự cuối cùng mở miệng nói vâng lỗ lao đại ta có nghi hoặc hôm nay trên h ắ c sơn tống tổ vũ bị nguyên bảo tiểu hòa thượng đánh bại về sau ngươi vốn có thể phong hắn kinh mạch h u y ệ t đạo khiến hắn muốn chết đều đã chết không thành ta muốn không rõ vì sao ngươi hay sao không có làm như thế cuối cùng ngược lại khiến bản thân hắn kết thúc hơn nữa ta cùng lỗ lao đại ngươi thời gian lâu như vậy là sự thật vì hắn tiếp cận đáng tiếc vẫn làm ý ta cũng đều nhìn ra lời này nói ra sắc mặt của bành tuyên trong nháy mắt biến hóa trong lúc kinh ngạc mang theo không hiểu đương nhiên hắn theo l ô đạt thời gian không thể so sánh la thất ít hơn bao nhiêu tự nhiên cũng nhìn ra được có chút kỳ hoặc chẳng qua không nên như vậy sáng tỏ hỏi à đây không phải hoài nghi lô lao đại có ý khác l ô đạt nghe la thất nghi vấn nhìn bành tuyên sắc mặt biến hóa từ đầu tới c u ố i duy trì mỉm cười biểu lộ thả tay xuống bên trong màu nâu chen t r à gật đầu khen tiểu thất quan sát của ngươi quả nhiên nhạy cảm nhìn rất rõ ràng đoán cũng rất chuẩn không tệ ta đích xác là cố ý bỏ mặc tống tổ vũ bởi vì ta nhìn qua hắn hồ sơ biết đến tính cách của hắn thà rằng tự sát cũng không dứt được bị đ ụ điểm này thật ra thì đỗ v i ê n hối cũng biết hắn cùng tống tổ vũ đồng môn học nghệ tương giao nhiều năm so với ta hiểu rõ hơn người này nhưng hắn đồng dạng không có động thủ phong bế tống tổ vũ kinh mạch huyệt đạo phòng ngừa hắn tự sát câu nói của lỗ đạt khiến la thất b ả n h tuyên mở to hai mắt nhìn hai người hoàn toàn không hiểu được vô luận lỗ đạt vẫn là đồ v i ê n hối đều nên biết trên người tống tổ vũ ẩn chứa giá trị à. không nên nhìn như vậy ta ta trước khi đi liếu bộ đầu chính miệng nói với ta tống tổ vũ này cũng không có thể còn sống bị đỗ viễn hối dẫn tới thiết quốc môn cũng không thể bắt sống trở về chúng ta thần bộ môn kết cục duy nhất tất nhiên là chết liễu bộ đầu là thanh giang phụ kim trương bộ đầu liễu nhược hải xuống còn có ngân trương bộ đầu khúc tính bay đồng trương bộ đầu lỗ đạt là cả thanh giang phụ thần bộ môn tối cao tầm thứ người lãnh đạo bản nhân ở toàn bộ diên hy quận thậm chí ung châu võ lâm đều có nhất định danh vọng địa vị liễu bộ đầu cái này đây rốt cuộc là tại sao lỗ lao đại ngươi sẽ không không rõ tống tổ vũ giá trị đi không nói ma môn phương diện tình báo chỉ nói hắn một thân thiết quốc quyết đó chính là một môn cực kỳ lợi hại võ công đã luyện thành t ầ n m ư ơ i ba đủ để so sánh bạch ngọc tự la han kim thân có cái này công tích có thể hướng lên phía trên hồi đ o á i bao n h i ê u tài nguyên tu luyện a la thất và bành tuyên l i ế t nhau đều có chút khó tả không hiểu thần bộ môn luôn luôn là có tiện nghi tất chiếm cũng là phải nguyên nhân này mới có thâm hậu như thế nội tình có thể xưng trong chốn võ lâm thánh địa thế lực bá chủ bàn g phái la nổi lên hai người bành tuyên tìm dễ hỏi ngọn n g u ồ n lỗ đạt thở dài nghĩ tới hai người cùng hắn thời gian dài như vậy cần phải có thể tín nhiệm gật đầu nói lúc này không giống ngày xưa các ngươi không biết từ lúc năm trước ung châu phương diện đã chuyển tới tin tức ma môn phục lên Tới đồng động dạng ngo ngoe muốn chi phối không được qua là một môn võ công có thể lên mặt hiện ở muốn không phải võ công mà ổn định đây mới phải quan trọng nhất lỗ đạt mấy câu nói khiến la thất và b à n h tuyên hít sâu một hơi ổn định cái này nhưng không nên là luôn luôn cấp tiến thần bộ môn lợi nên nói chẳng lẽ tình thế đã vượt qua thần bộ môn phạm vi k h ô n g chế sao thấy được hai người một bộ tâm l o ạ n như ma không biết làm sao dáng vẻ lỗ đạt tức giận lắc đầu trầm giọng nói vội cái gì chẳng qua là tạm thời thuận theo chính sách trấn an mà thôi cũng không phải trời sập thần bộ môn ngọn nguồn tăng thêm vô cùng húng chi phía sau là đại chu ở đưa sợ cái gì hôm nay lời nói này ta vốn không nên nói với các ngươi nhưng tống tổ vũ một chuyện cho ta để tình được các ngươi về sau lại hành động người h này ra mặt cực dày lại nhạy bén hơn người võ lực bên trên khinh công không tầm thường còn có một tay có thể chịu được nhìn qua đạo pháp là một nhân tài không tệ nếu là bỏ qua thì thật là đáng tiếc b à n h tuyên âm thầm gật đầu sống chết trước mắt xem hư thực hạ ương ở thời khắc sinh tử biểu hiện ra tiềm chất cũng khiến hắn thưởng thức nhân tài khó được h u ố n g hồ trước mắt nhìn giang hồ phân loạn từ từ nhiều người của thần bộ môn chỉ sợ không quá đủ ha ha điểm này các ngươi yên tâm tên tiểu tử này trốn không thoát thần bộ môn là hắn lựa chọn tốt nhất điểm này không thể nghi ngờ đương nhiên hai người các ngươi kế vật ta biết đơn giản là muốn đem hắn kéo vào thủ hạ mình làm việc chẳng qua chậm người này ta tự có chỗ dùng hai người các ngươi liền chết cái ý niệm này đi lỗ đặt liếc mắt hai người chậm dãi nói mặc dù hắn chưa nghĩ tới cụ thể khiến hạ ương làm cái gì nhưng chắc chắn sẽ không khiến la thất b ả n h tuyên nhúng tay người này hai người bọn họ còn ép không được tên tiểu tử này la thất b ả n h tuyên nghe vậy nhìn nhau cởi khổ lỗ lao đại vẫn là như vậy t ì n h minh hạ thủ như cũ nhanh như vậy à. chương chín mươi tám xuân phong lâu sẽ trạng vào tối an viện lớn nhất tốt nhất xuân phong tựu i lâu một lần nữa đầy tràn tới chỗ này ăn cơm mua thức ăn người lai vãng không dứt trong đó đoàn người làm người khác chú ý nhất ba cái trang phục bộ khoái một cái tóc thai bù s ù lao ra hỏa còn có tướng mạo hình thể hung ác uy mánh đại hòa thượng cùng mẹo ị trắng đón nà tiểu hòa thượng hết thẻ không h ế trước ít ở lầu một trên người Càng bàn ăn ăn cơm người i cơm sau lầu vào. làm k ở phải sợ c í n Xuân Phong lâu thiếu đông ra vậy mà tự mình nên đón, cũng đem đoàn người này nhận được tầng thứ 3 bao lớn toa bên trong, khiến mọi người đoán thân phận. h thiếu thứ h là Lâu mà p bao toa tự mọi đem được ra vậy biết lúc trước hùng đại hùng nhị tiếp đ ạ i h ồ cường cũng chỉ ở tầng hai bao hết cái phòng đơn tầng ba đó là chỉ có người đạt thanh giang phủ quý nhân mới có lãi ngộ đương nhiên dùng nhiều tiền cũng là có thể đi vào đi ở trước người lỗ đạt chính là một người mặc cầm y tơ lụa trung niên phúc hậu người là xuân phong tựu lâu lão bản nhị nhi tử chủ trì xử lý ở an viễn huyện xuân phong lâu lỗ bộ đầu đêm nay ngài hao tốn đều tính toán ở chương mục của ta tuyệt đối đừng khách khí với ta thanh giang phụ c h u y ệ n gia phụ viết thư nói cho ta biết may mắn mà có ngài cùng thủ hạ của ngài còn không hào hào cảm ơn quang à i trung niên một mặt lấy lỏng nhìn mười phần linh loạn, đối với người làm ăn mà nói hát bạch hai đạo đều muốn chuẩn bị tốt đoàn người lỗ đạt chính là bạch đạo nửa tháng trước phụ thân hắn ở thanh giang p h ụ kinh doanh xuân phong lâu bị hai cái một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến người trong giang hồ đập tạo thành ảnh hưởng mười phần đ c liệt là lỗ đạt khiến người của thần bộ môn xuất thủ đem hai tên khốn kiếp này bắt không những bồi thường tổ cũng tạo quy củ khiến xuân phong lâu danh tiếng p h o n g đại vậy liền đa tạ thiếu đông gia nha đúng ta còn có một cái tiểu huynh đệ chờ một lúc sẽ tới tìm chúng ta làm phiền thiếu đông gia phái người tiếp một chút hắn cứ gọi hạc ư ơ n g là an viễn huyện nha bộ khoái ta dự định đem hắn mang về thanh gian phủ ngươi nhưng cái khác chậm chế hắn lỗ đạt bước chân nhẹ nhàng cùng trung niên lời nói thật vui người ta có thể kết giao hắn cũng sẽ không trận ở ngoài cửa trung niên liên tục gật đầu cuối cùng mang theo đoàn người lỗ đạt đi tới lầu ba dựa vào là phía đông một chỗ bên trong phòng ước chừng mười mấy mét vông trong phòng trung ương thả một cái bản trò lớn trên cái b à n tròn còn trong khả một tầng b à n quay dạng gỗ lim mâm tròn bên cạnh b à n lại là vờn quanh mười hai cái chân cao chiếc ghế trong phòng vách tường trang sức mộc mạc đến gần bên cửa sổ vị trí có một chuỗi hiện ra ngân quang trung gió bốn cái nơi hẻo lánh đặt vào bốn bùn chạc cây như sừng rồng bùn hoa chẳng qua là vừa tiến vào bên trong lập tức có một loại thoải mái dễ chịu tự nhiên vung lòng cảm giác mấy người ngồi xuống đàm luận võ lâm c h u y ệ n địa so tài đối với võ học hiểu được chỉ có khổ hòa thượng cùng nguyên bảo hai cái nuốt nước bọn chờ đợi thức ăn lên bản bọn họ sư đồ hai cái ở bạch ngọc tự mỗi ngày trừ chính là la bạc rau xanh da bạch ngọc tự càng màn trời chiếu đất ngẫu nhiên đánh một chút thức ăn m ặ t coi như cải thiện sinh hoạt lần này xem như ăn hôi vừa rồi lỗ đạt điểm thức ăn hai người bọn họ đều là vành thai nghe rõ ràng cái gì cả à, thi ta đơn giản khiến người ta nghe được liền c h ả y nước miếng hận không thể lập tức đ ộ n g thủ thoải mái bắt đầu ăn hạ gương bên này thì mặc một thân trắng thuần sắc áo vải cầm đao mà đến tóc dài xoa vai dùng một đầu màu làm nhạt sức mang theo cài chặt cố định dưới chân trường hoa đổi lại g à y vải nhìn rất bần hẳn cũng rất sạch sẽ gọn càng xuân phong lâu một cái tiểu nhị các loại hẹn nửa k h ắ c đồng hồ công phu mới chờ đến hạ ương mặc dù đối với hạ ương một bộ quần áo cực kỳ khinh bỉ nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa điểm ý nghĩ ngược lại cực kỳ cùng kính khiêm thuận trong này có ba nguyên nhân thứ nhất hạ ương là xuân phong t i ể u lâu thiếu đông ra khiến hắn đã chờ khách quý có tư cách bên trên lầu ba bao xương vào chỗ ngồi người thân phận khẳng định không tầm thường thứ hai hạ ương bản thân tướng mạo đường đường anh tư bộc phát mắt p ư ợ n g trong lúc triển khai giống như chấp giận đâm tiểu nhị trong nội tâm hoảng loạn xem xét liền không phải phạm t ụ thứ ba chính là hạ ương nhạn linh đao trong tay so với quyền c ư ớ c v õ giả mang theo vũ khí lại càng dễ biểu lộ thân phận c h ỉ ít một cái nho nhỏ tiểu nhị sẽ không bởi vì quần áo liền nói móc một cái có thể là lăn lộn giang hồ cao thủ theo tiểu nhị lên lầu ba vừa tiến vào bao gian hạ gương liền bị mấy đạo ánh mắt gắt gao tập trung vào bên trong tràn ngập không giảng hòa kinh dị khổ hoa thượng đô viên hối lỗ đ ạ t la thất bốn người nhìn cất bước vào hạ gương đều phát hiện hạ gương cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt biến hóa hai mắt á n h á n h như ngọc một mảnh ôn hòa hít thở cực kỳ kéo dài tinh mịn h ư tơ vẹn vẹn qua thời gian hai ba canh giờ vậy mà tựa như nội công tiến nhanh ai không sợ hãi phải biết ban ngày đánh một trận hạ ương là bị bị thương thương thế hóa giải thì cũng thôi đi thế mà một bộ xuân quang đầy mặt võ công tiến nhanh cảnh tượng sao có thể không phải khiến người hoài nghi ha ha tiểu hạng ngươi đã đến mau mau nhập tọa thức ăn đã điểm tốt lập tức tới ngay đúng ngươi uống không uống rượu xuân phong lâu rượu thế nhưng là lại liệt lại hương trong mắt lỗ đặt lóe lên một tia kinh nghi tươi cười nói không thấy mới gặp hạ ương lúc biểu hiện ra h uy nghi trong lòng â m thầm đoán hạ ương lúc này võ công rốt cuộc đến trình độ nào Của hạng a Thượng u h ư ơ bàn tay lớn sờ nguyên c hương u n nhìn Hạng g đầu trọc, h cũng đánh chỉ sắc ợ liền nghiêm lại lúc là nghiêm trải giả. cũng không đà thông,、lúc、này cũng đã là thông mạch võ giả. Hạng mạch Hương qua đà đã võ s mặt như thường trong lòng cũng ở một trận võ công của hắn tiến bộ quá mức rõ ràng ngoại công nhìn không ra nội công nhưng không giấu giếm được người khác đương nhiên bọn họ cũng nhiều lắm là nhìn thấu nội công của mình tiến bộ về phần tiến bộ bao nhiêu khẳng định là không biết ha ha lỗ bộ đầu mời ta uống rượu cái t i ế không uống cũng phải uống hơn nữa còn phải tự phạt ba chén ai bảo ta đến m u ộ n đây hạng ương nhập tọa ở đô v i ệ n hối giữa nguyên bảo không có tận lực n h ấ t lên mình võ công thực lực của mình tiến bộ đó là chuyện của mình không cần thiết cùng bất kỳ kẻ nào giải thích người khác cũng không có tư cách kia cùng thân phận tới tìm kiếm chứ nguyên bảo người ở trong sân đều là trên giang hồ kẻ ra đời tự nhiên biết đến k i ế n kỵ r ồ i dít lại đem đ ề tài kéo tới võ học cùng chuyện trong nhà hung thủ là mộ mộ mộ loại hình còn có nam thiên một kiếm tô hiệu ngọn núi mất tích ở ung châu cũng thành không hiệu chi mê kỳ nhân rốt cuộc là bị sát hại vẫn phải có bí mật gì đều không được mà biết trong khi nói chuyện xuân phong tửu i lâu bọn tiểu nhị bưng bàn ăn đem rượu thức ăn nhất nhất dọn lên mùi thơm mê người từng lớp từng lớp chuyển đến con mắt của nguyên bảo tiểu hòa thượng đều tái nước miếng nuốt cùng b ọ t nước vô bờ d ầ m d ầ m hấp an huy cá muối tiêu tôm đỏ lên lửa giò tỏi tử châu hoàn vịt nướng mật mùi thơm hoa cỏ gà còn có bốn cái thức ăn chay hai nồi đất n g ọ t canh một hũ lớn đốt đi đao rượu đừng nói nữa nguyên bảo hạ g ư ơ n đều thèm chảy nước miếng khiến bọn tiểu nhị lui xuống đám người lỗ đạt cũng không khắc khí đổ say rượu trước đụ lại bắt đầu ăn như do c u ố n từng cái ăn miệng đầy chảy mỡ hạ ương vừa ăn vừa đánh giá vốn cho rằng lớn nhất ăn mạnh người không phải nguyên bảo cũng phải là khổ hòa thượng ai biết mình vậy mà nhìn lầm thiết cốt môn u đỗi trưởng lão tóc t hai bụ sủ không hư hao chút nào ăn mạnh một cái đùi gà hai ba lần liên tiếp xương cốt cờ r ố t nhảy nhai nát mút xuống châu hoàn nguyên bảo chẳng qua một cái tiếp một cái hướng trong miệng lấp độ viện hối ngược lại tốt đó là trực tiếp hướng trong miệng đổ không biết còn tưởng rằng tên ăn mày vào thôn nữa nha chẳng qua nhìn khổ hòa thượng lỗ đạt cả đám thành thói quen dáng vẻ hạ ư ơ n lại hiểu cái gì Võ chương ô n g của t i nội ngoại kiêm ế t cốt tu, cực kỳ không tầm t cực môn không kỳ h ờ n g h nữa nhìn đỗ viên n hối đố c ũ khá, tống tổ vũ chín ũ n g k á đều gây gò vô c g rán mươi chín gia nhập qua ba lần rượu thức ăn qua ngũ vị lỗ đạt bưng chén rượu trên tay nhìn khổ hòa thượng cùng nguyên bảo một mặt thỏa mãn những người còn lại cũng là trên mặt mỉm cười nói khẽ lần này đánh chết tống tổ vũ nhiều ngưỡng trượng các vị tướng trợ trở về tới thần bộ môn ta sẽ hướng thượng cấp bờ báo vì mọi người thành công la thất bành tuyên tạm thời không nói đ ỗ trường lão khổ đại sư nguyên bảo tiểu sư phụ còn có tiểu hạng các ngươi bốn vị không biết có gì sở cầu ta sẽ t ậ n lực cho các ngươi tranh thủ thần bộ môn là đại chu độc lập ra một phần thể hệ nhằm vào chính là đi tới đi lui người trong giang hồ chỉ dựa vào thần bộ môn lực lượng bản thân căn bản khó mà chấn áp thiên hạ cho nên nhiều khi sẽ có người trong võ lâm lấy thợ săn tiền thưởng thân phận trợ giúp thần bộ môn làm việc loại người này số lượng không ít có thể là tán tu là đệ tử môn phái là thế gia công tử thậm chí có người trong ba phái là tự nhiên là nhiệm vụ sau khi hoàn thành dưới thần bộ môn phát treo thưởng lần này tống tổ vũ mùa tán náo động lên chuyện không lớn nhưng cũng không nhỏ thần bộ môn chưa từng phát xuống treo thưởng nhưng mấy người khổ hòa thượng nếu xuất đại lực thần bộ môn đương nhiên sẽ không ở ban thưởng phần thưởng bên trên hàm hồ không phải vậy danh tiếng hỏng sau này ai còn sẽ vì hắn làm việc đỗ v i ệ n hối lắc đầu dối tung tóc dài khoảng phần bày âm thanh mang theo âm vang chi ý trung khí mười phần không cần tống tổ vũ tên phản đồ này là thiết cốt môn chúng ta x ỉ nhục lần này đổi bắt vốn nên do ta xuất thủ h i ể u hắn kết quả nhiều ngưỡng trượng khổ đại sư sư đồ cùng hạng tiểu huynh đệ bây giờ x ấ hổ nơi nào còn có thể diện nói tới yêu cầu gì khổ hòa thượng vỗ vô, vô càng tăng thêm nâng lên cái bụng ở một cái một đôi mắt h i ế p lại khe hở mang theo cười dân nói lỗ bộ đầu chỉ cần theo chúng ta lúc trước nói xong làm là có thể sau này chúng ta chính là người một nhà còn nói gì yêu cầu không yêu cầu đúng nếu là mỗi ngày có thể ăn được loại tiêu chuẩn này đồ ăn vậy còn không sai lỗ đạt sắc mặt mà ngơ còn mỗi ngày loại tiêu chuẩn này đồ ăn ngươi biết một bản này xài hết bao nhiêu tiền cho dù có tiền chẳng lẽ không nên dùng đan luyện võ tiêu hao chẳng qua khổ hòa thượng võ công cao cường thậm chí trong lòng hắn so với khúc tính bay cũng kém không có bao nhiêu một cao thủ như vậy có thể dùng có chút đồ ăn chiêu mộ đơn giản không tiếp tục tiện nghi chuyện nay cũng cũng đơn giản ở thanh giang phủ xuân phong tửu i lâu l á o bản cùng ta cũng coi như quen biết cũ nếu ngài nghĩ ngày ngày này bữa ăn cũng không phải không thể khổ hòa thượng cười ha ha lấy lắc đầu chẳng qua là nói đùa mà thôi lộ bộ đầu quá mức nghiêm túc nói đùa chính là lừa dối hạ gương âm thầm suy nghĩ khổ hòa thượng chỉ sợ phật môn nam giới đều phạm qua cũng không nhất định hòa thượng phá giới a như thế hắn suy nghĩ nhiều tăng nhân có văn võ ở hai loại văn tăng cầm phật môn năm giới mười thiện võ tăng là hộ pháp người so với văn tăng nghiêm khắc võ tăng ở giới phật môn luật thì rộng rãi rất nhiều đương nhiên rộng rãi không phải là bỏ mặc khổ hòa thượng bản thân liền là vô pháp vô thiên hạng người cùng bạch ngọc tự trở mặt càng tăng thêm lo liệu tự do chi niệm thích làm gì thì làm rượu thịt lừa dối loại hình giới luật khó mà trói buộc lại hắn còn có nguyên bảo cùng sư phụ hắn cũng rất tương tự chẳng qua càng lộ vẻ thuần chân so với hòa thượng càng giống hơn là một cái cùng tuổi thiếu niên lỗ đạt cuối cùng nhìn về phía hạc ư ơ n g hai mắt sáng mang theo sáng dực nhật ý trước kia hắn đối với hạ ương chẳng qua là nhật đồng nhưng bây giờ lại là mâm cầu v õ công ở ngắn ngủi mấy canh giờ tăng tiến đến đây nói sau lưng hắn không mọi người không thể nào so với hạ ương hắn càng hy vọng giao hảo phía sau hạ ương cao thủ kia ừ m tại hạ lần này xuất lực không nhiều lắm lại là trong nhà m ô n người làm đều là b ả n phận nào dám cùng lỗ bộ đầu nói tới yêu cầu gì hạ ương cũng là nhân tình nhìn thấu trong mắt lỗ đạn sốt ruột mỉm cười nói hắn cho rằng mình vội vã muốn nhập thần bộ môn nhưng không biết lá bài tẩy của mình rốt cuộc là cái gì dưới vô tự thiên thư phát nhiệm vụ nhiều khi cùng nha môn vụ án có liên quan cho nên hạ hương nguyện ý tiếp tục làm bộ khoái không phải là vì chính nghĩa vì thực lực như vậy ở huyện nha làm bộ khoái cùng đến thần bộ môn làm bộ khoái thật ra thì không có gì khác biệt nhiều lắm là ở an viễn huyện nhiệm vụ dễ dàng chút ít phần thưởng thiếu đi chút ít có lẽ tốc độ mạnh lên sẽ thả chậm lại càng thêm an toàn gia nhập thần bộ môn khả năng gặp vụ án càng nhiều phức tạp hơn ly kỳ hơn thu được phần thưởng cũng lớn hơn nhưng cũng càng nguy hiểm liên giống lần này đuổi bắt tống tổ vũ hắn vẫn chỉ là đánh cái hạ thủ là nguyên bảo phụ trợ t hạng ế mà đều suýt c h ú ương không chủ t h động đưa ra gia nhập thần bộ môn thật ra thì chính là ở treo giá khỏi cần phải nói nếu như ban đầu thực lực của hắn chỉ đủ làm mục t r ư ơ n g bộ khoái nhưng bây giờ thực lực hắn tăng trưởng vậy ít nhất cũng được cho h ắ n cái đồng t r ư ơ n g bộ khoái làm một chút mới được tương ứng quyền hạn đ ạ i ngộ cũng đều cùng m ộ t t r ư ơ n g bộ khoái không phải một cấp bậc không cần nói gì công tích tư lịch đối với cái khác m ộ t t r ư ơ n g bộ khoái không công bằng mà nói hạ ương đủ mạnh có thực lực đó chính là công bình cho dù ai cũng đã nói không ra một chữ không giang hồ võ lâm trung quy là năm đ â m lớn nói tính toán còn có có lẽ một số người thích giả heo ăn thịt h ổ rõ ràng võ công rất cao lại giả vờ làm một bộ mềm yếu dáng vẻ cho người đạp x o n g lại đảo ngược lại đi trang bức đánh mặt nhưng hạ ương hoàn toàn mất hết loại suy nghĩ này Dạ dạ làm cái heo, dạ làm cái cái thời i heo, g a như dài, liền trở t à n cũng không nhất định. hạng n h heo Haha, g tiểu ơ ngươi i người khiêm phải tiểu này chính là khiêm tốn, nếu không phải ngươi cùng nguyên bảo tiểu sư phụ chỉ hoan đến sư là chỉ phụ ta trở bảo vậy ề tống tổ nhất thần thể đúng không định ngươi công cũng không cần. Như giam giữ gì vũ v được, đại là là cái A, có sao đi đã ngươi một thân võ công lưu lại an viễn bây giờ quá lãng phí không bằng cùng ta đi thanh giang p h ụ thần bộ môn chỉ cần thông qua khảo hạch đồng trương bộ khoái c ấ t bước còn có tài nguyên tu luyện làm nhiệm vụ ban thưởng giúp cho ngươi mạnh lên ngươi cảm thấy thế nào lỗ đạt cười cười biết đến tên tiểu tử này là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ liền cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử hắn là đồng t r ư ơ n g bộ đầu chỉ cần xem thôi tốt người nào đó hoàn toàn có thể tự động làm chủ chỉ cần hạ ương có chân tài thật học trình diện ngân t r ư ơ n g bộ đầu khúc tính bay nơi đó cũng là có lời nói nếu lỗ bộ đầu coi trọng tại hạ hạ ương k i a chợt nghe ngài an bài chẳng qua ta ở an viễn còn có một số lo lắng cùng an bài chỉ sợ không thể lập tức cùng ngài đến thanh gian g phủ hy vọng thư thả thời gian một tháng một tháng sau ta lại đi tìm ngài hạ ương trả lời rất gọn gàng đạt được kết quả mong muốn vậy rất h á về phần khảo hạch cái gì không có gì hơn võ công loại hình hắn có tự tin này tốt liền cho ngươi một người tháng tiểu thất a tuyên nói không chừng một tháng sau các ngươi liền có thêm một cái đồng liêu còn không kính tiểu hạ n g một chén trong lòng lỗ đạt âm thầm tự định giá nói không chừng là phía sau hạng ương cao thủ kia nếu lại dạy dỗ hạng ương một đoạn thời gian như vậy cũng tốt hạng ương càng mạnh đối với hắn càng có lợi trên bàn r ư ợ u theo mấy câu nói của lỗ đạt bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên chương một trăm linh một nhiệm vụ lại khải phó đại xuân thấy được v ư anh hơi sợ hắn không phải bộ k h o i c hạng ẳ n nhà định nói, không này viện, nghe được Vương Anh khiến hắn đi ra, hai chân nhảy rất cao, cầm gỗ nhanh chân liền g gỗ qua quy tiểu ra, hai cao, đao là là mà dịch, theo cách chỗ h cái được cầm c tư tới rất đủ đi y ra o à là i cái đại hải căn chính bản Hạ một tử. ương lắc đầu tiện tay đem đằng tiên vung ra tiểu viện đông nam góc tường lúc rơi xuống đất vậy mà lấy mềm mại chất liệu chống đỡ mặt đất dựng lên phần đôi u dựa vào cục gạch màu đỏ vết tường nhìn vương anh nho mắt tích tiểu thành đại h ạ ương võ công chỉ sợ thật đã vượt qua tưởng tượng của hắn thật ra thì điểm này vương anh sớm có dự liệu từ biết đến h ạ ương tu luyện có nội lực bắt đầu là hắn biết vương đầu không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì thế nhưng là tư liệu của ta cùng đương án có chỗ không ổn sẽ đối với đội đi nơi khác có ảnh hưởng vương anh đi đến trên băng ghế đá mắt nhìn hạ gương đưa tay làm tư thế xin mời khiến hạ gương ở bên người hắn n h ậ p tọa lúc nãy mở miệng ngươi đổi đi nơi khác không có ảnh hưởng lúc đầu hôm nay có thể đón g ấn đưa ra chẳng qua bị ta ngăn trở thấy được hạ gương không có kinh ngạc cùng nổi giận chẳng qua là sắc mặt bình bình đạm đạm ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình vương anh càng thấy biến hóa của hạ gương đơn giản biến chuyển từng ngày giữ được bình tĩnh rất bình tĩnh phần này đặc chất không phải võ công cao liền có thể được đến lao hạng thật là lưu lại cái tốt chồng a hát phong trại ngươi biết r a đây là chúng ta an viễn cùng mấy huyện thành phụ cận lớn nhất sơn tặc nạn trộm cướp hàng năm ít nhất phải cướp sạch ba bốn thôn đem khổ cực bách tính một năm nhọc nhằn khổ sở hầu hạ hoa màu thu hoạch cướp đi bao nhiêu gia đình bởi vì nó vợ con ly tán còn có cha ngươi hạng đại niu cũng là chết ở đám xuất sinh này trên tay ta hy vọng ngươi ở trước khi đi có thể giúp ta tiêu diệt nhóm sơn tặc này là an viễn là phụ cận huyện thành bách tính trừ đi cái t a i họa này đây không phải ra lệnh vẹn vẹn một cái lao bộ k h á i thỉnh cầu vương anh trên mặt đen mập hiếm có lộ ra sầu não cùng mềm yếu ở hạ hương trong ấn tượng hắn một mực là cái chảy máu không đổi lệ ngành hán hạ hương còn nghĩ tới mình mới tới thế giới này chính là cái này tên béo da đen đứng trước mặt mình vỗ bờ vai của mình an ủi mình chuyện này đối với ngay lúc đó vẫn còn mê man g mình là một khích lệ cực lớn cùng chân phấn vương thúc ngươi không cần như vậy sinh ở đây lớn ở đây ta từ nhỏ ở an viễn trường thành lại là huyện nha bộ khoái coi như ngươi không nói ta cũng đã sớm có quyết định kia h u hồ giống như, như lời ngươi nói phụ thân ta bỏ mạng trên tay hát phong trại Như là là quan nhiên b i vương anh nghe được hạ ương trả lời rất mừng rỡ cùng chân vấn hắn không nhìn lầm hạ ương mặc kệ hắn có bí mật gì thủy chung vẫn là cái kêu bản tính thuần lương hạ ương đối với cái này hạ ương cũng không biết đến mình ở trong lòng vương anh cao to như vậy đang ngược lại cảm thụ được trong đầu quang minh hào phóng vô t ự thiên thư trong nội tâm kích động phức tạp nhiệm vụ chính tuyến hủy diệt hát phong trại nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng phái nga my kim đỉnh miến trường nhiệm vụ chi nhánh một đánh bại hát phong trại đại đương gia đại h ồ tử nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng phi s a tàu thạch thập tam thức nhiệm vụ chi nhánh hai đánh bại hát phong sơn trại nhị đương gia độc thú tài nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng m ộ ư ơ i hai đường đàm thối đây chính là vô t ự thiên thư vừa rồi ban bố nhiệm vụ ba môn võ công hai môn xem như diễn viên quần chúng võ học một môn liền diễn viên quần chúng cũng công bằng trước tiên là nói về mười hai đường đàm thối chính là thuần túy ngoại gia công phu là thối pháp cơ sở chính tông quanh co chuyển hướng tiến thối tự nhiên cùng t h â n hành bách biến loại này né tránh đi đường khinh công khác biệt thuộc về tính công kích võ học nói đến môn võ công này cùng thiết chỉ quyết có chút tương tự đều là m ẫ một phái tạm biệt võ công cơ sở đơn nhất lấy ra h uy lực thậm chí kém sa bạch ngọc tự phục h ồ quyền nhưng có thể đặt xuống thối pháp căn cơ tương lai tu luyện cao minh hơn thâm ảo thối pháp sở trường gấp dưới phi sa tẩu thạch thập tam thức cái này nổi danh nhiều là vạn lý độc hành điền bà quang cũng là phải một đời dâm không thể bất giới độc môn ộ t đời d vo công h này, này xem như rất được hạ hướng trái tim hồ ra đao pháp quả thực tinh diệu nhưng đao thế hỏa hoãn thiếu hụt nhất truy định âm tuyệt sắt chiêu pháp phi sa tậu thạch thập tam thức vừa vặn có thể đền bù hắn có chút điểm yếu vì hắn tăng thêm một môn sắt chiêu khỏi cần phải nói này g đó nếu như hắn thông h i ể u môn này báo pháp lại tu luyện đến tiểu thành cùng lưu thừa giao đấu cho dù nội lực cảnh giới kém xa đối phương cũng có liều mệnh tự h c lực nga mi kim đỉnh miến trưởng môn này trưởng pháp so với phi xa tẩu thạch thập tam thức cũng không thể coi là cỡ nào chiếm ưu thế chẳng qua tốc độ cực nhanh trưởng lực âm n u giả dích vô t ậ n có thể đền bù trên tay hạng ương công phu không đủ phục h ồ quyền pháp cùng thiết chỉ quyết xem như hạng ương duy hai thông hiệu trên tay công phu đều tính không được lợi hại cỡ nào phục hộ quyền pháp là bạch ngọc tự điện cơ công phu thiết chỉ quyết uy lực không nhỏ nhưng vô chiêu không cách nào c ũ nói g chỉ c thể xem như chỉ phát xem môn. rèn luyện chỉ lực k m miên Đình tóm r ư ở n g lại là hữu chiêu hữu thức toàn t học, phối hợp toàn chân nội công bừng bừng nội kinh, nghĩ đến uy lực không nhỏ. công lực võ nội nội bừng bừng đến Nói uy ó lại cái này ba môn võ học làm nhiệm vụ phần thưởng hạ ương mặc dù cảm thấy vô tự thiên thư có chút keo kiệt nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhất là nghĩ tới hồ cường còn vì hắn cống hiến một quyển hồ ra đao pháp hát phong trại đơn giản chính là tân thủ thôn đại bột u s o ắ t rơi mất về sau phần thưởng nhiều hơn a bản thân hạ ương ở trong lòng suy nghĩ một chút mình nếu là đạt được thiên thư phần thưởng chỉ sợ có một hồi còn bận việc hơn đao pháp hắn có tự tin bởi vì vài chục năm luyện đao ban cho hắn đối với đao pháp một loại nhạy cảm xúc rắc cùng linh tính như tu luyện hồ gia đao pháp có thể trong thời gian thật ngăn c ó thành cựu có thể nói hắn là một cái hợp cách đao thủ có lẽ tương lai sẽ còn trở thành một đại đao khách nhưng kim đỉnh miên trưởng cùng m ộ ư ơ i ba đường đàm thối phân loại trừ pháp thối pháp đều là hắn chưa từng chạm đến lĩnh vực có lẽ cần tốt một đoạn thời gian tới lục lọi tiến bộ tổng số chút ít tham thì thâm cảm g i á c ga vô tự thiên thư sẽ không hố ta đi hẳn là sẽ không đúng lần đầu tiên tu luyện cơ sở thổ nã quyết tâm thần ta phụ đến trong thiên thư lĩnh hội hồ gia đao pháp tinh yếu đao pháp tiến nhanh nói không chừng tương lai sẽ còn xuất hiện khiến ta tăng tiến tu vi võ công tương đương trong trò chơi độ thông thạo phần thưởng dù sao cũng là thiên thư hạng ương trầm tư ở giữa vương anh khẽ n h ư mày cho rằng hạng ương đang lo lắng hát phong trại phương diện đó mở miệng nói tiểu hạng ngươi có phải đang lo lắng hát phong trại ẩn nặc trong hát sơn khó mà tìm kiếm yên tâm đi ta trước kia liền phái ra người có thể tin được đánh vào bên trong sân trại chẳng qua là khổ vì không có cùng đại hồ tử có thể chịu được đánh một trận cao thủ lúc này mới chỉ hoan đến nay ta từng cùng đại hồ tử giao thủ qua hắn nhiều lắm là xem như xuyên s u ố t nghiêm lại trải qua võ giả lấy võ công của ta còn có thể cùng hắn đi lên ba chiêu hai thức lấy lỗ bộ đầu lời nói võ công của ngươi có thể đủ thắng qua hắn h ạ n ương suy nghĩ bị đánh gãy v ề tới thực tế cười cười không có giải thích mình đang suy nghĩ gì chẳng qua là tiếp tục nghe theo vương anh nói lên chương một trăm linh hai lại đến hát sơn sáng sớm h ạ n sương ở cành lá ngọn cỏ chạy xuống ở m ứ c không khí mang theo k h á t hương thơm di tản ở trong núi có thỏ s á m từ nơi nào đó hốc cây chui ra nhìn trước mắt hai c ấ thú sợ đến mức đoạt mệnh chạy hết tốc lực sau đó đụng đầu vào một viên to bằng cánh tay trên cây nhỏ bịch một tiếng chầm đục ngất đi hạ ương vương anh vu phi còn có bảy cái an viễn huyện lão bộ khoái nhìn choáng váng thỏ mình đụng choáng mình một màn rối rít một người hạ ương cũng rốt cuộc hiểu do ô n g cây lợi thỏ câu này thành ngữ tuyệt không phải hồ biên loạn tạo có được hôm qua vương anh đạt được hạ ương đồng ý thuận lợi triệu tập phủ nha bộ khoái nha dịch cầm trong tay lý trí c h i huyện lệnh đại ấn điều tập vệ binh chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị tốt vũ khí giảng giải chiến thuật sáng sớm hôm nay vương anh liền dẫn đám người hạ ương lên núi dưới núi đã đồn trú hơn hai trăm tên huyện binh cùng bộ khoái nha dịch đối với lần hành động này lý trí chi có thể nói bỏ hết cả tiền vốn phàm là tổn thương quá lớn lại không có thể tiêu diệt hát phong trại đều phải ô xa khó giữ được hạ hương càng chạy vượt qua cảm thấy quen thuộc hắn từng lên qua hát sơn cũng từng tới hát phong trại đối với mảnh này đường cũng không xa lạ chẳng qua là lần trước là mình lại võ công chưa hết thành lần này lại là cùng vương anh một đám bộ khoái có dấu vết vương đầu ngươi mau đ ế xem mảnh đất này có so với cái khác chỗ sụp đổ gần như còn hơn một nửa phải là có người thời gian dài ngồi ở phía trên đưa đến còn có trên cành cây vết k h á c nhìn dấu vết cũng là có người có đao kiếm lợi khí hoạch xuất ra mà không phải manh thú trả ấn đám người vu phi đều t h ậ t trọng trên núi h u n g hiểm trừ khả năng tùy thời xuất hiện sân phỉ còn có độc trùng manh thú đương nhiên bọn họ nhiều người như vậy tập hợp một chỗ bình thường manh thú cũng không dám tìm bọn hắn gây chuyện phải là tiền tiêu những người kia lưu lại là đi tới cái này đi nữa không xa một đoạn đường hẳn là có thể đạt tới hát phong trại hạng hổ h ạ ư ơ n g nhìn vương anh nửa ngồi rơi xuống quan sát cái kia đống nhỏ đầm cỏ khe gật đầu trong lòng có chút hưng phấn n ắ m thật chặt chỗ trên tay nhạn linh đ à o ngày đó sơn trại mấy người kia dẫn hắn rẽ ngang rẽ dọc vì mê hoặc hắn trên thực tế tiền tiêu về sau cách đó không xa hẳn là sơn trại chỗ ẩn giấu đ ố i quá khứ hắn mà nói hát phong trại là đầm rồng hang hổ nhất định thận trọng mới có thể chết bên trong câu sống nhưng bây giờ khác biệt xưa đ â u bằng nay cường đại võ lực giao phó hắn cực mạnh tự tin coi như xông vào sơn trại hắn cũng có đầy đủ phấn khích toàn thân trở lui h u ố hồ vô tự thiên thư coi như không tệ nhiệm vụ ban thưởng kim đỉnh miến trưởng phi xa tẩu thạch thập tam thức mười hai đường đàm thối cái này ba môn võ công hắn quyết định được không tệ đây cũng là hát p h o n g trại vòng ngoài phòng thủ người lưu lại chẳng qua không cần lo lắng nếu mà có được người chúng ta sớm đã bị phát hiện vương anh đứng dậy buông l ò n g nói thật ra thì hắn đương nhiên biết đến nơi này không có người bởi vì đang cùng mọi người tới nơi này trước kia hắn đã đơn độc đã tới cũng đạt được mình đánh vào người trong hát p h o n g trại lưu lại đầu mối mọi người tiếp tục tiến lên rốt cuộc đã đến đến đã bỏ phế hát p h o n g trại hai bên cao lớn trên lầu tháp không có m ộ t a i cửa trại hai khối bảng gỗ cũng lùi bại vứt đến một bên đi chúng ta tiến vào mọi người giữ vững tinh thần cẩn thận một chút người của hát phong trại chính là từ nơi này phía sau núi một chỗ ám đạo rời đi khả năng lưu lại cái gì âm t h ủ cũng không nhất định vương anh sắc mặt nghiêm túc nói đi đầu rút đao ở hắn về sau đám người vu phi cũng thương lãng thương lãng rút đao ra khỏi vỏ hai người góc cạnh tương hô hướng phía trong trại đi hạ ương mặc dù không giống mọi người khẩn trương như vậy nhưng cũng tăng cường cảnh giác cũng không phải lo lắng có người mà cái này sơn trại địa thế không tệ có phòng ngã che đậy có thể trở thành xào huyệt của một ít manh thú quả nhiên mọi người còn chưa đi mấy bước liền gặp được một con báo đốm từ một gian trong nhà đã thoát ra nhìn cầm đao kiếm trong tay mọi người thấp nằm mặc trên người thể đầu ngóc lên mở ra tràn đầy sắc bén r a miệng hướng về mọi người gầm nhẹ thị uy lại ở nó phát ra trầm thấp tiếng giống về sau lại có ba con hình thể cùng nó không xê xích bao nhiêu báo đốn từ liền nhau mây gian trong phòng thoát ra tập hợp một chỗ hướng về đám người vương anh thị uy cái này bốn cái đều là trưởng thành báo đốn thân dài hơn một mét tứ chi cân xứng một người tay không đối mặt loại này manh thú trừ hạc hương huyện nha bộ khoái có một cái tính toán một cái đều phải quỳ dù sao đây là manh thú không phải manh thú báo đốn không phải sống một mình sinh vật lúc nào đổi thành quân cư cái này không phải khoa học trong lòng hạng ương giật mình chẳng qua nghĩ lại thế giới này muốn cái gì khoa học liền cho phép ngươi có thể luyện ra nội lực không cho phép người ta báo thành tinh đương nhiên đây là nói dẫn bảo bốn cái báo đốm đối với những này bộ khoái mà nói cũng không tính là nhiều khó khăn đối phó điều kiện tiên quyết là bọn họ đều cầm đao kiếm trong tay lợi khí lại quanh năm suốt tháng rèn luyện thân thủ nhanh nhẹn có nhất định ăn ý có thể phối hợp rất khá động thủ làm thịt đám súc sinh này vương anh trên mặt đen mập lộ ra một sắc cơ hắn biết đến ở trong núi rừng gặp loại này manh thú quay người chạy trốn yếu thế đều là muốn chết bởi vậy đi đầu xuất thủ nặng nề g h thân thể cực kỳ linh xảo chạy về phía dẫn đầu con báo đốm kia trước phía sau bộ khoái động tắc cũng không yếu lấy vương anh là đốm âu hung hăng chui hướng về phía bốn cái báo đốm hạ hương thì đứng yên ở tại chỗ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng viện trợ gặp nguy hiểm người từ trong mắt của hắn vương anh ở vọt tới phía trước nhất một con báo đốm trước người về sau tốc độ lập tức trở nên chậm hai đầu gối hơi cong l ư n g eo gây nên như một đạo căng thẳng dây cung bắn ra ở đối diện báo đốm hướng hắn đánh tới trong nháy mắt da đao thân thể ngựa ra sau t r á chiêu h báo đ thức kia không tệ à hơn nữa lực đạo rất đủ vương thúc hẳn là cũng thông hiểu một bộ thổ đã quyết luyện được chút ít nội tước chẳng qua là xa xa không đạt được đả thông tin mạch trình độ hạ gương ánh mắt sáng lên vẹn vẹn chiêu thức mà nói vương anh cái này thức đao pháp có thể xương tinh diệu nhanh chuẩn hung ác còn có phát lực kỹ xảo nếu đao pháp hoàn chỉnh cũng không kém hồ ra đao thậm chí c ò n h ơ n đau t g ngày h bộ khoái đều là lão nhân cũng đều luyện qua một bản lính thô thiển võ học ví dụ như mánh hổ võ quán nơi đó quyền thuật xáo lộ nhiều năm luyện tập rơi xuống chắc chắn sẽ có chút ít vượt ra khỏi thường nhân thể phách bộ khoái là lâu dài nằm ở nguy hiểm nghề nghiệp tất cả mọi người sẽ có ý thức rèn luyện thực lực của mình mọi người hai mươi hai một đội bốn phía tìm xem nhìn một chút có cái gì đầu mối tiểu hạng người đi theo ta vương anh an bài song xuôi bọn bộ k h ó i thuận lợi tứ tán đến sơn trại bốn phía do xét thật ra thì cái gì cũng không thể nào tra ra mọi người cũng đều biết đến vương anh cần phải đã sớm có thu hoạch hiện tại chẳng qua là mượn cơ hội đẩy ra mọi người mà thôi chẳng qua mọi người cũng đều hiểu được lần này tiêu diệt hát phong trại nhân vật mấu chốt nhất chính là hạ ương hắn là hiện tại duy nhất có thể đối phó cao thủ đại hồ tử biết càng nhiều đối với bọn họ thật ra thì càng có lợi hạ ương thì cùng hai người vương anh hướng phía sơn trại tận cùng bên trong phương hướng đi vừa đi vương anh bên vì hắn giảng giải một chút những năm này hắc phong trại làm chuyện ác cuối cùng hai người vòng qua hạ ư ơ n g từng đi qua thay trời hành đạo p h ò n g lớn đi tới một chỗ vách núi treo leo phải phía trước chính là vực sâu sưng mù mông lung nhìn không ra phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu bên trái lại là một tấm vải đầy rêu xanh vách đá cao có mười mấy thước đại hồ tử bình thường không ra mặt chính là ở sau vách đá mới bế quan luyện công ta hết thể phái ra qua bốn người t i ề m nhập hắc phong trại có ba người liền chết ở chỗ này thậm chí ở sơn trại rời đi sau mười ngày đại hồ tử đều lưu lại cái kia phía sau về sau mới rời khỏi tiểu hạng ta muốn mời ngươi đến sau vách đá nhìn một chút nơi đó rốt cuộc có bí mật gì hạng ương nhìn vương anh nóng rực ánh mắt lại quay đầu mắt nhìn vách đá một mặt phía dưới gần như nhìn không thấy đáy vực sâu hơi có chút biến sắc mặc dù lấy thần hành bách biến bách hổ ba t ư ở n g cùng hắn lúc này công lực sẽ không có nguy hiểm nhưng hắn sợ độ cao a t r ă m lẻ ba phát hiện sợ độ cao rất khó hiểu được một cái thân hoài người có võ công làm sao lại sợ độ cao nhưng trên thực tế đúng là như thế hạ ương vẫn thật là có tật xấu này là kiếp trước mang đến chẳng qua sợ độ cao chẳng qua là một loại trong lòng triệu chứng không phải là không thể khắc phục c h ỉ ít hạng ương hiện tại có chút nhao nhao muốn thử sợ cái gì muốn đi đối mặt cái gì là ngươi có thể trực diện sợ hãi cũng đánh bại nó vậy sẽ thu được tâm hồn phong phú cùng thỏa mãn là khó có thể tưởng tượng t à i phú vương thúc lời này của ngươi là có ý gì tìm một châu bê quan mà thôi có thể có bí mật gì ngươi có phải hay không biết đến cái gì hạng ương cũng không phải người khác một cầu liền mềm lòng vai trò lập tức đem một đôi mắt vượng trận tròn lên g ắ t gao nhìn chằm chằm vương anh đại hồ tử thần bí khó lường vương anh cùng hắn chính diện giao thủ qua nhưng nói là trong huyện nha đối với hắn hiểu nhất một người không phải ta cái gì cũng không biết nhưng bất kỳ địa phương đều có thể luyện công ta không tin đại hồ tử ở chỗ này luyện công chính là đồ một cái thanh tĩnh núi cao ngọn núi hiểm phía sau vách đá khả năng chính là một khối đất trống màn trời chiếu đất tự chuốc lấy đau khổ chuyện không phải hắn có thể làm được tới vương anh thản thản đáng đã nhìn thẳng hai mắt của hạ ương trên thực tế nếu quả như thật có cái gì việc không thể lộ ra ngoài hắn cũng sẽ không để hạ ương giúp hắn đi xem hồi lâu hạ ương sắc mặt chầm ngưng gật đầu thu hồi ánh mắt đi đến trước vách đá đưa tay phải ra nhẹ nhàng ma sát xuống vách đá mặc dù trải qua mưa gió nhưng mặt ngoài chất lớp cũng không dễ dàng leo lên không nhìn tới phải phía trước một mảnh xương mù lượn lờ vực sâu hạ ương đem nhạn lình đào trong tay cắm nghiêng ở phía sau eo nai l ư n g bên trong hít sâu một hơi trong cơ thể toàn chân nội lực trào lên dưới chân một điểm trực tiếp đ ằ n g không càng cao một trượng nửa có thửa các loại b ư ớ c lên chi thế hơi yếu thuận lợi như cái đại bạch thuộc tứ chi dính sát vào trên thạch bích dùng cả tay chân như cái lớn t h ạ h sùng lấy tốc độ cực nhanh hướng về trên vách đá rông leo lên thân hành bãi biến một t ầ n nặng đang đổi đường ngày đi nghìn dặm là lòng bản chân bôi dầu tầng ba là tránh né công kích của địch nhân thân pháp lại có thể cắt giảm kinh lực là nê thu toàn động n g ư ờ i tầng hai lại là hạ ương hiện tại sử dụng bích hổ ba tường leo tường vào hộ như g i ố n g trên đất bằng dị vãng hạ ương cũng có luyện tập nhưng đối mặt cao như vậy vách đá vẫn là lần đầu tiên ở trong quá trình leo lên hạ ương cảm thấy môn khinh công này thật sự diệu đối với nó hiểu được lại tinh thâm mấy phần nội lực bám vào tay chân mô phỏng thạch sùng tứ chi như lớn rắc hút thật chặt đem mình hút n h ế p ở vách đà núi g i núi mặc dù gào thét mãnh liệt lại khó mà dung chuyển hắn mảy、may. phía dưới vương anh trong mắt lộ ra vẻ vui mừng hạ ư ơ n g quả nhiên co phương pháp trong mắt hắn hạ ư ơ n g phảng phất hóa thân một cái lớn thạch sùng sau lưng cắm nhạn linh đao là cái đôi tứ chi hóa thành chân con thú hướng về phía trên vách đá mới cấp tốc bỏ đi không bao lâu hạ ư ơ n g đã đi tới vách đá đỉnh hơi n h ú n g chân khe t r ụ một điểm người đã nhẹ nhõm rơi xuống một khối chỉ chứa ba người cùng tồn tại đỉnh núi hướng về vách đá một bên khác nhìn xuống hạ ư ơ n g mới phát hiện có động thiên khác đúng là nửa lộ thiên chỗ trống mượn xuất vào trong động tia sáng nhìn một chút đánh giá một phen phát hiện cũng không quá sâu đem sau lưng mang theo cắm nhạn linh đao lần nữa cầm ở trên tay lúc này mới nhảy lên nhảy lên p h ị n h một tiếng trọng hưởng tạo nên một tầng nhẹ bụi rơi xuống hơi có chút mở tối chỗ trống đây là một gian thiên nhiên hang đá không gian không lớn chỉ có bảy tám mét vông trong động phía trên nửa bên hòn đá nửa bên lộ thiên khiến cho bên trong không phải tối s ầ m hạ ương cẩn thận để phòng gián giết ánh mắt bốn lẫn giời trên giới đánh giá trong thạch động tình hình phát hiện quả thực có người sinh sống qua dấu vết đệm chăn ống trúc rèn luyện qua băng ghế đá còn có bát đũa còn có treo ở vách đá n ô ra chỗ cây châm lửa hạ ương lấy xuống cây châm lửa rút ra cái nắp thấy được đầu nhọn chỗ còn có chút ít màu đỏ sầm hồng quang lại còn có thể dùng trong lòng vui mừng tùy ý trong động tìm ra c ả n h khô lá rách chất thành một đống đốt lên mượn càng tăng thêm ánh lửa sáng ngời hạ ương vừa cẩn thận quan sát trong thạch động hoàn cảnh cùng vật phẩm không có gì đặc biệt chỗ không giống có bí mật dáng vẻ nhắc tới cũng là người ta đi đều đi chẳng lẽ lại còn để lại bí tịch binh khí loại hình cho người đến sau cũng không phải lao ra ra đơn giản nói nhảm bất quá khi hạ ương đem ánh mắt đặt ở quang ám chỗ va chạm liền phát hiện có chút dị thường đồng dạng là hòn đá chất liệu mặt đất vậy mà rách ra ra một khối nhỏ dễ cây đồng dạng dấu vết sở trường trường ước lượng một chút còn không nhỏ liền giống là đã từng có cái gì thực vật từng tại nơi này sinh trường thứ gì chẳng lẽ là một loại nào đó thiên tài địa b ả o có thể tăng tiến công lực loại đó hạ gương sắc mặt có chút chim túc nửa ngồi rơi xuống tay trái c h ố n g đâm địa nhạn linh đao tay phải c ũ n g chỉ quán chú nội lực mang theo màu xanh đen hướng về phía c h ố n g g ô n g bên trong tìm kiếm linh hoạt ở trong khe hở rào động tìm tòi cuối cùng lấy ra một mảnh nhỏ màu xanh hình bầu dục ra sự vật thiết chỉ quyết đại thành hai ngón cứng như tinh thiết coi như bên trong có cái gì rắn g i ế t cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương hạ gương trái xem phải xem cũng không nhìn ra lai lịch ra sao liền giống là một gốc bình thường thực vật cũng không giống có độc dáng vẻ cẩn thận bỏ vào trong ngực lại cẩn thận tìm tòi một lần cũng không có phát hiện gì dạng gì chỗ hạ gương thuận lợi thi triển thần hành bách biến nhảy ra ham đá sau đó y theo đường cũng trở về sau khi hạ xuống vương anh một mặt mong đợi lại gần thấy được trên tay hạ gương không có vật gì có chút thất vọng chẳng qua cũng cảm thấy bình thường bên trong là một gian thiên nhiên ham đá không còn có cái gì nữa chẳng qua ta cũng là ở khe nham thạch khe hở tìm được một dễ cụ thân hình dáng dấu vết đây là ta từ trong khe hở tìm được vật tàn lưu vương thúc ngươi xem một chút có biết hay không đây là vật gì có phải hay không là một loại nào đó có thể tăng tiến công lực linh dược đại hồ tử nếu là công lực đại tăng chúng ta chỉ sợ còn phải bàn bạc kỹ hơn mới là trong khi nói chuyện hạ ương đem màu xanh hình bầu dục ra trang vật từ trong ngực lấy ra đưa cho vương anh trong mắt cũng có chút tò mò hắn vẫn là quá tiểu b ạ c h lịch duyệt kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng chỉ sợ thật gặp thứ tốt gì cũng không biết lai lịch、ừ. hình như trong hát sơn đặc sản núi dễ sắn lai ích tức giận bổ hư dược liệu chẳng qua nhìn mảnh này phẩm tướng chỉ sợ chí ít cũng phải là m ộ mươi năm đi lên chất lượng vấn đề cũng không lớn cho dù có linh dược tương trợ đại hồ tử nội công tăng tiến cũng có hạng người yên tâm vương anh quan sát cẩn thận một phen lại cẩn thận hít hà lúc nãy mở miệng nói chẳng qua hạng ương nghe được trong lời nói lo lắng nếu như đại hồ tử t h ậ t mượn dược liệu chi lực công lực tiến nhanh hạng n g chưa chắc là đối thủ của hán chẳng qua là chuyện tới trước mắt dưới núi huyện binh chờ xuất phát huyện nha lực lượng cũng tất cả đều đều tới đây nếu là hồ xà vĩ không nói lý trí chi cái kia nhốt dưới mặt đất đám người kia thấy thế nào tiểu h ạ chúng ta đi thôi bất kể như thế nào cũng nên thử một chút mới được chỉ cần ngươi có thể kéo được đại h ồ tử chúng ta lập tức có bảy thành phần thắng lần này nếu tiêu diệt hát phong trại ngươi chính là công đầu vương anh lại bắt đầu vẽ lên b á n h nướng nhưng hạ ương để ý căn bản không phải cái gì công đầu mà d ư ớ i vô tự thiên thư phát nhiệm vụ ban thưởng liền biết thiên thư nhiệm vụ không dễ dàng như vậy chẳng qua lấy linh dược trợ lực luyệt công chắc hẳn cũng không phải lợi hại gì mặt hàng kiến thức một phen chúng q u sẽ không sai đánh không lại còn không chạy nổi Hơn nữa lần n à chương u Điều n Nha tới c c h một trăm linh bốn xuất thủ hát phong trại chỗ hang ổ này xây dựng ở hát sơn vòng ngoài giữa sơ gốc ở hậu phương có một cái lối nhỏ chính là trong sơn trại người rời đi lúc đi đường vương anh mang theo hạ hương cùng một nhóm bộ khoái dọc theo đường đi lại ra đường nhỏ chính là một mảnh rừng cây rậm rạp bởi vì thời gian kim thu rất nhiều lá cây âu vàng vàng óng ánh rơi trên mặt đất cùng nở rộ thu cúc hỗn hợp x e n lẫn mang theo cởi mở khí tức hòa thanh mới mùi thơm át con đường nhỏ bên ngoài vương anh khoảng bốn phía dò xét một phen cũng không biết cái kia tiềm nhập người của hát phong trại lưu lại cái gì tín hiệu vương anh trong chốc lát lựa chọn một cái phương hướng mang theo mọi người tại trong rừng phi tốc đi về phía trước trên đường này cũng không tính là thái bình mấy lần gặp qua cỡ lớn ăn thịt manh thu cùng mượn thân thể màu sắc cùng hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau trường xạ nếu không phải hạ ương phản ứng nhanh những n à y bộ khoái nói ít cũng được hao tổn một hai cái như vậy lại qua ước chừng hơn một canh giờ bao gồm vương anh ở bên trong người đều hơi có chút mệt mỏi lúc nãy chạy tới một mảnh ố vàng h o à n g c ả dù nổ địa chi từ dưới lên trên ước chừng sáu bảy mươi độ sừng n g h i ê n về dốc cao đỉnh có bóng người lắc lư mọi người vội vàng nằm trên đất t ẩ n giấu đi không tốt sườn núi đỉnh người kia ở trên cao nhìn xuống y phục của chúng ta màu sắc cùng cỏ hoang có rất lớn phân biệt rất dễ dàng bị phát hiện vương đầu làm sao bây giờ huyện binh cùng những người khác đều dưới chân núi c h ở chúng ta phải t r ă n g n u i đi chỉ dựa vào mấy cái này bộ khoái coi như tăng thêm hạ hướng cũng không thể nào hủy diệt hát phong trại bọn họ chuyến này thuộc về dò đường tiên phong lúc này đường tìm được nhưng rất có thể đả thảo kinh xạ quá khứ nhiều lần tiêu phỉ cũng là bởi vì tặc phỉ trạm canh gác cương vị làm ra sắc trước thời hạn phát hiện quan binh hành tích phân tán tiềm nhập núi sâu lúc này mới vô công mà trở về chẳng lẽ lần này cũng muốn giống nhau sao đừng hoảng hốt chúng ta chẳng qua là mơ hồ thấy được một bóng người rời sân núi đỉnh còn có một khoảng cách lớn hắn không dễ dàng như vậy phát hiện như vậy chúng ta lui xuống trước đi tìm địa phương bí ẩn lại nói vương anh thân thể mập mạp như cái sâu g i ó m co rụt lại dỗi ra trên đồng cỏ hướng phía phía ngoài bò đi còn lại bộ khoái cũng giống như nhau động tác bên trong hạng ương hưng phấn nhất lại có chút ít tính trẻ c ò n chưa hết mẫn cảm thấy rất thú vị cũng là trái tim lớn vương thúc ngài nếu sớm biết hát phong trại dọn đi thế nào không phải t r a ra vị trí cụ thể cũng miễn cho chúng ta hôm nay phiền toái như vậy hạng ương có chút kỳ quái thật ra thì vương anh nếu biết sơn trại di chuyển còn có nội gian giúp hắn đã sớm nên thăm dò sơn trại vị trí hôm nay cũng không cần dò đường phiền thoái như vậy không có chẳng qua là đến bọn họ bỏ phế sơn c h ạ y đi xe mắt m đại thể biết đến bọn họ hướng phương hướng nào đi huyện nha thoát thân không ra là một mặt ta sợ đả thảo kinh xả lại là mặt khác như vậy chúng ta trước tiên ở nơi này chờ đợi phái hai người xuống núi dẫn đường tiểu hạng chờ ngày mới đen ngươi đi giải quyết sườn núi đỉnh người gió xét ngàn vạn cẩn thận tạm biệt làm ra động tĩnh quá lớn nói thật sáng sớm lên núi bọn họ đi đến hiện tại ước chừng đã giữa trưa lại ở chỗ này lẳng lặng chờ đến buổi tối mới đậu thủ tiếu phỉ chuyện như vậy thật là cần tính tiên nhẫn cực lớn thời ấ t gian từ từ trôi qua lưu thủ ở chỗ này bọn bộ khái liền mang theo người nước sạch cùng phải màn tàu đối phó một trận bởi vì đại chiến sắp đến đều không thế nào nói chuyện yên tĩnh chỉ có phong nhi thổi lất phất lá rụng toa toa tiếng sắc trời thời gian dần trôi qua trở tối ôm đao dựa vào đại thụ nhắm mắt hạ gương mở mắt hai lỗ thai rung động ngồi thẳng lên hướng phía vương anh nói vương thúc bọn họ tới. Hạ tới. ư ơ lúc nói này khiến trong bởi đầu n h tán cây, cây rộng n trời có lưu lớn rừng cây nhỏ không bao lâu trở nên chật trội rất nhiều vương anh mắt nhìn sắc trời bên ngoài hướng phía hạ gương đưa mắt liếc ra ý qua một cái hạ gương liền hiểu rõ gật đầu như một đầu báo săn đồng dạng thoát ra rừng rậm mượn bóng đêm dưới chân hạng ương thi triển thần hành bạch biến không lưng hướng phía sân núi húc bay nhanh cất bước bước đi hít sâu chầm h ồ bước chân nhẹ nhàng gần như không có tạ tâm trên tay nhạn linh đao càng thật chặt n ắ m l ấ y một mực l ẹ n vào đến khoảng cách sân núi đỉnh còn có bảy tám mét khoảng cách hạ ương chậm lại bộ pháp phục trên đất lấy tay c h ố n g đất giống như là một cái lớn thạch sùng đồng dạng dùng cả tay chân leo lên trên đi tối không trung liền giống là một cái hiếu sắt mạnh thu tại ở gần sân núi đỉnh có âm thanh hạ ương hết sức chăm chú học trong phim ảnh động tác hơi đem một bên lỗ thai rán ở trên cỏ lắng nghe một phen phát hiện không có gì chứng d ụ n g sau đó liền thông qua an tĩnh trong không khí chuyển đến tiếng hít thở đã đoán được sườn núi đỉnh cần phải có ba người đều là không hiểu nội công người bình thường còn có hơi tiếng ngáy vang lên ngủ t i ế p đi hạ gương trong ánh mắt lóe lên một tia vòng ánh đạp chân xuống trực tiếp nhảy đến sườn núi đỉnh thấy được một người mặc vải thô áo ngắn người đàn ông đang ngồi ở trên đất kinh ngạc nhìn mình nhãn linh đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ đao phong xe qua một cái đầu lâu vứt ra rỗng nhiệt huyết phun tùng tóe ở không đầu người đàn ông bên cạnh còn có hai cái thích dí nằm người đàn ông một cao một thấp ở hạ ương chém đầu về sau không có chút nào phát hiện người cao còn đập đi hạ miệng lẩm bẩm một câu chuyện hoang đường chẳng qua hạ ương không có khổ hòa thượng cái kia phần khinh công tạo nghệ sau khi hạ xuống phát ra nặng nề âm thanh đánh thức trong lúc ngủ mơ hai người bình thường đầu đường lưu manh cùng tội phạm khác biệt ở chỗ này liền hiện hiện ra hai người mở ra nhập n h ẹ m ắ t b u ồ n ngủ thấy được mới ngã xuống trước mắt thi thể không đầu cùng cầm đao hạ ương không chút nào cảm thấy sợ hãi ngược lại đồng thời giữ tợn nghiêm mặt lỗ rút vũ khí ra nhấp nhô dính vào cùng nhau trước sau cảnh giới sau đó càng một câu nhiều lời cũng không có hai người đồng thời hướng phía hạ ương vọt lên cầm đao chém vào một công hạ ương lên nửa người một công chân hạ ương phối hợp ăn ý cái gọi là chó cắn người thường không sủa chính là loại này hai người này bao gồm trước kia bị hạ ương đánh bất ngờ chém giết vị kia có thể bị chọn làm thiếu tham đều là sơn trại tinh anh khí lực hơn người chiến pháp không tầm thường huyện nha bình thường bộ khoái bị hai người này vây công đúng là không nhất định có thể thắng chẳng qua hạ ương không ở trong đám này giết hai người dễ như chở bàn tay nhưng hắn càng muốn hơn bắt sống hai người thu lao và vỏ mũi chân điểm một cái như nhẹ nhàng đại điệu vỏ hướng về phía hai người tay trái vỏ đao t h ủ cắm vào điện ngăn cản bổ về phía hắn còn nhỏ chân một đao tay phải cũng chỉ toàn chân nội lực bắn ra hung hăng bắn ra đinh một tiếng giòn vang t r u y ề n r a một cỗ đại lực từ hắn hai ngón ở giữa sinh thành chuyến đến cầm đao người đàn ông trên tay trường đao lập tức rời tay cả người càng bay ngược ra ngoài mới ngã xuống đất gân cốt tê dại tứ chi vô lực co q u ắ p không bỏ dậy nổi công giới hạng ương bàn người đàn ông cũng bị nhạn linh đao vỏ đao hung hăng quất vào trên má phải đánh nát nửa miệng răng, liền huyết thủy nước nở ngã xuống một bên hạ ương từ nhảy lên sườn núi đỉnh đến giải quyết ba người hết thảy bỏ ra không tới mười hơi thời gian gọn gàng giết một giam giữ hai đổi huyện nha người trừ vương anh cũng không thể làm đến bước này chương một trăm linh năm nô thủ giải quyết hai người hạ ương không có thư giãn rơi xuống thiện tay chưa từng đầu trên thi thể kéo xuống hai khối lớn dính đầy huyết dịch vải và nhét vào trong miệng hai người sau đó từ bốn phía tìm hòn đá khối to bằng nắm tay hướng phía dưới ném đi không bao lâu vương anh mang theo huyện nha một đám bộ khoái nha dịch cùng huyện binh leo lên tới sườn núi đỉnh thấy được sườn núi chống đỡ tình hình lộ ra vẻ vui mừng hạ gương quả nhiên lợi hại lại còn bắt được hai cái người sống còn lại không cần hạ gương tham dự vương anh cùng một phiếu lao bộ khoái vây quanh hai cái người đàn ông một trận đánh cho tên người hai người liền cái gì đều nói bao gồm sơn c h ạ y trước mắt một chút tình hình cùng dọc theo đường tiếu tham phương thức liên lạc sau khi n g h e xong hạ gương phát hiện độc tú tài này đúng là thật không bình thường từ nơi này sườn núi thọ tới hắc phong trại mới cũ tổ có chân đủ hai cây số đường núi dọc đường thiết hạ bốn cái tiếu tham cấp độ phân loại ban ngày lấy hôn khói làm có biến liên lạc tín hiệu ban đêm liền lấy ánh lửa cảnh báo bốn nhóm người trông hai ngày hai ngày sau sẽ có người mới tới thay thế bọn họ thậm chí sơn trại đã sớm làm xong phân tán tiềm nhập hát sơn chỗ sâu chuẩn bị coi như quan phủ có đại đội nhân mã lên núi bắt được một hai người cũng coi như không là cái gì hiểu còn lại ba nhóm người địa điểm cùng nhân viên phân bố võ lực mạnh yếu hạng hương tiếp tục nhất mã đ ư ơ n g tiên một đường b u t tập trừ người thứ nhất tiếu tham lại giết hai người bắt giữ bảy người khiến một đám bộ khoái nha dịch cùng huyện binh tất cả đều phục s á t đất cũng hiểu tại sao vương anh phải chờ tới hiện tại mới lên núi không khác một cao thủ tồn tại bây giờ quá trọng yếu k h ỏ cần phải nói nếu như lần lên núi này không có hạ ương vương anh bọn họ chỉ sợ có thể trốn được hai cái tiếu tham lại không tránh khỏi mặt khác hai cái sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện khiến tiêu t r ừ hắc phong trại một chuyện thất bại trong găng t h ớ c như vậy mượn còn không tính là mờ tối dư quang hạ ương cũng vương anh cùng đại bộ đội lặng lẽ sờ sờ tiếp cận hắc phong trại cùng vòng ngoài h ắ t sơn chỗ sơn trại kia khác biệt nơi này lớn trại xây dựng so sánh đơn sơ tháp lâu chỉ có một cái độ cao chẳng qua năm mét chỉ chứa nạp một người phòng thủ bốn phía thiết kế phòng ngự cũng là mới làm khó mà phái được tác dụng lớn bên trong phân bố cũng là cùng trước kia không có gì khác biệt t h ư ờ n g gian n h à g nương cơm nước xong xuôi t đắp lên ấm hút đệm trăn mị mỹ ngủ mực giấc có bà nương ông nữ nhân hảo hảo làm công việc lấp vận động thời gian sung sướng vui vẻ vô biên đến gần phía sau mười mấy mét vông trong nhà gỗ cả người cao thể tráng trên mặt hung thần đại hán từ nữ nhân trắng bóng trên thân thể lặn xuống đến một bên thở hồn hẹn hai con ngươi vô thần lâm vào sau đó phiêu phiêu dục tiên trong sự thỏa mãn nô thủ là vương anh phái đến hát phong trại nội ứng đã hai năm giống như hắn còn có ba người đáng tiếc ở trong hai năm này cả đám đều chết chỉ có hắn đủ thông minh đủ cẩn thận lúc này mới bình yên sống tới ngày nay thật ra thì bọn họ đều không phải là huyện nha người mà thiết, thiết thực i ế t t h thực khổ cực đại chúng ăn bữa trước không có bữa sau loại đó là có thể thay đổi bộ mặt bắt lấy một cái tiền trình lúc này mới c ă n nguyện xâm nhập h a hổ là vương anh làm việc nhưng nô thủ thường xuyên cũng đang do dự mâu thuẫn sơn trại thời gian cũng không tệ lắm có rượu có thịt có nữ nhân coi như làm huyện nha b ộ khoái hắn có thể có loại này tiêu dao sung sướng thời gian nội ứng trở mặt chuyện nhìn mãi quen mắt nô thủ liền ở vào cái này bên d ư ớ i bởi vì bản thân hắn liền ý chi yếu kém có một loại ác tính lúc này mới có thể ở sơn trại lăn lộn cũng không tệ lắm giết người phóng hỏa sự t ì n h có một cái tính toán một cái đều không thiếu được hắn điểm nghĩ có chút nhức đầu nô thủ c h à n g thân y phục từ ngăn tủ ngọn nguồn lấy ra một chi dao găm nút ở sau thắt lưng lại bóp nhẹ xuống trên giường gỗ nữ nhân trước ngực đầy、đạn. ở khe kêu trong tiếng hài lòng đủ ra cửa thân ở không có một hai vắng vẻ trên đường nhỏ du đãng cái này đã thành hắn một cái thói quen không có người biết đến tại sao ngoại trừ chính hắn tại sao muốn du đãng bởi vì hắn sợ hãi hắn sợ hãi hắn lo lắng tại sao phải sợ sợ hãi lo lắng bởi vì ngô thủ không biết lúc nào người của quan phủ liền sẽ rết lên núi trại biết đến thân phận của hắn chỉ có vương anh nếu như bị người trong giấc ngộng hái đ ư ợ c đầu chẳng phải là h oan ổm dứt mặc dù đây chỉ là hắn buồn lo vô cớ nhưng hắn tình nguyện mỗi ngày muộn một chút đi ngủ làm nhiều chút ít chuẩn bị làm ngày đó thật tiến đến hắn sẽ quên đi mình từng tại trong s â n trại phạm vào v i ệ c gác quay về vương anh thủ hạ làm một cái đường đường chính chính bộ khoái bất chi bất giác nô thủ đi đến cửa s â n trại cùng tháp lâu chống đ ỡ thủ vệ nhân viên lên tiếng c h à o thuận lợi cùng mặt khác hai bên mấy cái thủ vệ người ngồi xuống nguyên tuyên thỉnh thoảng nhìn sang cửa trại đã chờ đợi lại kháng cự ánh mắt tràn đầy phức tạp ngoài s â n trại là một mảnh nhỏ dọn dẹp sạch sẽ đất trống miễn cho cỏ dại cây cối cho kẻ ngoại lai、like、cung cấp tiểm trợ vương anh từ một cái huyện binh trong tay lấy đi một cây cung cùng một thanh ống tên tiếp lấy chào hỏi hà hứng hai người mượt hát tám lén lút hướng phía cửa sơn trại lặn tới gần tiểu hạng một hồi liền nhìn hai người chúng ta ăn ý t h á p lâu chống đỡ người kia giao cho ta xử lý việc ngươi cần chính là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông vào trong trại lấy ngắn nhất thời gian nhanh nhất đem cửa trại thủ vệ người giết chết lại về sau chính là chúng ta quy mô tiến công thời cơ thành bại ở đây d ơ lên nhất định không cần lưu thủ lúc này bóng đêm lấy sâu hạng ư ơ n g chỉ có thể nhìn thấy vương anh lóe sáng bên trong mang theo sát cơ con mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu hắn không thể nói nhất định có thể làm được chỉ có thể nói t ậ lực hai người bọn họ vị trí hiện tại khoảng cách tháp lâu cùng sơn trại đại mô nước chừng mười mét khoảng cách như vậy ở tháp lâu ánh lửa cùng phía dưới không có vật gì trên đất trống mới có thể g ầ n giấu đi so với vương anh dựa vào là viễn c h ỉ n h cung tên bắn hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất xông vào sơn trại sau đó lấy thế xét đánh kết thúc chiến đấu khó khăn rất lớn tay trái vương anh mở ra trường cung đảo lộn sau đó rút mũi tên cài tên d ơ lê cung kéo cung một mạch mà thành hạ ương có thể có thể thấy tuyệt đối là trải qua huấn luyện tiết thuật hẳn là cũng có nhất định tự tin hạ ương không r ả n quản vương anh chậm rãi rút a o bác thị toàn thân căng thẳng trong đan đ i ề n toàn chân nội lực quên quên chạy xuôi ra ở trong kinh mạch vận hành một đôi mắt mang theo ôn nhuận xanh ngọc trong đêm tối tỏa sáng trong sơn trại cửa chỗ nô thủ đang cười ha ha lấy cùng mấy người huyên thuyên đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim có chút lạnh liệt dự cảm bất tưởng đ ỗ n g nhiên đứng dậy đón mấy người ánh mắt khó hiểu sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm thỉnh thoảng nhìn về phía cửa trại chẳng qua là một vùng tăm tối cái gì cũng trông không đến ngược lại càng cho mình tăng thêm rất nhiều áp lực đầu đen rau muống dường như biết được suy nghĩ mà thôi vương anh cho dù có trái tim chỉ sợ cũng vô lực đại đương ra thực lực siêu quẩn năm đó nếu không phải c ố kỵ vương anh bộ đầu thân phận không có đuổi tận giết tuyệt chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng nô thủ cho mình giải thích chẳng qua là c ố này lạnh lùng hắn ý bây giờ khiến tâm hắn kinh ngạc run r u dày nhìn mấy người ánh mắt khó hiểu cười cười muốn lần nữa ngồi xuống chợt nghe thấy một tiếng gào thét mà đến phong thanh cùng veo một tiếng bắn tiên tiến chương một trăm lẻ sáu lên núi trại ở vương anh xuất thủ trước kia tay phải hạ ư ơ n g cầm nhạn linh đao dưới chân bắn nổ lấy chưa bao giờ có cực h ạ n tốc độ vận chuyển thần hành bãi biến bóng người ở đêm tôi xuống phảng phất t u linh cùng ổ đ một thời gian ở xa mười mấy mét bên ngoài vương anh cũng vung lòng ra dây cung một mũi tên dài vèo một tiếng suất tại tháp lâu phía trên cái kia thủ vệ cổ học chỗ trực tiếp ngã quỵ la vương anh nhất định là vương anh phái người tới cao thủ này không nhận ra ta hắn sẽ giết ta nô thủ ở trong lòng thoảng qua ý tưởng như vậy bỗng nhiên xoay người từ sau hông rút ra dao găm lân cận đem một cái ngày thường cùng hắn cũng không tệ l ắ m sơn tặc c ắ t cổ bởi vì lực đạo quá lớn vậy mà đem đầu cái cổ cắt ra một nửa huyết thủy tung toé hắn một mặt q u á i người này chẳng lẽ lại là vương anh nội ứng hắn làm sao biết đêm nay chúng ta sẽ đậu thủ hạ gương ánh mắt s ắ c bén ở đi tới cửa trại trong nháy mắt dưới chân một điểm thân thể đằng không vượt qua bảng gỗ trên không trung thấy được cái kia hắn tử cao lớn đánh chết người mình cảnh tượng lập tức nghĩ tới có thể là người mình n h ạ n linh đao đao phong như tuyết trong đêm tối loe lên một tia sáng hạ gương mặc dù chưa hết luyện qua k h á i đao phương pháp nhưng một thân nội lực dư thừa Kinh phong phía d tối đầu e m hai cái ngồi mắt nhìn cắm vào trước ngực trường đao người đàn ông muốn phát ra một tiếng thống khổ gào liền bị cất bước mà đến hạ gương che miệng bóc cổ qua mấy giây sẽ không có tiếng thở lần hành động này có thể nói thần tốc giết chết bốn cái thủ vệ trong ừ đầu đuôi tới k có lòng ngô thủ là sợ tăng thêm chọc dạng còn có chút ít vương lỏng hai năm rốt cuộc chờ đến lúc này đồng thời hắn cũng vì mình âm thầm điểm cai tán nếu không phải tâm huyết lai triều có thêm một cái lòng dạng nói không chừng thật bị người mình giết chết nghĩ tới vừa rồi hạng ương khí thế như hồng một lát trước kia giết chết ba người liền cái khí quyển đều không phải thở hồn hển một chút trạng thái n ô thủ nhìn đối diện cái này vẫn là thiếu niên dáng vẻ người nhiều chút ít kính sợ ở bên ngoài trước tiên đem bảng gỗ rời khiến vương bộ đầu dẫn người tiến đến hạng ương nói từ ngược sơn tặc rút ra nhạn linh đao tiện tay ở người chết trên quần áo xoa xoa trên đao máu tươi trong lòng tính toán vừa rồi tình hình bởi vì bốn người này chỗ đứng phân tán lấy hắn hiện tại võ công rất khó nhất kích tất sát nếu không phải n ô thủ trợ g ú t c hai ỉ sợ sơn sẽ thật trong trại kinh những khác, muốn điều động đến trong sơn trại những người khác. Điều này đ ư đến hành động hành khăn tăng lên. Cũng khó h may ệ người tại i i trại lúc này còn đối với ả quyết quan này tốt trong đẹp, phủ sơn còn n g lúc đến không biết không gì cả, có cực lặng ớ n này cản dỡ đã nhiều năm như vậy. Hắc phong trại. Hai người tỷ thể một bắt hết, diệt trại. lệ lưỡi l có cái hắc hủy Hai vậy đã lẽ đem bảng gỗ rời đi lộ ra sơn trại đại môn tiếp lấy đi ra cửa trại phía ngoài đi tới hạ n gương cùng vương anh lúc trước cẩn giấu đi địa phương thấy được đang tiềm phục tại trên đất tẩn nấp thân hình vương anh là ngươi thế nào giải quyết thấy được n ô thủ vương anh lộ ra vẻ vui mừng đây là hắn tinh thiêu tế tuyển người mặc dù hai năm không thấy nhưng đúng là n ô thủ lưu lại a m ký mới giúp hắn tìm được sơn chạy chỗ thấy được hắn bình an vô sự rất cao hứng vương thúc may mắn mà có hắn ta mới có thể không động tiếng vang giải quyết cửa trại bên trong trông coi người có thể gọi người đi lên vương anh hung hăng vung xuống tay phải mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật đầu hết thệ đều trong dự liệu đã nhiều năm như vậy cuối cùng đã tới kết thúc hết thệ thời điểm liền h ộ i vàng xoay người trở về gọi người n ô thủ miễn cưỡng trở về nợ nụ cười vốn định theo vương anh lại bị hạ gương c ả lại nhìn hạ gương anh tuấn lại mang theo hàn ý khuôn mặt hơi sợ ngươi nghĩ làm cái gì hạ ương không biết mình cho ngô thủ lưu lại ấn tượng cực sâu âm thầm tự định giá mình dáng dấp còn không tệ à, thế nào cảm giác ngô thủ giống thấy được quỷ chẳng qua hắn cũng không có thời gian cùng tâm tư quản ngô thủ nghĩ như thế nào ta hỏi ngươi đại hồ tử cùng độc tú tại ở đâu hai người bọn họ mới là sơn trại hạ tâm nếu thả chạy bọn họ chúng ta một phen tâm huyết liền uổng phí vô tự thiên thư ba cái nhiệm vụ hai cái cùng hai cái này nhân vật mấu chốt có liên quan hạ ương quyết không cho phép có bất kỳ tổn thất gì bởi vậy muốn ở đại đội nhân mã chưa tiến vào sơn trại thời điểm tìm được hai người đem bọn họ nhất nhất thất bại hoàn thành nhiệm vụ cái này đại đương g i a không phải đại hồ tử luôn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đôi u ta rất ít gặp hắn cũng không biết hắn ở đâu chẳng qua độc tú tài lại ở dọc theo sơn trại đường nhỏ chỗ tốt nhất một gian ngói đỏ đại phòng bên trong còn có hắn nên biết đại hồ tử rốt cuộc ở đâu n ô thủ cảm thấy bưng lỏng chẳng qua nhìn hạ gương lại dẫn hoài nghi mặc dù hắn nhìn võ công rất cao nhưng đại hồ tử hung y càng tăng lên một người có thể làm vị đại nhân này trước a cảm t h ấ kia hai người là cấp trên cấp dưới hiện tại hạ ương đã bị thần bộ môn coi trọng mặc dù cũng là cấp trên cấp dưới nhưng quan hệ bên trên càng hướng tới ngang hàng hạ ương lần này cũng là hữu nghị xuất chiến hơn nữa so với vương anh phẫn nộ vô tự thiên thư ban bố nhiệm vụ mới là đầu to húng chi vương anh lần này mời mình xuất thủ chủ yếu vẫn là là đối phó đại hồ tử cùng độc tú tài hai cái hắn cũng không tính là không tuân q u ý củ tự tiện hành động tốt ngươi không cần nói nhiều như vậy liền lưu tại nơi này chờ một lúc vương bộ đầu đi lên các ngươi mau sớm hành động ta đi tìm đại hồ tử cùng độc tú tài hạ hương nói dưới chân như b ơ i mỡ thân thể l ó e lên người đã biến mất ở chỗ cũ mượn bóng đêm bước bước chân nhẹ nhàng tiến vào hát phong trại một bên khác vương anh mang theo huyện nha một đám bộ k h o i nha dịch cùng huyện binh rốt cuộc chạy tới sơn trại cửa chính thấy được lẻ loi c h ơ trọi n ô thủ đoán được cái gì trong lòng hiểu hạ ương khẳng định là tìm đại hồ tử cùng độc tú tài có chút bận tâm mọi người trở ra tẫn lực nhẹ một chút lưu lại cung binh lưu tại nơi này canh chừng một khi có người ra bên ngoài chạy trốn lập tức giết không tha hiểu chưa lúc nói lời này vương anh đen trên khuôn mặt béo đằng đằng sát khí tiếp lấy lại để cho n ô thủ nói hạ trại bên trong phân bố an bài xuống cụ thể tiến đánh kế hoạch nhân viên điều động không thể không nói n ô thủ lần này tiêu diệt hát phong trại hành động bên trong được xưng tụng công lao hàng đầu công lao cần phải gần với hạ ương chờ chuyện kết thúc Bằng công lao l à một, lúc lúc một cái b khoái xài. là dư r cái đọc tú t ế nhà h gỗ bên ngoài hở ngực lộ sữa đại hán ở bên ngoài đối với đường nhỏ bên trong đường dùng mình một cái muốn để quần đâm đai lưng cũng cảm giác thấy hoa mắt giống như là lóe lên cái gì bóng đen các loại coi lại lại không còn có cái gì nữa lẩm bẩm một chút muốn trở về phòng Cái cổ đội t n h ê n giống n h ư là lôi bị cái gì k é o một p h e người muốn hô lên n hô thanh, thanh ca cái văng lên, cái cổ đã bị người lấy lực lượng cường đại gãy. Động thủ người đúng ạ i người văn Động gãy. đ thủ là hạ ương hắn không dám hứa chắc hắn tử này nhìn không thấy mình cho nên thà i ế t lầm không bông tha dù sao đều là sơ tặc đem cái này quỷ xui xẹo chuyển vào trong phòng tùy tiện ném xuống đất dựa vào khe cửa mắt nhìn phát hiện phía ngoài chưa động tĩnh hạ ương bước y m ắng bước chân ra cửa tiếp tục hướng đá xanh cuối con đường nhỏ t i ế đến đây là một gian cùng trong sơn trại những sơn tặc khác chỗ ở hoàn toàn khác biệt cục gạch nhà ngòi lớn ba mặt vách tường cao cao bò đầy màu tím đen dây leo có bén nhọn gờ giáp dương nhanh mốt ướt nếu mà có được tự kiểm chế khinh công người muốn leo tường vượt qua hộ không thiếu được ăn một phen đau khổ hạng ương chạy tới cái này căn phòng lớn phía ngoài mấy thước bên ngoài mượn bóng đêm che giấu ở một chỗ nhà gỗ chỗ tối nhìn cục gạch bên ngoài hai ngọn lồng đèn lớn treo lên thật cao phía ngoài còn có hai cái tinh thần sáng láng đại hán án đao thủ vệ cảm thấy nhức đầu vì cái gì sẽ không có học qua ám khí lúc này nếu có cái ám khí loại hình trực tiếp đánh ra hai phát chẳng phải giải quyết sao không biết thiên thư đại ca lúc nào có thể lòng từ bi chẳng qua cũng không thể toàn chỉ về phía thiên thư bình thường ám khí thủ pháp không quá mánh khóe cân đối lực đạo lớn nhỏ sau khi trở về cũng muốn mình tham tưởng một phen nghĩ đến rất đẹp nhưng hạ ương trước mắt lại là vô kế khả thi hắn cũng không phải sợ khác mà trước mắt ngoài sơn trại mặt vẫn là yên tĩnh một mảnh đắng người vương anh hiển nhiên đang ở chuẩn bị hành động bên trong nếu là bởi vì hắn bại lộ đưa đến hành động thất bại bị người trách mắng việc nhỏ không xong được nhiệm vụ chính tuyến chuyện l ớ n a đang nghĩ ngợi ngoài sơn trại đột nhiên vang lên từng trận tiếng chém giết sai chuẩn sắc mà nói là người đã chết chức phát ra tiếng thét chói t a i mang theo đột một kinh nghi không hiểu sợ hãi lập tức dẫn nổ cả sân trại lấy hạng ư ơ n g thấy từng nhà lúc đầu nhà gô đen nhánh từng cái sáng lên ngọn đèn có vũ khí trong tay đại hán cùng đàn bà đánh đá vừa đi ra khỏi phòng một bên mặc áo trên mặt mang theo ngưng trọng cùng sắc cơ liền giống là chuyên môn nhận qua đóng kịch huấn luyện tuy hoảng bất loạn cái này t ê độc tú tài quả thực một nhân t à i à, đáng tiếc lấy hắn mới làm ra nếu là tiến vào p h ụ nhà cho dù không có bối cảnh hậu trưởng nhịn cái mấy năm cũng đủ ra mặt lấy hắn trên đường kiến thức cùng hai nghe người khác đối với độc tú tài đánh giá t hạng ậ hận, t chút ít thiết tư thoảng trong mắt sự có ý hận, chẳng qua cũng chỉ lúc độc nháy nghĩ. này qua qua duy là Là ý đ thủ, i hồ tử là cao h chính là cao nhất trí lực, sơn trại đại loạn, hắn chính là chủ tính ấ t tú tài trí trại t võ lực, là lực, loạn, là độc cao đại sơn n r u toàn cục, thậm chí thay chốt, thể thêm cán khôn mấu chốt, không cục chí chờ đợi thêm nữa. Hạ mấu nữa. đổi đợi ương cảm thấy quyết định dưới chân một điểm trực tiếp từ nhà gỗ bên ngoài chỗ tối một góc thoát ra hồ gia đao pháp phối hợp thần hành bạch biến thuấn sát ở trước mặt hắn nam nữ trường đao chém vào chính là hai đạo tơ máu bắn tung tóe hai bên còn có ước chừng hơn hai mươi người thay thế rồi giết huy vũ vũ khí đầy cõi lòng sát cơ cùng tức giận hướng hắn chạy đi chẳng qua nói thật lấy hạng ương lúc này võ công cái này hai mươi người cùng chịu chết không có gì khác biệt dưới chân hạng ương co giục lại tránh khỏi một cái cầm gậy gỗ người đàn ông đánh tay trái bắt lấy gậy gỗ lực lượng cường đại đem gậy gỗ đọc lấy hung hăng quét qua trực tiếp đem vây quanh hắn năm sáu đại hán bước lui cùng một thời gian tay phải nhạn linh đao ở dưới đêm trăng sẹt qua một t i ê u ngân tuyến một chiêu bắt phương tàng đao thức sử dụng sáu người cái cổ đồng thời mát lạnh sau đó mới ngã xuống đất triệt triệt để, để chết đi một màn này chẳng những không có dọa sợ mặt khác nam nữ sơ tặc ngược lại kích phát bọn họ hùng tính lấy binh khí giải đối với h ạ n ương tập kích quấy dối đây đối với người bình thường mà nói là một rất tốt thủ đoạn nhưng h ạ n ương cũng không phải người bình thường dưới chân như sinh phong thân thể phiêu hốt di động lấy chút xíu tranh l ệ n h tránh khỏi nhiều cái vũ khí tập kích n h ã n linh đao c u ố n váy rào trà sát các loại pháp môn sử dụng mỗi r a một đao tất có chí ít một người chết đi như vậy làm h ạ n ương thoát khắp nơi trên đất thi thể dù nam nữ dù trước kia cỡ nào hưng ác hiện t đọc ũ n g chỉ tú h không h ể n tài trần đất, t h minh chí sau này tại cửa ra vào dưới sự bảo vệ của hai cái thủ vệ đi về phía trước mấy bước trong mắt mang theo không hiệu cùng tìm tòi xa xa thời gian dần trôi qua dâng lên ánh lửa cùng tiếng chém g i ế t ở yên tĩnh trong đêm tối đặc biệt rõ ràng vang dội đầu tiên ta muốn u ố n nắn một chút ta gọi hạ hương là huyện nha bộ khoái t h ư yếu không phải ta tìm tới nơi này là chúng ta vương anh vương bộ đầu đã sớm có an bài hạ hương đứng ở ngã chổng vó nằm trên đất trước thi thể tú khí mắt phượng sát khí chưa hết giải tán hai mắt như điện hung hăng đâm về phía độc tú tài ở hắn cùng trước mắt người này đã biến thành một bộ m ộ ư ơ i hai đường đàm thối bí tịch đầy âm tiếng vừa dứt hạ h ư n g đã vọt tới trước mặt trần linh tay trái thành quyền hắc hổ đào tâm sử dụng Lúc đầu thường thường t hai, song song hai người khí ô n g có lực ạ không tầm thường lại còn hơi biết đau pháp so với trước kia người càng tăng thêm khó có thể đối phó chẳng qua hạ gương thiết quyền ẩn chứa toàn chân nội lực kình lực cỡ nào hôm ánh hai thanh dao nhau ở cùng một chỗ khoát đao thân đao phát ra đinh một tiếng giòn vang t r ự lại ế ở hai tiếng kinh người tiếng gào thét bên trong trong lòng hạ gương đột nhiên dâng lên một cỗ tử vong không rõ dự cảm lông thơ nổ lên trái tim đột đột đột nhảy lên mỹ mắt cũng ở cùng chớp dư quang ở giữa hạ gương thấy được cách đó không xa đưa tay hướng phía hắn mỉm cười gai được mới trên tay phải đúng là một cái cực kỳ tinh vi ẩn nấp tụ tiễn xoạt xoạt xoạt ba phát liên tủ c ầ m thanh văng lên lúc này hạng ương cùng hai cái kia đoạn mất trưởng đại hán gần như trước sau giao nhau ở cùng một chỗ độc tú tài bắn tên đúng là không để ý chút nào thủ hạ mình an toàn không phải s á c thực mà nói chính là dùng hai người kia tới che đậy tầm mắt của hà hương che giấu hắn tôi bắn lén sự thật tụ tiến bắn ra người thứ nhất sỏ xuyên qua không phải hà hương mà mình hai người thủ hạ thân thể người này thật là lòng dạ độc gác độc tú tài độc tú tài, tài đại biểu học thức có kiến ế n giải có năng lực nhưng phía trước nhất độc nhưng nói do hắn cách đối nhân xử thế tác phong động ác mới là trần l i n h chân chính cổ tay chương một trăm linh tám khó chơi trong điện quan g hòa thạch hạ gương căn bản không kịp phản ứng không thể nào cố ý tránh né bởi vì ánh mắt của hắn đi tới chỗ t ụ tiên đã bắn t ừ n g chiếc s ọ xuyên qua trước người hắn hai đại hán thân thể cũng may có khiên thịt cản trở trong chốc lát h ò a hoãn dừng lại hạ gương bản năng thay đổi thân eo thân thể tránh ra bên cạnh một điểm nhạn linh đao trong tay trở tay lau ngăn cản thân đao thoảng qua đánh rất một chi đối diện ngực hắn tụ tiễn còn có hai chi rán hạ g ư ơ n ra thịt x qua lạnh như băng mũi tên sát đầu sẽ rách hạ g ư ơ n trang phục bộ k h o i d á n non mềm nước ra xẹt qua lông tơ từng chiếc d ự n g lên hạ ương bảng quang đều có chút nhẫn nhịn trướng trái tim càng phốc phốc phốc nhảy lên kém một chút liền chết nếu như không phải hạ ương võ công đủ cao phản ứng rất nhanh nếu như không phải hạ ương lòng cảnh rất mạnh đối với nguy hiểm có loại xúc rác bén nhạy lại như quả không phải cái này b à chi tụ tiễn có hai cỗ thân thể chậm lại tốc độ chỉ h o a n trong chốc lát thời gian hạ ương đều sẽ đưa tại cái này không s u dính túi núi nhỏ trong trại hô, hô hô hạ ương nhanh chóng hít thở cạn hút thở sâu nhẫn nhịn trướng bảng quang thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường trái tim nhảy lên cũng hướng tới ổn định chỉ có sau lưng mồ hôi lạnh vẫn như cũ ướt xuống một mảnh thả tay xuống bên trong tụ tiễn trang bị độc tú tài trần linh hơi tiết hận lắc đầu còn kém một điểm liền thành công nếu như không phải do hai người kia ngăn ở trước mặt hạ gương hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng qua nói một cách khác nếu như không phải có hai người kia che đậy tầm mắt rời đi hạ gương sự chú ý trần linh muốn dùng tụ tiễn chính diện bắn giết hạ gương cũng là gần như không có khả năng cụ thể được mất cũng đã nói không rõ ràng hạ g ư ơ n sờ một cái y phục bị phá vỡ trên ra một mảnh lạnh như băng cũng may không có phá vỡ không phải vậy nếu là trên đầu tên rèn luyện cái gì kiến huyết phong hầu độc dược mình vẫn là không chạy khỏi một chữ chết ba ba ba trần n i n h thu hồi tụ tiễn vỗ tay một cái k h ắ p khuôn mặt là t á n thưởng giọng nói nhẹ nhàng chầm chạp không tệ võ công của ngươi rất cao thời gian ngắn như vậy bằng vào bản năng tránh thoát ta tụ tiễn không nghĩ tới quan phủ còn có ngươi cao thủ như vậy ban đầu ở sơn trại cũng thật là nhìn lầm hạ ương không có quản câu nói của trần ninh trong lòng còn ở phía sau sợ bên trong người cùng tử vong gặp thoáng qua loại cảm giác này quá mức cổ quái trong lòng trống rỗng cái gì đều nhớ không nổi không nhớ nổi cả người cũng giống như hư thoát hơn nữa lần này cùng tống tổ vũ giao thủ khác biệt lần kia hạ hương tự k i ể m chế có thần hành bạch biến giảm đi quyền pháp k i n h lực còn lâu mới có được lần này như vậy hung hiểm vẫn là chủ quan cho rằng độc tú tài võ công không cao liền chủ quan nhưng không nghĩ qua võ công thấp giết chết võ công cao tình hình chỗ nào cũng có sau này nhất định phải hấp thụ giáo dạy dỗ rất rõ ràng cùng tống tổ vũ so sánh v ớ i võ công của độc tú tài trần n i n h hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cũng là hơi luyện được có chút khí cảm so với lúc trước giả quỳ không mạnh hơn bao nhiêu nhưng mạnh cùng yếu nguy hiểm hay không cũng không vẹn vẹn cùng võ công có liên quan ám khí độc dược bấy giờ nhân số nhiều quả đang không có thực lực tuyệt đối dưới đều là rất có tác dụng l i ê n giống là đã từng hắn ám sát tiền h phu không phải cũng là động đầu vóc dùng ti tiện thủ đoạn đạt thành sao hạ ương hơi buông lỏng xuống có chút cứng ngắc lại tay phải lại vội vang nắm chặt nhạn linh đao nhìn chân n i n h trong mắt không che giấu chút nào toát ra sắc cơ người này mức độ nguy hiểm quá lớn không thể lại cùng hắn nhiều lời nhất định tốc chiến tốc thắng không phải vậy trời mới biết sẽ còn phát sinh cái gì yêu tiêu thân bắp chân đạp một cái hạng ương như rời dây cung trường tiễn trường đao giơ lên hướng phía trần n i n h hung hăng đánh xuống lực lượng cường đại cùng tốc độ khơi dậy một trận bén nhọn tiếng x é gió một đao này nếu là chém chuẩn trần n i n h đoán chừng phải bị đánh thành hai nửa chẳng qua trần n i n h cũng không phải nhân vật đơn giản thân thể một bên tránh đi hạng ương thế như lôi đình một đao xoay người từ ống tay h áo vung ra một thanh quạt xếp quạt nhọn một điểm đánh vào nhạn linh đao phía bên phải thân đao chẳng qua lại bị một cỗ đại lực phản c h ấ n trần n i n h trong mắt lộ ra một tia k i ế p sợ thật sâu tăng thêm nội công trong tay động tắc cũng không ngừng quạt xếp khi thì triển khai khi thì gãy lên trường đao đảo lộn khoảng bay tán loạn cùng trần ninh pha chiêu chẳng qua làm hạ gương kinh ngạc chính là lấy nhạn linh đao đao phong sắc bén vậy mà không làm gì được một cái nhìn như bình thường có xếp cũng may trên đao của hắn bám vào cường đại nội lực nội kinh hùng hồn giả dích không ngừng mỗi lần trần ninh lấy qua xếp cùng trường đao va nhau sắc mặt đều sẽ đỏ lên một trận là huyết khí lộn tình huống khác thường hai người giao thủ chẳng qua năm sáu chiêu trần ninh mười tám lộ đánh huyệt pháp ở chiêu thức bên trên có thể cùng hạ ương đối sách nhưng cánh tay tê dại ngực buồn bực muốn thổ huyết căn bản không phải là đối thủ của hạ ương bàn về chiêu pháp hạ ương đã nhìn thấu trần ninh muốn hạ ngăn thủ chẳng qua trần ninh lại phảng phất chịu chết bình thường mở rộng lồng ngực chào đón trên tay quạt xếp đặt ở tay phải bình đưa chỉ cần hạ ương tiến lên â m lấy nhạn linh đao phà mang đủ để sỏ xuyên qua thân thể trần ninh chẳng qua hạ ương lại qua thân thể tránh thoát trần ninh nhìn như chịu chịu chịu chịu h một kích ánh mắt kinh dị, biểu lộ âm không biết trần ninh là đang hư trương thanh thế vẫn là có âm n h ư khác chẳng qua mặc kệ trần ninh muốn đùa nghịch hoa chiêu gì hạ ương có vừa rồi gặp phải cũng sẽ không tùy tiện bên trên đeo trần ninh thấy được động tác của hạ ương cũng lộ ra vẻ tươi cười rút lui mấy bước đôm đốp một chút mở ra quạt xếp hoàng du du ở trước ngực quạt biểu lộ mang theo thị trí hạ ương cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn từ ngươi vừa rồi biểu hiện có thể nhìn thấu ngươi tâm trí không yên chưa quyết định mặc dù một thân võ công xa xa mạnh hơn ta lại thiếu hụt liều mệnh tinh thần như vậy ngươi cũng có thể có chút thành t i ệ u lại khó thành đại khí Thấy đ ư ợ chẳng ạ ư qua là hạ h ư ơ n g trợn nợ nụ cười độc tú tài là một nhân vật gặp phải loại này tuyệt cảnh đều có thể chậm rãi mà nói lấy lợi ích dụ dỗ mình ai nói thảo mãng không anh tài chẳng qua ta không phải do dự lắc lư mà cẩn thận không phải không dám liều mệnh mà không thấy cơ hội hiện tại ta thấy được ngươi liền đàng hoàng gục xuống cho ta đi hạng ương cười lạnh một tiếng sử dụng thần hành bách biến thân pháp cả người thân hình lơ lửng không cố định như đạp chân ga ô tô vây quanh trần ninh một trận chạy hết tốc lực trần ninh biến sắc mở ra cây quạt bỗng nhiên gặp lại đặt nằm ngang trước ngực khoảng lắc lư đầu gắt gao nhìn chằm chằm h ạ n ương ở h ạ n ương chạy vội tới sau lưng hắn ra đao tập kích thân eo khe quong trong tay quạt xếp quạt nhọn nhắm thẳng vào vài gốc trong trời đem bí ẩn không thể gặp ngân châm hướng phía hạ gương bay vụt chẳng qua trần minh sắc mặt không có vui sướng chút nào ngược lại do một mực lạnh nhạt biến thành â m t r ầ m biểu lộ rất khó coi vậy nơi nào là hạ gương chẳng qua là một đạo kinh phong hạ gương vậy mà phát hiện hắn trong quạt cất đoạt mệnh trâm thấy được trần linh thả ra đoạt mệnh trâm hạ gương lại cười thân thể đột tiến d ự a sắt trần linh cũng không cần đ a u quyền trái khiến phục h ồ quyền pháp đơn quyền xông lên thuận lợi đem trong tay trần minh q u ạ xếp đánh nát nhừ dư lực không giảm lại đánh vào ngực trần linh kinh lực bắn ngắn ra trần sau đó ngã ẩ m ẩ m trên mặt đất so với lúc trước có thể cùng hạ ương gặp chiêu phá chiêu phảng phất n ắ m chắc phần thắng trần ninh đơn giản yếu đi có thể hạ ương thì cảm thụ được trong đầu vô tự thiên thư d ị động lộ ra vẻ mỉm cười chớ để ý sau đó thu hoạch như thế nào tối thiểu nhất m ộ ư ơ i hai đường đàm tối l à ổn chương một trăm linh chín đại hồ tử trần ninh nằm ở trên đất lạnh như băng con mắt là bầu trời đêm đời sao lúc đầu tình thơ ý họa một màn lúc này lại hoàn toàn bị ngược đau rát đau đớn phá hỏng một quyền này đúng là may người ta hạ ương thu liễm vui sướng tâm tình đi đến bên người trần ninh nhìn một chút bị thương nặng ngã xuống đất trần minh cùng cách hắn xa một mét đã rách m ư a q u à xếp vỡ môi khe mí môi ngồi sồn người xuống nhạn linh đao đâm đ ị a hai tay động tác lấy tuyệt đại lực lượng đem trần minh hai tay hai cước toàn diện b ẻ gãy trong lúc nhất thời cờ r ố t tiếng vang cùng trần minh tiếng rên rỉ dày đặc vang lên không nghĩ tới một cái người đọc sách trừ tâm tư linh hoạt quỷ kế đa đoan còn có loại ý chí này là tên hán tử hạ ương từ cánh tay của độc tú tài bên trên thao xuống tụ tiễn xem xét hai mắt thấy được trang bị tinh xào tinh m ị không giống như là bình thường thợ thủ công chế tạo khó trách có thể xuyên thấu thân người còn có cường đại như vậy lực chủng kích trần linh lúc này đầu đầy mồ hôi khí chất ôn tồn lễ độ vô ảnh vô tung c á i chán hai bên nổi g ầ n xanh con mắt c h ố n g ra giống n ế t xanh gắt gao cắn hẳm răng nhị n được không lên tiếng thân thể hưỡn một cái hưỡn một cái c o gắp đổi hạ gương chỉ sợ cũng không có loại ý chí này lực ngươi là thế nào thế nào nhìn thấu ta trong quạt bí mật độc tú tài cắn răng đức t q có hỏi tứ chi bị đánh gãy loại đau nhức này chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm thụ được từ trong nháy mắt đau nhức k ị liệt đến liên miên không dứt đau từng cơn khớp nối hư hại xương cốt một vểnh lên một vểnh lên có thể giữ ữ v người thần trí thanh tỉnh, còn có thể nói chuyện, độc tú tài thể chuyện, chí kinh còn nói nói n có độc lực có ý g người. người hư trương thanh thế công phu so với người võ công mạnh quá nhiều thủ pháp điểm huyệt không tệ chẳng qua cây quạt rõ ràng không được chẳng quạt qua thường, rõ ràng rõ ràng không bình là bình thường q có xếp thế mà có thể cùng ta tinh thiết chế tạo bảo đ a o đối đầu không rơi vào thế hạ phong không thành vấn đề mới là lạ, lạ chẳng qua là ta muốn không tới chính là ngươi quả xếp cùng cái này tụ tiễn đồng dạng tinh xảo thế mà có thể lấy cương châm cố định làm k u n g xương còn có thể trong lúc nguy cấp thả ra h m khí hạ ương quả thực có chút khâm phục độc tú tài này một thân vo công chân chính đánh nhau nhiều lắm là cùng hồ cường loại người cự lực mạnh mẽ đó ngang bằng thậm chí càng yếu một ít chẳng qua đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể mấu chốt là độc tú tài rất âm tụ tiễn cây quạt bên trong cơ quan còn có độc c á c tổn âm đ ứ ớ c tinh k ế hạ gương dám cam đoan nếu như hồ cường cùng độc tú tài thật đánh nhau chết nhất định là hồ cường khó trách chỉ có thể làm lao tam hiểu ngươi rất cẩn thận nói một chút mục đích của ngươi đi tại sao không g i ế ta t trần linh hơi nhắm hai mắt lại tất lực thong thả hít thở không để cho mình lộ ra chật vật như vậy giọng nói thanh đ ọ n nói ta muốn biết đại hồ tử ở nơi nào ngươi nói cho ta biết có lẽ ta còn có thể vì ngươi hướng về phía huyện nha lý huyện lệnh xin tha lấy tài hoa của ngươi tâm trí nếu chết đi như thế chẳng phải là quá đáng tiếc sao hạ hương tràn đầy chân thành hai mắt lấp lánh thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trần linh hoàn toàn mất hết có một tơ một hào chọn dạng ha ha nói ta là nhân vật ngươi cũng không đơn giản nhìn mặt mũi tràn đầy chân thành nói tất cả đều là thí thoại ta hồ sơ vụ án chỉ sợ ở huyện các ngươi nha trên bản đã chất thành một đoàn lấy cái gì sống sót chẳng qua bản thân ngươi muốn tìm cái chết trần a cửa sau cũng căn không ngăn lấy. Từ căn này phòng lớn sẽ lấy, từ đi a hướng một đ u x o ắ ốc cách xa hai giảm. Người gặp được một cái đường đi động, ngươi người ngươi núi sơn muốn giảm, gặp hai xa một tìm linh à này. ở chỗ này. Trần、linh、mắt cũng không phải l ạ n g lẽ cười lạnh một tiếng nói nhiều năm qua đại hồ tử mặc dù chỉ là giải rác xuất thủ mấy lần nhưng ở trong lòng hắn nhưng lưu lại ấn tượng cực sâu lấy vừa rồi hạ gương biểu hiện võ công mặc dù lợi hại lại không thể nào là đối thủ của đại hồ tử đang nói chuyện vương anh mang theo hai cái bộ khoái máu tươi đẩy người chạy tới thấy được nằm trên đất độc tú tài trần linh rối rít vui mừng đây chính là đầu cá lớn bọn họ theo sát chẩm đuổi đến chính là sợ động tĩnh huyên n á o quá kinh hãi đi người này không nghĩ tới hạ ư ơ n g đã đắc thủ vương thúc ngươi đã đến quá tốt người này liền giao cho ngươi ta muốn đi tìm đại hồ tử trong khi nói chuyện hạ ư ơ n g rời khỏi bên người trần ninh mượn thời gian dần trôi qua đốt đi đến đây ánh lửa ở một khối trên cây nhỏ tìm được mấy viên đâm vào thân cây cương trâm thiện tay kéo xuống một khối bên hương vải bao lấy tay nhất nhất rút ra cẩn thận hào háo thu về tiểu hạng vẫn là đợi thêm một chút đại hồ tử võ công không thể khinh thường chờ một lúc ta liền đi cửa trại đem cung binh điều chỉnh lại m、so、nói câu không dễ nghe hồ ra đao pháp mặc dù không tệ nhưng quả đang hư thực tương hợp cương nhu tịnh tệ các loại đao chiêu đường đăng bằng vào môn này đao pháp có thể rất tốt rèn luyện đao pháp căn cơ đối với bản thân hắn luyện đao là chuyện tốt nhưng kháng để ép năng lực mạnh quyết thắng năng lực không được bảo câu nói nói hạ ương có thể mượn môn này đạo pháp cùng so với hắn người võ công cao chiến đấu m a i đi xuống tính bền d ẻ o kinh người nhưng muốn quyết thắng tranh thủ một chút hy vọng sống hoặc làm i ể u s á t võ công hơi thấp ở mình võ giả vậy còn thiếu rất nhiều cùng vương anh lên tiếng chào hỏi hạ ương liền thi triển thần hành bạch biến một người độc đao hướng phía trong môn xông vào khiến trong lòng vương anh khẩn trương hướng phía bên cạnh hai cái bộ k h o i phân phó đôi câu cũng cầm đao đổi theo hạ ương ở độc tú tài trần linh nói tới ngoài sân động một người mặc áo đen vóc người gầy gò trung đẳng vóc người mặt mũi tràn đầy đại hồ tử chỉ có thể nhìn rõ một đôi t r ò n g mắt trong veo sáng người đàn ông l ặ n g lặng đứng ở khô cứng trên núi đá nhìn ra xa xa núi thâm lâm mật che cản tầm mắt hắn thấy không rõ nơi đó ánh lửa lại có thể thỉnh thoảng nghe được ồn ào hô to gọi nhỏ âm thanh là chém giết vẫn là cuốn hoan đại hồ tử phân biệt không ra chẳng qua trong lòng đại hồ tử lại có, có chút ó c bất an muộn không sâu chỉ là vừa mới trời tối cần phải chẳng qua là như vãng t h ư ờ n g bình thường cuốn hoan nhiệt vũ hơn nữa trần minh xử sự luôn luôn cẩn thận an bài nhịp nhàng ăn khớp sẽ không có vấn đề lớn đại hồ tử đang muốn xoay người về sơn động bên trong hai lô thai đột nhiên khẽ động ánh mắt đen lấy chăm chú nhìn sơn động phía bên phải chỉ có một đầu xoắn ốp đường núi cho đến thấy được một cái cầm trong tay trường đao mặc trang phục bộ k h ó i người thiếu niên xuất hiện ở trước mắt đúng vậy chính là một thiếu niên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi niên kỷ vóc người đã cùng hắn thậm chí càng cao hơn có chút tướng mạ o ở có chút ánh sáng nhạt bên trong chiếu ra rất anh tuấn đương nhiên nhất làm đại hồ tử cảnh giác vẫn là con mắt của hạ hương có câu nói kêu con mắt là cửa sổ của linh hồn giờ này khắc này hai mắt của hạ hương nóng、bỏng. mang mà bừng bứng theo sát cơ mà đến. đại ế n đ hồ tử còn chú ý thấy ớ i điểm, một ạ ương tay cầm đao cầm r t hít thở rất rất t ổn, chân nhẹ, cánh kéo dài, bước a đi độ tiếp biên nội gia giỏi nhất trí, một thủ, lúc lắc lư là cao như gần vững dùng dự về đao, khinh công rất khá. Đại hồ tử thấy không c rõ ấ thấy t tử khá. hồ không Đại r sắc mặt chỉ có ánh mắt trở nên sắc bén cảnh giác lên lúc này phương xa tiếng hò hét trước mắt võ công không tệ tuổi trẻ bộ khoái đều đang hướng về phía hắn nói lên một sự thật quan phủ đánh vào tới c h ư một trăm mười giáo thủ hạ ương ở đi tới trước sơn động đất chống một sắt na cũng nhìn được đứng ở một khối nam thạch to lớn bên trên đại h ồ tử hắn chưa từng thấy người này lại biết đây chính là người hắn muốn tìm một mặt dày đặc đại h ồ tử căn bản thấy không rõ cụ thể dung mạo ra sao là đẹp là xấu tuổi tác lớn nhỏ là hung ác vẫn là lương thiện toàn diện nhìn không ra duy nhất ngoài hạ ương dự liệu chính là người này so sánh vóc người gầy gò lúc đầu cho là cái miệng đầy râu mép đại hán uy vũ ví dụ như mánh liệt trường phi đồng dạng nhân vật không nghĩ tới lại là cái tên lùn ngoài ý muốn có chút tương phản mạnh a hạ ương nhìn không khác mình là mấy cao đại hộ tử hơi nhau mắt lại cũng không nói lời nào nhảy lên nhảy lên n h à o về phía nham thạch bên trên đại hồ tử nhạn linh đao trong tay sử dụng một chiêu lực phách hoa sơn không quá mức lực lộ ra ngoài bảy phần bên trong lẩn giấu ba phần thời khắc chuẩn bị biến chiêu ở hạ ương vọt lên trong n g á y mắt đại hồ tử cũng dường như thần giao cách cảm đồng dạng hướng phía hạ ương nhảy tới thân ảnh hai người ở giữa không trung giao thoa đại hồ tử hai tay thành trưởng đối mặt hạ ương kính phong l ệ n h thấu xương một đao bàn tay dán nhạn linh đao mặt đao hung hăng đánh ra hạ ương thì cổ tay đảo lộn thay đổi trẻ thành đạo trường đao trợt h u y n hóa ra ba đạo đ ạ o ảnh hướng phía đại hồ tử cổ họng ngực phần bụng ba khu c ắ t tới đúng là vân long ba hiện một chiêu này đại hồ tử lộ ra một tia kinh ngạc chẳng qua mặc dù kinh ngạc không hoảng hốt song trưởng như mặc vào b ỏ ra nhẹ nhàng doanh doanh rơi xuống ba đạo đao ảnh trong kẽ h hở hoành kích thân đao một tiếng đinh âm thanh giòn vang bên trong hạ ương cùng đại hồ tử đồng thời rung động một phen sau khi hạ xuống đặng đặng đặng đi về phía trước mấy bước hạ ương xoay người trường đao cầm ngực ở sau lưng một mặt khoan thai bộ dáng trong mắt còn tràn đầy cùng trung trí hướng thưởng thức bức cách tràn đầy chẳng qua cầm đao tay phải lại đang không ngừng run dậy trên m u bàn tay nổi gân xanh từng đầu nhìn cực kỳ đáng sợ nội lực của đại hồ tử vậy mà như vậy hùng hồn chí ít cũng là cùng hắn tương đối hai nghiêm chỉnh hơn nữa đang công kích tính bên trên vượt xa toàn chân nội công đại hồ tử cũng đưa bàn tay vác tại phía sau hướng phía phía dưới lắc lắc năm ngón tay có r u ôi hóa giải tê dại đau đớn vốn cho rằng có thể một kích đau gãy không ngờ tới người thiếu niên này trường đau chất liệu không tệ chế tạo cũng rất dụng tâm càng mấu chốt chính là trên thân đao nội lực giả dích nếu cất tính bền dẹo cực mạnh vậy mà chặt lại hắn trưởng đánh vừa rồi hai người ở giữa không trung giao thủ trong thời gian ngắn biến chiêu hai lần trong chốc lát đụng nhau một lần có thể nói là cực kỳ hung hiểm loại này hung hiểm cùng hạng ương đối mặt độc tú t à i am toán khác biệt là thật chính vũ học thượng chính diện giao thủ khẩn trương kích thích thiếu niên ngươi tên là gì nhìn v õ công của ngươi không tệ như là đã công phá hát phong trại tại sao còn muốn tới gây sự với ta không nên cho rằng đại hồ tử nói là nhiều lời hắn nhìn ra trên người hạng ương trang phục bộ khoái là an viễn huyện nha thống nhất phát xuống nói cách khác đây là một cái huyện nha bộ khoái đã nhiều năm như vậy an viễn bao gồm p ụ cận mấy huyện, huyện nha vẫn muốn tiêu diệt hát phong trại ngoài h ư n ra còn có một điểm hạ ương tuổi còn nhỏ lập tức có võ công như vậy tu vi tuyệt đối là tiền đồ bất khả hà lượng đại hồ tử không hiểu hạ ương tại sao muốn mạo hiểm như vậy nhất định phải đem hắn cũng bắt lấy mới bỏ qua chẳng lẽ không biết hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương đạo lý hạng ương trầm mặc một hồi trên thực tế nếu như không có giới vô tự thiên thư phát nhiệm vụ trong đó phi sa tẩu thạch thập tam thức lại là hắn nhất định phải được võ công hắn mới sẽ không nhàn n h ứ t cả chứng tới gây sự với đại hồ tử sơn trại một hủy đại hồ tử một người căn bản không có thành thiệu chớ nói chi là chưa từng nghe nói qua người này có cái gì việc xấu chẳng qua là trên danh nghĩa một cái đại đương ra mà thôi không phải tìm ngươi gây chuyện là ta võ công sơ thành muốn tìm một cái cường thủ luyện một chút ngươi cũng có thể coi ta là một cái võ si hiện tại là đang khiêu chế ngươi mà không phải người của quan phủ tới bắt ngươi hạ gương vẫn là đã mở miệng đem tay phải đ ã hóa giải đặt ở bên eo trường đao chỉ xéo c h à n đầy cắt đá mặt đất trong mắt sáng r ự c nhật ý thế nào cũng không che giấu được đại hồ tử mỉm cười không biết nên nói cái gì cho phải võ si là chỉ đối với võ công si mê đến cực điểm sớm t ố i bước ngừng tu luyện hạ gương hành kính xưng là người điên vì võ càng thích hợp một điểm t ố t liền nhìn một chút người rốt cuộc có hay không cái k i a chất lượng tới đối phó ta dưới chân đại hồ tử đặt mạnh hướng phía hạ gương chạy tới nhảy vọt giữa lên xuống đi tới như con cá bơi lội mang theo ngông lung ngậu cảm giác khiến trong lòng hạ g ư ơ n lớn tăng thêm cảnh giác Nội công cứng hãn, trưởng Pháp đại hồ tử một thần võ công nội ngoại kiêm tu lại đều rất không tầm thường nhỏ bình thường con tôm cũng không có loại này nội tình hạ ương hoài nghi người này khả năng cũng là như tống tổ vũ là cái nào đó môn phái khí đ ồ hoặc là phản đồ về phần là môn phái nào xét thấy cho tới hôm nay hạ ương cũng chỉ là ở an viễn địa phương nhỏ này đ q u anh nhan d ố i kiến thức đơn giản thiếu thốn đến cực điểm căn bản không nhìn ra võ học của hắn chiêu pháp lai lịch bất quá đối phương đã ra khỏi tay hạ ương toàn thân nhiệt huyết cũng đang sôi trào trường đao từ eo phải bên cạnh trước vẽ đồng thời thi triển thần hành bách biến thân pháp cùng đại hồ tự triển khai chiến đấu trong giao chiến hạ ư ơ n là càng đánh càng kinh hãi đối phương đi lại giữa như cá bơi ở trong nước chơi đùa vậy mà có thể cùng thần hành bách biến của hắn khách quan không rơi vào thế hạ phong một đôi tay không trên dưới tung bay chiêu thức mặc dù phong cách cổ xưa đơn giản nhưng trong công kích mang theo một loại âm hàn trương phong khiến hắn ra chiêu trì hoãn thân thể phảng phất đưa thân vào âm trầm trong mộ địa máu và thịt gân cốt đều bị tê dại nếu không phải toàn chân nội lực là đạo nhà chính tông nhất là thuần đang niên hòa hậu kinh vô tận có thể hóa giải loại này cảm giác quái dị nói không trường sớm đã bị đại hồ tử cho một trường gỗ chết đây là cái gì t r ư ờ n pháp còn có cố này nội lực căn bản không giống như là gần nhất mới tăng lên luyện thành một giải ố c n ú dê sắn thích duy nhất chính là lúc trước đại hồ tử cố ý thả vương anh một ngựa mà không phải không giết được hắn cái này cũng tạo thành vương anh cảm giác đại hồ tử võ công không mạnh ảo giác quá hố nhưng người tránh khỏi đại hồ tử tụ họp năm ngón tay chọc lấy tới một trường hạ ương bước chân liền lùi mấy bước thật sâu hít thở mấy lần khiến cho có chút người cứng ngắc khôi phục bình thường t a o mày nhìn chằm chằm đại h ồ tử có chút không có chỗ xuống tay cảm giác tu vi không có người cao tu luyện võ học không chiếm ưu thế đánh nhau kinh nghiệm cũng không nhân ra phong phú lần đầu hạ ương cảm thấy giới vô t ự thiên t ư phát nhiệm vụ không nói hợp lý tính cao như vậy khó khăn nhiệm vụ thế mà còn phần thưởng một quyển phi xa t ẩ u thạch thập tam thức chí ít cũng nên là nguyên bộ cuồng phong đao pháp mới hợp lý a c h ư một trăm mười một đại hồ tử cũng cảm thấy đối diện thiếu niên bộ k h ó á i này có chút khó đối phó nội lực tu vi không tầm thường đao pháp căn cơ vững chắc tính bền dẻo cực mạnh nếu như nói mình là trên biển sóng dữ mãnh liệt liên miên vậy cái này thiếu niên chính là đứng sừng sững ở trong biển trải qua ngàn mãi vạn đánh vẫn cứng chắc như lúc ban đầu đá ngầm không có chỗ xuống tay a võ công hoặc là cao hoặc là thấp hai người có thể nói là sáu mươi tư mở đại hồ tử có sáu thành phần thắng hạ ương có bốn thành nhưng t r ê n lệch không rõ ràng lỡ như sơ ý một chút bị đối phương bắt lấy sơ hở giết người cùng bị phản xác chỉ ở trong một chớp mắt không thể tiếp tục nữa hắn trưởng pháp cổ quái theo thời gian chuyển rời có thể hạn chế nội lực của ta lưu động cùng n ụ c thân linh hoạt này lên k ế a xuống ta thua không nghi ngờ muốn lấy hiểm cầu thắng đối mặt loại tình huống này hạ ương cũng không có nổi giận theo thời gian trôi qua giải quyết các loại chuyện khó giải quyết hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này cũng thời gian dần trôi qua trưởng thành hai c ư ớ c giao thế đạp ở cứng rắn vùng núi phía trên chậm chạp di động n h ạ n linh đao trong tay che ở trước ngực thận trọng để phòng đại h ồ tử đồng thời quan sát hoàn cảnh một phía trong đầu hạ ương nhanh chóng xây dựng từng cái khả năng sau đó lại bị nhất nhất bắt bỏ đúng lúc này đuổi theo hạ ương vương anh rốt cuộc ló đầu nắm lấy quan phủ cương đao nhìn ở sơn động trước đất chống chỗ rằng c ó hai người không để ý đã phải một khối hòn đá to bằng ngón tay hòn đá ùn ù cục lăn về phía trước theo tiếng vang này động đại hồ tử cùng hạ ương phảng phất nhận lấy cái gì kích thích trong chốc lát lại xông về đối phương hai thân ảnh trong đêm tối c u ố n quít lấy nhau chẳng qua là ngẫu nhiên có thể từ gào thét trưởng phong cùng phản xạ đao quang nhìn thấu chiến đấu kịch liệt vương anh miệm phát h ô xuất m ù hôi trán t r á n g mắt một đôi mắt tròn vo muốn nhìn rõ trong chiến đấu người nào là người nào là ta đã biết lúc trước đại hồ tử nhìn như cùng ta ký đấu kỳ thực võ công vượt xa ta là cố ý tha ta một mạng quan phủ bộ đầu mặc dù thân phận thấp nhưng cũng là tạo sách lưu danh người nếu ta có cái sơ xuất nha môn lại không cách nào giải quyết nhất định sẽ kinh động đến thần bộ môn hắn không phải sợ ta là sợ thần bộ môn tại sao sợ thần bộ môn bởi vì hát phong trại không phải hắn tùy thời có thể lấy bước ra đi hắn sợ thần bộ môn là sợ tiết lộ hành tích từ đó chiêu đến bỏ cũng không xong đuổi bắt cho nên hắn có khả năng rất lớn cũng là thần bộ môn người truy nã còn có cái kia mặt mũi tràn đầy đại hồ tử cùng liền tên cũng không có tình hình thấy không rõ tướng mạo không có lai lịch hoàn toàn là, là che giấu tung tích làm che giấu vương anh càng nghĩ càng thấy được bản thân đoán tám chín phần mười trong đầu nhanh chóng lóe lên thanh giang phủ mười năm gần đây bị thần bộ môn truy nã còn chưa bị bắt cầm quy án người từng cái tham chiếu so với cũng đều cảm thấy ngắm hoa trong màn xương khó mà xác nhận tiểu hạng ngàn vạn cẩn thận người này rất có thể là thần bộ môn truy nã trọng phạm ngươi kéo lại hắn một hồi sẽ qua mà đại đội nhân mã có thể g i ế t tới lần này phải tất yếu bắt hắn lại vương anh đắn đo suy nghĩ khó mà xác nhận nhưng linh cơ k h ẽ động nhìn trong cuộc chiến hai người cố ý cao giọng nói vì chính là lừa hắn một lừa dối đồng thời đánh tâm lý chiến ảnh hưởng võ công của hắn phát huy khiến hắn loạn bên trong sai lầm làm tốt hạng ương sáng tạo cơ hội hạng ương đã sớm phát hiện vương anh chẳng qua cũng không có trông cậy vào hắn có thể giúp mình gấp cái gì có thể không phải làm loạn thêm cũng không tệ chẳng qua hắn có thể cảm giác được ở vương anh gào to ra câu nói này về sau đại hồ tử xuất trưởng có trong chốc lát dừng lại cùng kéo dài về sau chiêu pháp trở nên hung hãn rất nhiều hiển nhiên bị kích thích muốn tốc chiến tốc thắng là trước một câu kích thích hắn vẫn là về sau một câu khiến hắn sợ hãi lại hoặc là cả hai cùng có đủ cả tay phải của đại hồ tử hung hăng đánh ra nhạn linh đao thân đao bàn tay trái thẳng tắp cùng thi triển phục hổ quyền h ạ ương va chạm hai người đồng thời bị cường đại k i n h lực đánh lui mấy bước dưới chân hạ ương cộc cộc cộc lui về phía sau cảm thụ được một đạo cổ quái nội kình từ quyển trái bên trong c h à n vào mang theo âm lãnh rét lạnh sắc mặt đại biến toàn chân nội lực một mạch bắn ra trực tiếp đem cỗ này nội kình bước ra bên ngoài cơ thể lúc này nhẹ nhàng thở ra hắn có một loại dự cảm thật không tốt vừa rồi nếu như thanh trừ trễ thật bị cái kia đạo nội lực chui vào toàn thân chỉ sợ mình sẽ chết rất khó xem cũng may mắn toàn chân nội lực đang công kích bên trên mặc dù là yếu gà nhưng ở phòng thủ bên trên coi như có chút môn đạo không phải vậy muốn nhanh như vậy thanh trừ ngoại lai nội lực chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đây là ta cùng hắn quyền trưởng tương giao lần thứ bảy chẳng qua là hắn lần đầu tiên thử dùng nội lực tới đánh sục ta trước kia tại sao không cần bị kích thích đến chẳng qua cũng chính hợp ý ta trong lòng hạ ương khẽ nhúc ních tiếp tục mượn ánh trăng hướng đại hồ tử phóng đi đại hồ tử hiển nhiên không nghĩ tới hạ ương nhanh như vậy bước ra nội kình của mình sắc mặt có chút tái nhuận trong mắt lộ ra một tia t à n k h ố c lần đầu tiên lộ ra giống như thủy triệu sắc cơ song trưởng bên trên hơi hiện ra màu xanh đen lấy cực kỳ ánh mắt lợi hại thấy do hại hại lập lại chiêu cũ một t r ư ờ n g đâm vào đao pháp trong khe hở đánh ra thân đao một t r ư ờ n g thẳng tới thẳng lui bay thẳng ngược hạ gương t r ư ờ n g phong hô hô thổi lên hạ gương tóc dài trên c h á n một trường này l ự c đạo ước chừng so với chiếc cao ba thành chẳng qua nếu mà so sánh sắc mặt của đại hồ tử cũng so với chiếc trắng bệnh ba phần hiện nhiên loại này trường pháp không phải đơn giản như vậy có thể sử dụng vương anh ở phía xa nhìn một màn này trong lòng khẩn trương rút đao muốn bay lên lại đột nhiên thấy được hạ gương giấu ở phía sau tay trái đột ngột thành quyền hướng phía đại hồ tử lập nện hạ gương khỏe miệm mang theo lạnh lùng hai mắt nở rộ thần thá lưng e o cung chật rối thẳng như trường kiếm bắn ra quyền trái mang theo đâm rách không khí tật tâm đại hồ tử mượn không trung tung xuống tinh quang miễn cưỡng nhìn thấu hạng hương nắm tay phải bên trên có điểm điểm ngân quang lộ ra một tia hoảng sợ trắng non nắm tay chắt c h ẽ cầm nhìn hơi có chút đáng yêu chẳng qua trừ ngón cái ra bốn cái ngón tay khép kín khe hở chỗ có ba cây lóe sáng cương châm hướng tay trái của hắn đâm tới cái này kinh khủng nhất là hắn thấy được đây là trần n i n h đoạt mệnh trâm muốn tránh né chẳng qua vừa rồi một trường vọt lên quá mạnh h ạ hương lại ở trường phong phút cuối cùng thể trước kia lúc nay ra chiêu căn bả ba cây cương châm thuận lợi cùng nhau đâm vào bàn tay trái của đại hồ tử lộ ra ba đầu tơ máu hạ gương thì thuận thế b u n g lỏng ra năm chắc quả đấm dưới chân di động nghiêng người tránh thoát đại hồ tử đánh sâu vào ở thân thể đại hồ tử bởi vì đau đớn có rút k h ẽ hở sử dụng hồ da đao phát mặc vào thu tàng đ a o thức một k í c h phá mở đại hồ tử ngược phải trô đến gần cánh tay vị trí huyết nục ó nhiệt huyết bắn tung tóe chi phối không được qua một tiếng giữa tình thế đã chuyển tiếp đột ngột hạ gương vốn là tất thua tri cục mượn áo khí cùng đêm tôi yểm trợ âm đại hồ tử một thanh trực tiếp đảo luận ra chuyển bại thành th nhìn xa xa vương anh trận mắt hốc mồm đại hồ tử mặt mũi tràn đầy phẫn hận không c a m lòng hạ ương thì thật sâu thở ra một hơi tiện tay đem c u ố n tại trong tay trái vải rách nem xuống t r ở tay cầm đao đặt ở phía sau tinh tế đánh giá tay trái nước ra xác nhận không có vấn đề lúc nãy lộ ra nụ cười là đại thắng về sau nhẹ nhàng vui vẻ mỉm cười chương một trăm mười hai độc chết vương anh thu liễm vẻ mặt kinh ngạc lớn cất bước đi đến bên cạnh hạ ư ơ n g nhìn cách đó không xa bưng kín bả vai đại hồ tử trên mặt đ ạ n mặt tràn đầy hưng n tiểu nhân hẹn hạ vô xỉ thế mà dùng loại này hạ lưu chiêu số ám toán ở ta. hạ ương lại là tâm tình thật tốt không thể phủ nhận võ công của đại hồ tử cao hơn qua hắn dù loại này tổn âm đức thủ đoạn chiến thắng quả thực thắng mà không võ chẳng qua thắng làm vua thua làm giặc nếu như bây giờ ngã trên mặt đất chính là hắn như vậy hắn tình nguyện lại hẹn hạ tổn âm đức gấp trăm lần hơn nữa cũng không thể nói hắn hoàn toàn là tay dựa đoạn chiến thắng càng trọng yếu hơn chính là đầu góc của hắn trí tuệ t i n h kê đến hoàn cảnh lòng người mang đến biến hóa như vậy mới có thể ám toán đại hồ tử đổi một người đồng dạng trạng thái giới chưa chắc có thể làm được hắn bước này trước tiên là nói về trong tay đoạt mệnh c h â m từ đâu tới đó là độc tú tài trần minh nuốt ở trong quả tám khí hắn phút cuối cùng tới nơi này trước s i ê u tập đây là hắn có vốn liếng thi triển thủ đoạn tiền đề lại có chính là võ công của hắn quả thực đủ cao có thể cùng đại hồ tử l i ề u mạng tám lạng nửa cân không phải vậy biến thành người khác sớm đã bị đại hồ tử một tấm tết điệu liền âm hưu quỷ kế thi triển không gian cũng không có cuối cùng chính là đối với hoàn cảnh lòng người đem khống đây là hạng ương lần này đáng tự hào nhất địa phương trong đêm tối thị lực bị ảnh hưởng lớn đây là hắn ẩ n giấu châm ở quyền bên trong trước tiên không bị phát hiện tiền đề lại có chính là lúc trước trong lúc k ị chiến c h hắn từ đầu đến cuối trần trụi quyền trái cùng đại hồ tử đánh nhau chết sống cho đối phương một loại trong lòng ám hiệu trên tay không có đồ vật chẳng qua là sẽ một môn xem như uy manh q u y ề n pháp lại có chính là vương anh xuất hiện thời cơ cùng âm thanh kia hô to khiến cho đại hồ tử hoang mang tâm phủ khí táo nóng lòng cầu thắng lúc này đại hồ n g u tử m muốn đề t bảo cũng đừng nói khó nghe như vậy ám khí không coi là, là võ học một phần lời này của ngươi nếu như bị một chút tính tu ám khí chi đạo đại sư nghe được không chừng thế nào giáo hấn ngươi đây giữa chúng ta chủ đề đã nói tới đây đi vương thúc hắn giao cho ngươi xử trí ta ta đi hạ ư ơ n g đang muốn cùng vương anh lời nhắn nhủ mấy câu ví dụ như tương lai móc ra võ công bí tịch gì loại hình đừng quên mình cái kia một phần hắn đối với võ công của đại hồ tử vẫn là cảm thấy rất hứng thú sau đó liền thấy một bên đại hồ tử đẻ xuống tay trái c h ả y ra huyết dịch do đỏ lên thay đổi thanh sau đó trở nên đen nhánh cả n g ư ờ i sắp mặt cũng trong thời gian cực ngắn biến thành một mảnh đen nhánh chẳng qua là mở to hai mắt nhìn gác gao nhìn chằm chằm hạ ư ớ n g hình như đang nói lao tử cho dù chết hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi vương anh cũng bị sợ hết hồn theo bản năng hướng phía trước tiếp cận đi muốn đưa tay thử đại hồ tử hơi thở lại bị hạ gương kéo lại vương thúc tạm biệt hành động thiếu suy nghĩ đại hồ tử dù sao cũng là nội công hào thủ nội lực hùng hồn thế mà tại ngắn như vậy thời gian liền bị độc chết có thể thấy được trên kim độc tố mãnh liệt độc tú tài quả thật được sưng ơ tụng một cái độc chữ vương anh thì nghĩ tới điều gì mắt nhìn tay trái của hạ gương thấy được hạ gương hình như không có dị dạ gì lúc này thả lòng trong lòng quá hiểm may mắn bản thân ngươi rất cẩm châm đều dùng bao vải không phải vậy chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích hạ ư ơ n g thì lắc đầu nhìn đã trở thành một cỗ thi thể đại hồ tử hơi có chút hí hư độc trên cương châm phải là gặp huyết dịch mới có thể nhanh chóng tạo nên tác dụng cái này vốn là là độc tú tài trần n i n h dùng để đối phó mình không nghĩ tới cuối cùng hủy đại hồ tử tính mạng đúng vương thúc hát phong trại tình hình thế nào lần này cuối cùng có thể một lưới đánh vào đi hạ ư ơ n g nhìn đại hồ tử tình cảnh bí thảm long vẫn còn sợ hãi đem tay trái hướng mình bên e o y phục lau lau quay đầu hỏi mười hai đường đàm thối tới tay phi xa tẩu thạch thập tam thức tới tay cuối cùng nga mi kim đỉnh miên trưởng hẳn là cũng trốn không thoát đi ừ n lần này may mắn mà có có ngươi chúng ta một đường nổ xong độc tú tài bố trí bốn đội trạm gác ngầm lại tiêu tan không một tiếng động bao vây sân trại đánh bọn họ một cái trở tay không kịp khẳng định là không thành vấn đề hiện tại ngươi lại một người đem độc tú tài cùng đại hồ tử giải quyết rơi mất đáng tiếc duy nhất chính là không thấy tung tích của hồ cường chẳng qua cũng không ảnh hưởng toàn cục tóm lại chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng sau đó không thiếu được chốt ố t vương anh vẻ mặt tươi cười nói lần nữa đem ánh mắt thả trên người đại hồ tử cái này nối tiếp nhau trong lòng hắn mấy năm núi lớn rốt cuộc tan mất từ nay về sau không thể nói bách tính lại không h ỗ n loạn nhưng muốn tái xuất một cái như hát phong trại đồng dạng thế lực gần như không có khả năng đại hồ tử võ công cao cường độc tú tài tính toán không bỏ sót trí kế hồ cường như mánh hổ hạ sơn k ê u dung cương liệt ba hợp nhất mới có cái này liền quan phủ đều không làm gì được hát phong trại thiếu một cái tính uy hiếp đã lớn lớn giảm xuống nói một cách khác nếu như hôm nay hồ cường cũng ở sơn trại lấy người trong sơn trại uy mánh nếu thiên thần hình tượng rất có thể cổ vũ sĩ khí cùng người trong quan phủ chính diện chém giết tranh thủ một chút hy vọng sống chẳng qua nếu như chỉ có thể là nếu như vương anh không biết là hồ cường cũng đã mất sớm ở trên tay hạ ương hạ ương gần như là lấy sức một mình xử lý h ắ c phong trại tam đại đương ra tốt tiểu hạng người đi trong sơn động nhìn một chút đại hồ tử có cái gì lưu lại cảm thấy hữu dụng cầm đi vô dụng liền lưu lại làm tăng vật nộp lên huyện nha hạ ương đang suy tư như thế nào vào sơn động cướp đoạt đại hồ tử di ẩn dấu chợt nghe thấy vương anh lời nói này ở bên thai nhẹ nhàng vang lên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc lập tức hiểu cái gì cười vọt lên vương anh chắp tay một cái xem như cám ơn、qua. vương anh làm đã nhiều năm như vậy bộ đầu khả năng ở võ công bên trên kém xa bật hợp hạ h ương nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế hạ ương thúc ngựa cũng không dự được người ta đây chính là biết làm người cất bước đến gần sân động bên trong có hai cái cắm vào vách đá khe hở bên trên bó đuốc chiếu sáng trong động tình hình gần như là liếc qua thấy ngay đơn sơ đến gần như không có cái gì b ố trí võ công cái gì hạ ương không ôm hy vọng tất cả mọi người là ghi tạc trong đầu chết còn muốn cho người đưa bí tịch chính là càng ngày càng ít ví dụ như lúc trước giả quỳ chính là bị hắn uy hiếp lúc này chép lại xuống thổ nạm quyết cùng phục hổ quyền quá mức chẳng qua cũng là không phải không thu hoạch được gì ở sơn động ở giữa nhất bên cạnh có một khối màu đen nhánh nhỏ bé thiết lệnh đang cắm vào thô giáp trên giường đá trình hỏa diễm hình lớn t r ừ n g nửa bàn tay nhìn chính là bức cách tràn đầy r á n g vẻ bên cạnh còn có ăn bùn ngân phiếu loại hình tạp vật chẳng qua ở thần bí lệnh bài so sánh xuống lực hút hoàn toàn không có huyền thiết lệnh thánh hỏa lệnh hay là cái gì làm hạ ương cảm thấy hứng thú mấy bước đi đến bên trong đến gần lệnh bài mượn bó đốt dư quang tinh tế xem t ư n g tận c h ư ơ n một trăm m ư ơ i ba thu hoạch cùng chỉ điểm đây là một khối lệnh bài đen nhánh lớn chừng bàn tay chất liệu phải là so sánh quạng sắt chân quý chế thành trước sau hai mặt đều là mang theo sương mù hình dáng điểm lấm tấm lỗ tròn cả hình dáng lại là thiêu đốt hòa diễm phần đ ôi là cắm vào trên giường đá bén nhọn hình dáng gai sát cho hạng ương ấn tượng đầu tiên mai này thiết lệnh liền giống là giáo phái nào đó truyền thừa trí bảo ân đây là bản thân h ắ n đ o a n chừng nói không chừng bên trong còn cất cái gì kinh thiên động địa cái thế võ học nghĩ tới chỗ này hạng ương càng ngày càng n ó n g mắt đưa tay đem thiết lệnh rút ra đặt ở trong tay tinh tế vớt nhẹ cảm thụ được lệnh như băng mịn màng xúc giác càng tăng thêm khẳng định chính mình suy đoán đúng lúc này trong đầu vô tự thiên thư đại lao ra lại có động tĩnh truyền một đoạn cực kỳ chấn phấn lòng người tin tức cho hạ ương không phải hạn thời gian nhiệm vụ khám phá thần bí thiết lệnh sau l ư n g bí mật trả lại cho thiết lệnh chủ nhân chân chính nhiệm vụ phần thưởng thiên tầm thần công một bộ lúc này hạ ương tất cả sự chú ý đều bị thiên tầm thần công bốn chữ lớn cho một mực hấp dẫn lấy rốt cuộc dung không được cái khác ta ai ra đây là trực tiếp muốn đê võ thay đổi mà võ tiết tàu a cái gì gọi là thiên tầm thần công hạ ương biết có mấy cái phiên bản bao gồm phim truyền hình bao gồm phim bao gồm mặc gà chẳng qua mặc kệ là cái nào phiên bản đều là treo đến không được v õ c ô n g phá kén thành bướm tìm đường sống trong chỗ chết công lực tiến nhanh cuối cùng t h ầ n công vô địch chẳng qua khiếp sợ mừng như điên về sau lại khá là tự biết rõ đem trong nội tâm lửa nóng dập tắt không cần suy nghĩ nhiệm vụ này khó khăn khẳng định là siêu cao không phải vậy sẽ không xuất hiện loại này lịch phản lẽ thường nhiệm vụ ban thưởng đại hồ tử nhất định có bí mật nhưng bây giờ hắn gọi cái gì đến từ chỗ nào mai này thiết lệnh là người khác nắm hắn đảm bảo vẫn là trộm được lại hoặc là căn bản nhất thiết lệnh rốt cuộc đại biểu cái gì hoàn toàn không biết cái này cùng mò kim đáy biển căn bản không có phân biệt hạ ương rất lý trí cũng rất thẳng thắn trực tiếp đem thiết lệnh cất chứa đến trong ngực dù sao không xong được nhiệm vụ vừa không có cái gì các biện pháp trừng phạt lấy trước lại nói coi như mỏ kim đáy biển cũng chưa chắc không vớt được xem vận khí thôi hạ ương luôn luôn cho là mình vận khí không kém còn có một điểm căn cứ hạ ương biết nếu như hắn đoán cái kia phiên bản t i ê n tầm thần công coi như là cho hắn hắn cũng luyện không được không khác hắn một thân võ công căn cơ đã l ở bộ kia thần công cần bị người phế công hoặc là chưa hề tu luyện qua người có võ công tu luyện mới được mặc dù hạ ư ơ n không có mấy chục năm như một ngày khổ tu nhưng bây giờ cái này thần tu vi cũng làm dính kết hắn một thân tâm huyết có thể không bỏ được phế bỏ lại nói võ công những thứ này cũng là nhìn xứng đôi độ nếu như không thích hợp cho ngươi một bộ chiến thần đồ lục cũng chưa chắc có thể luyện thành truyền ưng như vậy cảnh giới hạ ư ơ n g tự cao có vô tự thiên thư thần công bí kỹ nhiều vô số kể chỉ là một môn thiên tầm thần công đáng là gì bên này lòng cao hơn trời nghĩ đến tương lai thời gian khẳng định là vượt qua càng tươi đẹp hơn động tác trên tay lại không chậm đem ánh mắt đặt ở một bên tạp vợt y phục lật qua không có đồ vật còn mang theo siêu vị không phải giặt quần áo sao trong hộp cơm ăn còn lại xương gà rau xanh lá cây huệ ném xuống q u á i tinh thiết dao găm một thanh không tệ cất chứa vàng lá một thanh hai mươi hai phiến phát t ả i nhét vào ngực đại thông tiền trang ngân phiếu ba tấm đều là năm ngàn lượng tiền l ừ a chắn lời nói có chút xin lỗi hát phong trại đại đương ra giá trị bản thân a quả quyết xếp lại nhét vào ống tay áo hạ ương đủ h à i lòng mắt nhìn sân động đột nhiên có một chút xấu hổ vương anh hào phóng như vậy khiến mình chọn lựa chiến lợi phẩm nhưng còn lại cái này một đống đông cái gì trứng dùng không có cũng quá bụng đói an quảng nghĩ nghĩ từ trong ngực nhịn đau lấy ra một tấm lá vàng tử bỏ vào xốc xếp trên giường đá lại sửa sang lại một phen lúc nãy hài lòng gật đầu lần này xem như có cái lời nhắn đ ủ không bao lâu chờ đợi ở bên ngoài vương anh liền thấy một mặt trên hạ ương từ trong sơn động chạy ra giống như là thu hoạch gì cũng không có dáng vẻ không thể không có chút muốn cười thế nào không thu hoạch không thể nào đại hồ tử mặc dù không nắm giữ thực quyền nhưng dầu gì cũng là đại đường già của h ắ c phong trại một điểm chất béo cũng không có câu nói của vương anh trong nháy mắt phá vỡ hạ ương ngụy trang rụt rụt n ự c hạ ương đón vương anh ánh mắt hoài nghi miễn cưỡng cười cười k h o á t k h o á t tay ai thu hoạch nhất b ả n b ả n cái này đ ạ i đương ra chính là cái quỷ nghèo khoái người thế nào rút lại cái này còn thế nào điều tra thân phận của hắn hạng ương nói được nửa câu đột nhiên nhìn thấy ngã trên mặt đất đại hồ từ chỗ c h á n toát ra từng tầng từng tầng nếp ố n ra thịt thân thể cũng mất giống như nước trở nên khô cạn có chút giật mình cái này liền tới chót nhất một bức trong lòng p h á t họa cơ hội cũng không cho làm cũng quá tuyệt đi ừ m không t r a ra chẳng qua bất kể như thế nào người đã chết chính là một chuyện tốt không quan tâm thân phận gì thậm chí thần bộ môn người truy nã cũng đều vô dụng vương anh lại không thể thể hội trong lòng hạ gương bó tay lần này duy nhất một điểm tưởng niệm cũng không có muốn hoàn thành thiên thư mới ban bố cái này độ khó siêu cao nhiệm vụ đoán chừng chỉ có thể nhìn một chút phúc nguyên của mình có đủ hay không thâm hậu đang nói chuyện trên đường nhỏ xoắn úp lại đi ra hai người một cái bộ k h ó i ăn mặc một người mặc quân phục hai người gần như đều là đen s á m dính đầy trên mặt trận nhìn một khối đen một khối nhìn có chút tức cười vương đầu sơn trại đã không chế được bắt người đã toàn bộ đánh chết còn lại phần lớn đều bị chúng ta bắt lại chỉ có không tới hai mươi người chạy trốn đi ra lưu phóng người đuổi theo nghe được â m thanh hạ ư ơ n g mới nhận ra là vu phi trong lòng thở dài một hơi lần này nhiệm vụ cần phải hoàn thành đi chạy mất hai mươi người tương đối cả sơn trại chẳng qua là không có ý nghĩa một phần nhỏ mà thôi tốt làm tốt tổ chức các ngươi nhân thủ cây đ u ố c dập tắt tạm biệt đốt tới trên núi có Cò cây còn có huyện binh cùng các ngươi mỗi người chia một bộ ở sơn trại hảo hảo quét sạch một lần tốt nhất đào ra những năm này bọn họ thưởng lược đến vàng bạc tài bảo huyện nha ăn thịt chúng ta cũng có thể uống đến canh khiến các huynh đệ dùng điểm tâm đúng lại phái hai cá thể lực tốt một chút đem thi thể đại hồ từ trở xuống núi đưa về vườn nhà đây cũng là công tích câu nói của vương anh khiến vu phi cùng cái kia h u y ệ n binh theo bản năng mắt nhìn trên đất như than cốc đồng dạng đen thi thể lại liếc mắt đang ăn tịnh đứng ở một bên hạ ư ơ n g tràn đầy kính phục tiểu hạng thật đúng là khó lường a v ề phần vương anh giết đại h ồ tử muốn thật có thể giết mấy năm trước cũng không trở thành bị thương nặng trốn về vườn nhà ngay lúc đó chuyện này còn huyên náo phí phí dương dương hai người lĩnh mệnh đi hạ ương cùng vương anh cũng chuẩn bị xu núi chẳng qua là hạ ương nghĩ tới sơn trại còn có không ít phụ nữ trẻ em có chút do dự nói vương thúc đám sơn tặc kia ra thất cùng hậu nhân các Các ngươi như nào? nàng sẽ xử trí như thế đối ã từng cũng là vô tội bách tính thiện lương, chúng ta có phải hay không có thể mở một mặt cũng lương, chúng không bách có có là lưới? vô phải hay mở đ với độc tú tài đại hồ từ loại người này hạ ương là xuất thủ tàn nhẫn không chút lưu tình thế nhưng chút ít nhỏ yếu phụ nữ trẻ em còn không phải một cái hai cái hắn rất khó hạ tâm sát đá cái này cũng không cần n g ư ơ i quản chẳng qua khẳng định là sẽ không để cho chúng ta vô tội thả ra tốt một chút xung quân làm lao lực tiểu hai tử không phải ghi chép khả năng được đưa đến đại chu bí ẩn cơ cấu đạo hấn sau này là đại chu làm việc lớn một chút ghi chép đối với đại chu lòng mang oán hận dù nam nữ nhất luật chạm thảo trừ căn thấy được hạ ư ơ n g một mặt không đành lòng vương anh n h ú n mày lộ ra một tia ánh mắt lanh cốc âm thanh mang theo lành lạnh tiểu h ạ đã ngươi gọi ta một tiếng vương thúc ta chính là t r ư ở n g bối của ngươi ta không thể không nhắc nhở ngươi một chuyện thiện lương có lúc cũng không phải một chuyện tốt t â m oan đủ tuyệt mới có thể đi càng xa hơn sống được tốt hơn thoải mái hơn nhất là vào thần bộ môn tương lai tiếp xúc đến giang hồ tình thế sóng n g â y quỷ quyệt hôm nay một cái thiện niệm hai mươi năm sau có lẽ chính là ngươi từ nếm quả đắng thời điểm ta không thể nói ta ý nghĩ nhất định là đúng nhưng nhất định là đối với ngươi có lợi nhất hy vọng ngươi hiểu khổ tâm của ta h ạ ương trầm mặc nghĩ tới mình cùng nhau đi tới mặc dù chẳng qua ngắn ngủi m ấ y tháng lại trải qua gió tanh m ư a máu đây vẫn chỉ là ở an viễn h u y ề n thành cái tia đến rộng lớn hơn giang hồ chỉ sợ sát lục thời khắc làm bạn thời điểm đó thiện lương sẽ chỉ hại chết chính mình nếu như muốn thiện lương có thể tìm một chỗ không người gửi gắm tình cảm sân thủy hoặc là tìm cái dân phong thuần phát hồi hương ẩn cư tị thế hoặc là đổi một phần nghề nghiệp ví dụ như đại phu loại hình tuyệt đối có thể giữ vững ngươi nghĩ muốn thiện lương nhưng tất cả những thứ này cũng không phải hạng ư ơ n húng chi mình hai tay đã dính đầy máu thanh trở lại nói chuyện thiệt lương dù n g mình cái gọi là thương xót đến giúp đỡ người khác không cảm thấy quá dối trá sao vương thúc c ả m ơn nhắc nhở của ngươi ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói nhìn hạ ương biểu lộ trinh trọng vương a n h mặt mũi tràn đầy an ủi biến thành người khác hắn đâu thèm chết sống chính là bởi vì coi trọng hạ ương biết đến tiềm lực của hắn lúc này mới mở miệng chỉ điểm hắn cũng không hy vọng một người bị coi là tiềm lực vô hạn người nửa đường chết yểu giang hổ so với hạ ư ơ n tưởng tượng muốn hữu hiểm đối với mình tốt dù sao cũng so đối với người khác tốt cuối cùng bị thương tổn tới tốt lắm một chút húng chi hắn nhìn ra tiểu tử này từ trong xương cốt chính là cái kẻ tàn nhẫn tuyệt không phải người lương thiện chẳng qua là hắn chưa thấy rõ mình mà thôi chương một trăm mười bốn nghệ thuật gia công còn lại cùng hạ ương sẽ không có bao nhiêu quan hệ hắn tham dự lần hành động này mục đích chủ yếu là trợ giúp vương anh tiêu diệt hát phong sân nợ nhân t i ệ n hoàn thành vô tự thiên thư pháp ban bố nhiệm vụ bây giờ viên mãn hoàn thành cũng là thời điểm công thành lối thân cùng vương anh quay trở về hát phong trại lúc này chém giết tiếng đã biến mất thay vào đó chính là khắp núi kêu khóc cùng cầu xin tha thứ ánh lửa trùng tiên cũng thời gian dần trôi qua dập tắt có khói đen c u ầ n c u ộ n trong trời đêm vòng vòng nổi lên không trung hạ hương đi trên đường thỉnh thoảng nhìn bị huyện binh trói chặt áp giải đến thôn ngoài trại phụ nữ trẻ em mặc dù còn mơ hồ có chút xúc động nhưng cũng chỉ là khe khẽ thở dài lại không còn bất kỳ hành động gì bên cạnh vương anh một mực đang quan sát hạ hương thấy được hắn chẳng qua là khẽ nhữ mày thuận lợi lại không động tác một đôi mắt mặc dù ngẫu nhiên lộ ra thương hại càng nhiều vẫn là tỉnh táo hài lòng gật đầu có ít người tự cho là đúng trung q u cho là mình là đúng nghe không vô người khác loại người này sớm tối muốn cắm nãi nào hạ ương điểm này liền làm được rất khá hơn nữa chuyển đổi rất nhanh đây chính là thích ư ớ n g lực cực mạnh biểu hiện đối với một cái bộ khoái thích ư ớ n g lực thường thường tỷ võ công càng trọng yếu hơn đánh cái so sánh nếu như thần bộ môn phái hạ ương đi làm cái nào đó t à ác giáo phái nội ứng siêu tập tình báo hạ ương bước thứ nhất cần phải làm là thích ư ớ n g dung nhập cái kia giáo phái như vậy mới có thể bước đầu bảo đảm an toàn của mình tiếp theo nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ liền giống vương anh phái đến hát phong trại ngô thủ điểm này làm liền tương đối tốt vô luận người nào bao gồm chi kê xuất chúng độc tú tài trần linh cũng không phát hiện thân phận chân chính của hán cũng có thể thấy được thích ư ớ n g điểm này trọng yếu bao nhiêu tiểu hạng hôm nay ngươi liên chiến h ắ c phong trại hai đại đương ra cũng đã rất mệt mỏi sơn trại bên này rất r ừ n g d à chỉ sợ phải làm đến rất muộn ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi vương anh lời ấy chính hợp h ạ ương chi ý dù sao hiện ở trên người hắn trừ một khoản ngoại khoái còn có thần bí thiết lệnh lỡ như không cẩn thận làm mất đi chẳng phải là thiệt t h i lớn còn có đ á n h lâu như vậy trừ giữa chưa gặm được hai cái cứng rắn bánh bao hạt gạo chưa hết tiến vào đang muốn trở về hảo hảo ăn một bữa khao mình h ạ ương liền vội và gật đầu cùng vương anh cáo từ về sau l i ề n đạp t r ê n t h ầ n hành bách b i ế n h ư ớ n g dưới n ú i đi n h h a n đ ư ờ n g núi g p g ộ n h khó đi, q u a n đạo đ ư ờ n g đất dài lộng rặc, đối với n g ư ờ i b ì n h t h ư ờ n g mà n ó i t r o n g đêm tối đi đ tối ư ờ n g quả thực cái khiêu thực h cái c i ế n c h ẳ n g qua hạ ư ơ n g k h i n h c ô n g phi phạm, toàn l ự c c phía dưới, thật dưới, ũ n g k h ô n g t ố n bao n h thời i ê u g i a n l i ề n chạy h tới u y ệ n t h à n h h ư ớ n g về phía g i hai cái ữ cửa t r o n g t h à n h b ì n h x u g lộng l ộ n h l ộ n t lộng lộng l à n g lộng lộng lộng lộng lộng lộng h lộng lộng u ộ n g lộng lộng lộng h ộ n g lộng lộng lộng lộng ngươi cuối cùng là trở về thế nào nhiệm vụ lần này thành công không ngươi thấy được đại hồ tử huyện binh cùng đám sơn tặc kia có phải hay không đánh huyết nhục bay tư tung phó đại xuân đi lên trước há miệng đột đột đột hướng về hạ gương hỏi thăm khiến hạ gương có chút bất đắc dĩ vô vô bụng ra hiệu mình nói bụng phó đại xuân thấy thế con ngươi linh động đoán được hạ gương dụ ý liền vội vàng gật đầu con con thân thể làm cái mời động tác liền dẫn hạ gương lân cận tìm vợ con tiệm cơm kêu mấy đĩa thức nhắm cùng một bầu ít rượu nhẹ rót đi lên lần lên núi này phó đại xuân cũng không đi theo liền chẳng a ra ra Anh Nha cha hai hắn cũng không có đi. hết cách, phó chuyển, đinh, như chỉ phó hậu, không phải người không thông tính đặc lý. huyện Nha tăng thêm huyện Bình nhiều người như vậy, cũng không họ cũng đơn liền dòng trên núi, liền Vương cũng người tăng người cũng con bọn có cây độc đặc gãy kém đi, đời cái. một tuyệt mấy vậy, lỡ lý, ở sợ qua người thiếu niên tâm tính không chừng luôn luôn hướng tới sinh hoạt kích thích mình không thể tự thể nghiệm đến nhưng có thể thông qua hạ ư ơ n g tới hiểu tình huống cụ thể bởi vậy một mực chờ ở cửa thành vì chính là trước tiên nhận được hạ ư ớ n g thật là thỏa mãn mình thịnh vượng lòng hiếu kỳ hạ ương đêm nay nếu là cả đêm không trở lại đoán chừng phó đại xuân có thể đợi được trời đã sáng trên bàn cơm hạ ương mắt nhìn còn lại thực khách cách bọn họ bàn này còn cách một đoạn gật đầu toát một n g m ít rượu lại kẹp miệng r a u trộn ngai ký nuốt c h ầ m về sau mới đưa hôm nay hành động êm thay nói khoan hay nói hạ ương xuyên qua trước tiên là viết tiểu thuyết kể chuyện xưa năng lực không yếu khởi thừa chuyển hợp cao trào thay nhau nổi lên lại đem chân thật sự kiện tiến hành nghệ thuật gia công nghe được phó đại xuân sửng sốt một chút cầm hạ ương đại chiến độc tú tài chuyện này mà nói ở trong miệng hạ hương độc tú tài thành nuôi cổ luyện độc công tà ma một đầu kim t ầ m cổ giết người ăn t ù y não phối hợp thủ lớn mật â m hạ cổ vô thanh vô tước chính là nhân vật cực kỳ lợi hại chẳng qua hạ hương càng tăng thêm cao hơn một bậc một thân đại nhật như lai chu kinh thiên động địa phật hỏa vừa ra đốt hết tứ hải bắt hoang trực tiếp đem độc tú tài đốt đi thoi thót tóm lại hạ hương co độc tú tài đón phó đại xuân ánh mắt hoài nghi hạ hương m ặ t không phải đỏ lên tim không đập mạnh cầm đũa tay phải ổn được một tớt k miệm thúy doanh rau xanh nhét vào trong miệm tiếp tục nói róc nếu như nói trước đánh một trận hạ ương cùng độc tú tài là không có bất ngờ quét ngang đại hồ tử kia cùng hạ ương c h i chiến chính là cao trào thay nhau nổi lên kinh dị huyền nghi dựa theo phó đại xuân h i ể u được đại hồ tử đã không phải một cái sơn tặc đầu lĩnh mà diệt thế ma vương có diệt thế đại ma b à n võ công có thể xưng ơ thần cản giết thần phật cản giết phật hạ ương thì thành chúa cứu thế đồng dạng bạch y tung bay người mang trường kiếm đặc u y ệ t mà đến một thân kiếm thuật kinh thiên động địa kiếm hai mươi ba đông kết thời không có vô thượng phong thái hai người ước chừng đánh ba ngày ba đêm quỷ khóc thần hảo trên trời rơi xuống m ư ơ máu cuối cùng mới lấy hạ ương c h i ế nói thắng mà kết thúc. Hạ ương n mà chính là nước miếng văng tung tóe mặt mày tinh thần phân chấn hoàn toàn thay vào trong đó ở bên cạnh hắn phó đại xuân lại là trợn mắt hốt m ồ m gần như không thể tin được hạ ương miệng hòa hại sống lợi hại như thế đổi trắng thay đen hóa chết mà sống nghịch luận cả âm dương à. chờ một chút tiểu ương ca trước kia ngươi nói dốc còn chưa tính áo trắng như tuyết có phải hay không trước đổi thân ý phục lại nói còn có cái gì kiếm thuật kinh tiên động địa ngươi là luyện đao tốt phạt cuối cùng có chút thời gian quan niệm được hay không ngươi hôm nay lên núi đêm nay xuống núi hết thể không tới một ngày tiểu r ê ương ca hôm nay ta xem như hiểu sự lợi hại của ngươi tư duy thiên mã hành không sức sáng tạo kinh người sau này không làm bộ khoái làm cái thuyết thư tiên sinh hoặc là viết hai quyển du ký tiểu thuyết loại hình chỉ sợ cũng có thể kiếm tiền đầy bồn đầy bát hạng ương gật đầu ánh mắt du dương cũng là thật có một chút ý nghĩ lời nói hắn lợi hại nhất không phải viết võ hiệp mà viết nam mỹ cũng là phải bờ lờ không biết đại chu dân phong như thế nào phải chăng có thể tiếp nhận loại này vượt mức quy định tư tưởng hồi lâu lúc này thở dài khẽ lắc đầu không có thời gian à tách ra tách ra ngón tay chứ không đề cập nữa tương lai mình muốn làm kém chỉ nói một thân võ công là đủ mình bận rộn đã sẽ liền không nói khẳng định cũng được cần luyện không ngừng lại có lập tức sẽ thu hoạch mười hai đường đàm thối phi xa tẩu thạch thập tam thức kim đỉnh miên trưởng tương lai nói không chừng còn có càng nhiều ngẫm lại đều cảm thấy run bắn cả người có lúc võ công quá nhiều cũng là một loại phiền não a phó đại xuân nhìn hạ ương một mặt hạnh phúc phiền não lần đầu cảm thấy tướng mạo anh tuấn hạ ương như vậy ghê tởm người không biết xấu hổ thì vô địch a chương một trăm mười lăm mười hai đường đàm thối cùng phó đại xuân nói dốc một trận công phu cơm nước xong xuôi hạ ương thuận lợi ưỡn lấy hơi có chút p h ồ n g lên bụng về nhà chịu không ít đồ vật cước lực nhưng như c ũ không chậm mượn hai bên đường lầu hai ngẫu nhiên tràn ra đèn sáng rất mau trở lại về đến trong nhà về tới trong phòng thay quần áo đem từ đại hồ tử cái kia có được vàng lá ngân phiếu cùng thần bí thiết lệnh hết thảy bỏ vào trên đất đảo lấy nhỏ trong hầm ẩm lúc này yên lòng trong tay còn có một thanh tinh thiết chế tạo dao găm hạ ương người mặc một thân ấm h ú t màu trắng nội ý ỉa ngồi trong phòng bên bàn gỗ trên ghế mượn m ờ tối ngọn đèn tán phát ánh sáng tinh tế đánh giá vẻ ngoài cùng bình thường dao găm không có gì khác biệt dao găm l ư ớ i đao dùng từng vòng từng vòng vải trắng đầu quấn q u a n h lấy theo hạ ương phá giải từ từ lộ ra chân dung dao găm là giống như nhạn linh đao chất liệu tinh thiết chế tạo chẳng qua hình như trừ tinh thiết đây chính là đầu mối à mặc kệ là đại hồ tử bản nhân cũng khá vẫn là cùng thần bí thiết lệnh xuất từ cùng một chỗ cũng khá cuối cùng không phải không có đầu mối sau này có thể cố ý chú ý một chút đặt tên là thanh hồng giao găm tin tức cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được lai lịch của đại hồ tử tiến t đem dao găm lần nữa dùng vải trắng quấn tốt để trên bàn lại lấy da nhạn linh đao đi vào trong sân ngồi xuống một cái ghế đầu dùng nước sạch cùng vải tơ tinh tế lao lao lơi lao trong mắt lạ thường nhu hòa cùng nghiêm túc chuyên chú kình đầu gần như không kém hơn lúc luyện công trạng thái đối với một cái hiểu được binh khí công phu võ giả mà nói vũ khí chính là hắn tốt nhất đáng giá tín nhiệm nhất đồng bạn như hạc hương đối với nhạn linh đao gần như là đi đến cái nào lấy được đâu như hình với bóng thứ tình cảm này rất phức tạp cũng rất chân thật chẳng qua cùng ngày xưa khác biệt sát sát hạ ương đột nhiên thấy được nhạn linh đao trên lưới đao có vài tia có chút bí ẩn vết dạn nhỏ bé gần như không thể gặp nhưng đối với nhạn linh đao như lòng bàn tay hạ ương lại một cái có thể nhìn ra điểm khác nhau ta nhớ được rất rõ ràng tiến hành nhiệm vụ trước kia nhạn linh đao thân đao sáng như tuyết một mảnh bóng loáng căn bản không có bất kỳ vết rách là ở hôm nay trong chiến đấu lưu lại g ê thởm hạ ương đau lòng đều muốn rơi nước mắt ngẫm lại xem hẳn là cùng đại hồ tử giao chiến lúc lưu lại trong hai người lực thôi phát thông qua nhạn linh đao thân đao chí ít cuốn g i a o ba mươi lần k i n h lực phun ra nuốt vào va và chạm dưới bị thương chuyện này chỉ có thể xem như chất liệu thật tốt thân đao căn bản chẳng có gì lạ trên thực tế cũng chính là bởi vì trường đao trong tay là tinh thiết chế tạo mới có thể kiên trì tới bây giờ còn chưa vỡ nát đội bình thường trường đao đã sớm chia năm xẻ bảy vũ khí tương tự tuyệt thế hào kiếm tuyết ẩm cuồng đao một loại kia thần binh không nói trước các bậc thấp đơn giản chính là nhìn chất liệu ưu h u y t chế tạo thủ pháp cao thấp mà thôi n h ạ n linh đào là lý đại thuốc hao phí tinh thiết chế tạo thủ pháp không thể nói tốt bao nhiêu chất liệu cũng không phải chân quý chất liệu trên thực tế nói đến vẫn thuộc về bình thường m ọ chất cái gì là tinh thiết do bình thường khối sắt thiên truy bách luyện chế tạo thành đơn giản so với bình thường sắt muốn cứng cỏi kháng tạo xem ra sau này cũng muốn hào hào chú ý một chút chân quý khoáng thạch nếu không phải chi kia giao găm khả năng cùng lai lịch của đại hồ tử có liên quan đem nó tan chế tạo lần nữa n h ạ n linh đào cũng không tệ hạ ương ó n tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến nhãn linh đào trên thân đao nhỏ bé vết dạn càng nghĩ càng đau lỏng quyết định sau này trừ luy cùng người khác đối chiến, tận lực cũng có người tận vận dụng nhạn linh、đao. không phải vậy, thật vỡ muốn tu lại như ban đầu cũng không có dễ dàng như đối thiếu đi phải lại thật đao, đầu vụt, vậy tu vỡ vậy. dễ sau đó động tác của hạng ương thì càng cẩn thận bỏ ra ước chừng hai khắc đồng hồ công phu mới thanh tẩy hoàn tất sau đó cầm trở vào bao nhạn linh đao về trong phòng treo ở dựa vào giường đất trên vách tường sau đó chính là nhận lấy phần thưởng thời gian đánh bại độc tú tài đại hô tử thủy d i ệ t hát phong trại gần như h o à n mỹ hạng ương bỏ đi t r ư n g loa một cái nhảy vọn lên p h lên thật dậy đệm chăn trên giường sau đó khoanh chân làm xong hai mắt nhắm nghiển đem tâm thần chìm vào náo hải bắt đầu nhận lấy vô tự thiên thư phát nhiệm vụ ban thưởng đầu tiên là mười hai đường đàm thối bí tịch sau đó là phi sa tẩu thạch thập tam thức cuối cùng là nga mi kim đỉnh miến trường ba môn võ học lạc ấn thật sâu ở trong đầu hạ h ư ơ n g còn có rất nhiều chú thích cùng tâm đắc thể hội hồi lâu hạ hương rốt cuộc mở hai mắt ra lộ ra một tia mừng rỡ đao pháp trưởng pháp h ắ n không có nhìn kỹ tạm thời không cho bình luận chỉ nói mười hai đường đàm thối tuyệt đối là một môn thật tốt võ học đã có thể địa cơ lại có thể quyền thuật môn vo công này thật ra là xuất từ thiếu lâm tự do la hán quyền cùng phút cuối cùng tây đàm thối hỗn hợp sáng chế ra đặc điểm là công phòng nhanh chóng tiết tấu tươi sáng lực buộc phát mạnh mỗi một đường trên thực tế là do quyền chân hai đường tổ hợp đương nhiên trọng điểm vẫn là lấy thối công là chủ như đệ nhất đường ra tay một đầu cây roi bao gồm vọt lên quyền v ẩ y quyền đánh quyền tấp chân các loại chiêu thức phối hợp lẫn nhau bạo phát thật tốt lực sát thương cho dù không hiểu nội công người bình thường cũng có thể tu co tạo thành cường thân kiện thể ở hạ ương loại này nội công c o thành t i ể u hào thủ trên tay càng có thể uy lực tăng gấp đội đây là ở quyền thuật bên trong ứng dụng m ư ơ i hai đường đàm t ố i chân quý hơn địa phương ở chỗ có thể luyện ra cường đại kiến thức cơ bản địa vị tương tự hạ ương luyện tập hơn mười năm cơ sở đao pháp còn muốn cao hơn một bậc môn võ công này từ đầu tới đuôi chỉ rõ luyện chân các loại pháp môn như thế nào luyện thành cặp chân dây chẳng cùng khớp nối tính dẻo dai cặp chân cùng thân thể tính cân đối t h ă n g bằng tính cặp chân phát lực cơ sở v v còn có như là quét chân lội chân đá chân đá ngang chọc lấy chân song phi chân chờ một chút thôi pháp cơ sở chiêu thức luyện tập cùng giàn thuật giá trị không thua gì bảng cựu trương biểu đối với toán học ý nghĩa hạ ư ơ n nhìn nhiệt huyết sôi c ả o nóng mắt không dứt, soát một tiếng ngảy lên, mắt một làm kim dứt, soát chẳng lập ì n chân chống thân trên chân, trên đùi phải xuống bay múa, mùi chân như thanh sẹn. h thể, phải theo tịch ghi phải h cái c trái một đá đùi lại giới đùi đỡ dựa bay múa, bí mùi qua mặc dù phong thanh hô hô ở lực lượng cường đại xuống có chút dọa người nhưng độc lập chân trái lại tả diêu hữu hoảng gần như duy trì không ngừng rất rõ ràng phát lực quá mạnh thân thể thăng bằng tính cùng tính cân đối cũng làm không đúng chỗ không được xem ra mặc dù nội lực có thể để cho ta thời gian ngắn làm được có thể phát huy đảm thối uy lực tác dụng nhưng kiến thức cơ bản không phải vững chắc vẫn là chủ nghĩa hình thức khi dễ yếu hơn mình hơn nhiều người còn có thể dọa người gặp chân chính người luyện võ liền phải rủi ro rủ è nói thì nói như vậy hạ ương nhưng như cũ rất hài lòng đàm tối bản thân gồm cả luyện công đối địch hai loại công hiệu càng trọng yếu hơn chính là nếu như đã luyện tạo thành đối với khinh công gia chỉ cũng là cực lớn khinh công đối với một cái bộ k h o á i mà nói mới là căn bản sau đó phải hảo hảo quy hoạch thời gian của ta còn có phi xa t ẩ u thạch thập tam tức h cùng kim đỉnh m i ê n trường đao pháp đàm tối m i ê n trường nội công tu vi đồng dạng cũng không thể rơi xuống hy vọng nhiệm vụ có thừa nhành tu luyện phần thưởng không phải vậy soi làm như vậy đi xuống sớm muộn phải đem mình bước điên chương một trăm mười sáu tu luyện kế hoạch hôm sau thiên địa vẫn còn một mảnh trong mờ tối sắt vách nông ra tiểu viện gà trống đã ngao ngao ngao gáy m ì n h đánh thức nằm nghiêng nằm ở c h â n mềm bên trên hạ ư ơ n g cho đến ngày nay hạ ư ơ n g vẫn như cũ giữ vững mỗi ngày trước khi ngủ tu luyện thiết đang công thói quen uống thuốc chén thuốc cường t ì n h tăng lên lực trước khi ngủ nửa canh giờ công phu đầy đủ trong giấc mộng cùng thông thường đi lại ngồi nằm thì toàn chân nội lực tự phát vận chuyển thời thời khắc khắc tăng tiến tu vi mặc dù tăng tiến k h n g nhanh nhưng góp g i ó thành bão tích cắt thành h á p tích lũy tháng ngày dưới cũng là cực kỳ khả quan thu hoạch còn lại thiết đang công ngoại môn n g à n h công hạng ương mượn toàn chân nội lực luyện đến bảy thành cảnh giới đã cơ hồ đạt đến đ ỉ n h phong dù sao hắn không phải thiên phú dị bằng người có thể luyện đến cảnh giới này cũng coi là lợi hại cho nên trước mắt hạng ương chủ yếu tinh lực liền tập trung vào ngoại công trên võ học như đã tu luyện thành công hồ gia đạo pháp thần hành b ạ t biến đại thành hoa sơn thiết chỉ quyết qua loa phục hổ quyền pháp đương nhiên cũng bao gồm tối hôm qua mới được đến ba môn võ công hạng n g tối hôm qua làm cái kế hoạch ở toàn chân nội lực trợ giúp giới thiết chỉ quyết đại thành tay phải a n bên trong hai ngón cứng như tinh thiết chỉ lực mạnh mẽ không còn muốn lãng phí thời gian còn có hồ gia đao pháp thần hành b ạ c biến cũng là tạm thời tăng lên không gian không lớn cho nên trọng điểm lại ở mới được đến ba môn trên võ học phi sa tẩu thạch thập tam thức là hạ n gương h tự nhận là nhất nên m a u sớm tu luyện thành công cũng có thể phát huy tương ứng uy lực võ học nói cho cùng cái này giang hồ vẫn là thắng làm v u a thua làm giặc sinh mệnh có đủ hay không n g o a n cường hoàn toàn quyết định bởi ở võ công có đủ hay không cao cho nên có thể nhanh chóng tăng tiến hạ gương sức chiến đấu phi sa tẩu thạch thập tam thức chính là hán đệ nhất lựa chọn ở hạng ương t i n h tế tham tường d ư ớ i phát hiện phi sa tẩu thạch thập tam thức này đối với luyện đao tân thủ quả thực rất có khó khăn nhất là đây là thuộc về cuồng phong đao pháp sát chiêu người bình thường muốn tu có tạo thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản khó khăn thứ nhất yêu cầu đao pháp kiến thức cơ bản xuất chúng bộ này sát chiêu nói trắng ra chính là khoái đao phương pháp lấy cực nhanh ra đao tốc độ chém ra một ư ơ i ba t h ứ c đao chiêu đao đao hung hiểm nhắm thẳng vào thân người các nơi yếu hại xuất thủ tàn nhẫn điểm này hạ ương hoàn toàn mất hết có vấn đề kiến thức cơ bản hắn khả năng hơi kém nhưng đao pháp kiến thức cơ bản đó là cực kỳ nện vững chắc mười mấy năm như một ngày tu luyện cơ sở đạo pháp một chút đệ tử của đại môn phái cũng chưa chắc có cái này tính kiên nhẫn thứ hai thôi phát khói đao lực lượng lục thân cùng nội lực thiếu một thứ cũng không được nếu chưa từng có tu luyện đó là cực kỳ khó khăn nhưng hạ ương xuyên suốt hai nghiêm trình điều thứ ba cũng đã đả thông còn hơn một nửa nội lực nếu thâm hậu luyện đao tự nhiên làm ít c ô n g to xếp tại trong lòng hạ ương vị thứ hai không phải coi như có chút danh tiếng nga m i kim đỉnh miến trường mà có chút cấp thấp mười hai đường đàm t ố i trên uy lực hạ ương không cần thiết mấu chốt là đặc nền móng luyện pháp đơn giản còn có mười hai đường đàm thối nếu có thành đối với khinh công tu luyện có ích lợi cực lớn đây là hạng ương cực kỳ coi trọng có câu nói kêu đánh không lại l i ề n chạy mặc dù thô bị chút ít nhưng đích thật là bảo vệ tính mạng danh n ô n chí lý duy nhất phải bảo đảm chính là ngươi có thể chạy qua người khác cho nên khinh công ở một võ giả tuyệt đối là không thể thiếu thậm chí cực kỳ trọng yếu cuối cùng mới là nhìn phần thưởng phong phú nga m i kim đỉnh miến trường đây là một môn nội g i a trường lực yêu cầu nội công càng thâm hậu uy lực càng lớn h ạ ương nhìn qua cũng là không tính là thâm áo phức tạp chỉ cần rõ ràng bên trong nút mướn nội lực vận hành khiếu môn vào tay cực nhanh chẳng qua là vận dụng uy lực cùng phát huy tác dụng muốn nhìn người nói tóm lại hạ ương kết hợp bản thân mình tình hình đối với cái này ba môn võ công tu hành có cực kỳ thành tình nhận biết có câu nói kêu nội công đã d ạ y thiên hạ võ công đều làm việc cho ta còn tốt lần trước phần thưởng một năm toàn chân nội lực xuyên suốt hai nghiêm trình khiến cho nội lực tiến nhanh lúc này mới có thể thành thạo đ i ề u luyện hạ ương suy nghĩ giữa đã trở về nhớ tới tối hôm qua thô sơ giản lựa quyết định tu luyện kế hoạch mặc quần áo tử tế dày đi đến trong viện rửa mắt tốt nhìn phương xa chân trời nổi lên hơi màu trắng lộ ra một tia vẻ say mê đây là cực kỳ thuần túy tự nhiên thế giới không có các loại khí thể ô nhiễm lại là một ngày bắt đầu sáng sớm hạt xương khí ẩm trộn lẫn ở trong không khí h ú t khẩu khí đều cảm giác phiêu phiêu dục tiên thật sâu hít thở thổ nạc mấy lần hạ ương mượn vạc nước trong viện đ ể ép chân thân gân sau đó chân trái đứng nghiêm chân phải d ơ lên c h ỉ n h sáu mươi độ sừng nghiêng q u a t ruỗi ở bắp chân chỗ cong đẻ cho bằng ngu bàn chân luyện tập kim kê t h u n pháp tâm thần thì hoàn toàn chạy không thể vị mình t h u n pháp không đủ cùng bỏ sót điều chỉnh tư thế tu luyện th thăng bằng tính là quan trọng nhất cũng là căn bản nhất nếu như cùng người khác đối chiến thì triển thối pháp hạ bàn bất ổn rất dễ cho người thừa dịp cơ hội sinh tử lại ở một tiến đến giữa kim kê cái c ọ c chính là rèn luyện thăng bằng tính phương pháp tốt nhất ước chừng qua nửa canh giờ hạ gương cả người thân thể bất động dưới chân biến ảo chân trái đổi chân phải tiếp tục đứng như cọc gỗ theo thời gian trôi qua lúc đầu mở tối bầu trời thời gian dần trôi qua tung xuống mềm không phải hút q u a n huy rơi xuống trên người hạ g ư n g giống như là tròn một tầng hết áo cô cô cô hạ g ư n g bụng bỗng n h i ê n phát ra chầm đ ụ đánh thức trong tu luyện hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí không có thổ khí thành kiếm dị tượng ngược lại bưng kín bụng một mặt xoắn suýt lại đến ăn cơm điểm cái này có thể so đồng hồ báo thức còn đúng giờ mắt nhìn xa vời chân trời đã mới lên chân trời mặt trời đỏ biết đến thời gian đã không còn sớm hạ ương hoạt động xuống c ặ p chân sờ một cái hơi có chút nóng lên tê dại bắp chân bụng cảm giác cứng rắn đồng thời lại có chút khác mềm dẻo tình đạo giật mình hạ ương đùi phải như đại thụ cắm rễ dưới mặt đất chân trái lăng không ba đá hô hô hô huy phong tiếng vang lên cùng tối hôm qua đồng dạng l ư ợ đạo nhưng hạ bàn đã vững chắc rất nhiều đang ra chân đồng thời thân thể dự ữ vững ổn định phát huy ra h uy lực cũng lớn hơn đơn giản chính là hiệu quả nhanh chóng tu luyện hiệu quả không đúng cũng không phải mười hai đường đàm thối quá mức đơn giản mà ta bản thân đã tu vi không tầm thường nội công cũng t ầ m được lại có trong mười hai đường đàm thối có bảy vị tu luyện đại thành người tâm đắc thể hội chú thích t ư ờ n g hiểu lúc này mới có thể nhanh như vậy bắt lấy môn võ công này khiếu môn nói đến đứng như cọc gỗ không phải mục đích chẳng qua là thủ đoạn khiến ta càng tăng thêm tinh tế lực khống chế đo một loại thủ đoạn xem ra sau này vẫn làm nên nhiều hơn đặt ở trên cơ sở trong lòng hạ ương xẹt qua một tia hiểu rõ cùng lúc trước tu luyện hồ g i a đao pháp tương tự trụ cột của hắn đao pháp tu vi đối với tu luyện càng thượng tầng đao pháp có cực kỳ quan trọng đẩy vào tác dụng cho nên mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một cái thành tựu không tệ tu luyện đàm thối hiệu quả như thế rõ rệt cũng không phải hắn thật tư chất siêu quẩn mà nhờ vào hắn đã có võ học căn cơ bao gồm nội công tu hành nội tính các loại dùng lực phát kính kỹ xảo như vậy mới có thể có loại tăng lên này tốc độ nói một cách khác bản thân hắn là một cái bảo khố chỉ bị phong tỏa ngăn cản cái gọi là võ học cấm pháp chẳng qua là từng cái mở ra bảo khố chìa khóa mà thôi có lẽ cái thí dụ này không chính xác còn rất thô lậu nhưng trước mắt hạng ương có loại này linh n g ộ cũng coi là khó được chương một trăm mười bảy vô đề hạng ương đang tinh tế suy tư phẩm vị cảnh giới trên võ học lại bị phần bụng mắc quát tiếng đại loạn bó tay lắc đầu đi trở về trong phòng lấy xuống treo nhạn linh đao cùng trên bàn bọc lấy vải trắng dao găm đẩy cửa đi ra ngoài đi ra hẻm nhỏ mặc dù trời mới tờ mờ sáng nhưng bày quẩy bán hàng người đã không ít bên ngoài hẻm nhỏ bên đường nói ít có bảy tám nhà đã chi tốt quầy hàng hạng ư n g tìm một nhà quen thuộc đem n h ạ linh đao đập vào có chút cạo sờn nhưng sạch sẽ gọn gàng trên bàn gỗ đối với gian hàng t r ư ớ c đang bận rộn nam nhân hô một tiếng lao triệu uy củ cũ nhanh lên một chút một hồi còn chiếm được lý đại thúc tiệm thợ rèn đi một chuyến đang ở hiện ra bạch khí nổi trước vội vàng nam nhân là trọn vẹn trải qua gian nan vất vả hơn bốn mươi tuổi nam nhân đang hoàng thật thả r a thô giáp bởi vì làm sớm một chút hàng đẹp giá rẻ lại nói vệ sinh làm ăn rất khá nha là tiểu hạng a hôm nay sớm như vậy liền nổi lên chờ một lát đưa trước cho ngươi bên trên bữa ăn thúy nhi ngươi trước giúp đỡ trưng một thế làm bao hết lại cho trên tiểu hạng ba thước nhắm theo lão triệu thanh â m trầm thấp vang lên từ một bên treo vải bạt về sau đi ra một cái chừng mười bốn mười lăm tuổi d i ệ u linh thiếu nữ mặc một mạc quần áo trước ngực treo bạch tịnh tập r ề nhìn lập tức có chồng thanh xuân mỹ hảo cảm giác càng khó hơn chính là thiếu nữ tướng mạo luôn vui vẻ con mắt thật to lông mi rất dài cười gương mặt còn có hai cái nhàn nhạt l u ố n đồng tiền là nhất làm cho người tâm động mối tình đầu cảm giác thiếu nữ vừa ra tới liền không để ý đến khách nhân khác trong mắt chỉ có ngồi ở gian hàng bên ngoài bàn gỗ bên hạc ứng thiếu niên mặt mày bay lên ngũ quan t u ấ lãng lại có quân nhân đặc hữu bừng bừng anh khí nhìn thiếu nữ một trận mặt hồng tâm nhảy hắc hắc lao triệu ngươi cũng không g i ả thật chúng ta so với tiểu hạng tới s ớ m nhiều ngươi không thể chỉ nghĩ đến lấp đầy bụng cô ra tương lai liền mặc kệ sống chết của chúng ta đúng nhìn một chút thúy nhi đỏ mặt cùng cái táo đỏ xem ra đối với tiểu hạng đã sơn c o i ý tứ lao triệu xem ra qua chút thời gian nên uống nhà các ngươi rượu mừng đi ở trong gian hàng còn có một số nhai phường đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ đợi thấy thiếu nữ biểu lộ sắc mặt rồi rít trêu g h chế nhạo nói đều là phụ cận hàng xóm láng g i ề đùa giỡn m ộ t c h ú t k h ô là trai tại gai saka hạng ư ơ cũng nhìn ương công tác ổn định có phòng có lao nghe người ta nói võ công còn rất cao cường là trước mắt huyện nha đệ nhất cao thủ như vậy dễ hiền thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm ngẫm lại xem có như thế có bản lãnh con rể sau này ai còn dám khi dễ hắn còn có thúy nhi cũng sẽ hạnh phúc cả đời chẳng qua là lao triệu cũng có chút do dự người ta có thể vừa ý thúy nhi cũng không phải khác chẳng qua là cảm thấy thân phận có chút chinh lệnh hạ ương tuổi nhỏ có năng lực lại là ăn lương thực nộp thuế có thể vừa ý bên đường một cái bầy quẩy bán hàng nữ nhi hạ ương tất nhiên là không biết trong lòng lao triệu suy nghĩ coi như biết đến cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua nếu xuyên qua tới cái gì cũng bị mất mang theo cũng không có hiện tại cái này thân võ công như vậy hắn ước gì có thúy nhi loại này thẹn t h ù n g động lòng người tiểu nương t ử cùng hắn cùng chung quãng đời còn lại bình an ở huyện nha qua hết nửa đời sau vợ con n h i ệ t kháng đầu sinh hoạt thế nhưng là nam nhân suốt đời theo đuổi chẳng qua trên đời không có nếu như vô tự thiên thư xuất hiện còn có hắn một thân võ công chú định không gặp qua cuộc sống yên tĩnh cùng thúy nhi cũng c h u n g quy là người của hai thế giới quan trọng nhất là hắn cũng muốn nhìn khắp cả non sông tươi đẹp lĩnh lực võ đạo cuối phong thái mọi người nói nói đùa nợ nụ cười sẽ không một hồi liền đàm luận những chuyện khác cái gì nhà này nữ nhân trộm người đàn ông người da lão k i ệ công tìm n g i t h ấ còn có ai nhà ai hài trong ử t minh c dự liệu lấy cổ tay lưu thừa võ công hơn nữa phi vũ bang thực lực hùng hậu thanh lang bang nhất định là ngăn cản không nổi tống thanh chỉ sợ cũng không phải mất tích mà bị người xử lý tuyệt một cái tốt thời tiết không biết là trùng hợp vẫn phải có trái tim lưu đồ vừa vận tuyển trên chúng ta núi đà kích hắc phong trại xuất thủ đủ quả quyết h ạ hương tinh tế nhai nhai nhấm nuốt hương không n g á n làm bao hết vừa ăn bên tự định giá lưu thừa ở an viễn huyện một nhà độc đại thật ra thì chưa chắc là một chuyện tốt bởi vì sẽ trực tiếp cùng quan phục đối mặt lý trí chi đã nhiều năm như vậy muốn chính là một cái thăng bằng tam đại ba phái hiện tại còn lại một nhà năm ngón tay co lại thành quả đấm cho dù ai đều sẽ kiên kỵ lưu thừa cùng lỗ đạt nhất định có quan hệ như vậy động tác có lẽ chỉ vì hấp dẫn một ít người con mắt tại h ạ mồi chẳng qua bất kể như thế nào cùng ta cũng bị mất bao nhiều quan hệ hảo hảo tu luyện chờ thời điểm đến rời khỏi huyện nhà đi đến thanh giang phủ thần bộ môn hạ ương vốn còn muốn tìm lưu thừa tỉ thí một chút võ công dù sao lần trước thua không căm l ò n g hiện tại võ công tiến nhanh trở về tìm lại mặt mũi rất bình thường chẳng qua nghe được những tin tức này kết hợp hắn biết hiện tại sợ cùng lưu thừa dính l i ễ u quan hệ cuối cùng bị thai bay vạ gió đã ăn xong làm bao hết liền ba đĩa nhỏ ướp g i a vị dương muối uống tràn đầy một bát lao triệu bí chế hạt vừng cháo hạ ương ném ra tiền cầm nhạn linh đao rời đi hoàn toàn mất hết có chú ý tới thúy nhi tràn đầy vẻ mặt thất lạc đi không bao xa hạ ương liền đi tới trong ti lúc này sắc mặt đen nhánh bắp thịt chắc lịch lý đại thúc đang ở nhà mình bề ngoài bên trong gầm bánh nướng thấy được hạ hương tới liền vội vàng đứng lên đón nhận trên mặt lộ ra một tia vui mừng tiểu hạng ư ơ i đã đến có một đoạn thời gian không thấy ngươi gần nhất qua thế nào hạ hương đi vào tiệm thợ rèn anh tư bừng bừng trên mặt cũng phát ra từ nội tâm đầy cõi lòng mỉm cười âm thanh mang theo ấm áp ôn hỏa con tốt một mực đang người hầu chẳng qua một tháng sau sẽ tới thanh giang phủ thần bộ môn lần này tới tìm lý đại thúc cũng là vì chuyện trên binh khí nói hạ hương từ ống tay á o nhẹ nhàng vung ra dao găm lại đem nhạn linh đao rút ra đưa tới trước mặt lý đại thúc chiếc dao găm này hy vọng lý đại thúc đánh cho ta tạo một cái bên ngoài vỏ trên nhạn linh đao vết dạn là ta cùng một cái cao thủ nội ra giao thủ sở trí không biết lý đại thúc có thể hay không chữa trị lý đại thúc thì nghe hạ ương muốn vào thần bộ môn tin tức tràn đầy vui sướng cùng ă n ủi hạ ương cũng là hắn nhìn trưởng thành hạng đại nhu g suốt đời tâm nguyện chính là đem hạ ương bồi dưỡng thành bộ khoái của thần bộ môn hiện tại cũng thực hiện đại nhu trên trời có linh thiêng cũng được d ẹ than hơi thở bất quá khi lý đại thúc nghe được trên nhạn linh đao có vết dạn trong lòng cũng là giật mình liền linh đao mang về trong tay tinh về tranh nhãn mang trong quan、sát. Bản thân thủ tay tế sát. đao hắn chương ế tạo nhất, dạng bào đao, mình gì ràng rõ lực l có thể một trăm mười tám biến hóa con tốt không phải quá nghiêm trọng chẳng qua là nội bộ bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ nứt ra nhưng ta lấy tu tốt không trải qua các loại thời gian mấy ngày đối với tiểu hạng sau này ngươi có thể tìm tòi liên quan tới tinh t i ế t phấn tí t ư c tinh t i ế t phấn là một loại mỏ chất đặc biệt nếu như chế tạo vũ khí bên trong trộn lẫn vào nhất định phất lượng có thể gia tăng trên phạm vi lớn vũ khí tính bền dẻo không thể nói từ đây không còn hư hại nhưng đối với kéo dài vũ khí tuổi thọ vẫn rất có trợ giúp lý đại thúc quan sát lục lọi một phen nhẹ nhàng thở ra nói nhìn về phía trong mắt h ạ n ương lộ ra một tia kinh dị nghĩ nghĩ đề nghị nếu bình thường thuần lấy khí khí lực va chạm đấu tinh thiết chế tạo vũ khí đầy đủ cứng cỏi va chạm ngàn vạn lần cũng chưa chắc biết lái rách ra mà nội ra công lực khác biệt từ nội bộ phá hủy lại là lực lượng thần bí chỉ dựa vào tinh thiết rất khó ứng phó tinh thiết phấn ta đã biết sau này ta sẽ chú ý tìm tòi đối với đây là tiền đặt cọc lý đại thúc cầm trước hai ngày nữa ta lại đến lấy đao trong miệng hạ ương thì thầm vài tiếng gật gật đầu nói hắn một thân mạnh nhất chỗ chính là ở đao pháp không có đao tương đương với chim chóc không có hai cánh cho nên vô luận như thế nào cũng phải tìm đến vậy cái gì tinh thiết phấn huyện thanh đoán chừng là không hí nhưng thanh giang phủ địa lớn hẳn là sẽ không thiếu hụt những thứ này sau đó đến lúc nói sau cùng lý đại thúc lại hàn huyên vài tiếng hạ ương lần đầu trong tay c h ố n g không về đến trong nhà tiếp tục tu luyện mười hai đường đàm thối là chủ kim đỉnh miên trưởng càng nhiều ở phẩm vị lĩnh hội trong đó thần vận cùng kỹ xảo phát lực gần như có thể nói là một khắc không ngừng cũng coi là cực kỳ chăm chỉ huyện nha bên kia thì náo nhiệt vô cùng hát phong trại là phụ cận mấy huyện họa lớn trong lòng lần này bị an viễn huyện phái người nhất cử hủy diệt có thể xưng đại công có lợi lại có mặt lý trí chi cười không ngậm mồm vào được đối với lần này công lao lớn nhất hạ ương đó là lại y ê u thích lại không bỏ dùng tốt như vậy nhân tài lại có một tháng liền muốn rời khỏi huyện nha đi thanh g i a phủ không bỏ được c liên quan tới hát phong trại bị diệt hạ ương một đường chém giết trước giam giữ độc tú tài Lại dết chuyện của đại hồ tử, cũng như do lốc lưu đại sạch cả huyện thành, càng ở lui tới người đi đường xuất nhập bên trong hướng phía từng cái dết tử, thường tốc quét thành, xuất trong từng trong thôn chuyện của cũng cấp cả càng hồ như bình huyện nhập hướng phía chuyển đường bên do bá. ở một cái cường đại võ giả giống như định hải thần trâm có thể cực lớn cổ vũ vị trí đám người tâm khí hương đảng cũng không phải chống giống nói một chút nhất là võ giả này vẫn là nha m ô n người càng có thể cho người cảm giác an toàn thế là hạ n g ư ơ n g khác loại ở an viễn huyện gặp may mãnh hổ võ quán thay thế tiền phu trở thành tân nhiệm võ quán quán chủ tôn đảo trong phòng nghe được tin này phản ứng đầu tiên là không thể nào đệ nhị chính là khiếp sợ cuối cùng chính là mang theo cảm thán phức tạp không tên tên tiểu tử này quả nhiên là kẻ hung hãn nhân vật lợi hại huyện thanh chu phụ đang cùng nữ nhi của mình ăn điểm tâm chu phú quý cũng ở quản gia chu phúc nói lên xuống biết đến tin tức này phúc hậu trên mặt bóng loáng đ ầ y mặt nhận lấy một bên người làm đưa tới khăn trắng lau miệng mục đích mang theo thần thái lúc trước thấy được tên tiểu tử này ta liền nhìn ra hắn không phải người bình thường chẳng qua là không hề nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn đã phát triển đến nước này a phúc ngươi chờ một lúc chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ đưa đến hạ hương nhà đã nói là ta một phen tâm ý ở bên cạnh chu phú quý chu gia tiểu thư cũng lộ ra một tia giải hận có ý lúc trước lên núi mặc dù không bị đến làm đục càng được sự giúp đỡ của hạ ương bảo vệ băng thanh ngọc k hiết c h i thân nhưng danh tiếng bên trên đã không sai biệt lắm hủy hiện tại chợt nghe được hát phong trại bị diệt có chút xúc động cũng là thường nhân phản ứng vốn có đứng sau lưng chu phú quý chu phúc lộ ra một tia t r ầ n trở, nghĩ nghĩ vẫn làm ở miệng nói lao ra ta nghe nha môn người nói hạ ương đã bị thanh giang phủ thần bộ môn lỗ đạt lỗ bộ đầu coi trọng không tới một tháng liền muốn rời khỏi an viễn đi đến thanh giang phủ vào thần bộ môn ta muốn nếu tiểu thư cũng muốn đến thanh giang phủ đại lao ra nơi đó không bằng thuê hạ ứng lấy vo công của hắn Hơn nữa chẳng ú Phú n cần không nào. lần thượng an toàn một mực là chu Phú quý cùng trọng, tốn tiền thân mạnh quyền tráng hán g Gia giới ta thể Từ trước Tiểu Thư một triêu thể biết sau, hao hộ phải hở Chu phụ Chu Chu Phúc trọng, khỏe hơi hộ h mộ vệ, về về vệ. có có được cứu mực cái cước c bảo đảm đại xem làm sơ là quý qua đây cũng chính là dáng vẻ hàng gặp chân chính lăn lộn giang hồ võ giả cao thủ căn bản đỉnh không là cái gì chuyện chu phúc cũng là đột nhiên thông suốt mới nghĩ đến cái này chú ý chu g i a tiểu thư đối với hạ ương cũng có chút ấn tượng đối với hắn ngày đó mạo hiểm lên núi vì cứu ra bản thân xe chỉ l u n kim cũng mười phần cảm kích liền vội vàng gật đầu cha phúc bán ó i để ý tới an viện đến thanh giang phủ cũng có một cự l i không nhỏ trên đường khả năng còn muốn ngủ ngoài trời giã ngoại có cái hiểu rõ cao thủ hộ vệ hải nhi cũng cảm thấy an tâm rất nhiều chu phú quý mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ nhìn mình nữ nhi ngoan một mặt chờ đợi dáng vẻ lắc đầu nói nhỏ các ngươi nghĩ quá đơn giản thuê h ạ n ương các ngươi biết đến h ạ n ương hiện tại là thân p h ậ n gì người của thần bộ môn càng có hơn một thân chắc tuyệt võ công ở thân ở đâu là ta một cái nho nhỏ t r ả thường có thể thuê chu phúc mặt mũi tràn đầy không hiểu hắn chẳng qua là một cái phụ thượng quảng gia c hồ ủ quản nội vụ, ngoại giới sự vật tiếp vụ, vật sự x đồ huyện nha bộ khoái cùng bộ khoái của thần bộ môn vậy căn bản chính là hai cái thể hệ có thể giống nhau huyện nha việc chính trị thể hệ bộ khoái nghe theo huyện lệnh cùng thượng quan phân phó chỉ thị quan huyện lại muốn nghe từ càng lên hơn một tầng phủ chủ t h ì lệnh đối với chúng ta tới nói những này bộ khoái không coi vào đâu nhưng thần bộ môn khác biệt đây là một cái độc lập thể hệ trực tiếp nghe lệnh đ ư ờ n g kim thánh thượng những người khác lệnh ai đều không nghe người nghe rõ ràng nói một cách khác bộ khoái của thần bộ môn chỉ nghe mạng ở thần bộ môn lên ngọn núi mà nói những người khác muôn vàn khó khăn chỉ điểm thấy được hai người vẫn là một bộ dáng vẻ mê hoặc chu phú quý lắc đầu b ó tay thở dài như vậy đi lễ vật soi đưa hộ vệ chuyện cũng có thể để nhưng không thể nói là thuê đã nói mời hạ ương g i ú p một chuyện lấy bằng hữu danh nghĩa ngươi hiểu không còn có ngươi đem ta chân quý rượu hổ cốt cho hạ ương đưa đi một bình cùng lúc trước tạ lễ tách rời ra đây là bằng hữu một điểm tâm ý hy vọng hắn có thể đáp ứng chu phúc nhìn chu phú quý một mặt biểu lộ trịnh trọng cũng ý thức được hạng hương hình như đã không phải hắn chỗ quen biết cái kia cùng k h ô n thiếu niên lúc trước cái kia sung phong nhận việc lấy tính mạng tranh thủ kim tiền người thân phận địa vị đã phát sinh biến hóa không thể dùng lại cũ ánh mắt nhìn người lao ra ngài yên tâm ta lập tức phải t ậ n lực đem sự tình làm xong nói như vậy chủ nhân phân phó rơi xuống chuyện người làm đều là lấy khẳng định tắt đáp nhưng chu phúc một tiếng tất lực lại cùng quá khứ trả lời chắc chắn hoàn toàn khác biệt ngược lại chu phú quý lại đối với tẫn lực hai chữ rất hài lòng chu phúc lĩnh hội ý của hắn cái này rất khá tuất ngươi làm việc ta yên tâm đi thôi chương một trăm mười chín đáp ứng hạ gương nhà trong t i ể u viện một bóng người giống như cái cọc gỗ đồng dạng đứng thẳng mỗi qua mấy khắp đồng hồ công phu muốn thay đổi một chút tư thế đúng là phải rèn luyện cơ sở hạ gương mười hai đường đàm thối thật ra thì có thể xem là hai môn võ công hỗn hợp thứ nhất là thiếu lâm tự la hạ quyền thứ hai là phút cuối cùng tây đàm thối một công lên đường một công ven đường trải qua cao tăng chỉ huy hợp cuối cùng tạo thành một môn hoàn toàn mới võ học hạng ương một bên tu luyện một bên kết hợp trong đầu liên quan tới mười hai đường đàm thối chú thích tâm đắc tăng thêm lĩnh hội từ trên căn bản hiểu mười hai đường đàm thối lai lịch la hán quyền này cũng là cùng phục hổ quyền tương tự thuộc về cơ sở quyền pháp chẳng qua gần như chỉ ở chiêu thức bên trên có thể cùng phục hổ quyền cùng so sánh phương diện khác thì kém qua xa tiền t r ư ờ n g minh đình phong cường thịnh thời điểm đã từng quyền phá ba tấc tinh thiết t h ế t bản nhìn có chút mơ hồ chẳng qua cho dù có chút chỗ nước có thể lấy thuần túy ngoại gia kịch lực kích phá nhạn linh đào ta thân đao vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được nghĩ tới tiền trường minh hạ ư ơ n g đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một cái ngoại gia võ giả có thể dùng quyền đầu phá vỡ ba tấc tăng thêm tinh thiết thiết bản nghe liền giống nói là sách chẳng qua nếu là chỉ có ngoại tầng là tinh thiết cũng có chút ít độ có thể tin hắn cũng biết mình tu luyện phục h ổ quyền không hoàn chỉnh thiếu đi nội luyện phương pháp cho nên uy lực một mực tạm được nghĩ đến đây cũng là tiền trường minh phục h ổ quyền uy mánh vô cùng nguyên nhân chỗ chẳng qua nếu như đem uy lực mạnh mẽ phục h ổ quyền cùng đàm thối hôn tạp tạp ở cùng một chỗ sẽ như thế nào nghĩ tới liền làm đứng như cọc gỗ trên người hạ ư ơ n g đột nhiên ra quyền hai tay vũ động đầu tiên là hổ hổ sinh phong mang theo mánh hổ hạ sơn hung ác chi khí chiêu số giữa đi chính là đại khai đại hợp con đường diễn luyện bên trong cặp chân bộ pháp vững vàng xen vào nhau giữa ở cực kỳ hẹp h ỏ i không gian xế dịch khi thì trên không trung lộn ra chân gia q u y ề n so với trước kia luyện tập nhiều hơn mấy phần linh động chẳng qua hạ hương cũng không cao cỡ nào hưng ngược lại lại bắt đầu luyện một môn khác q u y ề n pháp đúng là thiếu lâm la hạ q u y ề n vọt lên gậy mổ bổ quét trần s ở nhấp ngay úc giá tử thay nhau sử dụng phối hợp dưới chân đàm thối càng lộ ra tiến thối tự nhiên ăn ý vô xong hai môn quyền pháp quyền thượng khác biệt dưới chân nhất trí nhưng sinh ra hiệu quả lại trên lệnh quá lớn bạch ngọc tự phục hổ quyền đối với thiếu lâm tự la h n quyền mặc dù càng cao thâm hơn hung hãn nhưng cùng phút cuối cùng tây đàm thối phối hợp thêm kém xa đối phương nói một cách khác từ kinh lực trên uy lực mà nói phục hổ quyền quả thực thắng qua thiếu lâm la h n quyền nhưng ở kết hợp đàm thối về sau chính tông mười hai đường đàm thối vượt xa bản thân hạ ương ý nghĩ bên trong đàm thối quả nhiên là cao tăng dốc hết tâm huyết sáng tạo nếu là ta lập tức là có thể đem phục hổ quyền cùng đàm thối kết hợp cái kia không cần t i ê n thư cũng có thể tung hoành vô địch hạ ương chậm rã bình phục sôi trào huyết khí cùng nội lực khoe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười mặc dù cách làm thất bại nhưng không thể nói ý nghĩ là sai đúng thanh toán người bình thường lấy phục hổ quyền kết hợp đàm thối bộ pháp thối công đủ để dễ như t r ở bàn tay nhưng gặp h i ể u công việc người như lưu thừa tống tổ vũ đại hồ tử hạng người khả năng trong thời gian ngắn có thể tìm ra giữa hai bên phối hợp sơ hở tiến tới đánh bại ta chẳng qua cũng không nghĩ tới lấy thành công chẳng qua là nghiệm chứng một phen trong lòng đầm chiêu suy nghĩ mà thôi h ạ n ương cũng không phải b à n trướng chưa học xong chạy liền muốn học được bay mà s、so、khác khác hạng h lao lao bộ khoái n h tự chúng ta lại gặp mặt lao ra nhà ta sáng nay nghe nói ngài ở hủy diệt hát phong trại hành động vĩ đại bên trong công lao hàng đầu cô ý phái tiểu nhân tới đưa lên có chút lấy mọn ngỏ ý cảm ơn dù sao lão gia vẫn muốn đối phó hát phong trại là tiểu thư báo thủ nhưng thủy trung không có cách nào mở cửa liền gặp được gầy gò chu phúc m ồ m mép không ngừng một trận nói lung tung chẳng qua người ta khuôn mặt tươi cười doanh doanh lại đem tư thái thả rất thấp hạ ương cũng không tốt mặt lạnh hóa ra chu quản gia mau mau m ờ i vào chu lão gia quá khách khí nổi lên ta cũng chỉ chẳng qua là làm bàn phận chân chính có công vẫn là vương bộ đầu cùng cái khác bộ khoái quân binh hạ ương nhìn phía sau chu phú quý theo mấy tráng hán bưng lấy màu đỏ thám ấm gỗ ngay ngắn chật tự bỏ vào trong sân biểu hiện trên mặt không thay đổi trong lòng t h ì tại đoán chu phú quý rốt cuộc có ý đồ gì chu phúc dư quan g quét mắt nhìn trong viện bùn đất phiên trào lại gặp được hạng ương một thân sức lực phục trên mặt mang theo dọa người ác liệt đoán hạng ương vừa rồi phải là đang luyện công hướng về phía phía sau người làm khoát khoát tay khiến bọn họ rời đi trước lúc nãy mở miệng hạng bộ khoái không nên lo lắng lao ra chúng ta là một mảnh t h à n h tâm cảm niệm ngài trợ giúp chúng ta cứu trở về tiểu thư đồng thời cũng vì cảm ơn ngài cho chúng ta báo thủ bắt giữ độc tú tài đương nhiên trước khi đi lao ra cũng lời nhắn nhủ tiểu nhân một chuyện c h đây là tăng thêm đông đảo dược liệu chân quý diệu hồ cốt sau khi phục dụng có thể mạnh xương tăng lên lực đối nội công tu hành cũng có chỗ tốt nhất định xem như lão gia nhà ta một điểm tâm lý hy vọng hạng bộ khói nhận hạ ương nhận lấy bình ngọc vớt ve nhắn mịn ngọc chất trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch chu gia tiểu thư tại sao muốn xa bên trên thanh giang phủ định cư chắc là bị sơn tặc cướp giật lên núi lại ngây người thời gian dài như vậy ở an viễn cùng p h ụ cận mấy huyện bên trong danh tiếng đã hủy hết đối với một cái phú gia thiên kim căn bản khó mà đã chịu người khác chỉ trỏ như vậy rời khỏi thương tâm địa đến một cái hoàn cảnh mới một cái không có người quen biết địa phương bắt đầu sống lại lần nữa chưa chắc không phải một cái phương pháp tốt lúc đầu hạ ư ơ n là không nghĩ quản loại phiền toái này chuyện bản thân hắn l ạ loi một mình dễ dàng tự do chẳng qua rốt cuộc là một cái người của huyện thành chu phú quý cùng hắn cũng có một phen kết giao lại có bọn họ lấy bằng hưu trên danh nghĩa cửa t h ỉ n h cầu mà thôi tốt à chẳng qua sau đó đến lúc chu ra các ngươi phải cho ta chuẩn bị tốt ngựa ta sẽ một mực chăm sóc chu tiểu thư cho đến trong thanh giang phụ thành còn có ta hy vọng chu ra các ngươi giúp ta tìm hiểu một phen tinh thiết phấn t i n t ứ c cũng coi là chuyến này thù lao hạ ương cuối cùng vẫn là đồng ý dù sao chẳng qua là tiện tay mà thôi thật gặp cái gì không thể ngăn cản nguy hiểm cũng đừng trông cậy vào hắn phấn đấu quên mình lấy cái chết tướng bác chu quản ra một mặt mừng rỡ liền vội vàng đây ầ u đ là tự nhiên sau khi trở về ta liền báo cho lao gia tiểu nhân cái này cáo lui các loại chu phúc rời khỏi hạ ương mới cầm bạch ngọc bình r ư ợ u về tới trong viện đem tạ lệ nhất nhất mở ra có tinh tế nhất quên y đẹp tơ lụa còn có vàng bạc loại hình tài vợt xem như nặng nề g h cũng không tệ lắm cho là kiếm lời ngoại khoái chẳng qua là đáng tiếc không có phát động thiên thư ban bố nhiệm vụ khá là đáng tiếc hạ ương thu hồi ánh mắt cuối cùng đem sự chú ý đặt ở trong tay bạch ngọc bình diệu đây mới phải đ ầ to là hắn cuối cùng quyết định đáp ứng tính quyết định nhân tố Rượu hổ chương ố t c o dù k có h một trăm hai mươi thâm tàng tâm ma lại ở hạng ương chuẩn bị thử một chút rượu hổ cốt hiệu lực như thế nào cửa gỗ lại một lần bị người gõ khiến hạng ương nghi hoặc chẳng lẽ là chu phúc có cái gì không có lời nhắn nhủ đi quay lại đem trong viện tài vật cùng rượu hổ cốt đưa về trong phòng đóng kỹ cửa phòng lúc này mới đi trước mở cửa chẳng qua là đập vào mắt trước không phải chu phúc cũng không phải hắn quen thuộc phó đại xuân mà một cái bây giờ lánh như xả h à n người phi vũ bang bang chủ lưu thừa trong lưu thừa sân áo trắng bên ngoài tràng t ử sam lưng đeo trường kiếm thái độ phân c h ấ n thẳng tắp thân thủ lỗi lạc mà đứng nguyên bản tướng mạo bình thường bởi vì trong khoảng thời gian này nắm trong tay b ă n g p h á i ra lệnh lại cũng h i ể n lộ ra mấy phần uy vũ c h i khí hai mắt mang theo sáng dực n h t ý mắt nhìn có chút n g o à i ý muốn hạ gương khỏe miệng hơi v ệ n hạ bộ k h o i chúng ta lại gặp mặt hạ gương bó tay b ờ môi run lên cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chẳng qua khách nhân tới đây cũng không thể đem người trận ở ngoài cửa đi chỉ có thể đem cửa gỗ mở rộng ra hướng phía lưu thừa dùng tay làm dấu mời ai ngờ lưu thừa chẳng qua là lắc đầu kinh dị nhìn hạ hương trên dưới đánh giá trong mắt c h i sắc cực kỳ phức tạp ta không phải tiến vào chẳng qua là nghe được trong thành truyền ôn muốn tìm ngươi so tài một phen ngươi đi theo ta đi lưu thừa cũng không đợi hạ hương cự tuyệt dưới chân một điểm đã ung dung t r ô i hướng bên ngoài hẻm nhỏ đi tới đầu hẻm lặng chờ hạ hương hạ hương có chút bỏ tay ta chưa đáp ứng chứ ngươi liền chắc chắn ta nhất định sẽ đi theo ngươi chẳng qua lần này xem như bản thân hắn đưa tới cửa quá tốt thử một lần tay không xuống sức chiến đấu như thế nào khóa chặt cửa hạ gương mặc một thân màu xám sức lực phục thi triển thần hành bạch biến cùng lưu thừa song song rời khỏi khu náo nhiệt đi tới phủ cận một chỗ không hề giấu chân người trên đất trống trái phải là từng dãy to lớn cây nhang cây trên đất cỏ dại thanh trừ sạch sẽ quái đ a u của ngươi thế mà bành trướng đến đây t ố t cũng muốn nhìn một chút ngươi có cái gì dựa vào đập ở xốp trên đất lưu thừa xoay người lúc này chú ý tới hạ gương là tay không tất sắt theo tới sắc mặt lạnh lẽo hư một tiếng phiêu vũ kiếm vụt nhưng ra khỏi vỏ đâm thẳng phía trước hạ g ư ơ n mũi kiếm một điểm hàn mang như dạ tinh thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh d i ệ u nhân hai mắt đúng là xuất thủ toàn lực không chút nào để lối thoát hạ ương sau khi hạ xuống vừa định cùng lưu thừa nói vài lời lời hay ví dụ như mọi người dùng võ kết bạn chạm đến là thôi còn có tất cả mọi người là người mình cùng lỗ bộ đầu đều như vậy quen loại hình chẳng qua là không nghĩ tới lưu thừa hiểu lầm hắn nghĩ lầm hạ ương khinh thường mình tự quyết định cũng không đợi hạ ương mở miệng trực tiếp đ ậ c thủ trường kiếm bắn ra k i n h lực phun r a n u ố t vào khiến hạ ương đầy mặt hàn ý bao phủ g a thị huyết dịch đông kết ngực có kim đâm cảm giác dù chưa có kiếm khí phá không nhưng m ũ i kiếm sắc bén có vô kiếm tức giận cũng không có gì khác biệt hạ ương cũng không kịp giải thích tay phải phiêu nhiên thành trường đột nhiên mà tới thi triển ban ngày ban đầu luyện thành kim đỉnh miên trưởng nhẹ nhàng đuốt ve lưu thừa trường kiếm tốc độ cực nhanh phát sau mà đến trước âm lưu trường lực giống như thủy triều liên miên bất tuyệt trực tiếp rót vào trong thân kiếm khiến lưu thừa như gặp phải trọng kích thân thể rung động liên tục l ù i về phía sau mấy bước kim đỉnh miên trưởng hạ ương chẳng qua là qua loa luyện thành nhưng đã bắt lấy môn này trường pháp trọng điểm tinh yếu thứ nhất là nội ra trường lực nặng ở một liên đội miên cùng âm lưu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu thứ hai chính là trường nhanh cực nhanh đi thẳng về thẳng lưu thừa rút về mấy bước cảm thụ được trường kiếm trở về c h ấ n lực lượng từng lớp từng lớp như thủy c h i ề u tăng lên liên miên không dứt, c ổ tay chuyển một cái trở tay cầm kiếm bình phục dung chuyển nội lực sắc mặt tràn đầy không thể tin hắn chém giết h ù n g đại ngày đã từng cùng h ạ ương giao thủ qua khi đó người thiếu niên này mặc dù võ công không tệ nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn duy nhất có thể có thể xưng nói cũng là phải đao pháp thành thạo tính bền dẻo cực mạnh nhưng hôm nay ta chiến vậy mà tuần lấy một môn âm n u trưởng lực b ư c lui trường kiếm của h ắ n đâm tới phải biết đây chính là một đòn toàn lực của hắn đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi công lực của người ta tăng trưởng trên phạm vi lớn không phải là không được ví dụ như nuốt trường linh dược tiền bối q u c n đỉnh hoặc là có cái khác kỳ ngộ nhưng một cái huyện thành nhỏ bộ khoái không có bối cảnh không có địa vị thế mà cũng có thể có loại tạo hóa này hắn không tin lưu thừa sắc mặt đỏ lên trong mắt mang theo nhẹ nhẹ ác liệt tiếp tục cầm kiếm tiến công linh động kiếm chiêu bao phủ hạ hướng trường kiếm ở dưới ánh mắt lung lay xuất ra đạo đạo ngân mang ở nội lực dưới sự gia trì kiếm kiếm nạo kim cắt sát h ạ n ư ơ n g thì thi triển m ộ ư ơ i hai đường đ à m thối tới đối chọi trên tay thành quyền lấy la hán quyền chiêu pháp hoặc đập hoặc nện cho hoặc xoa nhẹ hoặc vây thành đem lưu thừa kiếm chiêu nhất nhất cả lại lại thành thạo điêu luyện trên đùi động tắc cũng không chậm chút nào cùng la hán quyền phối hợp thỉnh thoảng phi cước lấy cường đại kình lực bước lui lưu thừa thậm chí đá vào lưu thừa ngăn cản trên cánh tay phát ra t h ù n g t h ù n g chầm đ ụ rõ ràng đè ép lưu thừa một đầu lưu thừa càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng tuyệt vọng đối diện người quyền cước thô giáp hoàn toàn chính là một cái ban đầu luyện người biểu hiện nhưng chính là bởi vì thực lực sai biển quá lớn vậy mà lấy một môn hoàn toàn không phải rất quen thuộc võ công đem hắn vững vàng đẻ xuống chuyện này chỉ có thể nói do hắn mạnh hơn mình quá nhiều cùng lưu thừa kinh ngạc h ạ ương cũng là không khỏi kinh ngạc không phải đối diện quá mạnh cũng không phải mười hai đường đàm thối của mình có bao nhiêu thành thạo thật lợi hại mà đối phương xuất kiếm quỹ đạo kiếm lộ chiêu số hoàn toàn bị hắn nhìn thấu chiêu số vừa vặn đánh vào nhược điểm của đối phương ra lúc này mới tạo thành lần này hơi có chút trâm trọc cục diện là ta vì sao lại đem lưu thừa cùng tống tổ vũ đại hồ tử tương để tị luận tại sao cảm giác bọn họ giống nhau là một cái đẳng cấp võ giả rõ ràng bọn họ t r ê n lệch quá lớn hóa ra hôm đó thua vào tay hắn trong lòng có bóng ma cho dù mình công lực tấn manh tăng tiến cũng sẽ theo bản năng coi hắn là làm công ư địch thật ra thì hắn đã còn lâu mới là đối thủ của ta n g ạ n h thực lực t r ê n lệch là khó mà san bằng hạ ương trong tranh đấu trong lòng thoảng qua một tia hiểu rõ mình vẫn là không để ý đến đột nhiên tăng tiến thực lực về sau mang đến tâm thái mất cân bằng chẳng qua không phải như người khác tự đại mà khinh thường chính mình cũng khó trách lỗ đạt chịu cho hạ ư ơ n một cái đồng chương bộ k h o i khảo hạch cơ hội không phải khác chỉ vì thực lực của hắn quả thực đạt tiêu chuẩn h ạ n ương hơi suy nghĩ nhìn trước mắt bắn ra trường kiếm ánh sáng đâm tới thời điểm rõ ràng nhuệ khí khó chống chọi trong mắt hắn lại có chồng miệng cọp gan thỏ cảm giác dưới tay phải ý thức cũng chỉ gậy đánh nội lực thôi phát một tiếng đinh giòn vang về sau trường kiếm trong tay lưu thừa từ kiếm thân hai phần ba chỗ trực tiếp đứt gãy nào xuống đến một bên cường đại chỉ lực càng dư thế không giảm đâm về lưu thừa cổ họng suy suy xuyên thủng không khí âm thanh ở bên thai lưu thừa vang lên gương mặt có mồ hôi tuột xuống cổ họng chỗ bén nhọn ác liệt khí tức khiến hắn hoàn toàn từ g h n ghét bên trong tỉnh táo lại hắn lòng dạ lập tức té ngã đáy cốc đầy mặt s á m như cho ở trước đây không lâu hạ ương còn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay loại này t r ê n h lệch bây giờ khiến người ta khó mà tiếp nhận cùng lưu thừa tương tự hạ ương cũng có chút biến hóa chẳng qua là hướng tốt phương diện kia lúc đầu ôn nhuận ánh mắt nhiều chút ít tự tin và ác liệt trong lòng liền giống nạp điện một cỗ tức giận trong lòng tức giận càng để lâu càng nhiều đến khó lường không phải bạo phát hạ ương chợt thét dài ở toàn chân nội lực bắn ra dưới trực tiếp chấn động phụ cận lá cây cỏ nhỏ vang xào sạt tiếng thét dài này đã giống như phát tiết cũng là mở mầy mầm ặ t cảm gi trong lòng một tòa núi lớn bị dọn đi nguyên bản bóng ma bị đ ổ i tàn g ra hạng ương chân chính trừ đi mình mới ra đợi bị người thất bại tâm ma tâm ma này là quá khứ hạng ương căn bản không biết được c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt một t u y ế t nhục trước mặc kệ mình phải t r ă n g phát hiện hạng ương ở đi tới thế giới này về sau vẫn còn có chút cảm giác ưu việt lại có vô tự thiên thư bàn tay vàng này tuy rằng điểm xuất phát thấp một chút nhưng tự nhận là tương lai vẫn là một mảnh quang minh bất quá khi ngày đánh với lưu thừa một trận khiến hùng tâm vạn trượng hắn bị người chấm dứt đối với thực lực chân chính thất bại mặc dù việc khác về sau rất tốt khuyên bảo mình lại tích cực luyệt cống hy vọng một ngày kia rửa sạch đ ụ c nhã nhưng trong lòng bóng ma vẫn là lưu lại có lẽ bản thân hắn cũng không phát hiện từ sau trận chiến ấy hắn thiếu chút thẳng tiến không lùi nhuệ khí rõ ràng nhất ví dụ chính là cùng độc tú tài đánh một trận đối phương võ công kém xa hắn thế mà chậm chạp cầm không được độc tú tài bản nhân quỷ kế đa đoan thủ đoạn tổn âm đức là thứ nhất hắn trong lòng của mình cũng có vấn đề rất lớn trước mắt có lẽ còn không tính cái gì nhưng khi võ công của hạ ương càng ngày càng cao cái này ban đầu lúc bóng ma cũng sẽ theo từ từ phóng đại cuối cùng hóa thành tâm ma khiến hắn vây ở cảnh giới nào đó cho dù có thiên thư tương trợ nếu như không phải rút ra tâm ma cũng khó có thể tiến thêm cũng may lần này dưới cơ duyên xảo hợp đánh với lưu thừa một trận không cần đao dưới tình huống đánh bại đối phương hóa giải đáy lòng bóng ma không còn có trước kia sợ hãi trong lòng bên này hạ ương hăng hái trong lòng một mảnh băng thẳng hai mắt so với di vãng nhiều chút ít khiếp người thần quan cùng như thế nguyên bản rất có uy nghi lưu thừa thì tâm tính gần như nổ tung thật ra thì hắn nguyên bản đối với hạ ương có loại cảm giác quen thuộc xa lạ đồng dạng xuất thân tầng giới chót đồng dạng được dị nhân truyền thụ võ học lại đồng dạng tuổi tác đã lớn võ đạo tiềm lực không cao cho nên là đã đồng tình lại tiếp h cho nên hắn từng không để ý đến thân phận bại lộ nguy hiểm mời hạ ương vào thần bộ môn vì chính là cho hạ ương một cái cơ hội khiến hắn có thể mượn thực lực thần bộ môn tương lai có đụng chạm đến đánh nát bình t h ư ớ n g thời cơ chẳng qua là ngàn tính toán và nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra hạ ương trong thời gian thật ngắn thuận tiện giống như võ công tiến nhanh căn bản không bị võ đạo tiềm lực trói buộc cho nên lưu thừa là đã tò mò lại có chút nóng mắt còn có chút g h e n ghét cũng mới có hôm nay cái này không đầu có đôi đánh một trận chẳng qua là kết quả chiến đấu khiến hắn không hiểu được không thể tiêu tan hắn triệt triệt để để bại đ ố tatua người lấy t h quả nhiên có kỳ ngộ võ công vậy mà có thể trong thời gian thật ngắn tiến bộ đến tình trạng như thế lưu thừa giọng nói sắc nhiên chậm rãi rút lui mấy bước mắt nhìn trên tay đoạn kiếm trong mắt lũ ám so với đêm tối còn muốn vẻ lo lắng ngẩng đầu nhìn hạ hướng thì mang theo ánh mắt phức tạp ghen ghét có khâm phục có hâm mộ có cuối cùng đều biến thành thở dài một tiếng âm thanh m i ệ n m i ệ n ném ra trường kiếm trong tay xoay người rời đi hạ ương không nói tiếng nào nhìn lưu thừa bóng lưng rời đi có chút còn xuống k h ẽ vớt c ằ m lưu thừa phức tạp trong lòng mặc dù hắn đoán không được lại có thể cảm nhận được người này đối với hắn cũng không ác ý bất kể như thế nào đều tốt lần này thắng cũng coi như ta một cái tâm nguyện không cần lại vì này nhớ mãi không quên hạ ương cũng đang muốn xoay người rời đi đột nhiên mật n g ờ trên mặt lộ ra vui mừng không thôi biểu lộ lúc đầu trong đầu vô tự thiên t ư chẳng biết lúc nào đã lớn tỏa ra ánh sáng c h ó c ra một tờ cực kỳ c h ấ n p h ấ n hắn lòng dạ tin tức hoàn thành nhiệm vụ ẩn rửa sạch đục nhã phần thưởng tùy ý một môn cảnh giới võ học tăng lên nhiệm vụ ẩn còn có nhiệm vụ ẩn nếu như hắn không cùng lưu thừa giao chiến khả năng đời này kiếp này cũng sẽ không phát động nhiệm vụ ẩn này chẳng qua nhiệm vụ loại hình còn không đến mức khiến hắn kinh hỉ như vậy chân chính khiến hắn vui mừng chính là phần thưởng tùy ý một môn võ học cảnh giới tăng lên theo hắn hiểu được chính là đem võ học độ thông thạo tăng lên lại t r ự quan một điểm tỉ như một môn võ học phân làm sơ k u y môn kính có một chút thành tựu đang đường nhập tất các cái giai đoạn miêu tả hạ gương lợi dụng nhiệm vụ này phần thưởng có thể đem tùy ý một môn võ học từ nhỏ có thành tựu tăng lên tới đăng đường nhập thất đ ồ tốt có kiểu khen thường này ta không sợ tham thì thâm chẳng qua là rốt cuộc nên tăng lên cái nào một môn võ công bốn phía yên tĩnh cây rừng sâu kín chỉ có hạ gương một người dứt khoát tìm phiến sạch sẽ thổ địa ngồi xuống sờ lên c ả m tinh tế suy tư đây cũng là một cái rất tốt tăng lên cơ hội trước mắt ở trong lòng hạ gương qua loa có mấy môn võ công đáng giá tăng lên thần hành bạch biến hồ gia đao pháp phi sa tậu thạch thập tam thức mười hai đường đàm thối cũng là phải hai môn đao pháp võ công Hai môn trên đuổi công phu, chẳng học cảnh thăng chưa phi thạch thập tam thức tạm thời có thể qua qua sa tam đùi giới lại. môn đem một môn tạm công trên nếu trên lên, luyện tùy tẩu có gắt là ý võ ba môn võ công còn lại hạ ư ơ n g vẫn là có khuynh hướng mười hai đường đàm thối đặt nền móng là nhất là tốn thời gian đừng xem vừa rồi hắn lấy mười hai đường đàm thối cũng thiết chỉ quyết thất bại lưu thừa nhưng trên thực tế hắn trên mười hai đường đàm thối tạo nghệ vẫn suy nhược không chịu nổi dù sao chẳng qua là tu luyện vừa giữa chưa trên thực tế ta tăng lên mười hai đường đàm thối cũng ở giữa tiếp tăng lên thần hành bất biến điểm này từ ta hôm nay thi triển khinh công càng tăng thêm nhẹ nhàng thoải mái có thể nhìn thấu một hai về p h ầ n đao pháp không phải hạ ương không coi trọng mà hắn có đầy đủ tự tin mình nói như thế nào cũng là luyện vài chục năm đao pháp cho dù không có thiên thư trợ giúp cũng có thể từ từ tăng lên hồ ra đao pháp cùng phi xa tàu thạch thập tam thức tạo nghệ có quyết định hạ ương hướng về phía vô tự thiên thư truyền đạt tăng lên mười hai đường đàm thối ý niệm cũng không lâu lắm trước mắt chính là tối đen trong đầu xuất hiện một bức tranh là một cái đầu chọc tiểu hòa thượng ở một cái trong núi chùa cổ tu luyện đàm thối hình ảnh tiểu hòa thượng khuôn mặt cùng hắn giống như trong núi chùa cổ bị một tầng trắng xóa sương mù bao phủ giữa thiên địa chỉ có một người đứng như c ọ c gỗ đa chân luyện quyền hạ ư ơ n g khi nhìn đến tiểu hòa thượng trong nháy mắt tâm linh t h ầ n hội bám vào tiểu hòa thượng trong cơ thể theo tiểu hòa thượng luyện công vô luận trời nắng trang trang vẫn là gió lạnh đông tuyết chưa từng gián đoạn từ t ừ thể hội lĩnh ngộ m ộ ư ơ i hai đường đàm thối tinh yếu cùng gó cửa càng mấu chốt chính là ngày qua ngày năm qua năm tu luyện thối pháp căn cơ thật sâu khảm vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong đầu ước chừng qua thời gian ba năm hạ ư ơ n g rốt cuộc tỉnh dậy mở mắt ra đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời vẫn là mặt trời giữa trời. Tới gần giữa trưa, dưới giữa gần c hạng â n không cách đó đ xa o kiếm c ũ n ở lại là nơi rồi ràng n đó, rõ g vừa rồi bị ương còn tốt còn tốt, ờ thời người i gian 3 năm, chẳng qua cái kia tiểu giác phải tại ném. còn còn đúng rằng năm, chẳng thượng nào chính không gắng, chẳng qua là tại tìm về mình đã từng lượng. cảm tìm Hô, cho hòa thế khác Hạ cướp cố có lực tốt tốt, ta. Ta đã là là lấy là qua qua qua ư vẻ đang nghĩ ngợi đột nhiên phát hiện hai chân của mình cùng bên hông có loại khác quái dị hình như huyết khí đầy đủ b ắ p đùi mềm dẻo t h ă n g bằng chờ một chút đều có biến hóa nghiêng trời l ệ đất kinh ngạc đồng thời mũi chân một điểm nội lực dưới sự gia trì thân thể ở nông rộng ngồi tư thế xuống trực tiếp bật lên ra xa hơn hai t r ư ợ n g sau khi hạ xuống càng theo bản năng tá lực chuyển sức lực nhẹ nhõm như bông bại vũ là bản năng phản ứng thái độ vô số dễ dàng cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người cái này cái này đây cũng quá hiệu quả nhanh chóng đi rõ ràng như vậy tăng lên có vẻ như loại này liên quan tới võ công cảnh giới tăng lên không được à không những dính tới tinh thần cũng đã bao hàm lục thân hai triều cải tạo mới tính được là bên trên h o à n mỹ hạ ương vốn cho rằng cảnh giới tăng lên chẳng qua là liên quan tới võ học lĩnh ngộ không nghĩ tới cũng bao gồm l ụ thân rèn luyện đây thật là một bước đúng chỗ miễn đi hắn lại hao tốn đại lực khí đi thăng bằng giữa hai bên xứng đôi độ chương một trăm hai mươi hai vô đề tinh bị mưa thu mang theo lệnh như băng rơi vào đầu đường hẻm nhỏ người đi đường rối rít ra tốc đi tiếp tiểu than tiểu phiến cũng rối rít đỡ lấy vải dầu hoặc là ô lớn che cản bầu trời rơi xuống nước mưa hạ ương toàn thân áo trắng cầm trong tay dù giấy nghe mưa rơi gạch ngói vụ âm thanh khoan thai dạo bước đang lửa phủ mưa bụi bên trong tóc dài theo tốc thẳng vào mặt gió mát hướng về sau bay lên khiến trong lòng hắn một trận bình tĩnh du dương cách h ắ n đánh bại lưu thừa đã qua thời gian bốn ngày Cái hội thiên này 4 ngày hắn rõ ràng thể rõ tự t vô mười hai đường đàm thối, thối rất có tăng tiến lại không có hậu hoạn hạ ương liền đem phần lớn tinh lực thả trên phi xa tẩu thạch thập t â m thức thậm chí tự tay sao chép một lần đao chiêu tâm pháp thể hội thần vận tinh yếu ngày đêm tham tưởng chẳng qua là đáng tiếc không có tiện tay binh khí tăng thêm luyện tập hôm nay hắn chính là tìm đến lý đại thúc thu hồi thanh hồng dao găm cùng nhạn linh a o hạ ương ở đi tới lý đại thúc tiệm thợ rèn cửa hàng trước một cái có chút sắc đẹp phụ nhân đang đem một cái chế tạo tinh tế thiết toa đưa cho một người lao hán nhận tiền về sau vui vẻ ra mặt đúng là lý đại thúc thế tử ở cửa hàng phía sau keng k e n đồ sắt đập nệm tiếng đang liên miên chuyển đến nghĩ đến là lý đại thúc đang đánh sát tiểu hạng là ngươi đã đến lý thúc ngươi đang chờ ngươi đây lao lý mau ra đây tiểu hạng tới hạng ư ơ n g mỉm cười cùng phụ nhân hàn huyên một phen liền gặp được hai tay để t r ầ n toàn thân hầm bất lý đại thúc bước bước chân bước ra trên tay còn nắm lấy ra khỏi v ỏ trường đao dao găm thấy được h ạ ư ơ n g tràn đầy thoải mái tiểu hạng ngươi thật là khó lường à không nghĩ tới h ắ c phong trại hai đại đương ra đều là bị ngươi bắt giết không có phụ lòng phụ thân ngươi kỳ vọng cũng không hưởng công ta vì ngươi tái tạo nhạn linh đao mấy ngày nay những tin tức này xôn xao ngày đó hắn chỉ nghe được hạng ương là cùng người kịch đấu mới đưa đến nhạn linh đao d u n g ra vết dạn bây giờ nghĩ lại hẳn là cùng h ắ c phong trại đại hồ tử đối chiến mới đưa đến trong khi nói chuyện lý đại thúc đem nhạn linh đao cùng dao găm cùng cả hai bên ngoài vỏ đưa cho hạng ương không nhìn một bên phụ nhân hướng về phía hắn khiến ánh mắt hạng ương lướt qua dao găm trước nhìn nhạn linh đao lần đầu tiên vào tay liền phát hiện trường đao lại nặng gần ba cân chẳng qua thân đao hai bên đã khôi phục sáng như tuyết bóng loáng không còn chút nào nữa khe hở khôi phục rất khá lưỡi đao sắc bén hơn rất nhiều chẳng qua là dùng ngón tay hơi vớt nhẹ lưỡi đao sừng lập tức có trồng nước ra bị phá vỡ h à o rác có thể thấy được sắc bén chỗ cũng lớn có tăng lên trọng lượng ba cân đối với bây giờ nội ngoại kiêm tu hắn mà nói cũng không tính cái gì rất nhanh có thể thích tướng trường đao thay đổi hơn nữa hắn lấy toàn chân nội lực rót vào thân đao bên trong so với trước kia càng tăng thêm dễ dàng chẳng lẽ là tinh thiết phấn tay phải hạ ư ơ n g cũng chỉ gậy đánh thân đao nghiêng h a i lắng nghe một phen đ a u ngâm ngược lại nghi hoặc tăng thêm vui mừng nhìn về phía lý đại thúc lý đại thúc lắc đầu sắc mặt ngăm đen mang theo t i ế t hận âm thanh hùng hậu không phải tinh thiết phấn rất chân quý ta chẳng qua là cái bình thường thợ thủ công nào có loại đó đ ồ tốt chẳng qua là trộn lẫn chút ít bình thường chất liệu thoáng tăng cường thân đao độ cứng cỏi mà thôi còn kém rất rất xa tinh thiết phấn ngươi t r ư ớ thích hợp dùng đi lý đại thúc lời còn chưa nói hết một bên phụ nhân đã mở miệng giọng nói rất khó coi liền ngươi nói càn đây chính là sư phó ngươi ở ngươi xuất sư thời điểm tặng cho ngươi trận nhìn anh thạch có tiền mà không mua được đ ồ tốt bình thường bảo bối ngủ đều m u ố n ôm cái này có thể coi là bình thường vây cũng không gì bình thường lý đại thúc nghe được phụ nhân mà nói tức giận t r ứ n g mắt sắp chạy miệng k h i ế n trách hạ ương vội vàng cản lại nhìn lý đại thúc tràn đầy cảm kích thím cũng là nói lời nói thật lý đại thúc trước kia không g i ả n g buộc lấy tinh thiết là ta tái tạo nhạn linh đao hôm nay lại lấy ra chân quý khoáng thạch là ta chữa trị thân đao nếu chỉ là nhẹ nhàng bỏ qua đi khiến ta không biết gì cả chẳng phải là vùi lấp ta v à bất nghĩa trong khi nói chuyện hạ ương từ trong ngực móc ra năm thỏi b ạ c h ngân cùng hai mảnh v à n g lá bỏ vào cửa hàng chất gỗ trên mày khiến một bên phụ nhân cặp mắt sáng lên trong n g á y mắt nhào lên nhận lấy trong ngực mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn hạ ương nhìn một chút vẫn là tiểu hạng do ở lý lẽ lại nói ta nói đều là lời nói thật ngươi dám cùng ta trứng mắt đêm nay liền đi ngủ phóng khách tạm biệt bỏ lên lão nương giường lý đại thúc nhìn nhà mình nàng dâu niệm niệm lại n h ả y hướng cửa hàng phía sau đi biết đến là muốn thả tiền hơi có chút bò tay trong mắt cũng đầy là bất đắc dĩ hạ ương lại không thèm để ý thận trọng đem dao găm cùng nhạn linh đao trở tinh tế quan sát tràn đầy vui mừng lý đại thúc không nên trách tím đây là nhân c h i thường tình lại nói kinh tế của ta nếu là kết cư cũng sẽ không đánh mặt xương nạp điện mập mạp đây đều là ngài nên được chẳng qua là ta rất hiếu k ỷ ngài sư thừa già sao chỗ nhìn hình như không phải rất đơn giản a bình thường thợ thủ công đều sẽ chế tạo đao kiếm đồ làm bếp nông cụ loại hình đồ sắt nhưng phẩm chất cũng không dám bảo đảm lý đại thúc không những chế tạo tài nấu nướng hơn người còn biết tinh t ế phấn có trận nhìn anh thạch đây cũng không phải bình thường thợ thủ công c ó thể biết có biểu hiện cái gì sư thừa ta thiếu niên nhà nghèo Bị người không à đưa đ i a n g phủ sợ tiểu hạng ngươi chê cười ngươi nhạn linh đao trong tay là đời ta hoàn mỹ nhất kế tác cũng là ta nhất dụng tâm chế tạo tác phẩm cho nên mới không muốn lấy hơi tiền mùi điếm ô nó đáng tiếc ngươi thím hắn không hiểu hạng ương hiểu rõ gật đầu ô ra tiệm thợ rèn hắn không biết nhưng lý đại thuốc loại tâm tình này hắn mặc dù không phải thể hội nhưng cũng có thể xem hiểu mấy phần chính là tình hoài một loại trong lòng hắn cực kỳ quan trọng thuần túy ký thác về phần tư chất không đủ hắn cũng có chút đoán chuyên trách thợ rèn chế tạo vũ khí chỉ sợ không phải đơn giản như vậy chí ít trên tiên truy b á c h luyện thể lực sức chịu đựng có chút không đủ đó chính là một trận khó khăn b ô n ba nói một cách khác thợ rèn chế tạo vũ khí cũng nên là đã hiểu chút ít nội công võ công võ giả như vậy mới có đầy đủ năng lực trong mắt hắn lý đại t h u c mặc dù nhìn thể lực trắng thiện cơ bắp bền chắc nhưng cũng chỉ là người bình thường ta đã hiểu lý đại thúc ngươi cứ yên tâm đi nhạn linh đao ta sẽ hảo hảo bảo vệ càng sẽ không khiến trôi đao này hổ thẹn cuộc sống tương lai ta sẽ dùng nó uống no màu tươi lý đại thúc nhìn trịnh trọng hạ ương toàn thân trên giới đều mang như nhạn linh đao thân đao bình thường phong mang vô cùng nghệ khí đầy có lòng an ủi cười cười chính là bởi vì thấy được hạ ương không tầm thường hắn mới cuối cùng quyết định lấy ra trận nhìn anh thạch dung nhập nhạn linh đao thân đao cuối cùng không phải nhờ và không phải người đời này hắn chính là cái bình thường thợ rèn duy nhất đã chứng minh qua hắn từng ở cái tia chế tạo vòng tròn đỉnh cao nhất chỗ dừng lại qua chính là trận nhìn anh thạch. kia thật là coi như trong lòng bảo hiện tại đem trận nhìn anh thạch đã luyện thành một thanh đao cũng coi như hoàn thành hắn đã từng ưng thuận lời hứa chí ít hắn không có bôi nhọ sư phụ dạy bảo mai một trận nhìn anh thạch hai người đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương mong đợi trường đao phong mang lưới đao hướng lên trời một thanh hào đao không dứt được nên tâm tàng ở trong vỏ chính như là nhan doanh phong đao về sau nhiếp nhân vương làm tuyết tẩm bị long đong trở thành một thanh đao buộc tủi đôi kia một thanh thần binh mà nói là bực nào thê lương cùng bất đắc dĩ bên ngoài mưa phùn vẫn như cũ liên miên mà xuống cửa hàng bên trong hạ gương cùng lý đại thúc nói tạm biệt xoay người mở ra dù giấy rời khỏi bóng người ở trong mưa p h ủ n thời gian dần trôi qua biến mất chương một trăm hai mươi ba an bài một cơn mưa thu liên miên xuống dòng d ã thời gian ba ngày cả an viễn huyện đều bị một tầng mông lung mây khói bao phủ hạ gương trong nhà trong phòng lỗ hơi có vẻ âm t r ầ m phó đại xuân ngồi ở giường đất dưới chân vừa đong vừa đưa lắc lư nhìn bàn gỗ bên ngồi ngay ngắn hạ gương đang hết sức chuyên chú dùng một khối cực kỳ chân quý tơ lủa lau nhạt linh a o tràn đầy không hiểu tiểu ư ơ n ca ta liền không rõ liền một thanh đao mà thôi dùng được xa xỉ như vậy không những đem c h ú lão ra tặng cho n g ư ơ i tơ lụa dọc xuống một khối còn chuyên môn đi mua phòng hộ d ầ u cái này một bình nhỏ thế mà muốn mười l ư ợ n g bạc ngươi làm bộ khoái đã bao nhiêu năm cũng không kiếm được số tiền này a nhìn hạ ương không có trả lời phó đại xuân có chút khí muộn m ỹ mắt c h ớ p chớp, chớp lắc đầu tiếp tục nói còn có trên cơ bản mỗi lần tới thấy ngươi không phải đang luyện đ a o chính là đang luyện quyền luyện chân ngươi liền không phải khó chịu nhân sinh nên hưởng thụ liền hưởng thụ ngươi nói ngươi hiện tại không nói công thành danh thoại nhưng cũng tuổi nhỏ tiền nhiều tiền đồ vô lượng nên đi ra đi một chút tận hưởng lạc thú trước mắt ta tay phải hạ ương cầm đao trôi tay trái nâng sống đao để ở trước ngực tinh tế đánh giá trải qua mình tỉ mỉ chăm sóc càng lộ v ẻ phong mang nhuệ khí nhạn linh đao một mặt hài lòng lúc này mới dành thời gian đáp lại đại xuân người với người là không giống nhau ta muốn hỏi hỏi ngươi luyện võ đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào phó đại xuân nghe được hạ ương khôi phục a một tiếng lập tức từ trên giường n g ả y xuống đi đến bên cạnh hạ ương chiếc ghế bên trên làm s o n g trong mắt tràn đầy sốt ruột đây còn phải nói đương nhiên là không bị người khi dễ còn có chính là khi dễ người khác còn có chính là vì thể hội người khác hâm mộ ánh mắt kính sợ ai đáng tiếc ngươi dạy võ công của ta từ đầu đến cuối luyện không xong không bị người khi dễ ta công nhận khi dễ người khác ngươi là nhớ ta phế đi võ công của ngươi lại nói ngươi luyện công một mực ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới có thể có thành tựu quái phó đại xuân nghe được phế đi võ công giật cả mình ngược lại một mặt không hiểu nhìn hạ ương nhắm mắt dưỡng thần hỏi vậy ngươi nói một chút ngươi vì cái gì luyện võ chẳng lẽ sẽ không có ta nói tới mấy đầu nguyên nhân hạ ương mở mắt ra trong mắt mang theo một tia ác liệt phong mang mắt nhìn phó đại xuân khiến hắn sợ run cả người liền giống là bị người dùng đao kê vào cái cổ đồng dạng tóc g á y dựng lên có nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là ta thích luyện võ đối với nó tràn đầy suốt ruột nói cách khác luyện võ chính là chuyện ta muốn làm lời nói của ngươi tận hưởng lạc thú trước mắt đơn giản sống phóng túng phóng túng nhân sinh nhưng đối với ta mà nói có thể luyện võ có thể thể vị mình không giờ k h á c nào không tại tiến bộ mạnh lên chính là lớn nhất niềm vui thú cho nên ngươi xem ta cả ngày bật khổ lại không biết trong lòng ta đến cỡ nào vui mừng cao hứng lúc nói lời này hạ ương bao hàm k í c h tỉnh trong mắt nóng rực hình như có thể đốt lên không khí nhìn phó đại xuân đã lạnh mình không dứt cái này kêu cái gì lý do t ố t coi như ngươi nói thông ngươi kia đối với trôi đao này ta nhìn ngươi ăn mặc vẫn là giống như t r ư ớ c đồng dạng keo kiện tới tới đi đi cứ như vậy mấy bộ áo vải đối với trôi đao này lại là xa xỉ không được xin nhờ ngươi hiện tại dù sao cũng là người của thần bộ môn không phải đặt mua điểm rất nhiều quần áo trang điểm một chút người dựa vào l à ăn mặc mà hạ ương nhìn một chút y phục của mình sạch sẽ chỉnh tề còn mang theo nhàn nhạt xà phòng mùi thơm không tốt sao người cái gọi là keo kiệt chẳng qua là một mạng ngăn nắp y phục ta cũng có nặc ở trong ngăn tủ chẳng qua là dùng để ứng phó một chút quan trọng trường hợp ngày thường không cần thiết về phần nhạn linh đao đây là vũ khí tương lai khả năng chính là ta bảo vệ tính mạng lợi khí không hào h ả o bảo dưỡng tương lai thật gặp cái gì loại người hung á c dựa vào là ăn mặc dễ nhìn để người ta tha ta một mạng phó đại xuân nhất thời nghe lời dù sao nói như thế nào đều là hạ ương để ý tới được, được không đi nói những thứ này được nói không lại ngươi nói với ngươi một chút huyện nha lý huyện lệnh mấy ngày nay đã đem ngươi điều lệnh thủ tục làm xong tính cả cá nhân của ngươi tài liệu đương án cùng nhau mang đến thanh giang phụ thần bộ môn đúng lý huyện lệnh còn đem hát phong trại chuyện báo lên thanh giang phụ phụ chủ độc tú tài muốn áp giải đến phủ nhà xử trí ý của lý huyện lệnh là đã ngươi cũng muốn đi đến thanh giang phụ không bằng cùng nhau xuất phát cũng khá chiếu khán một hai hạng ương đem nhạn linh đao thu hồi v à o đao đặt ở bên tay trái rót cho mình chén nước sạch nghe vậy nhữ nhữ mày lý huyện lệnh là có ý gì chẳng lẽ muốn ta áp lấy trước hắn hướng thanh giang phụ có thể ta đã đáp ứng chu phú quý vì hắn chăm sóc chu gia tiểu thư phó đại xuân lộ ra một tia gian kế được như ý mỉm cười g ầ y gò gương mặt mang theo nhìn có chút hả hê ngươi này không cần lo lắng chu phú quý cùng lý huyện l ệ n h đã thương lượng sóng xuất phát thời gian do ngươi định mọi người cùng nhau xông lên đường cũng khá có thể chiếu ứng lẫn nhau áp giải người của độc tú tài do quan phủ ra người ngươi một mực chiếu khắn một chút là được dù sao đường xa nửa đường phát sinh cái gì tất cả mọi người không biết lại nói tiểu ương ca ngươi chưa từng đi ra an viễn ra nơi qua xa lần này đến thanh g i a phủ cùng mọi người ở cùng một chỗ mới là đúng lý không phải vậy ta sợ người liền đông nam tây bắc cũng không tìm tới nguyên chủ h ạ ương thật ra thì có chút hơi yếu đi dân mù đường hết đi bộ không phải nhớ nói đây chỉ có h ạ ương thân cận nhân tài biết đến đương nhiên hiện tại h ạ ương không có phương diện này vấn đề bọn họ đã thương lượng xong chuyện xảy ra khi nào còn có nếu ta phải đi vậy ít nhất cũng được thời gian mười ngày trong khoảng thời gian này ta muốn luyện đ ao huyện nha xác định có thể lợi ta áp giải phạm nhân cùng chúng ta cũng không đồng dạng d u y n ộ canh giờ là phải gánh vắt trách nhiệm những này đều không cần ngươi quan tâm lý huệ y n lệnh tự nhiên sẽ làm xong đương nhiên lý huệ y n lệnh cũng không có cưỡng cầu ngươi chỉ hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không không muốn coi như xong lời này hạ hương có thể nói như thế nào lý huệ y n lệnh nhưng đợi hắn không tệ dù sao một con dê là đổi đến hai con dê cũng là đổi đến cũng p h ế đi không là cái gì chuyện mà thôi ngươi trở về cùng lý huệ y n lệnh nói ta đáp ứng sau đó đến lúc cùng lên đường ta sẽ trước thời hạn báo cho bọn họ đối với đại xuân ta sau khi đi cái phòng này ngươi không cần lúc đến đây thay ta chăm sóc quét dọn ngàn vạn không thể làm cùng hoang phòng còn có ta không nhất định lúc nào mới có cơ hội trở về phụ thân mộ địa nơi đó ngươi cũng nhiều giúp đỡ chiếu khán r ơ i khỏi an viễn bên trên thanh gian phủ thỉnh thoảng ngoài miệng nói chuyện có thể lập tức rời đi phòng xử lý như thế nào bằng hữu thân thích cũng nên nói lời tạm biệt còn có muốn dẫn những t h ư đó lên đường cái này đều không phải là trong thời gian n g ắ n có thể làm thỏa đáng cũng may hạ hương l ẻ loi một mình mấy ngày nay đã bãi phòng quen thân quê nhà đến tiền trang đem tài vật hối đoái thành ngân phiếu mang theo người còn lại cũng là phải chút ít quần áo loại hình cũng là không tính là phiền t o á i trước khi chết phó đại xuân mới tung ra một câu như vậy khiến hạng hương đã buồn cười lại cảm động hắn lại không phải đi đầm rồng hang hổ dùng được khoa trương như vậy chẳng qua là trong lòng hắn cũng quả thực có chút thấp thỏm mới tinh sinh hoạt sắp chạy mới không biết tương lai sẽ như thế nào chương một trăm hai mươi bốn đường xá một mảnh giữa đồng trống hai bên núi đá san sát có nhân công thanh trừ trướng ngại vật trên đường cỏ dại tạo thành đại đạo dọc theo vô tận cùng phương xa chân trời giao h ò a ở cùng một chỗ lấy hạ gương nha môn áp tải nhân viên chu ra đội xe là tổ hợp đoàn đội dọc theo đại đạo chậm d ã i đi về phía trước hạ gương dạng chân ở một thất ngựa thần tuấn màu lông đen nhánh ngựa một bên treo túi nước l ư ơ n khô một bên khác treo gánh nặng tay trái cầm đao tay phải ghìm dây cương hai mắt nhắm lại cảm ứng xuống mới hắc mã đi bộ tư thái cùng tự luyện tập mười hai đường đàm thối trung bình t ấ n so sánh cũng có khác một phen lĩnh mộ khoảng cách hạ ư ơ n g rời khỏi huyện nha đã qua thời gian một tuần mỗi ngày nóng lòng đi đường không dành tu luyện ngoại công chỉ có thể nội luyện toàn chân tâm pháp nhìn một chút trên đường phong cảnh những người còn lại chu ra tiểu thư có một chiếc xe ngựa thay đi bộ một chiếc xe ngựa chuyên chở mọi người hành lễ tài vật những người khác mặc dù một đôi đủ đi đường nhưng bởi vì đều là trẻ trung khỏe mạnh thậm chí hơi biết quyền c ư ớ c đại hán cũng là không cảm thấy như thế nào quan phủ phương diện nhân số không nhiều lắm chỉ có năm cái b ộ k h o i cũng là hạ ư ơ n g ở nha môn người quân cũ áp giải trần n i n h mặc dù chỉ là một giới thư sinh nhưng thân cường thể kiện tu có nội khí cũng không có cản trở nói tóm lại mặc dù đội ngũ d ư ờ n già g nhân viên phong phú nhưng đi tiếp tốc độ cũng không chậm điều này cũng làm cho hạ hương nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng chạy tới thanh gian phủ hắn có thể sớm ngày giải thoát không cần làm cái này lớn bảo mẫu hạng bộ khoái sắc trời không còn sớm chúng ta có phải hay không tìm một chỗi chuẩn bị nổi l ử a nấu cơm lần này chu ra người chủ sự là một hơn ba mươi tuổi tinh minh người đàn ông trên đường đi lo liệu tạ vật là một thanh hào thủ chạy chậm mấy bước đi tới bên cạnh hạng n chú gia, gia đúng chúng ta rời thanh giang phủ còn có bao nhiêu lộ trình tiểu nhân tính qua lấy hiện tại các lực ban ngày gia tăng đi đường buổi tối nghỉ ngơi lại có năm ngày có thể chạy tới thanh giang phủ nếu như đi con đường nhỏ còn có thể nhanh hơn một chút chẳng qua tính an toàn cũng không dám bảo đảm hạ ương gật đầu p phất phất đầu, đầu một, một, một, một phất bên khác i n h n tử chu gia chủ sự sắp xếp người lân cận ở đại đạo một bên hoang dã chỗ thanh trừ một mảnh đất chống làm cắm trại chỗ lại khiến người ta tìm nguồn nước nhóm lửa nấu cơm hết thể an bài ngay ngắn rõ ràng các loại sắt trời tối xuống mấy đám đống lửa đã dấy lên chiếu sáng mọi người vây tại một chỗ doanh trướng bản thân hạng ư ơ n g gặm khô cứng màn thầu liền túi nước bên trong nước sạch khó khăn n u ố t xuống những người còn lại cùng hạng ư ơ n g cũng kém không có bao nhiêu chu gia tiểu thư thì tại hai tên nha hoàn phục thị xuống thiên vị an thế nhưng là trong nhà đầu bếp đặc chất bánh ngọt chẳng qua cô gái an tinh tế chút ít cũng có thể hiểu được cũng không lâu lắm trên đại đạo đi đường người top năm top ba cũng bị hấp dẫn tới hướng về phía chu gia người chủ sự mượn lửa mua lương khô một lân cận tìm nghỉ tạm địa phương ước chừng có mười cái tại giã ngoại nhiều khi một cái người đều không dám vào ngủ một sợi thu đập trùng hai sợ kẻ xấu á c đ ồ chỉ có đã tụ tập ở cùng một chỗ nhân khí nhiều mọi người mới dám nghỉ ngơi nếu không tại sao nói người là kiểu quần cư đ ộ n g vật trải qua mấy ngày nay đám người hạ ư ơ n g gần như mỗi đêm đều sẽ gặp những người này cũng không chút để ý chẳng qua tối nay hình như hơi khác biệt tiểu hạng tối nay có thể muốn cẩn thận một chút ngươi xem hai người kia lập tức có vấn đề rất lớn mặt ngoài giống như là người bình thường vẻ mặt mệt mỏi mắt buốc tơ máu dưới chân giày hư hại nghiêm trọng cần phải đuổi đến rất lâu con đường thời gian rất lâu không có nghỉ n ơ i nhưng ngươi nhìn kỹ liên sẽ phát hiện hai người thần song tinh đủ giơ tay nhấc chân không có chút nào mệt mỏi cảm giác phải là ra v ẹ đi đường lâu ngày tranh thủ chúng ta đồng tình còn có người cao tay phải một mực nút ở trong cửa tay áo mặc dù nhìn không ra đầu mối nhưng ta ngửi thấy một cỗ mùi máu t a n h phải là có thương tích t r o người n g còn có người xem hai người này mặt ngoài chấn định tự nhiên cũng không ngừng đem dư quang liếc nhìn lúc đến con đường ta cảm thấy có điểm không đúng huyện nha một cái bộ khoái lặng lẽ mò tới bên người hà hương nhỏ giọng nói đồng thời m ị mờ đem ánh mắt đặt ở góc đông bên cạnh cùng chu gia hộ vệ nói chuyện với nhau được hai người hạng ương lộ ra một tia kinh ngạc cũng đem ánh mắt đặt ở cái này một cao một thấp trên thân hai người thân hình đều là hơi gầy hơn ba mươi niên kỷ diện mục hiền lành không giống như là ác nhân chẳng qua hắn sẽ không hoài nghi tên bộ khoái này phán đoán đối phương cũng là người hầu vài chục năm lão bộ khoái luận võ công mình tự nhiên vượt xa đối phương nhưng luận đến bên ngoài đi lại kinh nghiệm cùng sức quan sát là thuốc ngựa cũng không dự được đối phương ngươi cảm thấy đem bọn họ đuổi đi thế nào các ngươi muốn áp giải trần ninh ta còn muốn cố kỵ chu ra tiểu thư an toàn bây giờ không nghị phức tạp hạng ư n ở huyện nha bộ k h o i dưới sự nhắc nhở cũng chú ý tới hai người khác biệt chẳng qua hắn nhìn không ra hai người cụ thể trải qua cái gì lại có thể nhìn thấu phải là có võ công ở thân cái này nhưng cùng bọn họ lúc trước tự thuật nói là người bình thường có điều khác biệt cái này thật ra thì đây là phương pháp tốt nhất chẳng qua là chu gia bên kia khó mà nói mấy ngày nay đều là chu gia đang chiêu đ á i những người này đi chính là việc thiện nếu là không có chứng cứ rõ ràng tùy tiện đem người đổi đi sợ sẽ dẫn tới người chu gia cùng còn lại người đi đường bất mãn hạ ư ơ n g bất đắc dĩ chỉ có thể đem chu gia người chủ sự kêu lên bên cạnh mình k hạng i huyện h bộ khoái đem vừa yên ó i kia lại lặp tâm ta cũng nên đi làm lập tức khiến bọn họ đi cho bọn họ chút ít lương khô nước sạch xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ hạng ương cùng huyện nha bộ khoái đều nghĩ lầm chu ra là người làm ăn mặc dù luôn luôn thiện trí giúp người rộng kết nhân mạch nhưng cũng phải nhìn phải chăng có thể có lợi sẽ hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng hiện tại hạ ương cùng huyện nha bộ khoái đồng thời nói ra hai người kia có vấn đề chỗ nào sẽ còn quản cái khác tự nhiên là lấy an toàn của mình là đệ nhất yếu vụ cái khác hết t h ả đều luôn đứng giữa bên chu quản sự nói liền hướng phía hai người kia đi hạ ương cho bên cạnh bộ khoái đưa mắt liếc ra uy qua một cái đối phương liền đứng dậy theo chu quản sự để phòng có mâu thuẫn phát sinh không ngoài dự đoán hai người kia quả nhiên la hét tầm ý đi lên chết ỉ lại chu ra nơi chu quân không đi cái khác giống như bọn họ tá túc người ở chỗ này cũng sắc mặt khó coi chẳng qua rốt cuộc chu ra không có đuổi bọn hắn thật cũng không mở miệng không rút là ở nơi này ngay miệng h ạ ương đột nhiên đứng dậy mắt nhìn đại đạo lúc đến con đường đang có một đầu bó đuốc r ố t thành trường x a hốn lượn mà đến còn có tinh mịn nhưng tiếng bước chân trình tề sắc mặt biến hóa hắn không dám hứa chắc đám người này lai lịch cũng không biết có phải hay không là hai người kia mà đến nhưng khẳng định phải gia tăng cẩn thận dù sao đây là g i ã ngoại hoang vu h ạ ương động tác tự nhiên cũng kinh động đến những người khác mọi người dối rít đứng dậy cũng nhìn thấy đầu này bó đuốc hợp thành trường xà r ồ i rít giữ vững tinh thần lấy ra vũ khí hộ vệ nơi tay bên c h ư một trăm hai mươi lăm bắt ở chu gia quản sự đối diện một cao một thấp hai người sắc mặt cũng là đột ngột biến hóa trời ưu ám tái nhợt vô cùng chẳng qua là trong mắt còn có may mắn thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở nhỏ tuổi nhất nhưng khí thế thịnh nhất trên người hà hương không bao lâu đoàn người nắm lấy bó đ u ố c vội vã mà đến đi đầu một người ba mươi tuổi cho phép l ù a gâm á o ngắn khuôn mặt bình thường nhưng thể phách khỏe mạnh hai tay thô to có lực cần phải đã luyện võ công trên tay ở phía sau đại hán còn có người đàn ông hơn ba mươi cầm đao kiếm thương đồng trong tay từng cái ánh mắt hung thần mang theo hung tợn lạnh ý ở thấy được đám người hạng ương thiết lập tại đại đạo cạnh nơi chú quân cũng có chút ngoài ý lớn lại ở hạng ương muốn vượt qua trước thương lượng thời điểm đại hán phía sau đột nhiên chuyển đến vài tiếng to rõ chó sủa phương hướng hướng phía chu r a đội xe khiến song phương đồng thời khẩn trương nhưng là phiền gia trang phiền nghị phiền anh hùng tại h ạ là an viễn huyện bộ khoái trương thành mấy năm trước từng theo vương anh vương bộ đầu bái phòng quang ngài ngươi nhưng còn có ấn tượng lúc trước nhắc nhở h ạ n ương cái kia tá túc hai người có vấn đề bộ k h o i đi đến trước mọi người mới nhìn cầm đầu đại hán ôm q u y ề nói n trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g không biết người ta còn nhớ hay không được bản thân cái này tiểu nhân vật đặt tên là phiền nghị đại hán cao mày mắt nhìn c h â n thành quả thực có chút quen mắt nhưng đều đi qua mấy năm cũng không nhớ rõ lắm cũng là cái này một thân bộ khoái ăn mặc không giống làm bộ trương bộ khoái hữu lễ ôn chuyện mà nói ta cũng sẽ không nói có hai cái tiểu tặc ở phiền gia trang ta đánh cắp một món vật chân quý ta xuất l í n h bổn trang người đến đuổi theo trước mắt nhà chó đã n gửi ra hai cái này tặc nhân liền xen lẫn trong giữa các ngươi mời được trương bộ khoái tạo thuận lợi phiên nghị cũng không có đi lên liền mạnh đánh mạnh náo loạn ngược lại đem sự tình ngọn nguồn nói rõ tìm không ra một cái chữ sai t r ư ơ n g thành n g h e xong theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía cái kia một cao một thấp hai cái bộ dạng khả nghi người lại phát hiện hai người đang lặng lẽ sờ sờ hướng phía sau d ư i bước thấy được t r ư ơ n g thành nhìn về phía hai người lập tức biến sắc mặt không phải bị người vạch trần về sau hoảng sợ mà mang theo hung thần ác s á t n g o a n lệ không tốt chu gia tiểu thư t r ư ơ n g thành theo bản năng hô lên liền gặp được hai người kia tay chân linh hoạt đến gần bốn đại hán thủ vệ doanh trướng trong nháy mắt bạo khởi trong tay các lộ ra ngay một cây truy thủ vớt bộ pháp linh hoạt trong tay dao găm l ư ớ i đao loay sáng bóng đêm dưới ánh lửa huyễn hóa thành cái bóng đánh chết bốn cái bị đám người phiền nghị hấp dẫn anh mắt đại hán sau đó vọt vào doanh trướng ở bên trong một trận nữ tử bén nhọn kêu khóc tiếng kêu về sau ép buộc chu gia tiểu thư đi ra doanh trướng hai tên nha hoàn sau đó khóc sức mướt đi ra nhưng không biết nên làm gì bây giờ chỉ có thể chạy chậm đến chu gia hộ vệ nơi đó t h ú c thít đột biến vẹn vẹn phát sinh ở trong chốc lát bao gồm phiền nghị đều có chút trận mắt ố c mồm đây là tình huống gì chu gia quản sự thấy được chu gia tiểu thư bị hai cái tập nhân bắt ra lập tức kêu trời trách đất. nước mắt nước mũi liền không ngừng được ra bên ngoài bốc lên huỵnh một chút liền quỳ trên mặt đất hướng phía hai người cầu xin tha thứ cũng không thể trách hắn quá hèn nhát mặc dù hắn là chu gia quản sự cũng là nô buộc nếu là tiểu thư xảy ra chuyện hắn cũng khá không được thủ đoạn của chu phú quý như thế nào người khác không biết hắn còn không biết lúc này chiều cao hai người không còn lúc trước đàng hoàng trong mắt buốc lên tạ c quang nhìn chu quản sự lần này động tác t h ở ơ ngược lại cười lên ha h a phiên nghị tìm được hai chúng ta lại như thế nào có thể làm gì chúng ta bên kia tiểu tự kia nữ nhân này là người, người phải bảo vệ đi nàng nếu có cái sơ xuất ngươi chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích ta ra lệnh ngươi dẫn người đem trước mặt ngươi người này đánh tan không phải vậy đừng trách ta ra tay h áp độc nói người lùn mang theo cười l ệ n h dao găm nhẹ nhàng đẩy ra trước ngực chu ra tiểu thư nửa sừng v t áo khiến chu ra tiểu thư một trận kinh hoàng mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn hạ n h ư ơ n g che miệng không dám gọi hô nàng bị hát phong trại cướp giật qua một lần cũng là có chút ít kinh nghiệm cùng đáng khí không giống bình thường yếu kém tiểu thư kêu khóc hơn nữa có ý thức không dám hét to sợ phía sau hai người một cái không kiên nhẫn được nữa dao găm liền xẹt qua mình tiểu nộn cổ họ lúc này bao gồm chu quản gia cùng trương thành ở bên trong người mới ý thức được vốn nên chủ sự hạ gương một lời không phát trong n a y mắt rối rít quay đầu đem ánh mắt thả trên người hạ gương phiên nghị cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt theo mọi người nhìn về phía đang đứng yên ở tại chỗ im lặng không nói hạ gương cái này xem xét không cần gấp gáp trong lòng lại là rất là cảnh giác kiên kỵ thiếu niên số tuổi không lớn dung nhan tuấn lãng trong mắt hắn hít thở liên miên nội da tu vi không tầm thường chí ít cũng là thông mạch võ giả hai chân đập đất có loại dơ lên trời ngọc trụ cắm vào trên đại địa trưng trạc trên đùi công phu cũng mười phần trương bộ k h ó i thiếu niên này là người nào cao minh như thế coi như vương anh cũng không có phần này võ nghệ a p h i ê n nghị đột nhiên lên tiếng hướng về trước người cách đó không xa trương thành hỏi trong mắt mang theo ngưng trọng người này muốn thật là nghe lệnh của hai cái kia tạc nhân hôm nay chỉ sợ khó khăn thiện đây là an viễn huyện nha chúng ta nguyên bộ k h ó i h ạ ư ứng lần này đến thanh giang phủ vì vào chức thần bộ môn nấn á hát sơn một vùng hát phong trại đại hồ tử chính là chết ở trong tay hạ bộ k h o i trương thành thanh âm không nhỏ mọi người ở đây đều nghe rõ ràng phiền nghị nghe vậy càng tăng thêm cảm thấy khó giải quyết đại hồ tử thế mà chết ở tiểu tử này trong tay càng trọng yếu hơn chính là thiếu niên này không những võ công không yếu thân phận cũng không phải thường nhân vai dựa vào thần bộ môn độc lập thể hệ ngoại giới khó mà nhúng tay trong đó phiền gia trang mặc dù có chút nội tình nhưng rốt cuộc nay không bằng xưa rốt cuộc nên làm gì bây giờ hai cái t i ê u tặc nhân nghe nói như vậy cũng là lộ ra vẻ vui mừng liếc mắt n h ì nhau n càng tăng thêm lòng tin bộ khoái của thần bộ môn đây càng là thật là lớn một lá bài tẩy hôm nay nếu là chỉ điểm hạ ương vì bọn họ làm việc ngày sau ở lục lâm bên trong chẳng phải là thanh danh lan truyền lớn từ hai cái không su dính túi tiểu m a u tặc đến sai khiến thần bộ môn bộ khoái lớn tặc thành danh con đường thường thường cách một tầng xa đ â m thủng là đủ trước mắt bọn họ không chỉ có chỉ muốn thoát khỏi phiên nghị càng muốn mượn hơn trợ thủ bên trên tiểu cô nương không chế cái này nhìn như tiền đồ vô lượng thiếu niên chu quản sự liền quan đới bỏ lên nhào quý đến trước người hạ h ư ơ n g phanh phanh chính là hai cái khấu đầu trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở hạng bộ khoái van cầu ngươi mau cứu tiểu thư đi lao ra nếu là biết đến tiểu thư xảy ra chuyện nhất định sẽ chịu không được ngài nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a hạ ư ơ n g lại lãnh đạo nghiêm mặt bằng chẳng quan tâm một mực lẳng lặng chờ đợi mặc cho ngoại giới như thế nào cũng không động đậy n ữ a dung cho đến trong đầu vô tự thiên thư tỏa ra ánh sáng có nhiệm vụ phát ra mới lộ ra một tia khó lường nụ cười tạm thời nhiệm vụ giải cứu chu tiểu thư nhiệm vụ phần thưởng mười lăm ngày nội công tu vi chu q u ả n sự ngươi trước đi lên lại nói hai vị các ngươi tốt xấu cũng là có võ nghệ ở thân người giang hồ như vậy bất cả người kiểu thể yếu đi côn đường không cảm thấy xấu hổ là nam tử hán đại trợ phu liền đường đường chính chính lấy tự thân võ nghệ tranh thủ một con đường sống coi như chết trận cũng n là đ ỉ hạ thiên một nhi. h điệu nam lập ư ơ n g dịu lên chu quản sự đối với hai người nghĩa chính ngôn từ nói trong lòng thì tại thở dài trong lòng ta đã là một cái người hèn hạ như vậy thế mà vẫn để ý thẳng khí tráng nói ra như thế mấy câu nói thật sự xấu hổ người bên ngoài không biết nhưng bản thân hắn lòng biết rõ nếu như nói trước mặt cái này một cao một thấp hai cái tặc nhân là bắt chu ra tiểu thư thủ phạm như vậy đối với cái này sớm có đoán còn có phát hiện lại một mực bỏ mặc hắn tuyệt đối được cho đồng loã chương một trăm hai mươi sáu xuất thủ đúng vậy từ trương thành nói ra cái kia hai một cao một thấp hai người có vấn đề một khắc kia trở đi hạ ư ơ n g thả trên người bọn hắn chú ý thuận lợi một mực không có giảm bớt từ bọn họ lặng lẽ rút lui đến b ả o khởi giết người lại đến tiến vào trướng ép buộc chu ra tiểu thư hắn đều nhìn ở trong mắt có năng lực ngăn trở lại mặc cho hết thảy đó phát sinh hết thảy đó hết thảy tự nhiên là muốn nghiệm chứng một phen mình bỏ mặc nguy cơ tình hình phát sinh vô tự thiên thư phải chăng cũng sẽ thừa nhận cũng phát xuống nhiệm vụ hiện tại xem ra kết quả không xấu ha ha ha tiểu tử ngươi xem xét chính là cái mới ra đời lăng đậu thành còn nam tử hán đại trợ phu Lao tử h i ệ n tại liền dạy liền n g ư ơ i giang hồ khóa thứ nhất, lan lộn giang hồ thứ lốn nghe i a n g b ả vậy ệ tính mạng nhất, ngươi nghĩ mới là vị cùng tiếu ba tiếng nói ra thủy thủ trên tay hướng về cổ chu tiểu thư ra đẻ xuống đem trắng như ngọc son nước ra đẻ ép ra tươi sáng dấu đỏ không thấy chút nào thương hương tức ngọc mọi người ở đây đều có thể nhìn thấu đây là nhân vật h u n g á c nói được thì làm được phiên nghị sắc mặt xích chặt liền muốn mệnh người đề phòng lại thấy được h ạ ương lắc đầu cười lạnh hướng phía hai người dậm chân đi không để ý chút nào cùng chu gia tiểu thư kia tính mạng hai vị ta muốn uốn nắn một chút trên tay các ngươi vị này phụ thân của chu gia tiểu thư vẹn vẹn cái huyện thành thổ tài chủ cùng ta có chút giao tình xin nhờ ta chiếu cố nữ nhi của hán chỉ thế thôi các ngươi nếu bởi vậy cho là ta h ạ ương là nàng nô tài lấy nàng là chủ vậy mười phần sai thứ yếu con người của ta không nhìn được nhất người khác uy hết ta bởi vì từ trước đến nay chỉ có ta uy hiếp phần của người khác hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội thả đi chu cô nương vì xuống hướng ta dập đầu ba cái ta có lẽ sẽ lòng từ bi suy tính tha các ngươi một mạng hạ gương ánh mắt sắc bén phong mang tất lộ sắc mặt mang theo lanh khốc lanh đạo dáng vẻ nhìn chu ra quản sự tràn đầy tuyệt vọng những người còn lại cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hạ gương chiều cao hai cái t ặ c nhân lại là lâm vào an tĩnh q u ỷ dị ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước kia hướng về phía hai người bọn họ hít hà chu ra láo ra cỡ nào khó lường hạ gương chẳng qua là tên cầu nô tài người đàn ông hận không thể xé miệng của hắn sớm biết trong tay tiểu nương bị không có trọng yếu như vậy bọn họ đầy có thể thừa dịp vừa rồi hai bang rằng có thời điểm lặng lẽ chạy trốn tội gì lưu tại nơi này làm loại này ngu xuân chuyện chỉ có thể nói khoác lắc có lúc cũng sẽ đem người hô chết lại ở hai người lăng thần công phu hạ ương hai con ngươi hiện ra tàn khốc đùi phải m ũ i chân một đá một viên to bằng móng tay cục đá chạy như bay đạn bạo phát ra vô song lực trùng kích đánh vào người lùn tay phải cầm truy thủ tay phải mu bàn tay lập tức máu chạy ồ ạt còn không chờ đợi người lùn đau khổ gạo hạ ương đã nhảy lên hai c h ợ ba trong chớp mắt bay nhảo m à xuống đón hai người hoảng sợ ánh mắt lăng không đá bay một ước m ù i chân như bay xúc hung h ă n g đâm xuống trực tiếp đem người cao hung h ă n g đá bay mấy thước huyệt thái dương chỗ tuân ra một c ố màu trắng tương hình dáng vợt phun ra chu ra tiểu thư cùng người lùn một mặt sau khi hạ xuống lạng yên không tiếng động chết đi người lùn là một hung hán vai trò vợ môi cắn ra máu dùng máu thịt be bét tay phải lao vùn vụt dao găm vẽ cắt đ u ổ i phải của hà hương lại nghe được vụt như n g một tiếng đao ra khỏi vỏ lúc tiếng vang về sau trước mắt thẳng qua một đạo ngân quang mặt trung ương liền hiện ra một đầu tơ máu từ ở giữa trán ương đến c chậm rãi nước ra thân thể khí lực thì biến mất kéo ra rốt cuộc duy trì không được sau khi hạ xuống tay phải hạ ư ơ n g đảo ngược cầm đao ở sau lưng đổi qua con thân thể lạnh lùng liếp mắt người l ù n ầm ầm ngã quỵ thi thể thở dài ra một hơi không sai không sai thân thủ quả nhiên tiến rất xa người chu gia thấy thế trừ hai cái nhà hy lý hoa lạp tiểu nha hoàn những người còn lại tất cả đều hân hoan nhẹ cỡng chu gia tiểu thư bình yên vô sự cứu được đó chính là thiên đại hào sự chí ít bọn họ không cần bị phạt huyện nha mấy cái bộ k h o i nhất là mang theo gông xiềng trần linh g ơ lên dối tung luận phát một mặt kinh ngạc nhìn hạ gương mang theo thật sâu tò mò thật là khủng khiếp tốc độ tiến bộ lúc này mới thời gian dài bao lâu vậy mà lại giống như này tiến cảnh chẳng lẽ lại người thiếu niên này quả nhiên là võ lâm trăm năm không gặp tập võ kỳ tài này cũng cũng đã nói trôi qua đoàn người phiền nghị tuy nói là rất được rung động người bên ngoài không biết hai cái này m a o tặc thân thủ bọn họ lại là lại biết rõ rành rành hai người này ăn cắp trọng bảo bị phát hiện bị hơn ba mươi cái hơi biết quyền cước người đàn ông vây công chẳng qua là chịu chút ít vết thương nhẹ thuận lợi đánh ra trùng cây còn bị thương mười mấy người tuyệt không phải báo cỏ phiên nghị càng âm thầm tự định giá hắn bây giờ nội công đả thông một đầu nửa nghiêm chỉnh am hiểu bay bao quyền lấy hắn võ nghệ muốn bắt lại hai người kia nói ít cũng muốn ba mươi chiêu có hơn hạ gương trong chốc lát bạo khởi lấy tối công đao pháp thuấn sát hai người thân thủ gọn gàng v õ công cao bây giờ khiến hắn tự than thở không bằng càng làm hắn hơn trái tim băng giá chính là hạ gương giết người thủ pháp thật sự bạo liệt đến cực điểm người cao đầu góc bị đá đầy đất đều là người lùn trực tiếp từ trong đầu bị đánh thành hai nửa mà lại là tơ máu thời gian dần trôi qua ngăn cách có thể thấy được đao pháp nhanh chóng thiếu niên diện mạo tuấn lãng khí chất ô n h u n giết người lúc lại như yêu giống như ma làm người ta kinh ngạc run sợ thật sự khó mà ước đoán hạ ương cũng không để ý chu ra tiểu thư ngây người như phóng hình như nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa d á n vẻ túi người tiến tới người lùn tràn đầy vết máu bên người một trận lục lọi giết người xong không phải liếm lấy bao hết cùng đầu cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào khoan hay nói tên lùn này trên người đúng là không ít thứ ngân phiếu bình thuốc sách vợ sách nhỏ còn có một khối sở tới sở lui cực kỳ nhãn mị ngọc bội hạ bộ khoái khối ngọc bội này là phiền gia trang ta bảo vật gia truyền mời được trả lại phiền nghị vô cùng cảm kích thấy được khối ngọc bội này phiền nghị lập tức kích động lên vội vàng đi lên trước ôm quyền nói chẳng qua hắn cũng không dám cưỡng em u ố n chỉ có thể thái độ khiêm nhường tình cầu thế không do người a hạ ương không nói gì s ờ một cái ngọc bội ngọc chất không tệ đ i ề u k h á c cũng coi như dụng tâm lại nhìn không ra có cái gì chân quý dị thường địa phương tiện tay ném ứng ra tinh chuẩn rơi xuống trước mặt phiền nghị phiền nghị kinh ngạc một chút dỗi bàn tay thuận tay quơ tới đem ngọc bội mò được trong tay nhắm mắt tinh tế lục lọi cảm ứng một trận lúc nãy đầy cõi lòng mừng rỡ hướng về hạ ương hành lễ để bày tỏ đạt ý cảm kích hạ ương chẳng qua là gật đầu, không đếm xỉa tới bọn họ tiếp tục sờ soạn thi tầm bảo tìm tòi xong người lùn lại đi đi về trước mấy thước tiếp tục tìm kiếm người cao thân thể vô cùng có tính kiên nhẫn cố kia nghiêm túc k i n h đầu hận không thể trực tiếp đem hai người quần cộc tử đều cho lột xuống t r ư ơ n g thành nhìn một màn này có chút r ở khóc r ở cười vội vàng chào hỏi phiền nghị ngồi xuống trước nói chuyện hắn đi qua phiền gia trang cách nơi này nói ít cũng có bảy tám dặm đường núi đuổi theo thời gian dài như vậy khẳng định đều mệt mỏi h o á một chút cũng khá h ạ ương thì hơi có vẻ chê từ người cao bên cạnh thi thể đứng lên âm thầm xị một tiếng k i n h miệt thật là quỷ nghèo t ổ chương liền Thành cùng phiền nghị ngồi vây quanh ở một trăm hai mươi bảy bắt chuyện dầm dầm hạng ương ngồi ở đống lửa cạnh sẽ tại giã ngoại cực kỳ quan trọng nước sạch chậm rãi đổ bê tông ở nhạn linh đao phiếm hồng trên thân đóng ao sau khi hạ xuống đỏ lên nước trôi ra một đoàn ẩ m ư ớt đất vàng nhìn hạ ương cực kỳ chuyên chú kiên nhẫn tẩy đao phiền nghị muốn nhắc nhở bình thường bằng sắt đao cụ tốt nhất đường dính nước không phải vậy rất dễ dàng dì xét chẳng qua thấy được trường đao thân đao sáng như tuyết lại cảm thấy không cần thiết rất rõ ràng đây là một thanh sen lẫn cái khác đặc thù chất liệu lưới dao không phải bình thường đao cụ có thể so với mô phỏng thú n g chi nhìn hạ ương đối với trôi đao này bảo vệ t i n h đầu chắc chắn sẽ không đối với bảo dưỡng đao kiếm không biết gì cả chưng thành nhìn hạ ư ơ n biểu hiện có chút sắp nhiên hướng về phía phiền nghị cười, cười. đưa tay đôn đ ố t một tiếng bẻ gãy một cây cành khô v ớ t xuống đống lửa bên trong mở miệng nói tiểu hạng bộ khoái ở an viễn huyện nha chính là như vậy phiền anh hùng không cần để ý đúng hai cái này tặc nhân là lai lịch gì thế mà có thể tới phiền g i a trang các ngươi t r u ồ n g bảo phiền nghị liên tục khoát tay nhìn nhà mình trang đinh t ố t năm t ố t ba giải tán ở bên đống lửa sửa ấm thở dài cái gì anh hùng chẳng qua là một cái nông hộ mà thôi trương huynh nếu là không chê liền kêu ta phiền nghị đi hai người này là trong thanh giang phụ lục lâm phùng thị huynh đệ đi phi tặc lộ số trộm lấy chính là ta lão phụ thân năm đó ở trong quân giải ngũ diên h i quận phong liệt phong tướng quân ban cho thiếp thân ngọc bội nói đến khối ngọc bội này không phải dị bảo gì kỷ niệm ý nghĩa nhiều hơn giá trị gia phụ một mực coi như trong lòng bảo thậm chí tương lai làm bảo vật ra truyền đời đời con cháu chuyển xuống phùng thị huynh đệ này cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin này bỏ ra gần nửa năm công phu trộm lấy khối ngọc bội này bị phát hiện về sau đánh ra c h ú n g đ â y võ công thật ra thì không yếu sau khi nói xong nhìn hạ ư ơ n đang cầm khối vải trắng lau lau trường đao nói tiếp đương nhiên trước mặt hạ bộ k h á i hai người này võ công chẳng qua làm mẹo ba chân không tính cái gì h ạ n ương lúc này rốt cuộc dọn dẹp xong nhạn linh đao thu đao trở vào bao nghe vậy lắc đầu chính như phản trang chủ lời nói phùng thị huynh đệ võ công cũng không yếu hai người này nếu chuyên tâm muốn cùng ta chém giết cũng chưa chắc sống không qua ba chiêu hai thức nhưng muốn bắt con tin bảo vệ tính mạng đảm khí liền yếu đi ba phần lại bị ta đánh bất ngờ chém giết bọn họ là thuận lý thành chương chuyện h ạ n ương trước kia ở trương thành dưới sự nhắc nhở đã bí mật quan sát qua phùng thị h u y n đệ này nội công tu vi tuy có lại cũng không tình trạng mấu chốt là đối với dao găm vận dụng nhìn bọn họ ở đột nhập danh o t r ư ớ n g bạo khởi giết chết bốn cái chu r a hộ vệ đại hán thủ pháp linh động đầu ngón tay dao găm như hoa ở giữa hồ điệp nhảy múa nhẹ nhàng duy mị bên trong mang theo sắc cơ quả nhiên là một môn thích võ học được riêng lấy hạ gương nhan giới mà nói môn này sử dụng dao găm thủ pháp phải là do phi tặc trộm lấy người khác tài vật thủ pháp diện hóa ra một môn võ công ví dụ như trên đường cái người đi đường treo bên hông túi tiền lấy hai người này thủ pháp ẩn giấu dao găm ở tay áo tiện tay hành động liền có thể thu hoạch từng đống dao găm tinh yếu một cái ở hư một cái ở nhanh như vậy mới có thể để cho người ném đi t à i vật cũng không chút nào có phát hiện chẳng qua đáng tiếc hai người này gặp vo công tiến bộ thần tốc hơn nữa một mực nhao nhao muốn thử hạ gương mười hai đường đàm thối câu bổ hố néo đơn cây roi kết hợp thần hành bách biến thân pháp đầu tiên là đá bay cục đá đả thương người lùn tay phải tiếp lấy nổi lên mà lên trực tiếp đập chết giết người cao về sau ra đao dùng cũng là mới luyện thành phi xa tẩu thạch thập tam thức ra đao thủ pháp nhanh như do táp đao pháp tinh túy liền một chữ nhanh cho nên ở người lùn chưa mò tới hạ gương một bên người đã chết ở hạ gương dưới đao sức chiến đấu t r ê n h lệch bây giờ to lớn hai người căn bản là vỡ tan ngàn g g i ả m căn bản liền phản kích dư lực cũng không có hạng bộ khoái thật sự quá khiêm n h ư ờ n g phiền nghị ta tự hỏi tu hành bay báo quyền cũng có hai mươi năm h ỏ a hậu nếu cùng hạng bộ khoái so sánh v ớ i cũng là đom đóm cùng h ạ o nhật khó trách có thể vào thần bộ môn sau này tất nhiên bay xa vạn g i ả m tiền đồ vô lượng phiền nghị nói chuyện cũng là rất êm hay không thể nói đập hạng hương ngựa nhưng giao hảo chi ý lại là hiện lộ không thể nghi ngờ trong mắt hắn h ạ hương tuổi quá trẻ võ công đã đến như vậy hòa hậu v ư ợ xa mình hai mươi năm khổ tu sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm lại có hắn vào chức thần bộ môn quyền hành quá lớn giao hảo một người như vậy đối với phiền gia trang bọn họ là có ích vô hại người ta như thế n ể tình hạ ương cũng không phải không biết thời thế người bởi vậy cùng phiền nghị nhiệt liệt bắt chuyện đi lên hiểu rất nhiều tin tức mới trước tiên là nói về phiền nghị là thanh giang phủ sáng lên thông huyện cùng ba phước huyện chỗ giao giới phiền gia trang trang chủ gia tài giàu có là phụ cận nổi danh đại địa chủ đại hào khách cùng một chút người trong võ lâm có chút qua lại chẳng qua hắn chỉ có thể coi là thừa kế nghiệp tra chân chính lợi hại là hắn lao phụ thân phiền binh thần không bao lâu ở diên hy quận n h ậ p n g ũ một đường sở soạn lần mỏ lũy công đến trong diên hy quận làng tướng phong liệt thủ hạ mười hai thân quân thiên hộ một trong uy thế cũng là hách nhất thời hạ ương bắt đầu còn không hiểu rõ thân quân thiên hộ là một ý gì chờ đến phiền nghị cẩn thận giải thích mới hiểu được trước mặt c á i này cao lớn thô cạnh người đàn ông nhìn như chẳng qua là người bình thường không quá mức chỗ thần kỳ nhân mạch đúng là không phải tốn không đại chu triều chiếm diện tích mười chín châu diện tích lãnh thổ bắt ngát có thể xưng đại hoàng triều trung ương thiết lập đại đô đốc phủ trung quy nhận thiên hạ quân sự đại đô đốc phủ phía dưới lại thiết lập bên trong trái phải trước sau năm cái phủ đô đốc đặt riêng quản hạt tứ phương quân sự nhưng nghe mạng ở đại đô đốc phủ châu cấp xếp đặt đều sở chỉ huy quản lý chung một châu quân vụ đô chỉ huy sứ tương đương một châu cao nhất quân sự trưởng quan quân cấp một thì thiết t r í trung l a n g tướng cũng là phải vừa rồi phiền nghị nói tới phong liệt phong tướng quân chức vị dưới trung l a n g tướng lại thiết lập đô uý thiên hộ bách hộ từng cái quân hàm phiền bính thần đích quân chức là thiên hộ nhưng cũng không thông quân mà cùng mặt khác mời một cái thiên hộ cộng đồng bảo vệ phong liệt địa vị so với bình thường đô uý cao hơn, hơn nhiều hơn nữa người trong quân tính nhiều hào sảng tình cảm thâm hậu đừng xem phiền bính thần giải ngũ hồi hương cái kia ở phong liệt cùng quá khứ đồng liêu trong lòng cũng là chiếm danh hào chí ít phiền nghị liếm l ắ p mặt tìm phụ thân các l a o bằng hữu tìm kiếm trợ giúp môn lộ tuyệt đối không ít nói những này phiền nghị cũng không phải cố ý k h o é k hoang chẳng qua là bình bình đạm đạm nói lên nhưng càng lộ vẻ chân thật hơn nữa hắn cũng nói rõ trước mắt trang tử chẳng qua là người bình thường bản thân của hắn không có quân chức, chức quan ở thân trừ trước kia nhân mạch thực lực cũng không có rất mạnh cũng bởi vậy trước kia địch bạn không rõ lúc mới có thể đối vừa mới gia nhập thần bộ môn hạng hương kiên kỵ như vậy t r ư ơ n g thành nguyên bản cũng không biết phiền nghị lai lịch rốt cuộc như thế nào sau khi nghe xong mới hiểu được lúc trước vương anh vì sao lấy yếu đi tư thái bái phỏng phiền gia trang không khác cái này nhỏ trang tử ở thanh giang phủ địa vị tuyệt đối không giống phùng thị huynh đệ kia trộm cắp mai này ngọc bội chỉ sợ cũng là cất nổi danh tâm tư nếu t r u y ề n ra phong liệt phong tướng quân thiếp thân ngọc bội trong tay bọn hắn nhất thời do hai cái bất nhập lưu tiểu mao tặc nhảy lên mà thành đạo tặc tin đồn lục lông nói một câu nói thật hạ gương đối với hai người kia là một điểm hào cảm cũng không có cũng không phải cảm thấy bọn họ trộm cắp tài vật hạ lưu mà đầu óc không bình thường có bệnh trộm v ặ t móc túi lấy vo công của bọn hắn khẳng định sẽ sống mười phần với nhuần bình thường huyện nha cũng khó có thể quản được đến bọn họ kết quả là n ổ i danh thế mà trộm lấy phong liệt ban cho phiền bính thần đích vật thiết thân trước mặt cậy ngươi có thể thành công hay không phong liệt trung lang tướng này là đắc tội định còn có coi như đắc thủ tranh thủ một cái đạo tặc danh tiếng lại có thể có cái gì chứng dùng há không biết gây to đón gió đạo lý chẳng qua phiền nghị cùng trương thành lại cảm thấy cũng đều thỏa giang hồ chính là cái trường danh lợi chỗ một là tên một là bén coi như một cái hái hoa trộn vô danh vô lợi lan lộn đổ bỏ giang hồ h u ố n g hồ có câu nói kêu không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính đạo lý giống vậy ngành nghề bên trong không muốn đến bên trên bỏ lên đều là người tầm thường nói cách khác phùng thị huynh đệ thật ra thì vẫn rất có chí tiến thủ chẳng qua là số mệnh không tốt gặp hạ hương chương một trăm hai mươi tám hồi thần cùng thu hoạch ba người hàn huyên một hồi lâu phiền nghị mới đứng người lên hướng về hạ hương cùng trương thành cáo từ lúc đầu hắn còn muốn mời đoàn người hạ gương đến phiền gia trang nghỉ ngơi một đêm chẳng qua bị hạ gương cự tuyệt nói dỡn đi trở về tám chín dặm đường núi cái kia sáng mai sớm không phải lại muốn thêm đi chặng đường oan u ổ n g như vậy dù sao hạ gương hiện tại có nội công hộ thân tại giã ngoại thích t ư ớ n g lực cực mạnh coi như trước mắt cuối thu da hàn gió nặng cũng có thể ủng hộ một hai lại nói hắn giống như chu gia tiểu thư có đơn độc lều vải che đậy phong h à n so với cái khác khổ bức thế nhưng là mạnh không ít một nhóm đại hán nghe được phiền nghĩ tiếng hò hét rồi rít từ đống lửa cảnh đứng dậy tụ hợp đến cùng nhau đứng ngay ngắn đội ngũ cực kỳ hợp quy tắc lúc này hạng ương coi lại l i ề n phát hiện vì sao lúc trước đám người này mang cho cảm giác của hắn như vậy khác biệt hóa ra dựa theo trong quân huấn luyện phương pháp luyện được trang đinh khí chất tinh thần khác hẳn với thường nhân có thiết huyết ý vị không hổ là gia đình quân nhân xuất thân các loại đoàn người phiền nghị rời đi chu ra quản sự con mắt đỏ bừng đi tới bên người hạng ương mắt mang theo e ngại mắt nhìn thiếu niên duy nằm nói hạng bộ khoái tiểu thư nhà ta bị kinh sợ dọa cũng không nói lời nào hai mắt vô thần tiểu nhân bây giờ lo làm gớp hy vọng ngài có thể đi xem một cái không biết có phương pháp gì có thể để cho tiểu thư hồi thần chu gia quản sự giọng điệu tư thái thả thấp hơn nếu như trước kia bởi vì nhận lấy chu phú quý g i dạ dò như vậy hiện tại chính là bị hạng ương cường đại võ lực cùng hung hãn thủ đoạn do sợ hắn một đại nam nhân thấy được g ó c vầy ra đầu người bị đánh thành hai nửa cũng là nhà hy lý hoa lạp h ư ớ n g hồ chu gia tiểu thư như thế một cái mảnh mai chưa từng thấy việc đời tiểu cô nương hạng ương khẽ n h ư mày chút này cũng là hắn bất ngờ lấy hắn đánh giá mình cứu chu gia tiểu thư không thành vấn đề lại không để ý đến cô nương gia tâm tính can đảm cùng sau đó nhận lấy ảnh hưởng thôi được vốn là ta cố ý bỏ mặc mới đưa đến cục diện như vậy phát sinh cũng nên đi dò xét nhìn một hai trong lòng hạ gương nghĩ đến sắc mặt trở nên h ò a hoạn ôn luận hướng về phía chu gia quản sự gật đầu khinh nu nói tốt phía trước ngươi dẫn đường đúng sắc trời cũng không sớm khiến người ta nhanh hạ trại sáng mai chúng ta mau sớm đi đường còn có sau này tốt nhất đừng tùy ý tiếp nạp ngoại lai người xa lạ tình huống của hôm nay ngươi cũng nhìn thấy rời huyền thành đó chính là thân ở ngoại giới một chút cũng không được khinh thường chu quản ra gật đầu chuyện n à y hôm nay quả thực dọa hắn nhảy một cái nếu không phải h ạ ương võ công cao minh chu gia tiểu thư kết quả như thế nào đúng là khó mà nói tập nhân sở dĩ kêu tập nhân chính là không tuân quy củ cùng hứa hẹn coi như tạm thời đáp ứng bọn hắn yêu cầu qua đi cũng chưa chắc có thể như nguyện cho nên chu quản sự cũng là đối với h ạ ương quả cảm xuất thủ biểu thị ra cảm kích mà không có lời hắn giận h ạ ương cầm nhạn linh đao đi đến trong đội xe ở giữa vây quanh lều vải nhìn canh giữ ở phía ngoài hướng hắn lấy lòng mỉm cười hai đại hán gật đầu đắp lễ đưa ra trôi đao đẩy ra lều vải một góc xoay người đi vào liền thấy hai tiểu nha hoàn đang nức nở an ủi một mặt ngốc trệ ch ba cái tiểu cô nương n u nhược dáng vẻ có thể để cho bất kỳ một cái nào lòng mang sắc tâm đại hán dâng lên lòng thương tiếc chẳng qua hạ ư ơ n g không ở trong đám này ánh mắt liếc mắt hai tiểu nha hoàn mắt lại nhìn vừa rồi thành tẩy qua khuôn mặt ánh mắt đờ đẫn vô thanh vô tức chu gia tiểu thư tư l ạ p một tiếng rút r a nhạn linh đao đao thanh ở nội lực quán chu cực kỳ vang rội giòn m à thôi một động tác này khiến trong trướng đồng ba người sợ hết hồn bao gồm nhìn đã mất hồn phách chu gia tiểu thư lúc đầu ngơ ngác không nói bị âm thanh hấp dẫn quay đầu nhìn lại trên mặt xinh đẹp giọt nước thấm ớt thái dương tóc dài mạ nguyên bản vô thần hai mắt tràn đầy hoảng sợ chật chật cái này ra nộn có thể bóp ra nước đặt ở địa cầu làm rửa mặt sữa quảng cáo sợ không phải có thể hỏa rối tinh rối mù bắt cái rửa mặt sữa m g ộ i m g ộ i danh hiệu h ạ ư ơ n g đối với chu gia tiểu thư sắc đẹp vẫn tương đối công nhận ngũ quan đánh cái tám mươi điểm nhưng g i a có thể lên chín mươi tổng hợp điểm số tám mươi lăm thượng phẩm cái này chưa bao gồm cặp kia đ ô i chân dài chẳng qua những này chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ không có biểu lộ ra trên mặt vẫn như cũ giữ vững lạnh lùng thần thái âm thanh mang theo sục sôi chu cô nương hạ ngô nghe chu quản sự lời nói ngươi nhận lấy cực lớn làm k i n h sợ miệng không thể nói mục đích không thể rời thế nhưng là có chuyện này chu gia tiểu thư nhìn chằm chằm vào hạ gương ra khỏi vỏ nhạn linh đao lúc đầu bạch tịnh tú mỹ gương mặt tràn đầy không bình thường trắng bệnh hai mắt vạn phần hoảng sợ b é n nhọn kêu lên lấy đi lấy đi ngươi m a u đưa đao lấy đi ta không sao không sao nghỉ ngơi một trận là tốt hai tên nha hoàn lúc đầu cũng có chút rất sợ hãi nghe được chu gia tiểu thư mở miệng nói chuyện ngược lại không cảm thấy sợ hãi tràn đầy vui mừng vây quanh chu gia tiểu thư quan tâm hỏi thăm hạ gật đầu thu hồi nhạn linh a o nhìn chu gia tiểu thư nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ tiếp tục nói chu cô nương chớ trách thời khắc sinh tử có đ ạ i khủng bố một chút nhu nhược cô nương quả thực khó có thể chịu đựng cảnh tượng như vậy cùng đà kích chẳng qua ở trong mắt hạng m ộ ngài tuyệt không phải một chút n u ô i dưỡng ở khuê phòng nhát gan yếu kém người điểm này ngày đó trên hát sơn ta cũng đã nhìn thấu lúc n a y sáng lên ao cũng là vì khiến ngài hồi thần hy vọng ngài chớ có trách ta đ ư ờ n g đột nếu như không có việc gì hạng mộ trước hết cáo tử chu gia tiểu thư quả thực khôi phục lại trên mặt nhiều chút ít màu máu vẩy xuống bên thai rủ xuống tóc dài ngay vậy cắn môi mỏng mục đích mang theo cảm kích giọng nói nu h ò a tiếng như trông gió nói vừa rồi tình thế nguy cấp hạng bộ k h ó i quyết định thật nhanh đã cứu ta một mạng phải là của ta cảm kích mới là không dứt được dám có trách tội chi ý trên mặt hạng ương lộ ra vẻ mỉm cười xoay người k h o á t k h o á t tay không nói lời gì nữa khôi phục lại là tốt lời nói hắn cũng chỉ là thử một lần không nghĩ tới nữ tử này thật là có điểm đ ả m l ư ợ c nhanh như vậy liền khôi phục lại ra lều i trại mới nhìn rõ chu quản sự một mực canh giữ ở phía ngoài đón đối phương cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ h ạ n ương cảm giác sâu sắc xấu hổ、Ai? nếu không phải vì nhiều hoàn thành nhiệm vụ đã sớm xuất thủ cũng không cần náo động lên như thế một ký hiệu chuyện cũng may an toàn giải quyết về tới mình ngồi ở lúc trước đang ngồi chỗ ngồi liền ánh lửa bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm khoan hay nói thu hoạch thật không ít trừ vang bạc thực vật hai người sử dụng dao găm nhìn cũng là chất liệu không tầm thường quay đầu lại có thể đến lý đại thúc nói tới thanh giang phủ ô ra tiệm thợ rèn hỏi một chút lỡ như có tinh thiết phấn có thể luyện được tan đến trong nhạn linh ao còn có một quyển đóng sách thành sách sách nhỏ lớn chừng bàn tay ba ngón độ dày bên trong bí mật tt ghi lại một chút hai người những năm này đã làm vụ án Tích xúc tài phú cất giữ chỗ đối với thanh giang phủ một chút địa giới dân phong miêu tả lục lâm không c h ú n g được có thể t r e o chọc nhân vật ti n t ứ ớ c x c h nửa đoạn sau là hai người học được trồng thuật còn có hai tay dao găm vận dụng tâm pháp nhìn hai người ý tứ này tương lai còn chuẩn bị coi đây là cơ sáng lập một cái chuyên ti t r ộ n cắp môn phái làm một phương khai tông lập phái tông sư nhìn đến đây hạ ương mới biết cái gì gọi là lang vân c h i khí hai cái một mạch không thông hạ c ử u lưu võ giả nghĩ đến khai tông lập phái phần này hùng tâm hắn xa xa đã không kịp khó trách yêu cầu tên võ công không được danh khí lớn chương một h u trăm hai mươi chín thanh giang phụ cùng hà đông phủ hà tây phủ cộng đồng hợp thành lung châu bảy quận một trong diên hy quận trong đó thanh giang phụ là ba phủ đứng đầu khoảng cách bắc phương diên hy quận thành vẹn vẹn trăm dặm xa làm ba phủ đứng đầu thanh giang phụ thành phồn hoa không cần nói nhiều khắp t h u n g quanh trừ vùng bỏ hoang dãy núi còn có hơn ba mươi không thể so với một chút huyện thành nhỏ kém chấn tập bảo vệ hợp thành đám người h ạ hương khi tiến vào thanh giang phụ thành trong phạm vi liên tục đi qua tám cái thị trấn mới rốt cục đi tới thanh giang phụ thành ngoài cửa nam nhìn trải qua mưa gió t ẩ y lễ hơi có vẻ t h u cổng tường thành h ạ hương miệng h à lớn có chút khiếp sợ an viễn huyện thành tường thành cao tới bốn triệu năm hắn thấy đã rất cao nhưng thanh giang phụ thành này tường thành thế mà cao tới một ư ơ i triệu ước chừng ba mươi ba mét loại độ cao này ai có thể là không phí độ ha ha tiểu hạng bộ khoái không cần khiếp sợ như vậy ta lần đầu tiên theo vương đầu tới thanh giang phụ thành cũng là cả kinh mục đích trận mắt nhìn túi kinh ngạc khắp thiên hạ lại giống như này hùng thành người nào có thể công phá nhưng vương đầu nói cùng riêng hy quận thành so với thanh giang phụ thành lại không coi vào đâu càng không nói đến trong u n g châu trái tim ống thành chúng ta vào thành đi t r ư ơ n g thành nhìn biểu lộ của hạ hương phản ứng khó được cảm thấy đây vẫn chỉ là một cái kiến thức không nhiều l ắ m thiếu niên dâng lên một cố vẻ thân cận mọi người tại t r o n g thành quân tốt kiểm tra hạ nhập thành trở ra lại là một phen mới q u a n cảnh tung chiều rộng mười mét đại đạo dọc theo vô tận hai bên san sát kiến trúc cửa hàng n hạng ì n người mắt bỏ ra hối l o Lui tới n ương ờ i h đẻ xuống trong lòng hồi hộp cùng trương thành cùng người chu gia phân biệt cáo từ nắm lấy hát mã một người sướng lãm phụ thành thể nghiệm nhân tình phong tục ở giữa còn tìm cái nhìn nhân khí bốc lửa nhà hàng điểm mấy thứ chiêu bài thức ăn tinh tế phẩm vị cũng không phải nói thức ăn này hương vị liền vượt qua an viễn huyện xuân phong lâu đầu biết chẳng qua là ăn cơm cũng phải nhìn hoàn cảnh xung quanh náo nhiệt lòng người cũng sốt ruột mở rộng rất nhiều khẩu vị liền tốt hơn nhiều bắt đầu ăn liền càng thêm mỹ vị ăn cơm xong hạng ương cũng chưa quên chuyện chính một đường tìm hiểu thần bộ môn vị trí chỗ ở một đường đi về phía trước ở giữa còn phóng ngựa ở đại đạo vị trí trung ương lao vùn vụt gần nửa canh giờ mới tìm được thanh giang phụ thành hướng đông nam trong mắt hắn một mảnh liên miên kiến trúc bên ngoài khoảng bốn phía cực kỳ ưu tĩnh không ít là cố ý trồng tỉ mỉ che chở các loại cây cối cùng xanh hoa thực vật rộng năm mét đại môn mở rộng ra phía trên đại môn là thần bộ môn tấm biển màu son màu lót hai bên có xiềng xích hình dáng đường vân phía dưới hai cái giữ cửa người đàn ông mặc dù không có nội lực nhưng thể phách khỏe mạnh ánh mắt sắp bén cần phải đã luyện mẫu ngoài cửa công người kia dừng bước thần bộ môn trọng địa người rảnh rỗi miễn đi tiến vào thấy được hạ hương nắm lấy hắc mạ đến gần bên trái đại h á áo đen đưa ra q u ạ hương bổ lớn tay phải thụ trước mặt hạc ứng giọng nói uy nghiêm nói hạ ư ơ n g từ trên ngựa lấy ra mình đổi đi nơi khác công văn cùng tài liệu. hướng phía đại hán ôm y ề nói n tại hạ hà hương nguyên thanh giang phủ an viễn huyện huyện nha bộ k h ó i đáp lại lỗ đạt lỗ bộ đầu mời tới thần bộ môn vào trước mời được thông phẩm đây là ta đổi đi nơi khắc công văn nghe được câu nói của h ạ hương hai cái thủ vệ quay đầu l i ế t nhau vẫn là bên trái đại hán tiến lên nhận lấy công văn giọng nói hòa hoan không ít trên mặt cũng mang theo tia tiểu ý khiến hạ hương chờ một lát một lát thuận lợi tiến vào cửa bên trong b m báo qua ước chừng có nửa khắc đồng hồ công phu toàn thân áo đen phong thái như chiếc lỗ đạt mới bước nhanh chân mà đến thấy được cầm trong tay trường đao nắm lấy hắc mã hà hương ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi phối không được qua hơn tháng thời gian không thấy hạ gương khí chất lại có biến hóa rõ ràng võ công lại có t ă n g tiến có thể xưng biến chuyển từng ngày thật là lợi hại thiếu niên chẳng qua là hắn càng nghĩ đến hơn biết đến dạy bảo người tới của hắn ngọn nguồn là ai ha ha tiểu hạng người rốt cuộc đã đến so với dự tính có thể trễ không ít tới cung ta tiến đến ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút thần bộ môn tình hình hạ gương thấy được lỗ đạn cũng lộ ra vẻ vui mừng hoàn cảnh xa lạ có cái cũng coi là quen biết cố ý hắn dẫn đường đã tính toán rất tốt dẫn ngựa theo lỗ đạt đi vào thần bộ môn đại môn mới nhìn rõ phía sau cửa là bực nào dạng q u a n cảnh một mảnh tung hoành mở rộng trống không quảng trường dưới chân đá trắng lất thành dọc theo mười ba đầu trí ít ngàn mét xa gần độc lập đại đạo thông hướng phương xa liên miên phong lũ một cái cao mười m đao kiếm va chạm pho tượng ở đại môn đang phía sau hẹn trăm mét vị trí đứng vững h i ệ n thị rõ r à n g h ồ khí thông qua lỗ đạt giới thiệu hạ ư ơ n g xem như đại khái h i ể u thanh giang p h ụ thần bộ môn đại khái tình hình nói tóm lại nơi này chính là một khối độc lập làm việc tràn sở cùng thanh giang phủ phủ nha quân đội chỗ vệ sở cùng là độc lập thể hệ không bị người khác chế thần bộ môn còn phân làm sáng tối hai bộ hạ gương chỗ vào tức là sáng tỏ bộ bình thường thi hành nhiệm vụ liền dựa vào hắn loại này sáng tỏ bộ bộ khoái ám bộ lại là những năm này thần bộ môn vung vào thiên hạ mật thám chủ yếu ở điều tra tình báo tin tức đưa về thần bộ môn tương tự dưới mặt đất người làm việc thuộc về anh hùng vô danh một loại kia hình thần bộ môn chủ yếu chức năng chính là phân quản toàn phủ thượng xuống nghi nan trọng đại án kiện cùng giám sát vị trí giang hồ võ lâm động tĩnh dẫn đường đại thế là đại chu ổn định c ố này siêu cường lực lượng chẳng qua ngoài dự liệu của h ạ hương có lớn như vậy quyền hành thần bộ môn sáng tỏ bộ bộ khoái thế mà một mực nằm ở khan hiếm trạng thái lấy thanh giang phủ làm ví dụ mục trương bộ khoái một trăm linh năm người chỉ huy thuộc về mục trương bộ đầu cho phép dương ra lệnh đồng trương bộ khoái sáu mươi người thuộc về đồng trương bộ đầu lỗ đạt quản lý ngân trương bộ khoái m ư ơ i ba người nghe lệnh ngân trương bộ khoái khúc tính bay còn có thanh giang phủ cao cấp nhất kim trương bộ khoái vẹn vẹn chỉ có năm người t h u ộ chứ về liễu n ư ợ c hải h quản. p ba phủ thần bộ môn cũng không phải là các đức mà trao đổi còn cùng thần bộ môn lấy phần thưởng phong phú tới thúc đẩy người trong giang hồ để bản thân sử dụng có liên quan như ngày đó thiết cốt môn đồ viên hối chính là hiệp trợ thần bộ môn tới bắt bản môn phản đồ bản thân cũng không phải là người trong thần bộ môn còn có thần bộ môn nhận người võ công năng lực thật ra thì chỉ là phụ mấu chốt chính là trung thành quyết không thể khiến một chút lòng dạ khó lường người xâm nhập vào tới không phải vậy t h ả thiếu không đầu điểm này chủ yếu là nhận lấy bảy năm trước ung châu thành quận kim trương bộ đầu cá bay huyền bị t r a ra là bái hỏa giáo thất đại hộ pháp một trong đưa tới kim trương bộ đầu thần bộ môn thể hệ bên trong được cho lực lượng trùng kiên bên trong từ đầu lại là trong vương triệu một đại giáo phái hộ pháp đưa tới dung chuyển hoàn toàn không phải hạ hương có thể biết tưởng tượng ngay lúc đó đại chu hoàng thượng long nhan giận dữ trừ hạ lệnh trừ bỏ bái hỏa giáo cùng chu cá bay huyền cựu tộc còn sai người cha rõ mười chín châu thần bộ môn tất cả bộ khoái lai lịch bởi vậy thanh tẩy ra một nhóm lớn khả năng có vấn đề cũng có thể là là trong sạch bộ khoái chương một trăm ba mươi tương tỷ ma ca đi ở nửa đường hạ hương bỗng nhiên dừng bước lại ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi mở miệng hỏi vậy giúp người đều bị dết không thể nào cái này đều là nguyên thần bộ môn bộ k h o i chí ít đều là có võ công ở thân lỗ đạt khoác tay giọng nói nhẹ nhàng nói ngươi nghĩ nhiều cỗ lực lượng này nếu là phấn khởi phản kháng lấy đại chu nội tỉnh cũng tất phải đại loạn một trận đương kim thánh thượng nhìn xa trông rộng hùng tài vĩ lược nơi nào sẽ không rõ ràng ở trong đó lợi hại chẳng qua là đem bọn họ từ thần bộ môn đá ra đi bỏ vào giang hồ tự mưu sinh lộ cũng không sợ ngươi chê cười những năm này ở bên ngoài phạm tội người không ít đều là ta trước kia đồng liêu hạng hương nhẹ nhàng thở ra chẳng qua lại có chút do dự bản thân hắn xuất thân lai lịch đều cực kỳ trong sạch đi lên đến mấy đời cũng không có vấn đề gì duy nhất có vấn đề chính là hắn một thân võ công lai lịch đây chính là trí mạng nhất một cái lỗ thủng lỗ bộ đầu ta chẳng lẽ liền phù hợp thần bộ môn tuyển chọn quy tắc nếu dạy ta người có võ công cũng là có ý khác người vậy làm sao bây giờ lỗ đạt khép cười một tiếng quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m h ạ g ư ơ n g đen nhánh con ngươi mang theo ánh sáng yêu đ ớt nếu thật sự là như thế cũng là có thể nói lỗ đạt ta gặp người không quen tự nhận xui xẻo tiểu hạng ngươi phải biết từ bảy năm trước sự kiện kia về sau thần bộ môn chiêu tân người nhất định phải trải qua lấy giả tiền mới nói cách khác người mới muốn vào thần bộ môn nhất định phải thông qua lão nhân dẫn tiến tương lai nếu như cha ra ngươi có vấn đề như vậy dẫn tiến người của ngươi cũng muốn nhận lấy cực lớn xử phạt ta chính là người dẫn đường cho ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a l ô đ ạ t mà nói khiến trong lòng hạ ương run lên quy định như vậy khó trách thần bộ môn sáng tỏ bộ bộ khoái sẽ giật gấu và vai nếu như không phải thật sự trăm phần trăm tín nhiệm ai sẽ b ư ớ c lên cái nguy hiểm này để về hắn ở đâu muốn nói lô đ ạ t đối với hắn có bao nhiêu tín nhiệm vậy cũng không thực tế dù sao bọn họ hết t h ể cũng không có quen biết thời gian dài bao lâu y theo hạ ư ơ n đoán khả năng rất lớn cùng lưu thừa có liên quan lô đặt dẫn hắn tới thần bộ môn càng nhiều hơn chính cho được cái, là là dài nhiều hơn thân phận không yên không người vọng. hạng ương lời thề son bảo đảm, lỗ đạt xoay người, trong lòng vọng thừa thất Thấy thề khẽ thở dài một cái, hy vọng như thế tiết lời đi. lưu đầu lộ. Lỗ lỗ bảo bị bộ bảo đảm, xoay vệ tâm, ta sắt đạt một để sẽ qua một hồi lâu lỗ đạt mới mang theo hạ gương đi tới một cái mới trồng lớn cây liếu trong tiểu viện khiến bên ngoài một cái ngồi ở nhỏ ghế đầu bên trên hóng do sẹo mụ n mặt người đàn ông cho hạ gương nhìn ngựa hai người lúc này đến gần mở rộng ra trong phòng khiến hạ gương kỳ quái là lỗ đạt đối với cái này sẹo mụ mặt người đàn ông cực kỳ khắc khí phòng lớn nội bộ không gian rất rộng rãi c h ẳ ngoài hạ ương dự liệu lỗ đạt đối với cái này gái mập người hình như rất tôn trọng cũng rất kiên kỵ từ đầu đến cuối đứng cách tương tỷ này xa ba mét khoảng cách hạ ương còn không biết tại sao liền gặp được ghé vào trên bàn gái mập người phát ra cô lỗ một tiếng heo tiếng tê u c h ầ m rãi n g n g đầu hít sâu một hơi một trận mánh liệt cuồng phong thuận lợi ở trong phòng chống r ô n g sinh thành hạ ư ơ n g sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy trước người một c ố hấp lực phía sau một c ố lực đầy khiến hắn không tự chủ được nhào về phía trên bàn đang ngủ mắt nhập nhẹm gái mập người thật là khủng khiếp võ công chẳng lẽ lại là thế giới này hấp tinh đại pháp cũng may hắn thôi công vững chắc như trong ngọn núi cây tùng già cắm sâu xuống đất phấn khởi nội công chống đỡ lại có người cạnh lỗ đạt kéo lấy về sau y phục mới không có hiện lộ cho hề bị c ố này cường lực hút tới gái mập người trước mắt À, là n h ỏ lộ a thời gian thật dài không gặp n g ư ờ i mang theo người mới tới chính là tên tiểu tử này nhìn nhất bàn bàn cùng lao mã nhà ta so ra kém không phải một chút điểm gái mập người n g ầ n đầu hạ ương mới nhìn rõ toàn cảnh tuổi không lớn lắm cần phải chỉ có hơn ba mươi tuổi thật ra thì tướng mạo có chút xuất chúng mặt mày hình dáng miệng ngui lớn nhỏ đều là mỹ nhân bại hoại chỉ là bởi vì quá béo cho nên có chút b i ế n l í n dạng ha ha tương tỷ nói cực phải mã ca đó là đỉnh tốt người đàn ông cũng chỉ có hắn mới xứng với tương tỷ lỗ đạt ra thịt cứng ngắc lại cười đưa trong tay văn kiện công hàm giao cho gái mập người chờ gái mập người nhìn qua ở phía trên phủ xuống con dấu lại lần nữa trên b à n rút ra một tờ giấy điền xong một hồi lúc nãy nhẹ nhàng thở ra Tốt, làm xong thủ tục ngươi dẫn hắn tìm lão mã đi nhận y phục lệnh bài đi đ ú n g ta muốn đang nhắc nhở ngươi một câu làm dẫn tiếng người tương lai tiểu tử này bị phát hiện có vấn đề ngươi có thể mang theo tốt hắn lỗ đạt nhận lấy công hàm gật đầu lôi kéo từ đầu tới đuôi đều một mặt mộng bức hạ ương đi ra ngoài chờ đi tới trong viện đang đùa lấy hắc mã xẹo mụn trước mặt mặt đưa trong tay văn kiện đưa cho đối phương lúc nãy mở miệng nói mã ca làm xong thủ tục hạ gương trong nháy mắt cảm thấy tam quan hòng mất đây chính là gái mập nhân khẩu bên trong nói tới hắn còn kém rất rất xa l ô đạt tán thưởng mã ca mình không đề cập nữa tuổi tác ưu thế cái này tướng mạo khí chất thế nào đều là cực kỳ thượng thừa hán tử này xẹo mua mặt nói chuyện một ngụm răng vàng khẽ còn dính lấy màu xanh rau quả một cỗ siêu vị giải tán ở trong không khí có thể cùng mình so với bất quá trước mắt lỗ đạt ở người đàn ông kia trước mặt đều cùng cái tam tôn tử hắn cũng chỉ có thể dễ bảo làm biết điều hình cái này ngựa không tệ đáng tiếc lúc nhỏ té gãy qua một lần chân không có thể ố n n ắ n tốt đi đường bạo phát đầy đủ lại khó mà bền bỉ bằng không thì cũng trên tính toán một thất lương câu mã ca thật thật thích hắc mã sơ s o ạ n đầu ngựa màu đen một hồi lâu mới nhận lấy l ô đạt đưa tới văn kiện nhìn qua về sau liếc mắt hạ gương tuy chỉ là bình thường một cái lại làm cho hạ gương đầu đổ mồ hôi lạnh toàn chân nội lực tự phát vận chuyển có cố lớn lao nguy cơ giáng lâm cảm giác khoái vo công không cao vo học cũng là có chút không tầm thường nhỏ lỗ ngươi lần này cũng là cho chúng ta tìm trở về một cái hạt giống tốt chúng ta đi thôi nói ở sẹo mụn mặt người đàn ông dưới sự dẫn đầu hạ ương lại quanh đi quẩn lại đi tới một chỗ cao lớn khố phòng chỗ thấy được hai cái mặc vải thô tê áo lao đầu tử đang ở khố phòng trước cửa đánh cửa lúc đầu nhìn r ấ t nặc mục thương xào tham gia sắc mặt cực kỳ cung thuận lên trước cùng hai cái lao đầu tử nói những thứ gì cầm đến một chuỗi chìa khóa mở ra khép kín đại môn đi tới hạ ương cùng lỗ đặt chỉ có thể ở bên ngoài chờ cho đến thấy được mã ca ô một đoàn đồ vật đi ra mới tiến lên đón nhận được trong tay hạ gương qua loa mắt nhìn cùng l ô đạt la thất ngày đó mặc giống nhau trang phục bộ khoái đen tuyển một phương đen màu đồng con giấu một đôi hai bên khảm xanh biết ngọc chất dày đen còn có một đầu nhìn cực kỳ tinh xảo phi t r ả o một quyển mang theo mùi mực hương vị sách cứ nhiều như vậy vốn là con đao kiếm chẳng qua ta nhìn trong tay ngươi trường đao cũng không tệ lắm chỉ sợ ngươi cũng không cần đến chúng ta chế thức binh khí liền cho ngươi quy ra thành một cái tiểu công tốt l ô đạt ngươi trước dẫn hắn đi thôi xeo mụ mặt mã ca nói xong cũng mặc kệ lỗ đạt cùng hạ gương ngược lại thân mật sờ một cái hắc mã sau đó mới dạo bước rời khỏi lỗ đặt nhìn đầy mắt nghi hoặc hạ hương vụ vô, vô bờ vai hắn hướng về một bên con đường nhỏ dương lên đầu ra hiệu vừa đi vừa nói c h ư một trăm ba mươi mốt hiểu ta đã biết ngươi muốn hỏi điều gì thần bộ môn trừ sáng tối hai bộ còn có những này không ra nhiệm vụ nhân viên văn phòng tương tỷ mã ca chẳng qua là một trong số đó có một chút tiểu hạng ngươi phải nhớ kỹ nhân viên văn phòng không có nghĩa là võ công l i ê n thấp tương tỷ tu luyện luân mật khí quyền công uy năng vô cùng võ công ở xa trên bọn ta k hít thở giữa quê mùa giết người chỉ ở bình thường vừa rồi ngươi trải qua chẳng qua là tương tỷ vô ý thức tán phát võ công uy lực thật thủ, thậm thôi lít hết, haha. khả nhìn chí nhưng đậu Ca, Ca Còn có công còn người năng ngoài nhân Mã Mã lôi kỷ bề xấu xí, võ ở trên tương tỷ, thừa chuyển càng cực hại. kỳ lợi hại. Ở vào trước thần bộ môn là trên đại thảo nguyên hô luân đung châu bắc phương ta đặt nhị ba thú vương bí truyền đệ tử tinh thông mười ba chủng tượng hình quyền pháp cái này cũng chưa tính cái gì xuất sư trước kia mã ca lấy thân người truy đuổi đại thảo nguyên trên cấp đồ thánh sơn bảy ngựa hoang ước chừng thời gian ba năm quan sát ngựa hoang thần vận dung hợp tự thân quyền pháp sáng chế ra thiên ma lưu tinh quyền một võ công này vừa mới rời núi thuận lợi quyền bại trên đại thảo nguyên chân cương môn ba môn chủ tên nổi như cồn lúc đầu mã ca nên trên giang hồ sáng chế ra huy danh hiền hách kết quả là vẫn là anh hùng khó qua mỹ nhân xem ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên gặp thanh giang phụ thần bộ môn ta tương tỷ vừa gặp đã cảm mến tạm biệt k h u y ê n tình từ bỏ tất cả gia nhập thần bộ môn cuối cùng theo tương tỷ đi tới thanh giang phụ ta lỗ đạt lời nói này nói thật là đủ dài ở giữa còn có chút tự hào dáng vẻ đối với hạ ư ơ n g mà nói đưa tới chấn động cũng là liên miên không ngừng mấu chốt nhất chính là mã ca tự chế môn kia quyền pháp lỗ bộ đầu ngươi nói mã ca sáng tạo quyền pháp đều thiên ma lưu tinh quyền danh tự này nghe có chút kỳ quái a hạng ương đích thật là khiếp sợ chẳng lẽ lại mình tới một cái giả giang hồ có thể hay không lại tuân ra thanh đồng thanh ý ỉa kỳ quái cái này có kỳ quái gì thiên mã truyền thuyết từ xưa đến nay hai cánh trắng đ o ã n đầu ngựa ở giữa có độc giác tượng trưng cho thượng võ tinh thần cùng cao thượng phẩm cách là hô luân trên đại thảo nguyên những mục dân trong lòng t h à n h thú mã ca lấy cắp đồ thánh sơn bảy ngựa hoang là thần vận sáng chế ra quyền pháp mở đầu lấy thiên mã hai chữ làm tên là một loại mỹ hào ước mơ cũng đều thỏa lưu tinh coi như chưa từng thấy cũng nên đã nghe qua bình thường dùng để hình dung trong một chớp mắt cực nhanh mã ca môn quyền pháp này ta mặc dù chưa từng thấy lại nghe qua lấy cực kỳ quang minh sùng kính trái tim đánh ra như là cỗ sao trổi của n h a n h uy lực như trên trời rơi xuống thiên thạch thế không thể đỡ chính là cực kỳ cương liệt quyền pháp cho nên lấy thiên ma lưu tinh quyền mệnh danh thật sự lại chuẩn xác thích hợp nhất cũng không cái gì chỗ thần kỳ nhìn lỗ đạt ánh mắt n g h i hoặc hạ ương mí môi miễn cưỡng cười cười thầm mắng mình quá đa tâm người có trùng tên vo công cùng kỹ năng trùng tên cũng không có gì lớn dùng được ngạc nhiên như vậy sao trong khi hai người nói chuyện chạy tới một chỗ kiến tạo cực kỳ hợp quy tắc trong đ ì n h viện bên trong không người nào hạ ương nhìn một chút hoàn cảnh thu cúc nở rộ màu vàng nhạt cánh hoa theo gió tràn ra mùi tướng át đúng hai vị kia kho tàng bên ngoài đánh cờ lao nhân có lai lịch ra sao ta xem mã ca đối với bọn họ rất tôn sùng hạ ương đem phủ lấy hắc mã dây cương buộc lại đến bên trong một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm trên cây nhỏ cùng lỗ đặt đi tới trung ương ngọc chất bàn dài bên ngồi xuống cảm thán hảo khí sau khi mở miệng hỏi hai người này nói đến ở ta gia nhập thần bộ môn trước kia đã ở kho tàng nơi đó thủ vệ tất cả mọi người xưng hô bọ họ là thanh m ộ t hai già võ công bên trên ta không nhìn ra được cũng không có nghe được phong thanh gì chẳng qua không cần nói cũng có thể biết đến cái kia kho tàng bên trong có không ít chúng ta thanh giang phụ thần bộ môn chân quý kỳ công dị bảo còn có đan dược binh khí không có người sẽ thả trái tim đem trọng yếu như vậy địa phương giao cho hai người bình thường trông coi lỗ đạt sắc mặt mang theo ngưng trọng trông coi đối với cái này hạ ương cũng nhìn ra tới ở lỗ đạt nói đến võ công cực kỳ cao minh mã ca đều đối với hai cái kia lao đầu tự như vậy công thuận nói là kính giả cũng đã nói không đi qua xem ra hai vị lão nhân kia khẳng định là đại cao thủ đúng còn có mã ca nói tiểu công kia là chuyện gì xảy ra h ạ n ương ngay sau đó hỏi trong mắt mang theo cực kỳ thịnh vượng tò mò hắn không hiểu không biết bây giờ quá nhiều ở hoàn cảnh xa lạ dưới lại trong thời gian thật ngắn gặp nhiều cao thủ như vậy bây giờ khiến hắn rất không có cảm giác an toàn cái này muốn nói một chút chúng ta thần bộ môn bộ khoái làm sao làm chuyện tiểu hạng ngươi phải biết thần bộ môn cùng nha môn bộ k h o i bình thường khác biệt như vậy ghi công thủ đoạn tự nhiên cũng không giống nhau mỗi ngày đều sẽ có đếm không hết tin tức từ thanh giang phủ bốn phương tám hướng hội tụ đến chúng ta trong thần bộ môn do t ư ơ n g tị cùng một đám bộ đầu chỉ huy hợp quy nạp sàng chọn tin tức nhiệm vụ giao cho thủ hạ bộ khoái trong tay nếu như hoàn thành một nhiệm vụ sẽ có tương ứng công lao nhớ kỹ tương lai có thể bằng này hướng về phía thần bộ môn hối đoái một chút tài nguyên vàng bạc tài v ậ n vo công á m khí thần binh đang ăn dược chờ một chút đều đã bao hàm ở bên trong còn có tương lai n g ư ờ i thăng thiên cũng không thể rời đi thần bộ môn vì ngươi nhớ kỹ công lao năm mươi cái tiểu công tương đương với một cái trung đẳng công lao mười cái trung đẳng công lao tương đương với một cái đại công về phần cụ thể nhiệm vụ hoàn thành công lao lớn nhỏ phân chia do thần bộ môn cao tầng thống nhất nhận định đúng mã ca không phải phát cho ngươi một cái sách nhỏ nơi đó liền tường tận ghi lại thần bộ môn một chút tin tức cùng quy định ngươi phải cẩn thận quan sát h ạ ương lộ ra vẻ hưng phấn còn có thể làm như vậy muốn nói như vậy chẳng lẽ có thể thông qua thần bộ môn tìm được tinh t i ế t phấn đem hối đoái đi ra không hơn nữa nếu như đối với võ công mạnh lên không có hứng thú cũng có thể thông qua lập công kiếm lấy đầy đủ tài phú sau đó phiêu nhiên ẩn lui đánh cái n so đó địa p h sánh đối với mục trương bộ khoái mà nói một thanh bách luyện cấp bậc vũ khí cần hai mươi cái tiểu công mới có thể hối đoái nhưng đồng trương bộ khoái chỉ cần một mươi năm cái tiểu công hạ ương chấm tư sửa sang lại l ô đạt nói tới liên quan tới bộ khoái thực lực cùng cấp bậc t r ê n lệch quan hệ đẻ xuống trong lòng đối với l ô đạt võ công đoán cuối cùng hỏi vậy ta cấp bậc khảo hạch ta chú ý tới vừa rồi ngài đã mang ta vào t r ư ớ c đồng t r ư ơ n g bộ khoái chưa trải qua khảo hạch cái này không phù hợp quy củ a l ô đạt cười cười từ ống tay háo móc ra một tấm hiện ra hơi vàng trang giấy đưa cho hà ương người hiệp trợ vương anh tiêu diệt hát phong trại một người bắt được nhị đương gia độc tú tài đại đương gia đại hồ tử đã hoàn mỹ phô bày thực lực của mình đây đã là hoàn mỹ nhất bài thi không cần cái gì hình thức hóa khảo hạch hạ gương mắt phượng hiếp lại chẳng qua là qua loa quét mắt một cái trên giấy nội dung liền nổi lên một cỗ thấm vào cốt t ù y hàn ý thật là đáng sợ thần bộ môn ở một trận chiến này biểu hiện từ vương anh đến hắn đến h á c phong trại trừ hắn cụ thể chiến đấu miêu tả không có còn lại tin tức đều bị đảo nhất thanh n h ị sở bọn họ lại hoàn toàn không biết khó trách có thể lấy một chút nhân thủ rào động phong vân giám sát giang hồ dẫn đường đại thế điều này làm cho hắn nghĩ tới một cái đặc thù thế lực đệ nhất thiên hạ bên trong hộ long sơn trang thần bộ môn á bộ khả năng chính là các loại hộ long sơn trang chương ó lẽ ám bộ giám sát bộ k ô n g g chỉ có một trăm ba mươi hai an bài nhiệm vụ thấy được h ạ n ương con ngươi xúc động dáng vẻ lỗ đạt lộ ra mỉm cười hắn làm như vậy tự nhiên có mục đích của chính mình sao sơn chấn hổ cũng khá cho h ạ n ương mặc lên một tầng siết chặt cũng khá tóm lại là khiến hắn hiểu thần bộ môn là đáng sợ cỡ nào một cái thế lực tiểu hạng ngươi mời đến lúc đầu nên để ngươi hảo hảo t i tức cũng vì ngươi bày tiệc mời khách Bất quá dưới mắt quả dưới đây a của tay ra đưa ra quan n món nhiệm cần ngươi. nói, ống trồng trăng giấy, thô thô đến chừng đến hạng ương, hạng ương g giúp giấy, có móc ước trước một một đếm mười mấy tấm, trợ Đạt từ thô thô mặt háo hiệu lại vụ Lô đẩy đ sát.、Đây、là thanh giang phủ bên ngoài trên phòng gia tập lôi ra trang tin tức cơ bản ta muốn ngươi là ta làm một chuyện tiềm nhập lôi ra tra cho ta rõ ràng người nhà này rốt cuộc là ai ở lấy nhân mạng luyện công nếu như ngươi có n ắ m chắc có thể ngay tại chỗ xử tử nếu như không có năm chắc trước tiên có thể lặng lẽ lui về thần bộ môn mời những người khác xuất thủ câu nói của lỗ đạt không phải thỉnh cầu mà ra lệnh đồng trương bộ khoái nghe theo lệnh của đồng trương bộ đầu đây là thiết luật hạ ư ơ n g chỉ có thể đẻ xuống trong lòng đối với thần bộ môn thần thông quảng đại kinh hãi cầm lên ghi lại tin tức trăng giấy tinh tế quan sát phòng gia tập ở bên ngoài thanh giang phủ phía tây nam vị hơn ba mươi dặm chỗ một cái thị trấn có ước chừng ba vạn nhân khẩu ở trong đó lôi gia trang là phòng gia tập chứ bên ngoài phòng gia trang có thế lực nhất người ta gia chủ lôi hổ năm nay năm mươi có sáu lúc tuổi còn trẻ trên giang hồ sờ soạn lần mò thành gia lập nghiệp về sau ở phòng gia tập định cư đặt xuống một mảnh gia nghiệp có võ công ở thân cụ thể cảnh giới không rõ đại nhi tử lôi kiệt năm nay ba mươi ba tuổi đi theo phụ thân lôi hổ cùng nhau xử lý lôi gia trang trang vụ thủ hạ có hơn trăm cái trang đinh thay cho thúc đẩy cũng chưa từng hiện lộ qua võ công dấu vết tiểu nhi tử lôi trác chẳng qua bảy tuổi là lôi hổ già mới có con mười phần sủng ái gần nhất lôi gia trang đang bốn phía tìm kiếm võ sư tới làm sự phụ của lôi trác dạy hắn luyện võ còn có lôi hổ nữ nhi lôi tinh một ư ơ i sáu tuổi nụ hoa chống n ở là phòng gia tập nổi danh mỹ nhân ôn nhu t h i ệ t lương gần nhất hai năm cầu thân người sắp đạp phá lôi gia đại môn còn có một số lôi r a trang chủ yếu người làm tin tức chẳng qua theo hạ gương không có gì chỗ thần kỳ ở cuối cùng một trang giấy đ i lại hạ gương nhiệm vụ lần này từ đầu đến cuối gần nhất nửa năm phòng gia tập lục tục có hay không cô bách tính chết thảm ước chừng có vài chục người chết cùng nhau kỳ lạ khoe miệng mỉm cười trong cơ thể tinh nguyên k h ố kiệt hư hư thực thực bị ma môn thực nguyên nhất mạch võ giả giết chết thần bộ môn đã phái ra ba nhóm nhân mã đi trước dò xét đều bặt vô âm tín khả năng thân phận bị phát hiện chết ở nơi đó duy nhất đưa ra tin tức đều cùng lôi g a trang có liên quan lỗ đạt muốn hạ ư ơ n g làm chính là tiềm nhập lôi gia t r à n g tìm được cái kia giấu ở trong đó hung thủ vấn đề thứ nhất lỗ bộ đầu cố ý ở tên của lôi chắc bên trên vòng một chút là đang nhắc nhở ta mượn võ sư thân phận gia nhập lôi gia nếu trên tư liệu nói bản thân lôi hổ hiểu được võ công h ắ n tại sao không dạy con của mình thứ hai t h â n bộ môn mật thám trải rộng t i ê n hạng a y cả ta trên an viễn huyện núi tiêu phỉ trước sau trải qua đều nhất thanh nhị sở chẳng lẽ còn không t r a được suất cụ thể là lôi gia người nào cuối cùng hình như lỗ bộ đầu mang theo người những tài liệu này bất luận ta khi nào đã tới cái này cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm đều sẽ rơi xuống trên đầu của ta hạng ương nhân xuống tài liệu thở ra một hơi thật dài nhìn lỗ đạt mặt không thay đổi dáng vẻ nói ngay vào điểm chính tiểu hạng ngươi quả nhiên tâm tư kín đáo ta không có xem l ầ m người không tệ lôi ra gần đây thuê võ sư chính là cơ hội ta cho rằng có thể nhờ vào đó tiến vào lôi ra trang ẩn nút tối tra xét lôi hổ tại sao không phải tự mình dạy lôi chác võ công ta này là cùng mà biết ngươi có thể mình đi t r a về phần lời nói của ngươi nếu ám bộ thật có thể không gì không biết không gì không hiểu liền không cần chúng ta những này sáng tỏ bộ bộ khoái cuối cùng ngươi nói không sai nhiệm vụ này ta hướng vào chính là ngươi đã đến hoàn thành h ạ ương khai môn kiến sơn lỗ đạt cũng không phải quanh coi lòng vòng dừng lại một chút nhìn h ạ ương không có phản ứng tiếp tục nói t h â n bộ môn quyền hành lớn địa vị không nhẹ đãi ngộ bên trên càng không cần nói nhiều tương ứng bọn bộ khoái muốn làm nhiệm vụ tự nhiên cũng là cực kỳ nguy hiểm ngươi tuyệt không phải ví dụ ta hướng vào ngươi đã đến làm một là coi trọng ngươi làm người nhạy bén cẩn thận can đảm cẩn trọng hai chính là ngươi mặt sinh ra mặt nội có tính mê hoặc rất lớn cuối cùng chính là võ công của ngươi rất tốt trước k i a chết ba cái mộc chương bộ khoái mạnh nhất một cái cũng chỉ là đả thông một đầu nghiêm chỉnh lấy võ công của ngươi nghĩ đến tính an toàn sẽ gia tăng rất nhiều cho nên hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ suy tính hạ ương gật đầu công nhận lỗ đặt nói trong đầu nhanh chóng phân tích khả năng thí sinh lôi hổ có hiểm nghi lôi kiệt hiểm nghi cũng không nhỏ trước tiên là nói về lôi hổ người này có võ công là khẳng định lại hao tốn khí lực mời người ngoài dạy mình tiểu nhi từ võ công có phải là hắn hay không tự thân võ học có vấn đề không nghĩ con của mình cũng giống như mình còn có lôi kiệt 33 tuổi nhưng ờ rất hắn thường. kiệt Muốn một nói lôi là nghèo. chép là lôi ra cha người n g thừa kế một trong gia tài giàu có một người như vậy không tìm l ã o bà bản thân liền là một cái điểm đáng ngờ về phần lôi tinh cùng lôi chác hai cái liền bị hạ gương loại bỏ một cái yếu đuối nữ lưu một cái bảy tuổi lớn nhỏ hải tử thấy thế nào cũng không giống là hung thủ đương nhiên Cũng không h p ả trong ạ i h thủ ra mắt hạ ương i giấu ở lộ ô ra vẻ khác lạ trải qua thiên tầm thần công tẩy lệ hắn từ hà thần công đã hoàn toàn kinh ngạc không dậy nổi trong lòng hắn chút nào gần sóng chẳng qua là nhiệm vụ trí nhánh đáng ra hắn nghĩ sâu xa có lẽ nhiệm vụ chi nhánh cũng không xác định hết t h ả đều quyết định bởi ở hành động của mình mỗi lựa chọn cùng quyết định đều là khác biệt nhiệm vụ chi nhánh thế nào tiểu hạng thế nhưng là có quyết định lỗ đặt nhìn một mực trầm tư hạng ương khoe miệng cười mịn từ hắn xem ra hạng ương rất nhanh tiến vào vai trò đã đang phân tích người nào có hiểm nghi người nào có hung thủ lỗ bộ đầu có lệnh thuộc hạ không dám không nghe theo chẳng qua là còn có người cuối cùng nghi vấn tại sao không phải trực tiếp phái ra nhân thủ quang minh chính đại tra h n dù sao đã tổn thất ba cái mộc chương bộ k h á i cái này thứ nhất tự nhiên là sợ đả thảo kinh x à lỡ như không có người bắt được sợ chạy hung thủ sẽ không hay thứ hai chính là không muốn làm dòng chống t h u a c chiêng người đi tra án cũng muốn chú ý điểm này hiện tại giang hồ sóng mây quỷ quyệt tình thế một ngày t à m biến chúng ta muốn lấy ổn định là chủ nhất là phổ thông mách tính bọn họ tâm trí không k i ê n nước chảy bẹo trôi nếu là bị người h ư u tâm tăng thêm dẫn dụ dẫn đường có thể sẽ đối với triều đình lòng mang bất mãn h ạ n ương hơi tưởng tượng cũng hiểu phóng ra tập chết mấy chục người thần bộ môn ngươi cùng triều đình đều không đạt được gì còn chết ba cái mộc chương bộ khoái chương á i này nếu là u một trăm ba mươi ba lôi gia trang bên ngoài thanh gia phủ bụi mù lơ lửng treo trên đại đạo hạ gương cưới bức ở hắc mã trên lưng ngựa mở ra tay phải đặt ở mặt mày bên trên nhìn quanh xuống vị trí phương xa khẽ thở dài một tiếng tiếp nhận lỗ đạt cho nhiệm vụ của hắn h ắ nói cũng c không sẽ cần t h ế t cách h thần nhận chờ mình khải hoàn mà về lại đi nhận ờ đợi đều đạt đó, đi liền mới lại nơi lại Nói ở trở trang môn, bộ bị mà lô lưu lấy về về. c khác hắn thế nào tiến vào thanh giang phủ liền sao lại ra làm gì không phải nói như vậy còn không chuẩn xác nói đúng ra trên người liên quan tới hắn bộ khoái thân phận đồ vật đều bị lấy đi hiện tại chính là cái trời làm trăn đất làm chiếu khách giang hồ p h o n g gia tập lôi gia trang coi mình là cái hiệp khách lưu lạc giang hồ cảm giác cũng không tệ trong lòng hạ ương thì thầm một tiếng trong lòng cũng dâng lên một tia n h o nhao muốn thử nhiệt huyết sôi trào cảm giác Hán trời sinh cũng không cũng trời phòng ả i là m ộ gia tập khoảng cách thanh giang phụ thành cũng không xa thuộc về bảo vệ phụ thành chấn tập so sánh gần bên trong vị trí chỗ r ố c cao phụ cận làm nửa d ò n cỏ hoang bị dọn dẹp sạch sẽ nhìn rất hợp quy tắc chạy hướng tây cách đó không xa chính là quấn quanh thanh giang phụ thành cùng hà tây phủ vẽ sông trị thanh giang m ê n ngông sóng sông dưới ánh mặt trời mặt nước chết xả ra quang mang trói mắt lùi tới trên mặt sông có thuyền đánh cá thuyền gỗ lùi tới ồn ào phí phí dưng dưng h o ặ bắt sông cá nhảy nhót tưng mừng hạ gương tung người xuống n g a tay trái cầm nhạn lôi i ra trang i ố n như huyện thành g đồng ở phòng gia tập chỗ sâu nhất bắc phương vị trí là một cái trang viên cỡ lớn hạng ương vừa rồi chạy tới đã nhìn thấy ngoài cửa lớn một cái người ăn mặc giống như tiên sinh kế toán ngồi ở một cái tạm thời dọn tới bản gỗ nhỏ chức phục bút ghi lại bên cạnh có mấy cái nô b ộ c ở một bên hầu hạng ở đại môn chính giữa bài xuất một đầu hai mươi mấy người hàng dài từng cái vũ khí trong tay đau thương kiếm kích đều có còn có một cái đại bản tử cầm trong tay có thể so với to bằng cái thất búa lớn nhìn hạng ư ơ n g ra đầu tê dại căn cứ hắn đánh giá cái này búa lớn nếu thật tâm ít nhất cũng phải nặng ba trăm cân như thế một cái búa đánh xuống tới lấy công lực của hắn cũng khó có thể chống đỡ chỉ có thể tránh né hoặc là lấy xào kình ngăn cản tiểu tử ngươi cũng tới lôi ra kiếm cơm ăn nhìn ngươi tuổi quá trẻ nhu nhu nhược được mặt không hay là thịt vẫn là đừng đến là đòi cái lưu lưu. p người, người hạ i ề n p ương n e rất trông quy củ dẫn ngựa xếp tại đội ngũ cuối cùng trước mặt một cái khiêng khảm đao tráng hắn quay đầu lặng lẽ nói hắn cũng là nhìn hạ ương tướng mạo đòi hỉ nổi lên lòng chắc cẩn mới nhắc nhở mặc dù trước mặt hắn tử này nói chuyện rất vật lên nhưng có ý tốt cũng không có tận lực làm đục hạ ương chẳng qua là cười cười gật đầu không trả lời hắn thấy trừ người cầm đại truy kia có chút môn đạo những người còn lại nhiều lắm thì luyện chút ít thô thiện quyền cước chẳng hạn đã hiểu nội công không cao hơn ba người người như vậy hắn nhảy lên toàn bộ cũng không có vấn đề gì trước mặt từng cái từng cái ghi danh cuối cùng đến phiên hạ ứng tiên sinh kế toán cũng không ngẩng đầu lên hỏi tính danh tuổi tác quê quán am hiểu võ câu hạ ương núi m ẩ y lập tức gián ra hạ ương mười sáu quê quán thanh giang phủ an viễn huyện am hiểu thối pháp đao pháp nghe được hạ ương tuổi trẻ âm thanh trong trẻo tiên sinh kế toán rốt cuộc ngẩu đầu hơi tỏ mỏ mắt nhìn hạ ứ n cũng không nói khác phất phất tay lập tức có một cái vải thô y phục người đàn ông dẫn hạng ương tiến vào trang viên đại môn đi vào trong gần mấy chục mét khoảng cách đi tới một mảnh lắt thành cắt m i ệ n g trong quảng trường vị trí trung ương do mấy chục khối đá xanh lớn cấu trúc thành một cái lôi đài phía trên hai cái cầm trong tay lợi khí người đang âm vang huy vũ đao kiếm chiến thành một đoàn thân thủ cũng không tệ lắm bốn phía vây quanh không ít giống như hắn ghi danh qua võ giả so với vừa rồi thấy được nhiều hơn không chỉ một lần chừng hơn bốn mươi người mỗi người đều trầm mặc đứng ở tại chỗ hết sức chăm chú nhìn trên đài giao chiến hai người dẫn h ạ n ương tôi tớ nhìn h ạ n ương một mặt không hiểu t người người、so、có có hạ ương đã chú ý tới cái này hơn bốn mươi người luyện được nội lực người hẳn là cũng có không ít còn có mấy cái liền hắn cũng cảm thấy võ công rất tốt nhiều người như vậy liền vì cạnh tranh một cái nho nhỏ trang tử võ sư nhà ngươi trang chủ rốt cuộc mở ra điều kiện gì t có có đại, đại hiệp cũng là người cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ trừ phi bản thân gia tư thâm hậu bằng không thì cũng muốn vì sinh hoạt buôn ba lôi ra trang điều kiện này có thể nói cực kỳ phong phú người bình thường cũng bị mất khả năng mở điều kiện này chí ít hạng ương cũng có chút động tâm tiền cũng là thứ yếu một r ă m năm hoang dại nhân xâm thế nhưng là khó được bổ dưỡng n g u y ê n khí tăng thêm huyết khí dù luyện nội công vẫn là luyện ngoại công lại hoặc là chưa thương đều có tác dụng lớn điểm đáng ngờ duy nhất chính là điều kiện này phong phú đến có chút vượt xa bình thường đây không phải vương công quý tộc võ sư vẹn vẹn một cái trang chủ thứ t ử võ sư chẳng qua lôi ra trang vốn là điểm đáng ngờ trung điệp h ạ ương cũng không thèm để ý ngược lại rất hưng phấn tốn không tài nguyên khẳng định không thể bỏ qua h ạ ương nhìn trước người bốn mươi mấy người mỉm cười, một chọi bốn mươi không quá thực tế từng cái từng cái tới liền chưa chắc toàn chân nội công lớn nhất tính bền liền h đánh đánh ậ trong lòng hạ ương vui mừng ba tháng thời gian tu luyện đã không ít lần trước tăng lên một mươi hai đường đàm thối đúng như ở thế giới hiện thực mạnh mẽ tu luyện thời gian ba năm thế nhưng là cho hắn không nhỏ vui mừng lần này mặc dù chỉ có ba tháng cũng rất tốt nhất là kim đỉnh miên trưởng dễ học khó khăn tinh càng cần hơn thời gian tới rèn luyện lĩnh hội đủ để cho hắn tiết kiệm được rất nhiều tinh lực đặt ở môn này trường pháp h ạ n ương đem hắc mạ dây cương đưa cho một bên người làm nhìn trên lôi đài hai người thời gian dần trôi qua phân ra thắng bại cầm đao người đàn ông bị dùng kiếm người đàn ông một kiếm quẹt làm bị thương cánh tay không thể kìm được một đường gạt mở ở trước mặt hắn người đàn ông đón mọi người nhìn hàm hàm ánh mắt thân thủ nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên lôi đài không nhìn bị người đánh thành chó dùng đao đại hán vọt lên người sử dụng kiếm người đàn ông c h ắ p tay an viễn h ạ n ương xin chỉ giáo k h o a n tay cánh tay dùng đao người đàn ông thất lạc nhảy xuống lôi đài lại không mặt mũi lưu lại qua loa băng bó xuống vết thương thuận lợi vội vã rời đi, bóng lưng hoàng hốt. đám người một bên khác một cái lưng hùm vai gấu đại hán lắc đầu vọt lên người bên người một cái gã sai vật đưa mắt liếc ra ý qua một cái gã sai vật thuận lợi nâng bút ở một cái danh sách bên trên vạch tới một cái tên trên lôi đài bởi vì hạ ương lên đài bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn lên đài nam nhân sử dụng kiếm ướp chừng ba mươi tuổi cho phép tăng thể diện tóc ngắn mày r ẫ m mắt to vô cùng có hào khí giống như đao khách quá nhiều kiếm khách chẳng qua người không thể xem bề ngoài kiếm pháp quả thực có thể có thể xưng nói chỗ vừa rồi ở dưới đài hạ ương tinh tế quan sát qua người này chẳng qua là thô sơ giản lược luyện qua tương tự thổ nạp quyết loại hình cơ sở nội công chưa thể thông mạch nhưng trên tay kiếm bản rộng thế đại lực trầm đi chính là đại khai đại hợp hoành tạo thiên quân kiếm thuật lộ số cực kỳ không tầm thường người đàn ông mặc dù thấy được hạ ương tuổi quá trẻ nhưng không có chút nào chủ quan tăng thêm vừa rồi đánh bại đao thủ hắn đã thắng liên tiếp b ạ y trận xem như chấp nhận võ sư người trong tương đối lợi hại đến nhân vật hắn nhìn rất rõ ràng hạ ương nhảy vọt lên lôi đài bước chân nhẹ nhàng sau khi hạ xuống vô thanh vô tức thối công k i n h công cực kỳ ghê gớm phần bụng chập trùng quy luật gần như liên miên chỉnh tuyến. nội công tu vi còn cao hơn hắn mặt khác đối với phương chí khí cao ngang hai con ngươi sắc bén như đao khẳng định là một khó chơi vai trò chờ một chút ta liên chiến hai trận thể lực chống đỡ hết nổi đi đầu nghỉ ngơi chờ khôi phục nguyên khí lại đánh với ngươi một trận nói nam nhân sử dụng kiếm một cái lắc mình nhảy xuống lôi đài khiến phía dưới không ít quan chiến người một mảnh xôn xao bảo nói là được đẹp nhưng đều là khách ra h ồ người nào nhìn không ra người này là trong lòng khiết đảm cái này thiếu niên anh tuấn giống như này lợi hại có dưới người lập tức có người một cái tay không tất sát người thấp nhỏ tráng kiện người đàn ông nhẹ tới hai tay hiện đầy vết chai mang theo quân nhân đặc hữu anh khí hạ gương tinh tế đánh giá đối phương thổ nạp tạp nhạp không quy luật hạ bàn cũng là có chút vững vàng cần phải lâu dài đứng chung bình tấn võ công trên tay thô giáp không giữ h ì n u ôi luyện được là ngoại gia trường pháp người đến đi lên cũng không thông báo lai lịch tính danh hướng phía hạ gương lao thẳng tới mà đến tay phải hung hăng ấ n hướng về phía ngược hạ gương trong mắt hung quang mang theo kiếp người sắc cơ đứng là muốn hạ sát thủ xem xét chính là liếm máu trên lưới đao kẻ liệu mạng dưới chân hạ gương đứng nghiêm không tránh không né cũng không s u ấ t đ a u đồng dạng đưa tay phải ra thành trường đánh trả lại phát sau mà đến trước tái đi n ộ n một thô giáp hai bàn tay gắt gao chống đỡ ở cùng một chỗ h ạ n ương tiếp trường bước nhỏ là rút lui một bước toàn thân rung động vai phải lấy thần hành bách biến nghe thu toàn động pháp môn tá lực sau đó thi triển nga mi kim đỉnh miên trưởng tâm pháp toàn chân nội lực trải qua đặc biệt lộ tuyến vận hành về sau trường lực âm lu như một đầu kích đóng mạch nước ngầm r ó t vào trong cơ thể đối phương tương giao chẳng qua hai giây thời gian h ạ n ương khỏe miệng cười lạnh bỗng nhiên phát lực một trưởng đem đối diện người đánh lùi mấy bước xa đối phương đưa tay chỉ xuống hạ h ư ơ n g còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi thẳng tắp mới ngã xuống đất hai mắt t r ợ n tròn tìm đường chết không phải nhắm mắt chi tướng phía dưới nhảy lên hai cái lôi ra trang người đàn ông kiểm tra một phen kinh dị mắt nhìn hạ h ư ơ n g lập tức đem đã kinh mạch vỡ vụn mà chết người đàn ông từ trên lôi đài kéo xuống thấy được người chết so với lúc trước lớn hơn rối loạn sinh ra không ít người nhìn về phía trên lôi đài hạ hương đều man g xét lại cùng kiếm kỵ đương nhiên không ai chỉ trích hạ hương ra tay tàn nhẫn tất cả mọi người không phải thương nhân kém nhất cũng luyện qua hai tay võ công đương ề u nhìn ra đ ợ c lúc trước l người, người nhiên d bản thân hắn không phải người hiếu sát nếu lúc trước người kia lưu lực ba phần hắn cũng biết đối đầu vừa mới ngựa nhưng trên đời không có nếu như người đều muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn lúc này từ phía dưới lôi đài nhảy lên một thanh niên tướng mạo bình thường gân cốt tráng kiện trong tay một thanh vòng thủ đại đao cực kỳ t h u kệch doa người phịch một tiếng đem đại đao chống trên mặt đất gào thét vang lên tiếng gió thanh giang phủ thành hoàn thành xin chỉ giáo người này rõ ràng liền rất hiểu quy củ hạ ương cũng giúp cho hoàn lễ ô m đao tự báo lai lịch sau đó nhạn linh đao ra khỏi vỏ trường đao phong mang xẹt qua như cùng phong bình thường quét sạch gào thét đối diện người chưa kịp phản ứng trên cổ đã mang lấy nhạn linh đao thanh niên mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đ ỏ bừng thưa g i nói không ra lời chỉ có thể xám xịt đi xuống lôi đài có không cam lỏng cũng có kinh hãi thiếu niên này tường thật thật là lợi hại th dưới đài người không người nào cười nhạo người thanh niên này ở quá khứ mấy ngày thanh niên liên tiếp chiến thắng sáu võ giả cũng là ở đây võ công khá cao chẳng qua rất rõ ràng cùng hạng ương không cùng một đẳng cấp người thiếu niên này nội lực kinh người khoái đao như gió phải là xuất từ danh môn chẳng qua là không biết rốt cuộc là nhà nào đệ tử bên ngoài đi lại còn muốn cùng chúng ta những n à y giang hồ tán nhân tranh chấp như thế một người vũ sư trông ngồi có phải hay không là quan lão đệ tử bảy bảy bốn mươi chín tay liệt phong hồi toàn đao đao thế như gió táp cùng đao pháp của tên tiểu tử này rất tương cận không phải Dương Dương, t đầu, đầu một giống n h cái người đàn ông hơi biết quyền cước đã luyện một môn ngoại gia trường pháp nhìn như kiêu dũng nhưng ở tinh tu toàn chân nội công trước mặt hạng ứng như ba tuổi mang đồng không chịu nổi một kích cho nên hạng ương cũng lười phí sức trực tiếp một thời kỳ nào đó trở về sau không lắm thuần t h ụ kim đỉnh miên trưởng đem đập chết g i ế t đỡ tốn thời gian công sức lại gọn gàng đối địch kỹ xảo cũng là đáng xưng đạo đối phương thuần ra nhà cương m anh trưởng lực tập kích hắn trước lấy thần hành bách biến cao nhất pháp môn tá lực tránh né mũi nhọn về sau ở lực c ũ đã đi lực mới chưa tới giúp cho đánh lại mới có thể một trưởng định c ắ n khôn